Chương 118, Ngọc đỉnh ưu sầu. Chương 118, Ngọc đỉnh ưu sầu. Một đám mây tử côn lôn sơn đi Ngọc tuyển Sơn phương hướng lướt tới, bọn hắn tuân theo sư Tôn Pháp chỉ rời đi đại điện, liền lao tới riêng phần mình đạo tràng. Nhìn tướng đạo quen thuộc thân ảnh, ngồi tại trên đám mây người xa vào đến trong suy tư. Xiển giáo thập nhị Kim Tiên, danh khí rất lớn. Trừ sư Tôn là thánh nhân bên ngoài, còn cùng tự thân thực lực có quan hệ. Nhưng hết lần này tới lần khác mình là một ngoại lệ, điển hình muốn cái gì, cái gì không có, đánh nhau càng là thứ nhất đến ngược. Nếu như nói ưu điểm, Cái kia chính là giỏi về dạy người đối với đây điểm hắn một mực bất trí. Dù sao đoạn thời gian trước triển giáo ba đời đệ tử thi đấu, môn hạ cái kia bất tranh khí đồ đệ, không cẩn thận cầm vị trí thứ nhất. Người khác đánh không lại địch nhân là giao động sư phó, ta đánh không lại địch nhân là giao động đồ đệ. Không có biện pháp đây chính là hạnh phúc phiền não. Ngọc đỉnh sư đệ chậm đã, quen thuộc âm thanh vang lên, thái ước nhanh chóng bay tới, trong đôi mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Vị sư đệ này thực lực đồng dạng, nhưng đầu lại vô cùng linh hoạt, danh xưng triển giáo đại não. Trước mấy thời gian còn muốn thu đồ đệ, cùng bọn họ bên dưới đệ tử đấu một trận. Bây giờ nghĩ lại, có chút ngây thơ. Sư huynh nếu như hỏi Hồng Hoang Thế Cục, Sư Tôn, Sư Bá cùng Phương Tây hai vị thánh nhân đã nói rất rõ ràng, không có chuyện gì để nói." Ngọc Đình trước một bước ngăn chặn thái ớt muốn hỏi nói. Thái ớt xấu hổ đứng tại chỗ, trái cũng không phải phải cũng không phải, "Đây, đây, Trần đường quan tổng binh lý tính con thứ ba vì nữ hoa thánh nhân tọa hạ Linh Châu tự chuyển thế, số mệnh an bài là sư huynh đệ tử. Nhưng mà biến số đã phát sinh, như thế sư đồ duyên phận đã biến mất. Lần kiếp nạn này chỉ có thể tự mình bảo cuộc, có lẽ có thể tranh đến một đường sinh cơ." Ngọc Đình trong lòng biết được, vị sư huynh này muốn hỏi vấn đề. Từ hắn vội vàng bộ dáng liền có thể biết, tất việc quan hệ tự thân an nguy. Ai? Thái ất thở dài một tiếng, phàm phất đã mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất đồ vật. Vị sư đệ này nói tâm lý làm sao không biết, chỉ là tâm lý còn có một chút chờ mong cùng lão tưởng. Chúng ta người tu hành, sao có thể như thế ngươi thơ? Việc cấp bách là tiến về Tây Kỳ trợ chiến, bằng không sẽ có họa lớn ngập trời Hàng Lâm. Ngọc đỉnh giận giò, không có đệ tử cản sát tiếp, vị sư huynh này lạnh hơn phân nữa. Thái ất trịnh trọng thi lễ, hắn biết đây là Ngọc đỉnh sư đệ tại chỉ điểm mình, vị huynh minh bạch, về đạo tràng thu thập về sau, liền lập tức khởi hành lao tới Tây Kỳ. Thiện. Ngọc đỉnh trở về câu hai người đồng thời đi phương hướng khác nhau tiến lên, thần niệm lan tràn, nhìn sư huynh nghèo túng bóng lưng, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, gặp phải phiền phức há lại chỉ có từng đó là thái ất sư huynh, liền ngay cả thiên đạo hiện tại không phải cũng xuất hiện dung chuyển. Hồng hoang thiên địa nước sâu không thấy đấy, chỉ sợ đã xuất hiện kinh đào hải lãng, hiện tại đã không phải là đơn thuần phong thần lượng kiếp, mà là thiên địa nhân ba cái chi tranh, nguyên bản trật tự xuất hiện vết rách, thiên đạo đã từ từ ngồi không yên, chư vị thánh nhân bên trên côn lôn nghị sự đó là tốt nhất chứng minh, thiên đạo quả thật thật lớn thủ bút, như đem những này bản nguyên ban cho đồ nhi ngoan. Không biết lại sẽ xuất hiện như thế nào cảnh tượng. Nghĩ đi nghĩ lại tâm lý càng phát ra mong đợi, thật không thể sau một khắc liền trở lại Ngọc tuyển Sơn Kim Hà Động. Chính ta dùng, quên đi thôi. Thực lực mới là tất cả căn bản. Nếu như phát hiện bất kể thế nào để thăng đều không thể đạt đến phải có hiệu quả, như vậy ôm bắp đuổi đó là tốt nhất lựa chọn. Phía trên có thánh nhân sư tôn, bên cạnh có một đám sư huynh đệ, phía dưới còn có một cái thực lực cường đại đồ đệ. Tính thế nào kiếp nạn này đều khó có khả năng quấn quanh đến mình trên thân. Gặp phải địch nhân làm sao bây giờ? Giao người thôi. Một cái đánh không lại liền hai cái, hai cái đánh không lại liền một đám nếu như một đám người vẫn là đánh không lại cũng chỉ có thể lòng bàn chân bôi dầu nhanh lên chạy không mất mặt ví dụ như lần trước chẳng phải phát sinh qua sao đa bảo đám kia hung nhân vô luận cá thể thực lực vẫn là nhân số số lượng đều nghiền ép phe mình các sư huynh đệ tập hợp một chỗ thời điểm cũng không cũng giống như không có việc gì đồng dạng không có người vạch khuyết điểm nghĩ đi nghĩ lại tâm lý dễ chịu đứng lên khi mình rất nghèo bốn phía lại đều là người giàu có thời điểm tâm lý khó tránh khỏi sẽ tự thi cảm giác được to lớn áp lực nhưng nếu như bên cạnh người đều là người nghèo thậm chí so với chính mình còn nghèo như vậy thế gian buồn vui đó là đơn giản như vậy lại kỳ diệu. Triết giáo sẽ làm thế nào? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tâm lý lo lắng là thông thiên sư thúc, hắn lựa chọn sẽ khắc sâu ảnh hưởng hồng hoang cách cục. Thu nạp vu yêu lượng tiếp phân tán bốn phía sức mạnh còn sót lại từ đó đứng tại yêu tộc thiên đình phế tích bên trên thành lập triết giáo, hiệp trợ thương tộc thủy tổ thành lập thương triều trở thành quốc giáo. Hưởng nhân tộc khí vận lúc này mới có vạn tiên triều bái chi thế. Bọn hắn là thiên đạo vươn hướng nhân đạo một cái tay, bọn hắn cũng là nhân đạo vươn hướng thiên đạo một cái tay. Nếu như thông thiên sư thuốc đứng tại nhân tộc bên này, liền sẽ trở thành nhân đạo sắc bén nhất kiếm đâm vào thiên đạo bản nguyên nơi trong yếu, để thế cục phát sinh trên căn bản biến hóa. Ngọc đỉnh thấy rất thấu triệt, chính là bởi vì phần này thấu triệt mới lộ ra tâm sự nặng nề. Lực lượng chạy xuôi, tăng tốc tiến lên những bước, quần quần đại thế quần quần hướng về phía trước, với tư cách nhỏ bé cá thể, chỉ có thể ở đây cuồn phong sóng lớn bên trong tìm kiếm một kia sinh hy vọng. Đồ Nhi A đồ Nhi, vị sư có thể hay không tại đây tình thế hỗn loạn bên trong sống sót, coi như toàn bộ nhỏ ngươi, tiên cùng phàm kết hợp, thiên đạo cùng nhân đạo kết hợp vị này đồ nhi không phải là cái kia đem khác biệt phi phạm chìa khóa hoàn mỹ phù hợp trước mắt thế cục hắn lựa chọn sẽ là tốt nhất lựa chọn bần đạo chỉ muốn tiêu giao giữa thiên địa vì sao trải qua gian nan như vậy thiên đạo bên dưới đều là run dế, ta bất quá là cố gắng cầu sống mà thôi ngọc đỉnh phát ra thở dài một tiếng đạo tổ ở trên đồ tôn cũng không có bất kỳ bất kính chỗ nếu có mạo phạm xin mời rộng lòng tha thứ có đôi khi sống được quá rõ bản thân liền là một loại thống khổ mà mình lại không giây phút nào sống ở thống khổ này bên trong có khổ khó nói có khổ nạn nói ánh mắt nhìn về phía phía dưới Xôi trào cực nóng nhân đạo khí vận nồng đậm đến cực hạn. Một cái huyền điệu như ẩn như hiện, duy trì trùng thiên tư thái. Vô số cờ sĩ đón gió pháp phối, đại lượng dân phong vận chuyển lương thực khí giới trở vật liệu con lu, từ bốn phương tám hướng đi tây bắc phương hướng hội tụ. Không dám nhìn nhiều, e sợ cho nhìn thời gian quá dài sẽ dẫn tới tam hoàng ngũ đế ánh mắt đây là cực lớn bất kính. Dù là đứng tại giữa không trung, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chiến tranh lại tới. Nhân hoàng cử động xa so với toàn bộ sinh linh đoàn trước nhanh hơn, hắn không có nghỉ ngơi lấy lại sức, liền điều động có khả năng điều động tất cả mọi người lực, vật lực, tài lực kéo ra một trận thanh thế to lớn thống nhất mà mạn lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nếu như không nhanh chóng chuẩn bị, như vậy chờ đợi đó là hóa thành cho tàn kết cục. Về phần bên trên phong thần bảng, cũng sẽ thành chuyện không có thể đưa thay sở sở sợi dâu. Càng nghĩ càng phiền muộn. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể khó được hồ đồ, trộm đến phụ sinh nửa ngày nhàn. Theo thế cục chuyển biến xấu, chỉ sợ rất nhiều các sư huynh đệ đem sẽ không cho mình sống yên ổn thời gian. Thân hình hóa thành lưu quang càng ngày càng xa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà hắn không biết lại là xa Xôi Địa phương có một đạo thân ảnh ý vị thâm trường nhìn, cực nóng cảm xúc không che giấu chút nào chạy xuôi, sau đó hóa thành một đạo tiếng thở dài đông phương đại địa địa, địa linh nhân tiệt. Nhân vật bậc này chỉ sợ khó mà vào ta Tây phương giáo. Chương 119, Thiên nhắn mở. Dương Tiễn xuống núi. Chương 119, Thiên nhắn mở. Dương Tiễn xuống núi. Ngọc Tiên Sơn. Một đạo thân ảnh cơ trong tay binh khí lướt qua hư không, theo nhánh cây lắc lư, từng mảnh từng mảnh lá cây bị chém xuống đến. Theo bước chân hướng về phía trước, chống rống hiện hiện một cơn gió màu xanh lá. Phanh. Ba nhọn hai nhận kích từ trên trời giáng xuống tất cả lá dụng bị chém làm một mịn. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn phía dưới anh tuấn thiếu niên hài lòng gật đầu, chút nào không keo kiệt lời ca tụng, đại đạo vô hình, đại đạo không tiếng động, không thương tổn thân cây mà chém xuống diệp, không tệ, không tệ. xem ra vi sư không tại thời gian, đồ nhi tu vi lại tình tiến không ít. sư tôn, thiếu niên tuấn mỹ nghe được âm thanh, ngẩng đầu lưỡi ngực ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đôi hắn túi người hành lễ, đây hết thề đều là sư tôn dạy bảo tốt, không cần kiêm tốn. ta đỗ nhi khi hành vi phong túng, không nhận vạn vật trói buộc, tìm kiếm tự thân tiêu dao. ngọc đỉnh cố ý lộ ra một bộ nghiêm sư hình tượng, miệng lại cười sai lệch. Ai không thích bị người tán dương, đặc biệt là cái này người thực lực mạnh hơn chính mình, hơn nữa còn là mình đồ đệ, cần tuân sư tôn dạy bảo. Dương Tiễn cảm giác tất cả chói buộc biến mất không thấy gì nữa, có loại này rộng hài khoát cảm giác. Với tư cách truyền giáo ba đời đệ tử, hắn biết loại đãi ngộ này cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ. Có một số sư bá sư thúc vô cùng nghiêm khắc, bọn hắn không chỉ có nghiêm tại kiểm chế bản thân, càng là nghiêm ngặt quản khống môn hạ đệ tử, chế định quân sáo, có chút xúc phạm liền sẽ nhận trách phạt, thê thảm vô cùng. Ngọc Đỉnh hài lòng gật đầu. Dạy đồ đệ là một môn thâm bảo học vấn, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hẳn là căn cứ mỗi người khác biệt đặc chất từ đó chế định tương ứng dạy học phương pháp. Vị này đệ tử bản thân liền nghiêm tại kiềm chế bản thân, bình thường cũng không qua loa tại cười. Với tư cách sư tôn hẳn là cho hắn lòng loè trói rộng rãi tâm. Sư tôn từ côn lôn mà về, thế nhưng là gặp việc khó gì. Mặc dù trước mắt vị sư tôn này vẻ mặt tươi cười, nhưng Dương Tiễn nhưng từ bên trong nhìn thấy một tia lo lắng âm thầm. Ngọc đỉnh không có che giấu, nhân đạo đã chính thức hướng lên trời đạo tuyên chiến, thiên nhân chi tranh đã hình thành, hùng hoang đại địa vang lên đau bình thanh âm. Bây giờ kiếp khí xen lẫn, chỉ sợ chúng sinh khó thoát án nạ. Các ngươi sư tổ thánh nhân phát chỉ. Xuyên giáo ba đời đệ tử toàn bộ rời núi, hiệp trợ Tây kỳ chống cự thương triều đại quân chính hảo. Nếu có khó xử có thể tùy thời lao tới vi sư, sư bá, sư thúc chỗ tìm kiếm trợ rút, tuân tổ sư phát chỉ. Dương Tiễn trong đôi mắt hiện ra kích động thần sắc ở trên núi tu hành như thế dài thời gian, cũng là thời điểm vào phạm trần giải quyết xong một cọc nhân quả. Chuyến này gian nan, vạn sự lúc này lấy bảo toàn tự thân làm trọng. Ngọc Đỉnh căn dặn, nghĩ đến xôi trào nhân đạo khí vận, toàn thân trên dưới đều có chút không thoải mái cảm giác. Dương Tiễn gật đầu lời nói xoay chuyển, sư tôn. Ta biết ngươi xuống núi còn có một cái việc tư cần xử lý. Nhớ cái kia đảo sơn kiên cố dị thường, cho nên cô ý tại côn luôn cầu được một kiện bảo vật. Tiếng nói vừa ra, một thanh lưới búa xuất hiện trước mặt. Bàng bạc lực lượng như ẩn như hiện, Dương Tiến hô hấp đều trở nên rồn dập đứng lên. Mẫu thân ngươi chính là ngọc hoàng đại đế thân nguội nguội, bởi vì xúc phạm thiên điều một mình cùng phạm nhân kết hợp cho nên chấn áp tại đảo sơn. Ngọc đỉnh chân nhân chậm rãi nói lấy. Dương Tiến có một số mơ mịt, nghĩ không ra mình mẫu thân lại có như vậy đại bối cảnh, thiên đỉnh chi chủ ngọc hoàng đại đế, hà tại sao có thể có một cái thân nguội nguội? Ngươi có biết thiên đỉnh chi chủ? cần trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thể công đức viên mãn mẫu thân ngươi đó là hắn chí thân mà ngươi chính là tiên cùng phạm kết tinh ngọc đỉnh chân nhân trong lời nói lộ ra chờ mong cảm xúc tin tức một cái so hung hăng bạo vượt ra khỏi dương tiễn nhận biết bất quá là phạm thiên điều ngọc hoàng đại đế nếu là ta cậu ruột vì sao lại trấn áp mẫu thân của ta hắn thân muội muội thân là xỉn giáo ba đời đệ tử mặc dù một mực ở trên núi tu hành bên ngoài tin tức nhưng không có dán đoạn qua thiên điều là cái gì tại thánh nhân đại giáo trước mặt cái kia chính là tùy ý trả đạm độ vật pham la có chút thực lực có chút điểm mối cảnh ai lại quan tâm cái gọi là thiên đỉnh tính kế cùng lập uy ngọc đỉnh chân nhân không muốn tại cái đề tài này trải qua nhiều tìm kiếm quy nạp tổng kết vì năm chữ sau đó nói tiếp bây giờ nhân đạo khôi phục đối với ngươi mà nói là một cọc cơ duyên ngay cùng người lực lượng tại ngươi trong huyết mạch chảy xuôi hội tụ ở chỗ mi tâm đồn rằng thiên nhãn về phần cụ thể có gì chỗ kỳ lạ cần ngươi cẩn thận trải nghiệm một đạo pháp luân từ thân thể bên trong hiện hiện đây chính là nữ hoa thánh nhân lão tử sư bá cùng sư tôn ban cho thiên đạo bản nguyên nhu hỏa quang mang chậm rãi nở rộ bay về phía dương tiễn chỗ mi tâm phảng phất một cái chìa khóa cắm vào khóa cửa bên trong ẩn chứa tại trong huyết mạch này, người chi lực phát ra tiếng gầm gừ. Thần bí họa tiết xuất hiện, hóa thành một đạo cực hạn ánh sáng. Ầm ầm. Nhân đạo khí vận sôi trào. Tam hoàng ngũ đế tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhao nhao quăng tới ánh mắt, chỉ thấy hoàng đế vung tay lên, từ nhân đạo chỗ sâu nhất đưa tới một cố lực lượng. "Wen! Wen!" Nhân đạo bản nguyên hoàng lâm, thổi lên không tiếng động kẻ lệnh. Lấy dương tiện thân thể vì chiến trường, nhân đạo cùng tiên đạo hai cỗ bản nguyên chi lực triển khai kịch liệt giao phong. Ngọc đỉnh chân nhân mặt lập tức sụ xuống. Vốn cho rằng đây là nước chảy thành sông sự tình, nghị không ra biến khéo thành vụng, thế mà đưa tới tam hoàng ngũ đế ánh mắt cùng một đạo nhân đạo bản nguyên, sự tình đã vượt qua có thể khống chế phạm vi. Nhân đạo làm như vậy có đảo chân tưởng hiểm nghi. Đồ Nhi, lúc này không mở, chờ đến khi nào? Trong lúc nguy cấp ngọc đỉnh chân nhân cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, toàn thân lực lượng chạy xuôi lớn tiếng gầm thét. Bất kể hắn là cái gì thiên đạo nhân đạo, sống sót mới là chính đạo. Mở, mở, vang lên bên tai hùng hậu âm thanh. Giọt lớn giọt lớn mùi hôi chạy xuôi, Dương Tiên Thuận theo sư tôn nhắc nhở, đem tất cả lực lượng hội tụ ở mỹ tâm thiên đạo cùng nhân đạo. Hai cỗ bản nguyên tự hồ tìm được phát tiết chỗ, bọn hắn lẫn nhau truy đuổi hóa thành hai đầu âm dương ngư. Ông. Vạn đạo cùng vang lên thanh âm vang lên. Vô pháp kể ra, vô pháp miêu tả, không cách nào tưởng tượng. Một cái dựng thẳng con mắt xuất hiện tại chỗ mi tâm, ánh mắt chỗ xem, thế gian vạn vật hiện ra nguyên bản lúc đầu bộ dáng. Hồng hoang thế giới tùy theo đại biến, chúng sinh kêu rên, khắp nơi trên đất xương trắng chất đống, mà cái này chính là thiên đạo thống trị phía dưới thiên địa. Tí tách. Trong suốt sáng long lanh nước mắt từ trong ánh mắt rơi xuống. Gặp phải một cơn gió màu xanh lá biến mất vô tung vô ảnh đây là nhân đạo đau khổ. Chúng sinh cổ nạn. Phát ra từ phế phủ bi thống hiện lên ở trong lòng sau đó khói động ra Dương Tiễn trên mặt hiện ra thương sót thần sắc, con mắt thứ ba lấp lóe nhu hòa quan mang vừa đến đến bản nguyên chỗ vết thương, để hắn vô cùng khó chịu. Đổ Nhi, Đổ Nhi, vang lên bên tai quen thuộc cầm thành, Ngọc Đình lo lắng hô hào, vị này Đổ Nhi ngoan kém một chút mê thất tại Thiên Đạo cùng Nhân Đạo bản nguyên bên trong, chúng sinh tội gì, vì sao chịu đủ khổ nạn? Lấy lại tinh thần trước tiên, Dương Tiễn liền tốt ra, cái nghi vấn này phảng phất một hạt giống đâm vào tâm lý chỗ sâu nhất, cũng lấy cực nhanh tốc độ mọc dễ nảy mầm. Ta không biết, có lẽ Quần Quần Hồng Trần sẽ cho ngươi đáp án. Ngọc đỉnh chân nhân thành thành thật thật thừa nhận năng lực chính mình tự hạ, đối mặt vấn đề này, hắn cũng xa vào đến trong trầm tư, chỉ là rất nhanh liền bỏ đi, ta bất quá là tại vô tận mãnh liệt song cả bên trong cố gắng cầu sống sâu kiến, làm gì mơ tưởng xa với nhớ loại này đại mà không vấn đề. Chương 120. Thông thiên, ta sẽ tìm được ngươi. Chương 120. Thông thiên, ta sẽ tìm được ngươi. Không gian đặc thù An Dưa quần chúng Giang Tiểu Ngư nhìn nhân đạo khí vận trường hạ bên trong biến hóa, đem hồng hoàng thiên địa phát sinh sự tình thu hết vào mắt. Tam hoàng ngũ đế có thể trước tiên phát hiện cái kia anh tuấn thiếu niên biến hóa, nhờ vào mình thủ đoạn nhỏ. Bộ dáng Tuấn Mỹ cầm trong tay ba nhọn hai nhẫn kích, Cùng hậu thế truyền thuyết bên trong thiên đỉnh chiến thần dương tiễn hình tượng hoàn toàn dung hợp đặc biệt là mở thiên nhãn về sau, một con kia khép kín con mắt, càng là bị vị này anh tuấn thiếu niên bằng thêm mấy phần oai hùng chi khí, bình thường ẩn nấp tại chỗ mi tâm, vận dụng thì mới có thể hiện ra chân dung. tâm lý không khỏi âm thầm chờ mong, vị này dương tiễn đi vào trong miếu lại chính là như thế nào cảnh tượng ánh mắt ngắm nhìn triều ca thành phương hướng, từng thất rồi từng thất khoái mã nhanh chóng tiến lên, nhấc lên đẩy trời bụi trần, bọn hắn mang theo một đạo lại một đạo mệnh lệnh, đến các nơi quan hải thành trì, bánh xe cuôn cuộn, người như thủy triều chiến tranh không phải nói bạo phát liền có thể bạo phát, hắn cần đại lượng tiền kỳ chuẩn bị. Lương Thảo cũng không phải là nói một chút mà thôi, đại quân hội tụ càng cần hơn thời gian. Chọn lựa tinh binh lương tướng, chọn lựa các lộ binh mã chủ soái, cái quẹt cái quẹt kiện kiện đều cực kỳ rườm rà lại trọng yếu. So với lúc trước, tòa kia hoang vu miếu nhỏ, hiện tại mình có rất nhiều thời gian thưởng thức vô số cảnh đẹp. Thỉnh thoảng nhìn một chút đế tân, Khương hoàng hậu, tô đắc kỷ, hoàng phi hổ, lý tĩnh, tỷ can đám người, bọn hắn lênh láy chân không chạm đất, phảng phất bánh xe không ngừng chuyển động có phê duyệt đại lượng văn thư, có dẫn đầu binh mã cùng tứ hải long tộc chém giết, còn có đang tại thánh nhân vô pháp nhìn chăm chú địa phương lập nhiêu cái gì? Về phần tam hoàng ngũ đế, tòa chân tại nhân đạo bản nguyên lấy bế tử quan tiềm tu. đây cũng là vì cái gì, một mực cũng không đến dâng hương nguyên nhân đế tân cố ý vạch ra một tòa quy mô to lớn cung điện, cũng mệnh danh là nhân tộc tổ địa trở thành hồng hoang thiên địa cấm khu một trong. Về phần nhân tộc các vị tổ tiên, sớm đã trở thành hồng hoang đại địa bên trên chỉ, hoặc vì dây núi bên trong sơn thần, hoặc làm một thổ địa, hoặc làm một thành thành hoàng. Thông qua minh hà thị giác, có thể phát hiện từ khi Atula tộc xuống đất đạo về sau. U Minh thế giới cũng đang tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa nhân đạo sở dĩ như thế cao điệu đó là bởi vì nhân hoàng đế tân cùng hậu thổ bình tâm nương nương liên thủ tình kế bọn hắn cố ý hấp dẫn thiên đạo ánh mắt từ đó cho địa đạo tranh thủ phát dục thời gian những này lão lục cùng ngàn tầng bánh giống như một tầng bao vây lấy một tầng với tư cách xấu bụng cao thủ thiên đạo cũng không biết đen đến cái dạng gì trình độ cất cao tầm mắt nhìn thấy phong cảnh quả nhiên khác nhau cũng tỷ như tại dãy núi trung đông chuyển tây chuyển cái kia nhị lăng tử không phải cũng có thể mang đến rất nhiều niềm thú một cái lăng tử dẫn tới thiên đạo dung chuyển rất nhiều thánh nhân lòng nghi ngờ nổi lên một phía ngón tay tại hư không bên trong kích thích một cái, tựa hồ có một cây nhìn không thấy dây cũng phát ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Đây là Giang Tiểu Ngư gần nhất người nghiên cứu đạo khí vận trường Hà học được thủ đoạn nhỏ. Ông, kỳ diệu âm luật không ngừng khuấy động đang tại một tòa bình thường Sơn Du đang thông thiên thánh nhân, mày nhiễu lại đứng lên, lại là loại thanh âm này, lại là loại này giai điệu, lại là loại này để cho người ta không nghĩ ra đổ vật đáng chết. Đây đáng ghét chuột. Ta chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, ta chính là Triệt Giáo Giáo Chủ, lại bị lặp đi lặp lại nhiều lần che bừa. Rõ ràng ngay tại trên ngọn núi này, chỉ trước mắt nhưng lại xuất hiện ở một tòa khác sơn ngọn núi. Không đúng, đây cũng là giữa sơn núi. Cũng không đúng. Hẳn là bên trái này tòa đỉnh núi giữa sơn núi. Trong đầu ong ong nổ vang, Liên tính hắn có vô tận tuế nguyện tu dưỡng, cũng không nhịn được muốn bạo nói tụ. Tôn này bình thường đại tiên quả nhiên là hảo thủ đoạn, xa so với vị kia ở tại ngũ trang quan bên trong, danh sưng điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử đại tiên cao không biết bao nhiêu cái cảnh giới. Cả hai so sánh đồng dạng là đại tiên. Người sau không khỏi quá hàn sẩm. Không có không có, vẫn là không có, không chỉ có không nhìn thấy bình thường những cái kia càng là ngay cả một cái dâng hương khách hành hương đều không có. Chẳng lẽ ta hiện tại đã không tại Hằng Hoang? mà là tiến nhập vô tận hàng xa thế giới, không đúng. Nếm thử câu thông thiên đạo, kết quả thất bại. Sắc mặt dần dần âm trầm. Vận dụng thánh nhân quyền hành, lại không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó một chút cảm giác hiển hiện, tựa hồ suy nghĩ vấn đề so trước kia rõ ràng hơn một chút điều trùng tiểu kỹ. Coi là dạng này liền có thể để ta tiến hành mộ phán. Bất quá là chỉ là chứa nhẫn pháp, thiên đạo sao mà cứng hãn? Đạo tổ sao mà cứng hãn? Hồng hoang trần nhà, không phải dễ dàng như vậy đánh nát. Mạnh như ma tổ la hầu, không phải cũng bị phong ấn chấn áp? Hiu hiu hiu. Tâm niệm vừa động, một thanh kiếm phóng lên tận trời. Tựa hồ muốn xé nát vùng trời này, sau đó sau một khắc lại phát hiện đến mãi không hết xiển xích, phản phất như mưa rơi gạo thét mà tới. Soạt. Giang Tiểu Ngư hương vấn, nơi này là không gian đặc thù kéo dài chi địa. Tại hệ thống gia trì dưới, hắn chính là đại đạo, chính là duy nhất, chính là tất cả tất cả. Vô luận đối mặt cường đại cỡ nào địch nhân, rỗi ra một cây đầu ngón ngónút liền có thể nghiền ép kiểm tra đến có sinh linh mạnh mẽ, đang tại ý đồ xé rách bình thường sân mạch, đang tại bình phán uy hiếp đẳng cấp tổng hợp bình phán bên trong bởi vì nên sinh linh đối với ký chủ có một một mức tôn thường, cho nên mức độ nguy hiểm phản đó là, cao đang tại điều động lực lượng ngăn cản. Theo trước mắt hệ thống nhắc nhở, văn tự dần dần biến mất. Vô biên vô hạn lực lượng, thông qua từng đạo xiển xích gào thét mà đi, hóa thành trường tiên, hung hăng quật. Mà Giang Tiểu Ngư ngay tại bên cạnh một chỗ khác nhìn. 3. Thanh thủy âm thanh vang lên. Từ vô tận trên bầu trời hàng lâm bảo kiếm ứng thanh mà đức. Thông thiên ngây ngẩn cả người đây là như thế nào lực lượng? Vì sao cường đại như thế? 3. 3. 3. Âm thanh một tiếng so một tiếng lớn, một tiếng so một tiếng dày đặc. Thông thiên còn không có kịp phản ứng, trên mặt liền rắn rắn chắt chát chịu một roi. To lớn cảm giác đau đớn hiện hiện đã bao nhiêu năm bao lâu không có loại cảm giác này, một kích này thế mà phá phẳng, với lại ngay cả địch nhân mặt đều không có nhìn thấy. Lúc nào thiên đạo thánh nhân trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi, là địch nhân quá cường đại, vẫn là ta thực lực thoái hóa. Lan, minh ngông lực lượng quét sạch. Giang tiểu ngư điều động hệ thống giao phó vô địch chi lực phản phất xua đuổi như con rùi đem hắn ném ra ngoài, hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mười phần ghét bỏ ném về phía Đông Hải phương hướng. Ngay tại rời đi dãy núi thời điểm, nhu hòa lực lượng lan tràn thông thiên toàn thân, tất cả vết thương biến mất không thấy gì nữa, phản phất cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Vừa rồi xác định bị đánh đập sao? Vẫn là nói đây chỉ là một giấc mộng, một cái hư ảo cảnh tượng. Đứng tại Đông Hải bên bờ Thông Thiên Sa vào đến mê mang trạng thái bên trong. Không gì làm không được lực lượng Hàng Lâm đây là Thiên Đạo giao phó thánh nhân quyền hành. Bị chê, không phải là bị Thiên Đạo ghét bỏ, mà là bị vừa rồi cái kia cố cường đại đến khó lấy tưởng tượng lực lượng ghét bỏ cũng hoặc là là cái gọi là bình thường đại tiên. Hắn lần đầu tiên tại chính thức trên ý nghĩa nhìn thẳng vào cái danh hiệu này. Ta sẽ tìm được ngươi đến lúc đó tất cả bí ẩn đều đem tùy theo tới ra. Chương 121. Đa bảo gián luôn. Thông Thiên Huệ Quyền. Chương 121. Đa bảo dán luôn. Thông Thiên vị quyền, kim ngao đạo, bích du cung. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào đại điện bên trong, trang thành điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng đảo mắt tứ phương. Không có ai biết, tại đây bình tĩnh bề ngoài dưới, ở sâu trong nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hồi tưởng tại triều ca thành bên ngoài bình thường sơn mạch kinh lịch, hắn càng phát ra cảm giác đây là một trận ảo giác nghe nhầm cùng ảo tưởng. Càng chắc chắn liền càng đối với vị này bình thường đại tiên cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn thủ đoạn đã đạt đến lựa gạt thiên đạo trình độ, bởi vì những ký ức kia chính như trong tay cắt sỏi. Vô luận như thế nào dùng sức đều không thể ngăn cản biến mất tốc độ. Tam hoàng Ngũ đế trở về để cho người ta đạo khôi phục không đáng sợ, địa đạo có quật khởi tình thế cũng không đáng sợ. Dù là nhân đạo cùng địa đạo tiến vào trạng thái toàn thịnh cũng vô pháp ngăn cản phát dục vô số nam thiên đạo đáng sợ liền sợ tại bọn hắn phía sau đây một cái khủng bố bàn tay lớn. Tất cả mặt trái ý nghĩ toàn bộ biến mất, sợ hãi rụt rè cũng không phải tan nên có cảm xúc, thân là triệt giáo giáo chủ vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ. Gặp phải cương giả ngăn ở phía trước không đáng sợ, bởi vì ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch, xa so với loại cảm giác này khó chịu gấp trăm lần lần. Chúc mừng sư tôn chúc mừng sư tôn chắc hẳn sư tôn chuyến này thu hoạch tương đối khá ta triệt giáo quật khởi đã thế không thể đỡ trương nhĩ định quang tiên nhìn phía trước quen thuộc thân ảnh tâm lý hiện ra chờ mong thần sắc vội vàng đưa lên định nọt lời nói y đổ lấy thánh nhân niềm vui thật vất vả nghĩ thông suốt thấu thông thiên nghe được câu này như một ngùi nước lạnh rót xuống tới như thằng hề bị lường gạt đây chính là cái gọi là thu hoạch tương đối khá hữu tâm nói chút gì lại cảm giác nói ra miệng rất mất mặt mũi chỉ có thể nuốt xuống sư tôn trở về sư tôn thu hoạch được cực lớn cơ duyên chẳng lẽ là đạo tổ hắn lão nhân gia ban cho cơ duyên sao ta triệt giáo muốn quật khởi xem ra sư tôn đã hạ quyết tâm cùng người xỉn hai giáo tranh một chuyến cao thấp, phang phất một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh nước hồ bên trong nhất lên kinh đảo hải lãng, vô số bị cấm túc tại riêng phần mình động phủ triệt giáo đám người quăng tới ánh mắt, mỗi một câu nói đều như là một thanh sắc bén dao găm, hung hăng cắm vào nội tâm chỗ mềm mại nhất, trên mặt không khỏi một trận xanh đen, cái này con thỏ chết nói chuyện thời điểm cũng không biết che đậy một hai, cũng không biết cân nhắc một chút để vi sư như thế nào trả lời chắc chắn. Ta đã cùng chư vị sư đệ các sư muội nói rõ, sư tôn có sư tôn nội khổ tâm, vô luận như thế nào lựa chọn đều là có chút bất đắc dĩ, thân là đệ tử coi vi sư phân ưu dựa vào tự thân lực lượng tranh thủ một đường sinh cơ đa bảo chậm rãi đi tới đối thông thiên không người nói lấy vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu triệu công minh đám người theo sát phía sau nhìn đám này triệt giáo lực lượng trung tiên thông thiên không khỏi trầm mặc không có bất kỳ cái gì sinh linh là ngu muội đặc biệt là bọn hắn thực lực đã đạt đến cực cao cảnh giới làm sao không biết sớm đã là thiên đạo con rơi đơn giản thừa hành sư mệnh lộ ra không chống cự tư thái Khẩn cầu địch nhân đổ đao có thể nhân từ mấy phần ai dù là thực lực thông thiên tuyệt địa thân là thiên đạo thánh nhân giờ phút này thông thiên cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm giác vô lực Chẳng lẽ Hồng Hoang chỉ có lạnh lẽo tính kế sao? Là ta sai rồi, vẫn là thiên đạo sai. Sư tôn làm gì buồn rầu? Ta đã cùng các sư đệ các sư muội nói qua, không còn ngồi chờ chết, mà là chủ động xuất kích, việc này không bắt buộc, có trí khí giả có thể theo ta mà động. Đa bảo từng chữ nói ra nói lấy, mỗi một cái tế bảo đều phát ra tiếng gầm gừ, mỗi một cái thế giới đều phát ra bảng bạc lực lượng. Triệt giáo đám người nhìn qua, vị đại sư này uy thân ảnh, trong lòng trong mắt đột nhiên cất cao lên, tựa như một tòa vĩ ngạn sơn, chặn lại phía trước vô tận mãnh liệt dòng lũ. Bờ môi giật giật, An ủi ở sâu trong nội tâm chiến y ánh mắt kiên định lại tràn ngập lực lượng đại sư Huynh nguyện ý xung phong đi đầu, chúng ta thì sợ gì chết? Làm tham sống sợ chết thế hệ. Thôi. Vi sư. Thông thiên cảm giác ngôn ngữ trở nên vô cùng tái nhận, vô pháp mô tả ra giờ phút này phức tạp tâm tình. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó bước chân đi về phía trước đã không có đồng ý cũng không có phản đối. Ngay hôm đó lên lệnh cấm túc hủy bỏ, trong giáo sự vụ lớn nhỏ từ đa bảo toàn quyền quyết đoán. Rộng lớn âm thanh vang vọng kim lao đảo, thánh nhân pháp chỉ truyền khắp hồng hoang thiên địa, vô tận hàng xa thế giới tất cả triệt giáo đệ tử trong hai. Tuy nói trong giáo sự vụ vẫn luôn là đại sư minh chủ trì, nhưng gặp phải đặc biệt trọng đại sự tình vẫn là sư tôn quyết định. Lần này ủy quyền ý nghĩa trọng đại đặc biệt là tại phong thần lượng kiếp cái này trong lúc mấu chốt liền lộ ra vô cùng có phân lượng. Tạ ơn sư tôn thành toàn, Tạ ơn sư tôn thành toàn. Vô luận nội môn vẫn là ngoại môn hạch tâm địa chỉ đối thông thiên chỗ phương hướng không mình hành lễ. Trên người bọn họ vô hình xiềng xích bị giải khai, nhau nhau đẩy ra riêng phần mình đạo tràng đại môn chờ đợi đại sư minh mệnh lệnh. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tốt nhiên đại biến, một đoàn vô danh hỏa trầm trầm tiêu đốt. Sư đệ a sư đệ, ngươi quả thực là hồ đồ. Ngươi triệt giáo là làm sao của khởi. Chẳng lẽ quên sao? Sư tôn như đồ, thiên đạo như đồ, không phối hợp thì cũng thôi đi. Thế mà còn đảo ngược rơi lên đồ đao. Thật can đảm. Lấy triệt giáo bây giờ thể lượng ta triệt giáo chỉ sợ khó mà ngăn cản đối mặt một đầu mất đi dây cương trói buộc manh thú, chỉ có thể mau chóng hạ tràng. Thay hắn chủ nhân hảo hào giáo hơn một phen. Tất cả kế hoạch đều đã xáo trộn, bất kỳ do dự cùng đóng giữ đều sẽ đối với mình tạo thành khó mà vãn hồi thái nạn. Nhị huynh thế nhưng là còn muốn thử một chút ta cái kia chu tiên kiếm trận uy lực vang lên bên tai đằng đằng sát khi nói đây là tới tử ở thông thiên cảnh cáo dù sao cũng là mình một tay dạy dỗ đệ tử hắn cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được lúc này quay đầu còn có vãn hồi chỗ trống nếu không đừng trách vi huynh vô tình nguyên thủy tựa hồ không có nghe được đồng dạng chậm dãi nói lấy hắn cánh càng ngày càng cứng rắn cho tới quên huynh trưởng như cha đạo lý đã nhìn không rõ vậy liền để tàn khốc hiện thực nói cho hắn biết chân chính đạo lý vô tình nhị huynh làm sự tình có thể từng có nửa điểm cố niệm tình huynh đệ thông thiên ngữ khí rất lạnh lẽo Nguyên Thủy bị những lời này nẹn đến suýt nữa rơi chân, nghiêm chỉnh mà nói trong khoảng thời gian này triệt giá hùng hổ do người mình một mực đang bị ép gặp chiêu phá chiêu. Phong Thần Lượng Kiếp mở màn mới vừa kéo ra, Phong Thần người Khương Tử Nha liền được đa bảo bọn hắn chém mất. Ngươi nói cho ta biết đến cùng ai không để ý tình huynh đệ? Hắn thông thiên thế mà còn có mặt nói ra lời nói này, khi thật vô sỉ, không thể nói lý. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ phun ra bốn chữ này. Thông Thiên sư đệ đã điên rồi, chẳng lẽ ta cũng muốn cùng hắn điên xuống dưới sao? Muốn chiến liền chiến, nào có nhiều như vậy lấy cớ? Đừng nói chi không dự. Nghĩ đến đám đệ tử quần tình xúc động vẫn nộ bộ dáng, nghĩ đến ba ký phong thần bảng bị quất. Thông thiên không chút khách khí, trở về toán một câu. Nguyên thủy rốt cuộc nhịn không được, không biết lễ phép đổ vật cho ta lan. Lan, Lan, cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước? Từ khi phân già sau thiếu sót quản thúc, vị sư đệ này ngược lại là càng phát ra vô pháp vô thiên. Chương 122, Kim Linh Bái Sơn. Thông thiên tự xét lại. Chương 122, Kim Linh Bái Sơn. Thông thiên tự xét lại. Một cỗ hoa mỹ bảo xa từ Đông Hải đi chiều ca thành phương hướng bay đi, không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có to lớn vô chương. Trên đó ngồi một tôn nữ tiên, nàng đang suy tư trong khoảng thời gian này trong giáo trong ngoại phát sinh sự tình. Trong khoảng thời gian này phát sinh liên tiếp đại sự. Hắn nguyên nhân là đại sư huynh tiến về triều ca thành tìm kiếm tam tiêu đám người từ đó dẫn phát biến hóa. Nàng rất ngạc nhiên đến tột cùng đã trải qua cái gì. Kim Linh sư muội tất cả lo nghĩ chờ ngươi tiến về bình thường sơn và bình thường miếu bái bình thường đại tiên sau tự sẽ minh bạch. Chỉ là trước đó có một chuyện cần làm, đó chính là thay vi huynh hảo hảo quét sạch mấy ngày bình thường miếu. Mặc dù lấy rời đi đông hải khu vực, những lời này lại còn tại bên hay. Nàng không rõ vì cái gì đại sư vinh sẽ đối với đơn giản như vậy sự tình, tâm tâm niệm niệm như thế dài thời gian. tòa kia đền miếu đến tuột cũng có chỗ nào thần kỳ. Ánh mắt nhìn về phía phía dưới mênh mông đại địa bên trên, vô số dân chúng phản phất dọn nước tuôn hướng phương tây. Vận chuyển khôi giáp lương thực cùng đủ loại công trình khí giới, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng nhánh thành kiến chế quân đội, dơ cờ sĩ quần cuộn hướng về phía trước. Thu. Thanh thủy âm thanh vang vọng bên hai, bàng bạc nhân đạo khí vận từ bốn phương tám hướng hội tụ. Giữa không trung kim linh thánh mẫu cảm giác được một tia áp lực, hoa lệ bão sa từ đám mây hướng xuống bay nhanh. Đạp đạp đạp. Huyên điệu quang tới ánh mắt, đây là nhân đạo nhìn chăm chú. Kim Linh Từ Bảo Sa bên trong đứng lên đến không mình hành lễ, đây là đối với nhân đạo kính ý, cũng là đúng Tam Hoàng Ngũ đế kính ý rơi vào đại địa bên trên. Bảo Sa dần dần trở thành nhạn, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Trên thân quần áo rút đi sát thái, phản phất một cái bình thường phạm gian phụ nhân đánh giá ngay phía trước. To lớn dưới cửa thành đứng đấy một loạt binh sĩ, đại lượng bách tính đứng xếp hàng tràn vào thành bên trong. Mà đổi thành một cái cửa lại là hoàn toàn tương phản cảnh tượng, vô số dân chúng trong thành không kiềm chờ đợi đi ra ngoài, đi một chỗ sơn mạch phương hướng rung manh lao tới. Bao lâu không có tới triều ca thành lần trước vẫn là văn trọng từ từ suy nghĩ bay rất xa triệt giáo cùng thương triều có thiên ti vạn lũ quan hệ không phải nói chặt đứt liền có thể chặt đứt với tư cách nhân đạo cùng thiên đạo chỗ giao hội dùng đầu mũi then chốt hai chữ hình dung càng cho thỏa đáng hơn khi một chút đây cũng là sư tôn dùng đưa trái phải nguyên nhân xem xét đó là nơi khác đến đi ngươi hỏi người xem như hỏi đúng ta cho ngươi biết đây bình thường sơn bình thường miếu bình thường đại tiên cũng không phải bình thường thần tiên ngươi hỏi linh hay không đây cũng không phải là vấn đề gì ngươi có biết liền ngay cả trong cung người đều mỗi ngày quá khứ dân hương ngươi nói đây miếu linh hay không ai ra không nói Nói thêm gì đi nữa coi như lầm cách giờ. Phạm La bị hỏi người đều phản phất mở ra máy hát thao thao bất tuyệt nói lấy. Kim Linh càng nghe càng cảm thấy hứng thú, một đôi linh động con mắt cũng có thần thái. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đối mặt nhiều như thế người hứa hẹn, vị này đại tiên thế mà ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn chẳng lẽ không biết hương hỏa có độc sao? Đáp án rõ ràng đến tận cùng là cái gì để hắn từ bỏ tự thân tiêu dao, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Có lẽ chỉ có loại này có đức độ cao nhân, mới đáng giá đại sư hinh tâm tâm niệm niệm muốn đi qua quét sạch một phen. Vừa mới tiến thành không đến bao lâu liên thuận theo đám người đi ra phía ngoài con đường này cực kỳ phổ thông những này sơn thường thường không có gì lạ quay đầu nhìn tất cả đầu đường đều như thế tất cả sơn giá đều như thế cao tâm lý không khỏi trở nên hoang hốt nghiêm túc hồi tưởng nhưng lại quên lúc đến đường kỳ thay quái thai đến tối cùng nắm giữ cường đại cỡ nào thực lực mới có thể để cho mình vứt bỏ ngắn ngủi ký ức phản phất có một cái nhìn không thấy tay từ trong đầu xóa đi đồng dạng ánh mắt nhìn về phía những người bình thường kia tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng bởi vậy đẩy ra cố lực lượng này chỉ nhằm vào thực lực cường đại sinh linh tâm lý hiện ra kính y sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lại nghiêm túc đứng lên ta khi tắm rửa thay quần áo đốt hương cầu nguyện đến đây dâng hương, lúc này mới không tính mất cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó quay người hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau một lần nữa hiện thân. Giờ phút này nàng khôi phục diện mạo như trước, một mùi thơm tràn ngập ra, như có như không âm thanh vang lên, tựa hồ có một ngọn núi đang tại hô hán hắn. Cơ duyên hàng lâm, thuận theo đám người đi về phía trước, phản phất một giọt nước dung nhập biển bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Từ nơi sâu xa ánh mắt chợt hồi, tại phía xa kim ngao đảo thông thiên thánh nhân tâm lý hế ẩm, một cái nghi vấn hiện hiện, vì cái gì đã bảo? Kim Linh có thể tìm tới cái gọi là cơ duyên, mà mình Đường Đường Thiên Đạo Thánh Nhân lại bị mọi loại ghét bỏ. Chẳng lẽ vị này Bình Thường Đại Tiên mục đích là lật tung Thiên Đạo sao? Đa Bảo, Trường Nhĩ, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, trên người bọn họ phát sinh biến hóa lại như thế nào giấu giếm được mình con mắt? Cái kia hùng hậu lực lượng cùng trong tay pháp bảo cùng lúc trước so sánh, có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác, không thể so sánh nổi. Chỉ sợ sư tôn cũng khó cốt như thế đại thủ bút. Sư tôn tiến về triều ca thành bình thường sơn, chẳng lẽ không có vào bình thường miếu, nhìn thấy bình thường đại tiên đứng ở một bên đa bảo đạo nhân lộ ra nghi hoặc thần sắc? Từ khi Kim Linh sau khi rời đi, Sư Tôn lực chú ý liền đã độ cao tập trung. Thông thiên hơi lộ ra có một số xấu hổ. Ta chính là thánh nhân đối mặt đại đệ tử chất vấn, cũng là muốn chút mặt mũi, giáo tông mọi việc phức tạp ngươi cần cẩn thận cân nhắc hảo hảo xử lý, chớ có vì đó nó sự tình phân tâm. Đệ tử minh mạch. Đa bảo đạo nhân cung kính hồi phục, tâm lý lại càng chắc chắn, chắc hẳn sư Tôn tiến về chiều Ca Thành, cũng không có thu hoạch được cái gọi là cơ duyên, càng không có nhìn thấy bình thường đại tiên. Cái này cũng rất tốt giải thích, vì cái gì Kim Linh sư mọi sau khi rời đi, sư Tôn khẩn trương như vậy nguyên nhân? Về sau đại điện này không có ta cho phép, đừng lại bước vào. Thông Thiên hơi có vẻ phiền muộn nói lấy, cho vị này đại đệ tử ra lệnh chủ khách đa bảo đạo nhân không người ứng lý, sau đó quay người rời đi. Sau lưng vang lên sư tôn đồng thanh, người thân thể kia bên trong phảng phất một đoàn vô biên vô hạn hỗn độn, vô số thế giới miễn cưỡng diệt diệt vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Như thế tu hành chi pháp tiềm lực vô cùng, siêu việt vi sư bất quá là vấn đề thời gian. Khi hảo hảo tu hành, chớ có cố phụ lần này cơ duyên. Dừng bước lại, xoay người lần nữa làm một lễ thật sâu. Thông tiên nhìn vị này đại đồ đệ như thế vẻ cưỡng ép, tâm lý không khỏi có một số phiền muộn, làm không được đó là làm không được, vi sư không bằng người đó là không bằng người, không có cái gì mất mặt. Thừa nhận tự thân không đủ, mới có thể tại hiện hữu trên cơ sở đi được càng xa. Sư tôn dạy bảo đời này tất khắc trong tấm khảm, đây chính là một tôn không gì không biết không gì không hiểu thánh nhân, là hồng hoang trong trời đất chúng sinh ngưỡng mộ tồn tại. Hắn không có duy trì phần này thể diện, ngược lại nói ra lần này để cho người ta đình thai nhức óc ngôn luận. Mau cút, vẫn ở chỗ này cho vi sư mất mặt xấu hổ. Thông thiên vung tay lên, bàng bạc lực lượng tràn ngập ra, đã bảo thân hình biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tử này thế mà không mau chóng rời đi quá là không tử tế, đây là muốn đem ta cuối cùng một tia mặt mũi phá tan thành từng mảnh, quả thật đáng ghét đến cực điểm. Chương 123. dân Hương. Nganh nhỏ thống bánh vẽ. Chương 123. dân Hương. Nganh nhỏ thống bánh vẽ. Bước chân tiến lên. Trên đường cỏ bụi gai sinh, nếu như không phải đi theo đám người, tuyệt đối nghị không ra nơi này cư nhiên là một con đường. Xuyên qua từng cây tập mục, đưa tay đẩy ra một cái nhanh cây. Tại chỗ giữa sườn núi dừng lại. Kim Linh Thánh Mô ánh mắt hơi hơi nghi hoặc một chút. Tử kiện trong đám người xuất hiện từng cái thành kính khuôn mặt. bọn hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng hương, đối một cái phương hướng bái lại bái. sắp xếp trưởng thành dài đội ngũ. Hai ba bước sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Và Miếu. Nơi này Miếu không phải một gian Miếu, mà là vô số ở giữa. Phảng phất vượt ngang vô số vị diện, vượt ngang vô số thế giới, thậm chí vượt ngang vô số thời gian tiết điểm. Nhăn nhạt mùi đàn hương tràn ngập. Phổ thông không thể lại phổ thông cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, ngay phía trước là một tôn phổ thông không thể tại bình thường tựa đất tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. độc lưu mình tại đây không lớn không gian bên trong. trước một khắc người như thủy triều, sau một khắc không có một hai, không có vội vã dân hương, mà là nghĩ đến đại sư minh bản giao nói, cầm lấy một bên cái chổi chậm rãi quét sạch. thời gian từng phút từng giây trôi qua, không nóng không vội bận rộn. nguyên bản hơi có một số cho bụi miếu rực rỡ hẳn lên ở trong quá trình này nàng không có sử dụng pháp lực, cũng không có tùy tiện tìm kiếm giấu ở bên trong bí mật, tâm tính phi thường bình thản. bình thường đại tiên minh giám, lần này quét sạch không phải ta bản ý, chính là tôn kính đa bảo đại sư minh pháp chỉ mà làm. kim linh trịnh trọng túi người hành lễ. Sau đó cầm lấy một bên hương, dùng cây châm lửa nhóm lửa đây là đang chiều ca thành bên trong mua được châm lửa chi vật. Tôi nhẹ mấy ngụm, một đám nho nhỏ hỏa diễm chậm chậm tiêu đốt. Theo hương bị nhen lửa cắm vào lư hương bên trong, một tia mùi thơm ngát thẳng tắp đi lên phương lan tràn Kỳ diệu cảm giác xuất hiện, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lộ ra chờ mong thần sắc đại sư huynh bọn Hàn biến hóa, sớm đã nhìn ở trong mắt. Tiếp xuống đó là chứng thực tất cả vấn đề nguyên do, phải chăng chính như phỏng đoán như vậy. Không gian đặc thù an dư quần chúng Giang tiểu ngư đã sớm thấy được nàng, triệt giáo nữ tiên đứng đầu nó địa vị gần với đa bảo đạo nhân. Mặc dù không thông báo cho mình cùng hệ thống mang đến cái dạng gì biến hóa cùng chỗ tốt, nhưng chắc hẳn sẽ 10 phần phong phú kiểm tra đến cực kỳ thành kính đại khí vận giả Dương Hương Hương Hỏa bởi vì nên đại khí vận giả là triệt giáo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ tọa Hạ Kim Linh Thánh Mẫu, triệt giáo nữ tiên đứng đầu thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bảo kích, ngài thu hoạch được tinh thần đại đạo, Kim Linh Thánh Mẫu chuyên môn ban cho nên tín đồ. Về sau, nhưng cùng bắt thu hoạch được gấp 10 lần ít lợi. Theo nhắc nhở văn tự dần dần trở nên nhạt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Một khóa lại một khóa tinh thần, bộc phát ra hào quang ảo ảnh. Nguyên bản những này chỉ là hư ảnh Giờ phút này lại cấp tốc hóa thành chân thật. Ầm ầm, không gian làm lớn ra. Mỗi một viên tinh thần đó là một phương độc lập thế giới, bị đủ loại kiểu dáng quy tắc chủ đạo. Nganh nhỏ thố ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Giang Tiểu Ngư nhìn không gian biến hóa, tâm lý hiện ra một tia nghi hoặc. Hiện tại nơi này còn tính là một vùng không gian sao? Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ? Thông tục đến nói đó là đủ loại kiểu dáng lực lượng đan vào một chỗ, từ đó phát sinh phản ứng hóa học. Chỉ là lấy trước kia vài thứ thiếu sót một cái xác định vật dẫn, lúc này mới không có gì thay đổi. Tinh thần đại đạo là một cái vật dẫn. Lại nói ngươi có thể sử dụng hóa học hai chữ giải thích loại biến hóa này. Giang Tiểu Ngư nhíu mày luôn cảm giác đây ngành nhỏ thống tựa hồ tại là một việc lớn ký chủ có thể hiểu như vậy. Phiên dịch tới đó là thân là ký chủ mình, chỉ có thể lấy loại phương thức này lý giải. Đây coi như là bị ngành nhỏ thống rất khinh bị sao? Giống như có chút vô ngữ ta chỉ là một cái nhỏ bé mềm yếu bất lực tận thế hệ thống, bởi vì trên căn bản thiếu hụt, chỉ có thể dùng miếng vá phương thức tiến hành thay đổi. Hung hoang thế giới đại khí vận giả dâng hương, thu hoạch đến lực lượng, bảo vật vô pháp hoàn toàn dung nhập vào ký chủ thể nội. Thế là lấy thân thể làm cơ sở, chế tạo ra mảnh này không gian cũng có thể hiệu thành không gian đó là ký chủ thân thể trước mắt chỉ có đại khái hình dạng không có xương cốt kinh mạch về phần thu hoạch được lực lượng thấp tương đương với huyết dịch bản hệ thống lợi dụng miếng vá phương thức cùng tinh thần đại đạo vì chất dinh dưỡng tạo dựng kinh mạch trải qua thời gian dài dựng nên tam quan sổ đổ giang tiểu ngư nhìn thoáng qua tự thân cảnh giới cùng cái kia một đầu dài thành kinh nghiệm mảnh này không gian chính là ta thân thể như vậy ta tu vi lại là chuyện gì xảy ra thu vi là xương cốt hương hỏa tố có cách căn cứ hệ thống suy tính ký chủ có thể đem mình hiệu thành phóng đại bạn bà cổ chỉ là hắn mở ra là hưng hoang mà ngài mở ra là vô cùng vô tận thiên đạo cùng đại đạo, mời tận khả năng để thăng tu vi cảnh giới, tăng tốc tốc độ phát triển, cảm giác có chút đốn não. hắn đem tâm thần chìm vào đến mảnh này không gian chỗ sâu nhất, một sợi quang mang nổi lên, đó chính là hệ thống não thân chi địa ngài là nơi này chúa tể tuyệt đối. Nếu có một ngày ngài cho là ta cái này nhỏ bé hệ thống đã vô pháp cung cấp trợ giúp, ngược lại trở thành vương diệu, tùy thời có thể lấy tháo rỡ. Thành tiên đối với ta mà nói là cái gì? Từ vừa mới bắt đầu tu vi cảnh giới liền rất mê, có loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Từ khi tinh thần đại đạo sau khi xuất hiện, loại kia hư giả không hư không thấy thay vào đó là chân thật cảm giác vạn đạo cùng vang lên, hỗn độn cùng thế giới cùng múa, sẽ thành tất cả căn nguyên. Lúc đó sẽ có vô số sinh linh đi ra riêng phần mình thế giới, đặt vào vô biên vô hạn hỗn độn, chỉ vì mắt thấy ngài dung nhan. Ngươi nói cho ta biết đây là một cái nhỏ yếu tận thế hệ thống, nó miếng vapa là làm sao chống chất? Vì cái gì cho ta vẽ lên như vậy đại nhất cái bánh? Có thể hết lần này tới lần khác ta còn rất muốn ăn. Thanh tiên đó là xa không thể chạm ngẫu. Nhìn dài rằng giặc thanh tiến độ cùng vô số hương hỏa chuyển hóa kinh nghiệm trị, cảm giác ngâm một chậu nước đá liên tính đem tất cả hồng hoang thế giới bên trong đại khí vận giả toàn bộ làm ra mỗi ngày dân hương chỉ sợ cũng xa xa khó vời khó trách đây ngành nhỏ thống nhất thẳng lửa phình ta cùng hồng hoang thế giới tổng trưởng thành Liêu mạng không vì cái gì khác liên vì cái này bánh cũng đáng được gặt một cái cảm thụ được đoàn kia hệ thống quan mang một tầng lại một tầng lit nha lit nhít vòng sáng đại biểu cho cái này đến cái khác miếng vá đại lượng miếng vá đã để nó đã mất đi nguyên bản bộ dáng lấy đi đến một đầu tràn ngập không biết đường ta mặc dù là một cái nhỏ yếu bất lực tận thế hệ thống nhưng cũng nguyện ý bồi tiếp ký chủ đi qua vô tận tuyến nguyện đi xem một cái phía trước phong cảnh Ngành nhỏ thống E cơ tuyệt đối là mát cấp tồn tại. Giang Tiểu Ngư nghe câu nói này, tâm lý rất là hưởng thụ. Vút vút đoàn kia qua mang, chuyển đến ấm áp lực lượng. Phản phất một đầu nhận chủ nhân ca ngợi tiểu cầu, ở nơi đó lắc đầu vây đuôi. Ông. Theo từng khỏa tinh thần bộc phát ra ngàn vạn quanta mang, vô số khoáng đạt lực lượng hòa tan vào đủ loại kiểu dáng bảo vật, cũng dần dần trở thành nhạt hóa thành hư vô. Giờ phút này những thế giới kia có bản nguyên, không giây phút nào phát sinh kỳ dịu biến hóa. Ai quy định vật dẫn chỉ có một loại? Chỉ cần tiếp tục tiến lên. Tương lai tất nhiên nhiều màu nhiều sắc. Chương 124. Ban thượng pháp Kim Linh. Tinh thần đại đạo. Chương 124, Ban thượng pháp Kim Linh. Tinh thần đại đạo. Trước mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa, mới vừa rồi còn tại miếu bên trong, giờ phút này liền đã đứng ở vô tận hư vô. Rộng lớn lực lượng từ bốn phương tám hướng đổ tới, ngàn vạn pháp tắc đại đạo hiện lộ ra chân dung. Kim Linh lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người tu hành cho tới bây giờ đều là đuổi theo đạo chạy, mà bây giờ lại trái ngược ánh mắt nhìn về phía phía trên một đạo cực kỳ phổ thông thân ảnh, không khả quan đo, không khả quan nghĩ, không thể nhìn thẳng. Trước một giây tựa hồ nhớ kỹ cái kia cực kỳ phổ thông dung nhan, một giây sau lại quên mất không còn một mảnh cùng nói là người cũng hoặc là sinh linh, chẳng nói hắn là nói, tất cả đạo căn nguyên gặp qua bình thường đại tiên, ngàn vạn ngôn ngữ hội tụ thành một câu cực kỳ phổ thông ân cần thăm hỏi, kim linh mười phần thành kính con người xuống, xin hỏi đại tiên, Hồng hăng sắp nên đón đại biến cách, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? quan tâm nhất vấn đề thốt ra, kim linh nội tâm mười phần bình tĩnh, muốn từ đạo bên trong tìm tới một cái thỏa khi đáp án, việc này ngươi đã có đáp án, làm gì hướng nơi khác tìm kiếm, đã có thể tới nơi đây gặp nhau chính là hữu duyên, ta có nhất pháp ban cho ngươi, nhìn tự lo lấy, âm thanh tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn ngàn vạn tinh thần thế giới bộc phát ra quang mang, ngài đã xem tinh thần đại đạo ban cho tín đồ kim linh thánh mẫu, nhưng cùng bước thu hoạch được 10 lần ích lợi. Ngài tín đồ kim linh thánh mẫu đã sơ bộ nắm giữ tinh thần đại đạo, đản sinh ra một khỏa buồn mạng tinh thần, chính là tinh thần chi mẫu, tinh thần căn nguyên 10 lần bảo kích, ngài đã nắm giữ tinh thần đại đạo, đản sinh ra chín khỏa buồn mạng tinh thần, đang tại diễn hóa chín phương buồn mạng tinh thần thế giới ngài tín đồ kim linh thánh mẫu tại không gian gặp thù ném ăn xuống, kim linh thánh mẫu tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong, tu luyện tinh thần đại đạo tốc độ đột nhiên tăng mạnh, không giây phút nào đang phát sinh lấy nghiêng trời lệnh đất biến hóa. Ông, ngôi sao đẩy trời có minh. Giang Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Một phương lại một phương tinh thần chi hải, đang lấy cực nhanh tốc độ đàn sinh. Thôn Tính huấn Độn đàn sinh ra một quả lại một quả tinh thần. Trường Hà xuyên qua tinh thần chi hải đó là rất nhiều thế giới bản nguyên. Hồng Hoang tại loại biến hóa này trước mặt trở nên vô cùng nhỏ bé, tựa hồ có một ngày sẽ hóa thành trong đó một cái cực không đáng chú ý bụi trần. Ngay nhỏ thống khẩu vị rất lớn, lớn đến tưởng tượng cực hạn. Lần nữa nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, nàng thành một ngôi sao, một phương tinh hải. Đã tạ bình thường đại tiên ban tự pháp, ngài ân tình vĩnh thế khó quên. Kim Linh Thánh Mẫu mở to mắt, từ loại kia huyễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong kéo trở về nhìn thấy lại là một tôn cực kỳ phổ thông tượng đất cùng một gian phổ thông đến cực hạn miếu. cầm lấy một cây nhang thành kính thi lễ sau đó cắm vào lư hương bên trong khó trách đại sư huynh tâm tâm niệm niệm vốn cho là là bởi vì bình thường đại hiện có đức độ phẩm chất hiện nay xem ra là hắn ban cho cơ duyên bàn tay mở ra từng khỏa tinh thần lấy cực nhanh tốc độ đàn sinh sau đó lại cấp tốc hủy diệt hoàng hốt trung thành ngàn vạn tinh thần chỗ thể tất cả tinh thần đều đem theo mình mà khiêu vũ thiên địa có đại biến cách đối với ta triệt giáo mà nói sao lại không phải lịch thiên cải mệnh cơ hội Quét sạch đền miếu tọa vẽ tôn kính. Về sau vào chiều ca, âm thanh càng nói càng thấp, nàng cầm lấy bên cạnh cái chổi, một chút xíu quét sạch đứng lên. Mỗi khi quét xong một gian miếu, sẽ xuất hiện tại một gian khác miếu bên trong, miếu cùng miếu giữa không có khe hở kết nối, không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Soạn. Kim Linh Thánh Mộ không còn là cao cao tại thượng nữ tiên, cũng không còn là pháp lực cường đại tồn tại, phảng phất thành một cái cực kỳ phổ thông nữ nhân, cất đặt thực địa làm lấy trong tay sự tình. Kỳ diệu cảm giác xuất hiện, nguyên lai like con người vào cuộc thân vào phàm trần sẽ cho tự thân tâm cảnh mang đến khổng lồ như thế chỗ tốt. Đây hết thảy đều là bình thường đại tiên ban cho, là hắn đưa cho dạng này cơ hội, cũng không biết văn trọng thế nào. Vị này đệ tử lấy chấn hương thương triều làm nhiệm vụ của mình, vì nhân tộc dốc hết tâm huyết, chỉ vì tại một mảnh trong khống đuổi gai bước ra một đầu con đường thông thiên. Là thời điểm đi gặp một lần hắn, nghĩ đi nghĩ lại tất cả suy nghĩ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có quét sạch đại địa âm thanh. Bên hai xuất hiện lần lượt từng bóng người, đó là tiến vào miếu bên trong dân hương phàm nhân, bọn hắn kể ra lấy một mạc nguyện vọng. Trong đó nhiều nhất chính là cầu tử, cầu duyên, cầu an khang. Bình thường đại tiên dạng này tồn tại vì sao lại tại ngọn núi này thiết lập đền miếu? Không nghĩ ra cũng nghĩ không thông, có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào hứng thú, có lẽ, không biết ta cái kia đổ nhi phải trăng tới dâng hương qua, lại có hay không từng chiếm được cơ duyên, một chút chờ mong hiện hiện, sau đó lại đem ý nghĩ này đè xuống, Tạp niệm biến mất lại hiện hiện đây không chính như phàm nhân giống nhau sao? Giang tiểu ngư ánh mắt thu hồi lại, một lần nữa nhìn về phía trên không, theo kim linh thánh mẫu tâm cảnh đề thăng, một khỏa lại một khỏa tinh thần phát ra kỳ diệu vật luật, không gian trường hà hiện hiện, xuyên qua một phương phương tinh thần chi hải, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là ổn định lại tâm thần quét rác, kết quả lực lại đang không ngừng kéo lên đây cũng là triệt giáo nữ tiên đứng đầu thông thiên thánh nhân tọa hạ đệ tử hàm kim lộ sao không thể phủ nhận thông thiên tiểu tử kia mặc dù chẳng ra sao cả dạy đô đệ bản sự vẫn là rất mạnh bằng không cũng sẽ không có vạn tiên triều bái chi thế ầm ầm một khỏa lại một khỏa tinh thần bộc phát ra quan mang chẳng biết lúc nào kim linh sa vào đến đốn ngộ trạng thái bên trong đi qua hệ thống ra chỉ 10 lần bạo kích có thể nhìn thấy không gian đặc thù bên trong có từng khỏa tinh thần nội bộ xuất hiện mình hư ảnh có cầm trong tay cự phủ có cầm trong tay lợi kiếm có cầm trong tay một tay bút bọn hắn không hẹn mà cùng làm lấy đồng dạng sự tình đó chính là khai thiên tiết địa ban cổ đại thần lấy thân hóa thiên địa, tầm bổ thế gian vạn vật và linh. Chỉ là nơi này vẫn hoang vu, còn lâu mới có được hồng hoang thế giới đặc sắc. Nhân đạo khí vận trường hà kịch liệt rung chuyển, Giang Tiểu Ngư ánh mắt bị hấp dẫn, chiều ca thành trở thành một cái to lớn vòng xoáy trung tâm. Một số người đã tể tụ nhân đạo nơi trọng yếu, tựa hồ sắp có động tác gì đưa tới những biến hóa này đang tại quét sạch kim linh thánh mẫu tựa hồ cảm ứng được cái gì, cầm trong tay cái chổi để ở một bên, sau đó đối bình thường tượng đất pho tượng không mình hành lễ. Chuyến chỗ này, khi đi làm mình nên làm sự tỉnh. Cực kỳ thành kính quay người rời đi. Khi đi ra cửa miếu trong nháy mắt đó, vang lên bên thay ồn ào âm thanh vô số trong tay người cầm hương bước nhanh tiến lên bọn hắn đứng xếp hàng lo lắng chờ đợi hận không thể sau một khắc liền đến thiên mình. người bình thường cả đời bất quá ngắn ngủi trăm năm bọn hắn sinh mệnh trước mắt là qua như cùng đường bên trên cỏ dại có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy tộc đàn thành hồng hoang thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính bọn hắn vượt qua đằng đẵng đêm tối trải qua trùng điệp khổ nạn đứng ở đỉnh phong nhất vô số cường đại chủ tộc hoặc là trở thành ven đường xương khô hoặc là kéo dài hơi tàn có lẽ ban đầu vạn tộc vạn linh có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ xuất hiện dạng này kết quả Nhưng mà Thiên đạo là tăng tốc, đại đạo cũng là vô tình đối với tất cả tất cả sớm đã trở thành kết cục đã định. Chương 125, Hương hỏa chi tranh, văn trọng lấy thuyết pháp. Chương 125, Hương hỏa chi tranh, văn trọng lấy thuyết pháp. Chiều ca thành đình đài lầu các lít nha lít nhít, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Càng đến gần vương cung càng là phồn hoa, trái lại càng là đơn giản. Phổ thông bách tính theo mặt trời lên mặt trời lặn, mà đi sớm về trễ. Bọn hắn làm một ngày ba bữa cơm bốn ba. Nhất tụ lấy tầng dưới chốt nhất khổ sở. Trống đỡ lấy khổng lồ quốc độ cùng mênh nông nhân tộc vận mệnh. Một gian chiếm diện tích khá lớn phòng ốc bên trong có người thổi tắt hỏa diễm, bọn hắn đã không biết trao đổi mấy ngày mấy đêm. Ruột ruột hơi có một số mệt mỏi con mắt, khắp khuôn mặt là phấn khởi thần sắc. Văn trọng đối đám người túi người hành lễ, sau đó quay người rời đi. Khi hắn bước ra đại môn thời điểm, đưa tay méo méo hơi có một số đau bứt nhức bả vai. Tại Bắc Hải chiến trường bên trên không có cảm giác bất kỳ mệt nhọc, nhưng tại cái kia nho nhỏ gian phòng bên trong lại cảm giác so chém giết còn muốn gian nan đòi hỏi chiến mã khí giới, liên giống với muốn đám kia quan văn mệnh tán tử. Chỉ kiếm cầm đao gác ở trên cổ lớn tiếng gầm thét. Một đám đại lão già vô bản thổi dâu ria trừng trong mắt cùng những cái kia ngồi tại đối diện người trôi thủng mắng nhau những này keo kiệt ra hỏa hẳn không thể đem đám tướng sĩ mỗi ngày ăn nhiều thiếu hạt gạo đều tính được rõ ràng nói cái gì hao người tốn của nói cái gì mồ hôi nước mắt nhân dân tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn hắn liền không thể đại khí chút ông một sợi quang mang hạ xuống tới văn trọng trên trán con mắt thứ ba mở ra tất cả rã rời biến mất vô tung vô ảnh vang lên bên thay một đạo lại một đạo gấp rút tấm thanh thành hoàng gia xảy ra chuyện lớn thành hoàng gia thành hoàng ai là thành hoàng Ý nghĩ này vừa hạ xuống bên dưới Triều Ca Thành, Thành Hoàng quyền hành hiện hiện. Hắn thấy được một phương mênh mông minh vực, hùng Vĩ cung điện cùng vô số âm binh âm tướng. Nơi này là Triều Ca Thành U Minh khu vực. Hồng Hoang quần tinh nảy múa, minh giới khí vận dị động, địa đạo có cảm giác Hậu Thổ Bình Tâm Nương Nương đã hạ xuống pháp chỉ. Các nơi thổ địa, sơn thần, thành hoàng cần nghiêm tra riêng phần Minh Cương vực bên trong chỗ dị thường, để tránh hung linh ác quỷ tập kích quấy rối Hồng Hoang đại địa. Người mặc phán quan phục sức nhân tộc tiên hiền đi tới, đối hắn không minh hành lễ đứng phía sau một loạt quỷ sai. Cái gọi là thành hoàng, phù hộ một thành bách tính quỷ thần. Nghe nói Hoàng phi hổ vào bình thường ba người bình thường miêu bái bình thường đại tiên, từ đó thành Tiên Tiên thần linh Thái Sơn đại đế, chấp trưởng sắc phong Hồng Hoang đại địa dãy núi sơn thần quyền hành đại vương cùng hậu thổ bình tâm nương nương kết minh. Lấy Thái Sơn đại đế làm cầu đối, Nhân đạo cùng Địa đạo hợp lưu. Từ đó đản sinh ra hành tẩu tại Hồng Hoang đại địa quý thần. Chỉ là cái này hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, bởi vì thiếu một vòng đó chính là thủy thần. Bị Long tộc một mực nắm ở trong tay, vô pháp chống trả. Thành hoàng gia. Ngài nơi này hương hỏa không tràn đầy, cũng không phải là tiểu nhân chi tội, mà là bình thường đại tiên quá mức linh nghiệm. Nếu có chỗ đắc tội xin mời rộng lòng tha thứ chưa có để vào trong lòng. câu nguyện tiếng vang lên, cả tòa chiều ca thành thân ảnh hiện lên ở trong lòng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cảm giác tùy ý một chỗ biến hóa. bốn phía tùy tùng thấy thế, hơi có một số giật mình, chỉ thấy thái sư tại bọn hắn ánh mắt bên trong dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba độ, Phản phất là bẩm sinh bản sự. khó trách ban đầu hoàng phi hổ phong thần thời điểm, thiên đình sẽ như thế phẫn nộ, bởi vì hắn đem thiên đình quyền hình gắng gượng cắt đi một khối lớn. Soạn. một đầu lại một đầu xiềng xích bay lượn, quỷ sai âm binh thừa hành thành hoàng pháp lệnh bốn phía xuất kích. Vô số hung linh ác quỷ đều bị chốc na quy án, cả tòa triều ca thành trở nên càng thêm an lành mấy phần. Liên quan nhân đạo khí vận cũng nhận trình độ nhất định chỗ tốt, thành có nguyên chi thủy có căn chi một đây là. Vận dụng thành hoàng quyền hành văn trọng, nhìn thấy mắt thượng vô pháp nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ thấy nhân đạo khí vận trường hà tuân trào không ngừng, vận mệnh chi lực lẫn nhau xoắn lẫn, hình thành chói mắt quang hoàn. Thì can, đây là tỷ can lực lượng đoạn thời gian trước hắn cũng từng nói với mình, đến bình thường miêu bái túi đầu bình thường đại tiên. Chẳng lẽ ta thật bỏ qua cái gì? Tâm lý hiện ra một cỗ thất lạc cảm giác. Vang lên bên tai càng nhiều âm thanh, đó là dân chúng trong thành nguyền vọng. Trong đó 90% thế mà cùng Bình Thường Đại Tiên có quan hệ. Một gương mặt Mo có chút nhịn không được rồi, sắc mặt dần dần khó coi đứng ở hai bên hai bên trúc thần hai mặt nhìn nhau, không biết vị này thành hoàng gia suy nghĩ cái gì. E sợ cho đụng vào rủi do nhận không tất yếu trừng phạt. Chư vị có biết đây Bình Thường Đại Tiên có gì chỗ thần kỳ? Dù sao quanh năm tại Bắc Hải chiến chiến, đối với Triều Ca thành biến hóa thiếu sót hiểu rõ, văn trọng nhịn không được hỏi thăm đứng phía bên tay trái bên cạnh quỷ thần hồi phục, Bình Thường Đại Tiên thực lực cường đại thâm bất khả trắc, chúng ta không dám nhiều lời. Như thành hoàng gia thật có lòng nghĩ muốn hiểu rõ, chẳng tự mình tiến về Bình Tường Sơn, vào Bình Tường Miếu cho bình thường đại tiên bên trên một trụ mùi thơm ngát, không dám nói. Văn trọng nhíu mày, bọn hắn cũng không phải phàm nhân, chẳng lẽ trong này thật có cái gì chỗ kỳ lạ? Thành hoàng có biết đảo sơn ở nơi nào? Phải chăng có thể cho ta chỉ một con đường sáng? Nhưng vào lúc này một trụ mùi thơm ngát bay tới, có anh tuấn thiếu niên đang theo ca thành thành hoàng nếu bên trong không người hỏi thăm ánh mắt thuận theo đầy tơ liên hệ nhìn qua. Văn trọng trở về câu, ta không biết đảo sơn, thế nhân đều nghe đồn một chỗ quỷ thần đối với quản lý chỗ không gì không biết không gì không hiểu, hiện tại xem ra bất quá là một chút nói ngang ngôn luận. Thôi, ta đi bình thường sơn. Vào Bình thường miếu, bãi bình thường đại tiên, nhìn xem đại tiên phải chằng cũng như ngươi đồng dạng. Thiếu niên thất vọng cầm bình khí quay người đi ra phía ngoài. Xuống núi thì, Sư Tôn cũng không có cáo chi đảo sơn đến tụt cùng ở nơi nào, mà là để cho mình tới trước Triều Ca thành, chắc hẳn nơi này sẽ có manh mối. Vốn cho là đến trong miếu bãi tối đầu, đáp án gặp mặt sẽ hiểu, kết quả không có thuận lợi như vậy. Không cứu mâu thân uổng làm người tử, ta lại thế nào có ý tốt đi Tây Kỳ, giải cứu thiên hạ chúng sinh. Bầy quỷ thần trên mặt vẻ giận dữ đây thiếu niên thật lớn lá gan, lại dám ở chỗ này nói năng lố mãng. Hả không biết ngẩng đầu tam xích có thần minh đợi tuổi thọ hao hết thời điểm chắc chắn sẽ lọt vào thanh toán cũng được ta đi một chuyến bình thường sơn bài túi đầu bình thường đại tiên xem hắn là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy văn trọng bị chọc giận một đám lửa tại nội tâm chỗ sâu trầm trầm tiêu đốt. triều ca làm người đạo nơi trọng yếu thân là nơi đây thành hoàng lẽ ra hương hỏa cường thịnh lại bởi vì đây bình thường đại tiên trở nên vắng ngắt thế lương có thể nhẫn mãi không thể nhẫn đủ Thành hoàng gia bất giận các không thể tại bình thường đại tiên chỗ làm ra nghiên cứu sự tình bằng không tất có ngập trời thay hỏa hàng lâm một đám quỷ thần thấy thế quá sợ hãi vội vàng khuyên bảo nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là đã chậm một bước Một đầu mặc kỳ lân đằng không mà lên. Văn Trọng sớm đã rút đi thành hoàng phục sức, ngồi hắn tọa kỵ, đi bình thường sơn phương hướng phi nước đại. Con mắt thứ ba bên trong có lưu quang lưu chuyển, tựa hồ tùy thời đều có thể dâng lên mà ra. Bước chân ngừng lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh ngăn ở ngay phía trước. Tất cả lửa giận biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu khiếp sợ. Chương 126: Lấy đức phục người, thì can huyễn cơ bắp. Chương 126: Lấy đức phục người, thì can huyễn cơ bắp. Khoáng Đạt vận mệnh chi lực bay lượng, chói mắt quang mang chậm rãi xoay quanh. Tỷ can ánh mắt nu hòa nhìn về phía ngay phía trước, trước đây không lâu hắn cảm ứng được nhân đạo vận mệnh xuất hiện ba động, trước tiên lao tới nơi đây. Thái sư, ta ở chỗ này chờ đã lâu. Tiếng nói vừa ra một chùm sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng cây sợi tơ ngăn ở ngay phía trước. Kẻ đến không thiện. Chẳng lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này vô bàn đập quá ác, để lão tiểu tử này tâm lý khó chịu nhớ hạ độc thủ gõ một gôn. Nghĩ lại lại cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn bất quá là một cái quan văn, ta đường đường võ tướng đứng đầu sợ hắn cái gì, tướng quốc không trong phủ chăm công nghìn việc, giải quyết xe ngựa tiền lương sự tình, ở đây làm cái gì? Trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn, thái sư không bằng cùng ta đánh cờ một ván như thế nào. tỷ can nhàn nhạt nói lấy, vận mệnh lực lượng sen lẫn hóa thành một phương bản cờ xuất hiện tại ngay phía trước. văn trọng như mày, lão già này một mực văn văn ngược ngược, lúc nào thô bạo như vậy. chẳng lẽ không tại triều ca thành những năm này, phát sinh để hắn tính tình đại biến sự tình, ta còn có việc, đánh cờ chờ sau này rồi nói sau. ân. tỷ can trong đôi mắt lóe ra ý vị thâm trường quyến rũ. hắn không biết từ nơi nào cầm lấy một ly trà, chậm rãi uống đứng lên. sau lưng vận mệnh chi vong không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại làm lớn ra mấy phần. tướng quốc là ý gì? thư yêu nhã trong cử chỉ văn trọng cảm thấy mùi thuốc súng mặc kỳ lân cảnh giác đứng lên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tỷ can bình đạm nói lấy chỉ sợ thái sư đi không được đây cửa không phải bên dưới không thể người văn trọng bị câu nói này nhẹ đến không nhẹ đây là một cái quan văn có thể nói ra ngôn ngữ sao luận khẩu tài 10 cái mình buộc chung một chỗ cũng không phải hắn đối thủ có thể luận nắm đấm 100 cái tỷ can cũng không chặn không được ta một quyền giống cảm giác được chủ nhân tâm tình mặc kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét toàn thân hiện ra một đám lửa người thái sư trên chán con mắt thứ ba mở ra Toàn thân lực lượng lấy cực nhanh tốc độ điều động đã như vậy vậy liền đắc tội. Bản Thái sư ngược lại muốn xem xem tướng quốc có thủ đoạn gì có thể ngăn cản ta. Tiếng nói vun quanh, bang bạc lôi đỉnh chi lực dâng lên mà ra, nhưng mà sau một khắc lại biến mất vô tung vô ảnh, chỉ thấy tỷ can vươn tay cầm lấy một quân cờ, nhẹ nhàng đặt ở trong bàn cờ. Vận mệnh pháp luân xen lẫn, văn trọng thân thể bên trong lực lượng lấy cực nhanh tốc độ từng bước xâm chiếm tăng hanh dã. Số mệnh an bài Thái sư vô pháp rời đi nơi đây, số mệnh an bài Thái sư sẽ trở về triều Cát Thành. Số mệnh an bài Thái sư như cương ép thăm dò vận mệnh tiến về Bình Thường Sơn, chắc chắn sẽ lọt vào chấn áp thu bạo mỗi một đạo âm thanh rơi xuống tỷ can liền sẽ xuất ra một quân cờ đặt ở trong bàn cờ, quân cờ cùng quân cờ liền cùng một chỗ, nhân đạo vận mệnh vận chuyển đứng lên. giờ phút này, văn trọng thành một người bình thường, hắn tất cả lực lượng đều bị vận mệnh chi lực cấm chế, ba con mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, không phân rõ mình cùng tỷ can đến tụt cùng ai mới là võ tướng đứng đầu. bất quá là chút chướng nhãn pháp mà thôi, há có thể ngăn cản bản thái sư? văn trọng giận tý mặt, nhiều năm hảo hữu trí giao làm sao thành bộ dáng này? là hắn quá cường đại, vẫn là ta thoái hóa. tỷ can thở dài, chém chém giết giết không phải bản tướng chi trưởng chỉ là thái sư ngu xuẩn mất hồn, chỉ có thể cố mà làm lấy đức phụ người. Nói xong, một đạo lại một đạo vận mệnh sợi tơ bay lượn. Trong nháy mắt văn trọng liền rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Hắn bị đánh gối rối. Lao tiểu tử này lúc nào nhảy ra? Không phải mới vừa còn rất tốt ngồi đánh cờ. Lao tử muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện, ngươi không nghe có phải hay không? Đã không nghe vậy sẽ phải dùng ngươi nghe hiểu được phương thức dạy ngươi nói, dạy ngươi làm. Thì can vung lên nằm đấm, đối hắn bụng dưới đó là một quyền. Ngay sau đó là như mưa giời công kích, một quyền lại một quyền. Quyền quyền đến thịt Dẫn theo hắn cổ áo lập tức liền đẩy lên trên cây. Toàn thân trên dưới tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Văn Trọng Khí run rẩy, hắn dù sao cũng là quan văn, liền không chú ý một cái hình tượng. Lão tử bao nhiêu năm không có bị người đánh qua, nghĩ không ra thế mà gậy đến hắn trên tay. Ta mới là võ tướng đứng đầu, ngươi là quan văn có được hay không? Liều mạng với ngươi. Quyết tâm liều mạng, cũng vung lên nắm đấm đối tỉ can đánh tới, hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Nhưng mà lão tiểu tử kia ra lận, hắn dùng mệnh vận lực lượng phong ấn mình một thân pháp lực. Thoạt nhìn là phàm nhân giữa ẩu đả, kỳ thực lại là đơn phương bị ngược. Không bao lâu đã mặt mũi bầm dập liên ngươi dạng này còn muốn đi tìm bình thường đại tiên phiền phức ngươi cho rằng mỗi người đều có lao tử như vậy dũng mạnh sao? Thìn hay không vài phút dạy ngươi làm người như thế nào? Lao tiểu tử liền hỏi ngươi có phục hay không? cái gì? ngươi không phục? Lao tử hào tâm nói cho ngươi, không cần hướng mặt trước đi, ngươi cứ không nghe. Đến, đến, đến. Hảo hảo dạy dỗ ngươi đức tự viết như thế nào. Tỷ can một bên đánh đau văn trọng, một bên ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói lấy nhân sinh đạo lý. hắn có thể sờ lấy mình lương tâm cam đoan, trong này tuyệt đối không có báo thủ riêng ý tứ. Lão tử hoàn toàn là vì nhân tộc đại nghĩa, là vì nhân đạo có thể thuận thuận lợi lợi của thời. Về phần thái sư bị đánh, đây chẳng qua là giáo dục thủ đoạn, mà không phải cuối cùng mục đích ăn. Ta cam đoan. Nhìn hôm nay qua đi những cái kia võ tướng còn dám hay không ngay trước lao phu mặt vỗ bản dựng dâu trừng mắt. Khi chúng ta quan văn là dễ khi dễ sao? Có phục hay không? Có phục hay không? Rơi xuống nắm đấm một lần so một lần lực đạo đại. Văn trọng bị triệt để đánh cho hồ đồ, hắn tọa kỵ mặc kỳ lần càng là đầu đầy bao lớn. Tung hành Bắc Hải vô địch chiến thần, bị tướng quốc cao thượng phẩm cách thần sâu chế phục. Giữa không trung có người thấy hai hùng kết vía, Hào đồ đệ bị người khi dễ thành cái dạng này, nàng thế mà không dám xuống dưới, phảng phất đây không phải là một cái lao đầu, mà là một đầu tràn ngập khí tức nguy hiểm manh thú đang tại nhay răng trận mắt. lúc nào nhân tộc cư nhiên như thế cường đại, để một người bình thường tùy tiện nghiền ép luyện khí sĩ, phụ, phụ, phụ, vừa mới bắt đầu cái lại từ từ văn trọng bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét, đối mặt táo bạo lão hưu, hắn cúi xuống cao quý đầu lâu, nhưng mà sau một khắc lại nhìn thấy bầu trời bên trong thân ảnh, một gương mặt mo trong nháy mắt bò bừng, sa chết, thật không thể tìm khe hở chui vào đây không phải tại ném mình mặt. Mà là ngay cả sư Tôn mặt cũng cùng một chỗ vứt sạch, gặp qua sư Tôn. Đỗ Nhi xem ra ngươi cần luyện thật giỏi một luyện. Kim Linh có chút buồn bực, rõ ràng là náo nhiệt đại thái dương, từng quả tinh thần lại tách ra chói mắt quang mang đến mãi không hết tinh quang rắc xuống đến, hóa thành từng đầu trường tiên đối với Văn Trọng quật đi qua. Sư Tôn bất giận, sư Tôn bất giận. Nhìn những cái kia tinh thần hội tụ trường tiên, Văn Trọng dọa gần chết, muốn thoát đi phiến khu vực này, lại phát hiện bất lực, ngay sau đó là một đạo lại một đạo của Tâm Thanh. Thì can đập tắc lưỡi. Phía sau kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vị này cũng quá hung mãnh điểm. Chương 127 Nhân hoàng khí độ, đế tân dạ tâm. Chương 127, nhân hoàng khí độ, đế tân dạ tâm. Thật dài đội ngũ tựa như một hàng dài từ triều ca thành đi bình thường sơn phương hướng tiến lên, từng người từng người binh sĩ ngẩng đầu mà bước, vây quanh ở giữa hoa lệ xe ngựa đế tân nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Nhân đạo khí vận cuộn cuộn, một tên thiếu niên vô cùng bắt mắt. Tiên phàm kết hợp thể. Nghĩ không ra lần này dân hương thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đại vương, phải chăng cẩn thận quá khứ đem hắn gọi qua? Vưu Hồn nhanh chóng chạy tới tất cung tất kính hỏi tham, đối với như thế nào phỏng đoán bên trên ý hắn đã lô hỏa thuần thanh đế tân không có lên tiếng. Với tư cách một tên đế vương tại hắn trong mắt không có trung gian thiện ác, có chỉ là như thế nào đem từng vị thần tử đặt ở phù hợp vị trí, phát huy ra bọn hắn giá trị lớn nhất. Vưu Hồn cũng tốt, Thì Can cũng được, kỳ thực đều như thế. Không có nghe được âm thanh, hắn không cần phải nhiều lời nữa cung kính lui ra, chỉ là đối với thiếu niên nhiều hơn mấy phần chú ý từ đại vương đến thánh mẫu nữ oan nương nương nếu bên trong đề thơ bắt đầu, mai cho đến hiện nay chuyện lớn lầm lỡ từng món. Tam Hoàng Ngũ Đế trở về nhân đạo khôi phục đủ loại sự tình đều nói rõ hiện nay đại vương chính là nhân tộc người mạnh nhất hoàng trong lòng ngực tự có đổi núi phía trước lương đỉnh cũng tệ Đế tân không biết nghĩ tới điều gì nói lấy lần này dân hương ngoại trừ biểu đạt đối với bình thường đại tiên tôn kính bên ngoài cũng vì dự phòng thái sư văn trọng gặp rất rối vương thúc có thể phát giác được sự tình, thân là nhân hoàng tự nhiên càng rõ ràng hơn chỉ là không nghĩ tới quan văn đứng đầu thế mà đem hắn cho cả lại dứt khoát nhân cơ hội trộm cái lưỡi đại vương ý chỉ đỉnh hùng hậu âm thanh vang lên vũ hồn tất cung tất tính mở ra màn xe trên mặt nụ cười phảng phất một đóa nở rộ hoa Gần vua như gần cọp lôi đỉnh mưa móc đều là quân ẩn, làm sao chú ý cẩn thận cũng không đủ để tân chậm rãi đi vào lương đỉnh bên trong. Thân thể đứng thẳng tắp, hắn ánh mắt đảo mắt tứ phương, có một loại hoàng hốt cảm giác. Từng có lúc nơi này bất quá là một vùng phế tích, chỉ là đánh bại đánh bại tới chỗ này, từ đó mở ra nhân tộc phục hưng đại môn. Nơi này cỏ dại sớm bị diệt trừ, thay vào đó là sạch sẽ đường, cùng tựa như như thủy triều đắng người. Bây giờ triều ca thành sức sống mười phần nội tình vô hạn. Bây giờ nhân tộc con đường phía trước mặc dù như cũng hoàn toàn đủ ám nhưng lại thấy được ánh sáng. Bệ hạ, Tam Sơn quan tổng binh đặng cửu công sắp đến triều ca. Một người nhanh chóng chạy tới, đối lương đình không người nói lấy, trong đôi mắt tràn đầy kính ý ta đại thương nhân mới nhiều. Dưới trướng đã có thế thế an dân chi danh thần, cũng có định quốc an bang trì mãnh tướng. Trong khoảng thời gian này thân công báo du tẩu cùng Triều Ca Thành, nhìn thấy là một bức phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng. Có thể chút nào không khoa trương nói, Tây Kỳ tính là thứ gì? Nếu như không có cao cao tại thượng thánh nhân đám lao ra hết sức ủng hộ, tùy tiện dỗi ra một cây mút, là có thể đem nó ép vì bẩm miệng. Xem ra quốc sư đã trước một bước tiếp xúc. Đế Tân ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tựa hồ tại trước mặt hắn là vô biên vô hạn hỗn độn cùng huy hoàng tương lai. Thân công báo vội vàng cung kính hồi phục. Đại tổng binh mặc dù không có tu vi trong người, chỉ dựa vào cá nhân vũ dung cũng làm người ta bội phục. Càng hướng hồ từ trong lúc nói chuyện với nhau người biết hắn hưu dung hữu nhu, là ta đại thương hiếm có của trụ. Thân vì đại vương chúc, ta đại thương có như thế nhiều nhân tài, làm sao không hương thịnh? Thừa tướng, thái sư, võ thành vương đều là nhân tộc bất thế chi tài, nhân tộc tất nhiên phục hương, nhân đạo tất nhiên của khởi. Mặc dù phía trước có ngàn nạn vạn hiểm, thần cũng nguyện bỏ qua đầu này tính mệnh, vì bệ hạ vì nhân tộc kéo ra phong thần mỡ mặn, thảo phạt tây kỳ hoàn thiện nhân tộc thần đạo. Thân công báo âm thanh kiên định lại có lực lượng. Thánh nhân đám lão gia muốn cho Tây kỳ thảo phạt đại thương, từ đó nhắc lên phong thần lượng kiếp hoàn thiện thiên đỉnh. Ta lại vì sao không có thể đi ngược lại con đường cũ, để cho người ta hoàng chủ làm thịt thần đạo. Tam hoàng ngũ đế trở về đó là tối cường tín hiệu. Nhân đạo quật khởi đã vô pháp ngăn cản. Lúc đó, ta đó là nhân đạo khôi phục công thần lớn nhất. Mặc dù không thể thành tựu nhân đạo thánh nhân chi vị, thu hoạch được một tôn chuẩn thánh cũng hoặc là chí nhân chi vị lại làm sao không thể? Đến lúc đó những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân đám lão gia còn có thể giống bây giờ đồng dạng cao cao tại thượng sao? Đây chính là Tòng Long chi công. Quả nhân muốn xây lộc thai khôi phục nhân đạo khởi binh thảo phạt Tây Kỳ, không biết quốc sư ý như thế nào. Một đôi mắt lộ ra cực nóng quan mang, đế tân trong lòng một trận hưng hực. Hắn trầm tư suy nghĩ thời gian rất lâu đi qua lần lượt thăm dò cùng chứng thực. Nhân đạo nhất định phải có một cái tiêu chí kiến trúc, tuyên cáo hồng hoang thiên địa chính thức khôi phục. Đây là đang vì chính mình chính danh, cũng là đang vì chúng sinh chính danh. Tây Kỳ tính là gì? Bất quá là nhân đạo phản đồ, bất quá là nhân tộc phản đồ. Quả nhân, không. Cô chắc chắn sẽ để hắn trả giá đắt, để khắp thiên hạ người, để khắp thiên hạ chúng sinh biết phản bội đại đường. Phản bội nhân tộc phải bỏ ra cỡ nào đại giới? Dùng bọn hắn huyết, nói cho Hồng Hoang Thiên Địa. Nhân đạo trở về, nguyện vì đại vương dốc hết toàn lực xây dựng lục thay, đem Phong Thần bảng cung phụng tại nhân đạo bên trong, treo móc ở này trên đài. Thân công báo vội vàng ngồi xuống cười phụ phục tại đất đại vương gia tâm xa so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn muốn làm không chỉ có chỉ là đại thương vương, không phải nhân tộc hoàng, mà là toàn bộ Hồng Hoa Hoàng. Hắn đó là nhân đạo người phán ôn, hắn đó là nhân đạo, hắn cùng nhân đạo hòa làm một thể không phân khác biệt đế tân chưa hồi phục, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cực kỳ xa xôi địa phương, hỏi ra một câu ý vị thâm trường nói: Quốc sư cho rằng thiên đại vẫn là đại. Thần cho rằng người lớn nhất, người khi thế chân vạc giữa thiên địa, tiếp nhận thiên địa chi trọng. Thân công báo ngự khí kiên định nói lấy, mang theo không thể nghi ngờ khí tức. To lớn nhân quả hàng lâm. Giờ phút này lên hắn đem cùng nhân đạo khóa lại cùng một chỗ, nhân đạo hưng tắc mình hưng, nhân đạo suy tắc mình diệt. Những lời này phảng phất một cái cự thủ hung hăng kích thích xuống Vưu Hồn viên kia có chút lạnh lẽo tâm, trong thoáng chốc thấy được cái kia tại trong đội cỏ chạy thiếu niên, đó chính là mình thở thiếu thời thân ảnh. Lúc ấy không biết tiên điệu rộng lớn bao nhiêu, lúc ấy không biết hồng hoang nước sâu bao nhiêu. Ngây thơ coi là người đó là tất cả chủ thể, cũng đưa ra rất nhiều không thực tế tưởng tượng, nhưng mà hiện thực đánh đập phảng phất như thủy triều liên miên bất tuyệt, cuối cùng để cho mình thành hiện nay bộ dáng nhân tộc. bất quá là cường đại tồn tại nuôi nuốt cửu non, nhưng trong khoảng thời gian này phát sinh một dây chuyện, lại phảng phất một đôi thiết quyền đánh nát tàn khốc hiện thực. ở trong mưa gió sớm đã dập tắt một tượng, chiếu vào sinh hoạt đại vương huyết không có lệnh, thân là thần tử có thể nào không vì vương điều động? tại khắp nơi trên đất bụi gai địa phương bước ra một đầu rộng lớn đường, bốn phía thị vệ cũng kìm lòng không được đứng thẳng lên thân thể, bọn hắn dùng dạng này phương thức phát tiết lấy ở sâu trong nội tâm tình cảm, đó là đối với nhân đạo chân thành nhất chúc phúc tuốt một câu thế chân bạc giữa thiên địa, cô hồi cung sau khi nâng ly ba ngày lấy khánh lời ấy, thoải mái tiếng cười vang vọng tứ phương. Đế tân nhìn bốn phía thần tử cùng thị vệ, tâm lý lực lượng càng đầy mấy phần. Thiên mệnh là cái gì? Tại cô nơi này chỉ có nhân định thắng thiên, không có cái gì thiên đạo chủ định. chương 128, trăm Ngọc đỉnh, chớ nói chi vi sư danh hảo. chương 128, trăm Ngọc đỉnh, chớ nói chi vi sư danh hảo. Trâm rãi tiến lên thiếu niên, đứng ở tại chỗ những mày. Ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được có người đang âm thầm nhìn chăm chú lên mình, có thể mỗi khi muốn dò xét thời điểm, nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Sư tôn nói qua hồng hoang đại địa tàng long ngọa hổ. Vạn sự khi cẩn thận là hơn đào sơn đến tận cùng ở nơi nào đây bình thường sơn bình thường nếu bình thường đại tiên phải chăng có thể cấp cho một cái xác thực đáp án? Sư tôn làm như vậy tự có đạo lý riêng. Ngươi có thể hoài nghi hắn thực lực không ra thế nào? Có thể luận giáo đệ tử. So với hắn cường không có mấy cái. Hát gì? Ngọc đình hát hơi một cái, mơ mơ màng màng lần nữa tiến vào mộng đẹp. Vừa rồi hẳn không có người tại nhắc tới ta đi. Ách, hẳn là không có người. Tính toán thời gian dương tiến hẳn là không sai biệt lắm mau tìm đến đào sơn. Không trải qua trên dưới bên dưới đã chuẩn bị thỏa khi có thánh nhân sư tôn mặt mũi, thiên đình phương diện tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì yêu tiêu thân. có cường đại bối cảnh thời gian đó lại như vậy thường thường không có gì lạ lại buồn đẻ. chờ minh đổi cái càng thêm thoải mái tư thế đồ đệ a đồ đệ, còn lại đường vẫn là chính ngươi đi, vi sư liền không trộn rộn. nhưng mà sau một khắc lại đột nhiên giật cả mình, ngồi dậy đến, một đôi mắt mê mang nhìn một phía, rời cái đại phổ, thiên đạo thế mà hỗn loạn, dương tiễn vận mệnh xuất hiện vô số chi nhánh, lại bị một đôi cự thủ gắng gượng toàn bộ biến mất. ta thảo, các ngươi những đại lão này đánh nhau thời điểm có thể hay không giảng điểm võ đức để cho chúng ta những này cánh tay nhỏ bắp chân hảo hảo ngủ mơ giấc, cả ngày nơm nớp lo sợ, xảy ra vấn đề lớn. Vung tay lên đem bên cạnh chân nhỏ thu hồi đến, sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ đóng gói, đem động phủ bên trong có thể mang đi tất cả mọi thứ toàn bộ mang đi. Sau đó lòng bàn chân bôi dầu nhanh chóng phi nước đại đạo tổ ở trên hy vọng tiểu tử kia gặp rắc rối thời điểm không cần báo ta danh hào. Bằng không cái kia chính là tiên băng địa liệt, bần đạo sẽ xong con bê. Năm đó còn không có bái nhập sư Tôn môn hạ thời điểm bằng vào đây điểm tiên tiên thần thông, trốn bao nhiêu tai kiếp nghĩ không ra nhiều như vậy năm tháng quá khứ nắm giữ như thế vững chắc hậu trường còn có thể lại gặp một lần hậu kiếp. không sống được đây là không cho ta sống xuống dưới a dọn nhà nhất định phải lập tức lập tức dọn nhà tính đi tính lại cũng chỉ có chiều ca thành xem như an ổn một điểm địa phương không nên không nên vẫn là đi u minh chỗ sâu a hoặc là tìm tiếp địa phương khác khuôn mặt lập tức thành mướp đáng hình dạng dùng cả tay chân cong lên một cái bao nhấc lên một cái bọc hành lý giá vân nhanh như chớp chạy ta liền biết những chuyện này tuyệt đối không xong nhân đạo bản nguyên không phải dễ dàng như vậy được, được. gặp rắc rối thời điểm không cần báo vi sư danh hào hàng vạn hàng nghìn không cần báo vi sư danh hảo dương tiễn a dương tiễn ngươi cũng không nên hại ta a ngọc đỉnh lặp đi lặp lại lẩm bẩm dùng điểm này ít ỏi lực lượng liều mạng che lấp tự thân tiên cơ. một hồi đi phía trái một hồi đi phải một hồi hướng xuống một hồi đi lên càng nghĩ cuối cùng rơi xuống một chỗ phong cảnh tú mỹ địa phương núi này không tệ tạm thời nghỉ chân một chút nhìn xem tình thế biến hóa lại nói cẩn thận từng ly từng tí đem bọc lấy mở ra sau đó trải lên một tấm mềm mại chiếu ngồi ở phía trên đưa tay xoa xoa trên chán mùi hôi nhảy lên kịch liệt tâm lúc này mới biến thong thả mấy phần người trong nhà ngồi Họa từ trên trời rơi xuống ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước một khối to lớn trong viên đá có quang mang như ẩn như hiện, tựa hồ đang tại thai nén sinh mệnh. Một đôi mắt chừng đến tận lớn, hơn nửa ngày không nhìn ra cái nguyên cớ. Nơi đây thiên cơ hỗn loạn, dù cho là thánh nhân cũng vô pháp thăm dò, là tị nạn trốn thai kiếp tuyệt hảo chi địa. Đạo tổ ở trên, bần đạo rốt cuộc được cứu rồi. Ngọc đỉnh có loại sống sót sau thai nạn cảm giác, rốt cuộc có thể chân thật ngủ ngon giấc. Tảng đá a tảng đá, hai ta liền làm hàng sống a, hát gì? Lẫn trong đám người thiếu niên hát hơi một cái, chẳng lẽ là sư tôn hắn lao nhân gia tại quan tâm ta? Dù sao lần đầu tiên xuống núi, ngoán một cái lâu như vậy không có cái tin tức khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Xem ra vừa rồi ánh mắt cũng có thể tới từ ở Ngọc Tiễn Sơn. Đây bình thường đại tiên có thể linh nghiệm, cầu cái gì có cái gì. Nhìn ngươi nói, làm sao có thể có thể lên hương về nhà đi ngủ, đồ vật liền tự động tới cửa, đây hoàn toàn không có khả năng. Cũng nên cố gắng một cái, dù sao bình thường đại tiên thỏa mãn ngươi nguyện vọng, ngươi cũng nên có một chút nho nhỏ nỗ lực. Ngươi nói coi như không đúng, nếu như hết ăn lại nằm lười biếng dùng bánh lưới, vẫn là không được qua đây dân hương tốt, để tránh lầm người khác cơ duyên. Đại vương đã từng nói. Ta nhân tộc phải tự cường không thôi. Chờ lấy bình thường đại tiên tặng đồ tới, chào ngươi ý tứ vô duyên vô cớ tiếp nhận sao? Ngươi nói cái này cùng ta dương hương tự mâu thuẫn. Xem xét đó là từ rất xa địa phương đến a không phải ngươi cố gắng liền có thể có thu hoạch, bởi vì ngươi đang cố gắng thời điểm người khác cũng đang cố gắng, dựa vào cái gì ngươi cố gắng liền so người khác cố gắng càng có giá trị. Dương tiễn xuyên qua trong đám người, vang lên bên thay từng đạo nghị luận âm thanh. Có ít người tranh đỏ mặt tiến hai, có ít người tại la to, nhưng mà càng nhiều lại là yên lặng cấm hương, sắp xếp hàng dài chậm rãi tiến lên ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tất cả sơn đồng dạng cao nhất dạng bình, liền ngay cả phía trên cỏ dại tạp cây cũng cơ hồ giống như lúc. Đây là một loại cực kỳ cao minh trương nhát pháp, mà ở thiên phu thần thông trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ông, con mắt thứ ba trầm dãi mở ra. Sau một khắc lại ngây dại, bởi vì những này sơn tất cả đều là thật, lấy giả loạn chân loạn đến dạng này trình độ, đủ thấy hắn thực lực cường đại đến mức nào, khó trách sư tôn có lời, hưng hoang đại điệu bên trên tàng long ngọ hồ không nên tùy tiện thăm dò, để tránh treo chọc đại phiền toái, làm sự tình nu cầu ổn, cẩn thận là hơn. Nơi này nước sâu đến tột đỉnh tình trạng, chỗ mi tâm con mắt trầm rãi khép kín bởi vì vừa rồi sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, những phàm nhân này cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. vừa rồi cử động đã có nhiều mạo phạm bình thường đại tiên, dân hương thời điểm lúc này lấy thành kính chi tâm thỉnh tội để tránh bỏ lỡ cơ duyên. nhân đạo khí vận cuộn cuộn, âm thanh ở bên thay vần quanh. dương tiễn tâm lý giật mình, hắn thế mà biện không lên tiếng đến tột cùng đến từ phương nào, hắn chỉ cảm thấy vô biên vô hạn uy nghiêm phảng phất như thủy triều vọt tới, mặc dù ngựa khí nhu hòa lại không nhịn được muốn quỳ xuống đất thần phục, tạ tiền bối nhắc nhở chi tình. chỉ nói dạng này nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. dân hương kết thúc về sau, đến ngoài núi tiểu đỉnh một lần âm thanh vang lên lần nữa, sen lẫn vẻ mong đợi cảm xúc đối mặt là thật lực cường đại tiền bối Dương Tiễn hít sâu một hơi, sư tôn nói lần nữa bị nghiệm chứng, hồng hoang đại địa há lại chỉ có từng đó tàng long hoa hổ, đơn giản đó là đồng rồng hang hổ. Chỉ là trước kia khi còn bé tầm mắt chật hẹp, lúc này mới có chút chắc hẳn phải vậy hết ngồi đáy giếng, tiền bối mời hết sức vinh hạnh, dân hương sau khi kết thúc thấy, đi thôi. Vừa rồi âm thanh kia vang lên lần nữa, Dương Tiễn cúi người hành lễ, ngay sau đó thuận theo đám người đi châu giữa sườn núi đi đến. Tâm lý nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, nhớ không kịp chờ đợi nhìn xem đây bình thường đại tiên đến tận cùng có gì chỗ thần kỳ. Chương 129. Dương Tiễn Dân Hương. Lực Chi Đại Đạo. Chương 129. Dương Tiễn Dân Hương. Lực Chi Đại Đạo. Không như trong tưởng tượng kim thân tự thần, cũng không có trong tưởng tượng vàng so lộng lẫy, có chỉ là tứ phía bình thường vách tường cùng một tôn cực kỳ phổ thông tượng đất pho tượng. Rõ ràng có rất nhiều khách hành hương, là mình đi tới thời điểm không có mui. Bọn hắn đi địa phương nào? Nghĩ mãi mà không rõ cũng nhìn không rõ ràng. Phản phất vốn nên như vậy. Tất cả tất cả đều là như vậy, tự nhiên đây hoàn toàn nói rõ bình thường đại tiên thần bí cùng tương đại chỉ sợ thiên đạo thánh nhân mới có thể làm đến dạng này tình trạng, chẳng lẽ vị này tồn tại đã đứng ở như thế cao độ cao sao? viên kia thành kính tâm sen lẫn một tia kính sợ cảm xúc, đưa tay xuất ra hương tất cung tất kính cắm vào lưu hương bên trong. bình thường đại tiên có biết đảo sơn ở nơi nào? tâm tâm niệm niệm thời gian rất lâu vấn đề thoát ra, hắn lộ ra chờ mong thần sắc, từ đủ loại dấu hiệu nhìn vị này đại tiên nhưng so sánh triều ca thành thành hoàng lợi hại hơn nhiều. tiếng nói vừa ra, khói xanh đi lên vương lan tràn, trước mắt cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, hắn xuất hiện tại một mảnh không thấy ngày không tiến giải địa phương, vô tận tinh thần lóe ra quan mang. Kể ra lấy đạo bản chất ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, một tôn vô cùng mênh mông thân ảnh nổi lên, tản ra vĩnh hẳng, bất hủ, mênh mông, Vô pháp kể ra, vô pháp miêu tả, vô pháp quán tưởng khí thức. Tất cả vấn đề tựa hồ đều có rõ ràng đáp án, nhưng mà một giây sau giống như trong tay cắt sỏi, biến mất vô tung vô ảnh. Hán. Đó là bình thường đại tiên sao. Nếu như vậy tồn tại đều tính phổ thông, như vậy mình đây tính toán là cái gì? Phổ thông sâu kiến. Cũng hoặc là ngay cả sâu kiến tư cách đều không có kiểm tra đến cực kỳ thành tính đại khí vận giả dân hương hương hỏa bảy nghìn bởi vì nên đại khí vận giả vì hiền giáo ba đời đệ tử ngọc tuyền sơn ngọc đỉnh chân nhân chi đổ dương tiễn thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bạo kích thu hoạch được lực chi đại đạo chiến thần thân thể dương tiễn chuyên môn ban tròn nên tiến đồ về sau nhưng cùng bước thu hoạch được gấp 10 lần ích lợi trước mắt văn tự dần dần trở thành nhạn một ngôi sao bộc phát ra hào quang ló ánh vô số huyền hảo đạo và lý sẽ lẫn giang tiểu ngư rõ ràng trong lòng hắn trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh đó chính là hình viên đồng dạng nắm giữ chiến thần xương hảo Dân Hương thời điểm thu hoạch được là lấy lực chứng đạo chi pháp, không biết cái này lực chi đại đạo chiến thần thân thể so sánh cùng nhau lại có cái gì chỗ khác biệt. Cũng tương tự địa phương lấy lực chứng đạo là lấy chiến dưỡng chiến, tại cựu tử nhất sinh bên trong tìm được đột phá thời cơ. Mà chiến thần thân thể so sánh cùng nhau càng thêm cường đại, chỉ cần không đình chiến đấu liền có thể thu hoạch được đề thăng, ý chí chiến đấu càng mạnh, bạo phát lực lượng cũng liền càng mạnh. Ký chủ có thể hiểu thành là lấy lực chứng đạo phiên bản nâng cấp, dù sao mới đản sinh miếng vá vĩnh viễn so trước kia đản sinh càng thêm toàn diện lại cường đại. Ý chí chiến đấu Giang Tiểu Ngư bắt được mấu chốt nhất, chưa ý chí chiến đấu càng mạnh, điều động lực lượng cũng liền càng mạnh, chỉ cần thân thể có thể chịu được, trên lý luận là hắn có thể hóa thân thành lực chi đại đạo. Nói như vậy càng về sau dân hương người càng chiếm tiện nghi. Giang Tiểu Ngư cảm thụ được cố lực lượng này, cái gọi là lực chi đại đạo là vô tộc phấn đấu kết quả từ một số phương diện giải thích là như thế này, nhưng từ một phương diện khác giải thích nhưng lại hoàn toàn không giống. Đại đạo đi càng nhiều người càng rộng lớn hơn, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cường. Cũng không phải là nói phía trước dân hương người liền hoàn toàn không có ưu thế, chỉ ít bọn hắn nắm giữ lấy tương đối cường đại lực lượng cùng tiên cơ ưu thế. Tốt ta. Ai bảo nó là hệ thống nắm giữ giải thích quyền? Mặc dù nghe đứng lên có chút cuốn miệng, Giang Tiểu Ngư rất nhanh liền đem những này vấn đề không hề để tâm. Ngắn gọn giao lưu kết thúc. Tại Dương tiễn trong mắt bất quá rất ngắn trong mấy mắt, mà Tôn này tồn tại không nói một lời mang đến cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Trước kia từng có may mắn đi theo sư Tôn bái kiến sư tổ, mặc dù thân là thánh nhân cũng không có mạnh như thế, vì thế. Chẳng lẽ Tôn này tồn tại lực lượng đã vượt qua thánh nhân sư tổ đạt đến đạo tổ độ cao? Bằng không căn bản là không có cách giải thích trước mắt cảnh tượng. Đào Sơn ở nơi nào ta không biết, nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ biết được. Giang Tiểu Ngư hồi phục câu mặc dù biết Dương Tiễn bổ đảo Sơn cứu mẫu cố sự có thể hồng hoang rộng lớn vô biên mình lại vây ở ngôi miếu này bên trong căn bản không biết sơn ở nơi nào có thể đây lại không làm khó được thân là nhân Hoàng Đế tân. trong tay hắn chấp trưởng sắc phong hồng hoang sơn thần quyền hành nhân đạo sơn thần thay đổi là trải rộng mỗi một chỗ đại sơn muốn biết ở phương nào bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh cũng được ngươi đã có thể tới ở đây đã nói cùng ta hữu duyên có nhất pháp ban cho ngươi nhìn ngươi dường như tu hành không cần thiết lãnh đạo một ngôi sao thế giới bản nguyên cuộn cuộn hóa thành một đầu đen kịt trưởng long gạo thét mặt tới bay vào Dương Tiễn con mắt thứ ba bên trong. Tiên cùng phàm kết hợp thể tiềm lực toàn bộ trên hai, cùng đen kịt trường long hỏa làm một thể không phân khác biệt người đã xem lực chi đại đạo chiến thần thân thể ban cho Tín Đồ Dương Tiễn, nhưng cùng bộc thu hoạch được 10 lần ích lợi, ngài Tín Đồ Dương Tiễn đã sơ bộ nắm giữ lực chi đại đạo chiến thần thân thể. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình, chỉ cần chuyên nghiệp cùng một, hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía vừa rồi huyễn hóa thành đen kịt trường long tinh thần, chỉ thấy một đạo thân ảnh ngẩng đầu mà bước. Theo Dương Tiễn từng bước nắm giữ ban cho hắn lực chi đại đạo chiến thần thân thể, tới đối ứng cái bóng mờ kia hình thể to lớn hơn đứng lên. Dũng, Khai Thiên một phương hoàn thiện thế giới đản sinh ở trước mắt, một cái khác hồng hoang xuất hiện. Chỉ là đạo thân ảnh này cũng không có hiến tế thế giới, mà là trở nên càng thêm cường đại. Cùng truyền thuyết bên trong bát cửu huyền công giống nhau đến mấy phần chỗ. Có thể được xưng là trí tôn phiên bản nâng cấp. Siêu thoát bị nạn. Nói có lẽ chính là mình chỗ phương này không gian đặc thù. Phản phất một giọt nước vào bao la trong biển rộng, không biết lại đem nhấc lên như thế nào gần sóng, cũng hoặc là tại lặng liên không một tiếng động bên trong bị đại hải đồng hóa hòa làm một thể. Giang tiểu ngư yên tĩnh nhìn, sau đó một cỗ nhu hòa lực lượng tràn ngập ra, dương tiến bị truyền tống ra ngoài. Nhân đạo khí vận rõ nổi mây phun. Tiên đạo bản nguyên dung chuyển bất an. Phong cảnh tú mỹ địa phương. Ngọc đỉnh chân nhân hung hăng túm một túm sợi râu đau đến nghe răng trợn mắt, tựa hồ trên đầu có vô số thanh sắc bén lưỡi dao sắp rơi xuống, liên quan hô hấp đều trở nên rồn rập không ít. Tảng đá a tảng đá, vận đạo kiếp nạn muốn tới, có thể hay không vượt qua kiếp này liền nhìn người có thể hay không che lấp thiên cơ. Nếu là có thể bình an vượt qua, cho phép ngươi một cọ cơ duyên thì thế nào? Đạo tổ ở trên, sư tôn ở trên. Sống hay chết liền nhìn cuối cùng này lâm môn một cước. Âm thanh càng nói càng thấp, cuối cùng thành tự lẩm bẩm. Từ nơi sâu xa cảnh báo tiếng vang đến từ hạ. Phản vật có một tôn vô thượng tồn tại, so sánh có hào hứng treo đùa lấy yêu đất dây đàn. Hơi chút dùng sức liền có thể đem đứt đoạn. Vội vang dùng thành kính tư thái đốt hương cầu nguyện, hy vọng tôn này vô thượng tồn tại có thể tha mình một lần, thả mình một con đường sống. Đồ đệ a đồ đệ, ngươi cũng không nên báo vi sư danh hảo, vi sư tiếp không chống canh một không chịu nổi. Trương một đế tân đại lễ. Trương 130. đế tân đại lễ. Bình thương sơn, bình thương miếu. Anh tuấn thiếu niên từ huyền diệu trạng thái bên trong kéo trở về, hắn nhìn về phía trước cực kỳ phổ thông tượng đất phó tượng. Từ bên cạnh cầm lấy một nén nhang cùng kính nhóm lửa sau cắm đến lư hương bên trong. Thân thể bên trong lực lượng chảy xuôi. Chưa bao giờ cái nào thời khắc này có như thế mạnh mẽ hữu lực cảm giác. Con mắt thứ ba cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, phản phất bẩm sinh đồng dạng. Nhân đạo cùng thiên đạo hai cỗ bản nguyên triệt để hợp nhất. Không phân khác biệt. Tâm lý hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bình thường đại tiên chỉ dẫn, chỉ cần đi ra ngọn núi này liền có thể đạt được muốn đáp án. Không biết Đảo Sơn Kiên Cố vẫn là bình thường đại tiên ban cho lực chi đại đạo chiến thần thân thể càng thêm cường đại, ánh mắt dần dần kiên định, Dương Tiễn quay người vang lên bên tai ồn ào âm thanh, lần lượt từng khách hành hương sắp xếp hàng dài chậm rãi đi vào. Không gian trọng điệp huyền diệu vô cùng, trong lòng bị hung hăng khiếp sợ một lần. Nếu như chỉ là đơn thuần vượt ngang không gian cũng không khó, có thể nạn liền nạn tại lặng yên không một tiếng động tự nhiên mà thành. Bước chân đi ra phía ngoài, chạm mặt tới là như nước chảy đám người, lấp nhá lấp nhít nhưng lại không có nửa điểm hỗn loạn cảm giác. Một ánh mắt rơi xuống. Lần này hắn có thể cảm giác được rõ ràng đây ánh mắt cũng không phải là đến từ Ngọc Tiễn Sơn mà là đến từ cách đó không xa địa phương, nồng đậm đến cực hạn nhân đạo khí vận tràn ngập, đó là nhân tộc hoàng, đại thương đế vương. Lộc cộc lộc cộc. Tiểu Đình bên trong nước trà cuộn, Đế Tân nhìn về phía xa xôi địa phương. Vưu hồn cùng thân công báo hai người một trái một phải đứng vững, đại lượng thị vệ phân bố tại bốn phương tám hướng. Bọn hắn nhìn về phía đi tới anh Tuấn Thiếu Niên, tâm lý không khỏi thầm giật mình. Giống như thực chất một dạng nhân đạo bản nguyên tại hắn thân thể bên trong chạy xuôi, cùng lúc đó một cỗ cùng nó tương xứng lực lượng cũng đang lưu động chậm chậm. Nhân đạo cùng tiên đạo hoàn mỹ dung hợp để hai vị trọng thần nhìn thấy một loại hoàn toàn mới khả năng khó trách đại vương tại đây chờ trục, nguyên lai còn có nhân vật bậc này đang tại sơn trung thượng hương, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Dương Tiễn đi tới, đối lương đình bên trong người không mình hành lễ. Nữ khí không tiêu ngạo không tự ti, đây là bình thường đại tiên ban cho lực lượng. Một người khắp khuôn mặt là nịnh nọt mụ cười, trong thân thể của hắn lực lượng tựa hồ cũng không làm sao dễ thấy, nhưng lại có một loại thâm độc cảm giác, phản phất một đầu dấu ở hắc ám chúng độc xà tùy thời đều có thể phát ra một kích trí mạng. Một người bên cạnh nắm lấy một đầu thảo báo, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, ở sâu trong nội tâm lại có một thanh âm nhắc nhở lấy mình, người này vô cùng nguy hiểm. Phạm phất chỉ cần mở miệng nói mấy cái kia vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt câu chữ, liền sẽ cướp đi chúng sinh sinh mệnh. Về phần bốn phía thị vệ nhìn lên đến lộn xộn vô tự, nhưng lại có một loại quy luật trải rộng trong đó. Phạm là xuất hiện bất kỳ dị động, liền sẽ lọt vào như lôi đỉnh chân áp. Tốt một vị thiếu niên lang, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi là cô một chuyện may lớn, cũng là ta nhân tộc một chuyện may lớn. Đế tân trên mặt chất đầy nụ cười, tự tay đem trà đổ vào đến bình rượu bên trong, sau đó cầm rượu lên tôn đi hướng dương tiễn. Vừa đi vừa đánh giá vị thiếu niên này càng xem càng hài lòng, đây là thiên đạo đưa lại lễ, cô không thu chẳng phải là làm trái thiên chi ý đẹp? Không đảm đương nổi nhân hoàng bệ hạ tán dương, dương tiễn hơi có một số cung kính nói lấy, tâm lý nổi lên nghi hoặc, trước mắt vị này thật là sư tôn hình dung bạo ngược vô đạo chi quân sao? Vì cái gì có loại cho người ta nhẹ nhàng cảm giác? Thản nhiên, đại khí, anh minh thần võ, làm sao tán dương đều không đủ. Thân công báo cùng vưu hồn hai người biến sắc, lộ ra không vui thần sắc. Nhưng mà đế tân lại không thèm để ý chút nào, cô nói ngươi gánh chịu nổi liền gánh chịu nổi. Hôm nay chúng ta bất luận cái khác, uống xong rượu này tôn chi trà, coi như ta nhân tộc đối với ngươi chúc phúc. Mặc dù ngươi làm ra thiên băng địa liệt sự tình cô cũng có thể vì ngươi dốc hết sức gánh chi, không cần nói cái gì nhân quả, chỉ dựa vào thân thể bên trong chạy xuôi nhân tộc huyết mạch cũng đã đủ rồi. nhìn chuyên trà, dương tiễn tâm lý có một tia cảm động cảm xúc. hắn chưa hề nói đại đạo lý, cũng không có đứng tại đại nghĩa trên độ cao đối với mình lợi bình, chỉ là sách một cái nho nhỏ yêu cầu. tuổi nhỏ thì chắc hẳn trải qua phi thường đau khổ, tứ cô vô thân chịu đựng thế gian khổ sở. vô pháp phù hộ tộc ta đám người, đây là nhân hoàng thất trách, cũng là cô thất trách. cô tự phạt một tôn trà, tại đây vì ngươi bồi cái không phải. đế tân nói tiện tay từ trên bàn trà xuất ra bình rượu, vưu hồn quá sợ hãi. Vậy hạ tuyệt đối không thể. Cô là cao quý nhân hoàng, chính là nhân tộc hoàng giả. Cô con dân, thế ly tử tán, nhân thụ lấy thế gian đau khổ, bất quá là uống một chút nước trà bồi tội có cái gì không được. Nói xong giơ lên bình rượu uống ngụ ngực. Thân công báo lòng tham là xúc động, hắn nhìn trước mắt hoàng giả im lặng không nói. Có lẽ chỉ có dạng này đại vương mới có thể thúc đẩy bây giờ nhân tộc cường thịnh chi thế. Mọi người hoàng bệ hạ cáo chi ta đào sơn ở nơi nào? Dương Tiễn hơi xúc động nói lấy, con mắt dần dần ẩm ướt đứng lên. Đây là bạo ngược chi quân có thể nói ra đến nói sao? Hắn lại lấy phụ thân giọng điệu kể ra lấy phụ thân khổ sở. Hoàng phi hồ thân tại hùng hầu âm thanh rơi xuống một đạo thân ảnh từ hư không bên trong chậm rãi mà đến đây là hoàng phi hổ lợi dụng thái sơn đại đế quyền hành hàng lâm một đạo phân thân hắn bản tôn vẫn tại triều ca thành bên trong triệu đào sơn sơn thần Tuân chỉ phân thân vung tay lên một đoàn quang mang lưu chuyển, sau đó một tôn sơn thần từ trong núi lớn đi ra hắn không mình hành lễ trong giọng nói tràn đầy kính ý tiểu thần đào sơn sơn thần bái kiến thái sơn đại đế bái kiến nhân hoàng dẫn hắn tiến về đào sơn có một số việc điểm đến là dừng là được làm được quá nhiều khó tránh khỏi có vẽ dán thêm chân chi lại đế tân đối đào sơn sơn thần phân phó sau đó quay người nhìn về phía bàn trà hoàng phi hổ phân thân không người thân hình trở thành nhạt biến mất vô tung vô ảnh tuân nhân hoàng ý chỉ đào sơn sơn thần hồi phục mang theo anh tuấn thiếu niên đi một chỗ phương hướng từ từ đi xa thân công báo nhìn đi xa bóng lưng như có điều suy nghĩ hắn tầm mắt cùng kiến thức xa so với vưu hồn rộng lớn mới đầu chưa kịp phản ứng nhưng nghe đến đào sơn hai chữ liền có một chút ý nghĩ vương giả là tử tránh cũng không thể tránh mặc dù có người biết nhưng cũng không thể không vào cuộc đây là đường đường chính chính dương lưu dương tiến là ngọc đế muội muội cùng phạm nhân kết hợp sinh hạ hải tử bởi vì nàng xúc phạm thiên điều liền đem chân áp tại đảo sơn phía dưới việc này vì tam giới cho cười, thiên đình uy nghiêm rất xuống ngàn trượng phá núi cứu mẫu là xỉn giáo giáo an bài trong sự tình càng là thánh nhân nguyên thủy thiên tôn nhu lồ liên lụy rộng viễn siêu tưởng tượng chỉ là biến cố mọc thành bụi vậy hạ đung tay vấn đề này tựa hồ trở nên càng thêm có thú vị đứng lên lại thêm nữa trước đó không lâu từ thiên đình trong tay đoạt lấy sắt phong hồng hoàng sơn thần quyền hành có khách quý sắp làm môn quốc sư cùng cô cũng không thể lãnh đạm đế tân nói lấy phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không đáng để ở trong lòng việc nhỏ thắng lợi thiên bình đang tại dần dần đi nhân đạo nghiêng Nhìn như tuyệt không có khả năng bài trừ tử cục cũng có chuyển cơ, Thiên đạo có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chí mạng nhất một kích cũng không phải là đến từ bên ngoài, mà là đến từ nội bộ, chắc chắn sẽ tự mình sụp đổ. Chương 131, Thiên binh thiên tướng, kịch bản không đúng. Chương 131, Thiên binh thiên tướng, kịch bản không đúng. Một tòa hùng vĩ sơn xuất hiện tại ngay phía trước, dưới chân núi hiện hiện hai bóng người. Bàng bạc lực lượng từ trên chín tầng trời rơi xuống, vô số cực hình tùy theo Hàn Lâm. Ầm ầm. Lôi đỉnh lao nhanh hóa thành trường thiên, hung hăng quét hướng chỗ hư không. Một đầu lại một đầu tử hỏa diễm hội tụ trường long xoay quanh tựa hồ đang tại cuốn chặt lại lấy cái gì đào sơn đào sơn đào sơn thiếu niên tự lẩm bẩm một lần lại một lần hô hào hai chữ này hắn có một loại cảm giác đó là đến từ huyết mạch chỗ sâu gào thét cùng kêu gọi không được qua đây không được qua đây vinh viên vinh viên không được qua đây mau chóng rời đi chạy ra nơi này qua không tranh quyền thế cuộc sống bình thường đây là một vị mẫu thân đối với hải tử chúc phúc nàng không biết mình hải tử ở phương nào cũng không biết trải qua thế nào duy nhất tín niệm đó là sống sót có lẽ cuối cùng cũng có một ngày mẹ con có gặp nhau một khắc này thả mẫu thân của ta lửa giận từ trong lòng lan tràn Dương Tiễn trừng mắt bên cạnh Sơn Thần, hận không thể đem chém thành hai khúc. duy nhất một tia lý trí áp chế gắt gao lấy tâm lý xúc động, con mắt sớm đã đỏ bừng. Cũng không phải là không muốn thả ngươi mẫu thân, mà là thả không được mẫu thân ngươi. núi này tôn kính ngọc hoàng đại đế pháp chỉ mà sinh, lực lượng bắt nguồn từ vân tiêu bảo điện, tiểu thần cùng nói là Sơn Thần, chẳng nói là một cái bài trí. Đào Sơn Sơn Thần có một số buồn khổ, với tư cách nhân tộc tiên hiền, tự có hắn ngạo khí, nhưng bị Thái Sơn Đại Đế sắc phong làm Đào Sơn Sơn Thần sau đó, liền thành chim trong lồng cá trong chậu. Đạo tại Sơn bên trong Thiên binh Thiên tướng, mặc dù không dám đối với mình nục mạ. Nhưng Sơn Thần quyền hành lại không động được một tơ một hào. Nói là hư danh cũng không đủ. Mẫu thân ngươi trong núi mỗi ngày thụ hơn 3000 loại hình phạt, ngày qua ngày, năm qua năm chưa hề gián đoạt qua. Sơn Thần chi tiết cáo chi. mỗi một câu nói mỗi một chữ đều phảng phất một thanh sắc bén dao găm, hung hăng đâm vào nội tâm mềm mại nhất địa phương, Dương Tiễn tim như bị dao cắt, ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể cứu ra mẫu thân? Muốn cứu ra mẫu thân ngươi không khó, chỉ cần bổ ra ngọn núi này, mẫu thân ngươi tự nhiên có thể đi ra, chỉ là loại phương pháp này. Sơn Thần nói đến đây thời điểm muốn nói lại tôi. Dương Tiễn đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não chỉ là cái gì? căn cơ bị hao tổn chỉ có thể trở thành người phàm không thể tu hành, bởi vì mẫu thân ngươi tu vi cùng lực lượng toàn bộ bị tước đoạt dung nhập lăng tiêu bảo điện. Hơn 3.000 loại hình phạt không chỉ có là trên thân thể tàn phá, cũng là đúng lực lượng cấp đoạt. sơn thần một năm một mười nói lấy. dương Tiên gầm thét, mẫu thân của ta thế nhưng là hắn thân muội muội, hắn sao có thể có như thế ác độc thủ đoạn? cùng thiên đình mặt mũi so với đến, một lần chuyển thế thân muội muội lại như thế nào? Thưởng thụ thiên đình ưu đái đã là cực lớn ban ơn. sơn thần nói đến đây thời điểm không còn nói. ngọc hoàng đại đế dù sao cũng là tôn quý nhất tồn tại một trong thân là nhân tộc tiên hiền, mặc dù có nhân tộc phù hộ, không sợ hắn lôi đỉnh chi nộ, nhưng như thế bẩn thỉu, luôn có điểm không ổn khi cảm giác, mặt mũi, thiên đình mặt mũi, lửa giận bị triệt để rất bạo. Dương Tiễn con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, bàng bạc lực lượng tràn ngập ra, nói cho ta biết đến tuột cùng như thế nào mới có thể để cho mâu thân trở về, chân chính trở về, đem đánh tắp lực lượng trả lại, mặc dù sẽ có tỷ vết, nhưng theo thời gian chuyển rời chậm rãi điều trị, dù sao cũng so cùng đời này hóa thành phạm nhân tốt nhiều. Sơn thần không nhanh không chậm nói lấy, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lửa giận nhảy lên tới cực hạn. Sơn thần nói hắn nghe rõ, bổ ra sơn cứu gia chỉ là một cái phạm nhân mẫu thân. Nếu như có thể lật tung lăng tiêu bảo điện đây mới thực sự là trên ý nghĩa khủng mẫu. Đây là Đào Sơn cấm địa, không quan hệ sinh linh nhanh chóng rời đi. Uy nghiêm âm thanh vang lên, một đám tiên binh thiên tướng phát hiện dị thường, hàng lâm tại hai người bốn phía. Dẫn đầu thiên tướng nhìn trước mắt thiếu niên tâm lý giật mình, chẳng lẽ sứ mệnh sắp hoàn thành sao? Chỉ cần hắn phá núi thời điểm làm một chút chống cự liền cấp tốc rút lui, vô luận thiên đỉnh vẫn là ngọc đỉnh chân nhân đều không thể thiếu chỗ tốt. Lan, Dương Tiễn bảo a trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao chỉ hướng không trung. Các thiên binh thiên tướng không chỉ có không có tức giận, ngược lại tâm lý vui vẻ. Đến, rốt cuộc đã đến. Thiên đại phú quý sắp hàng lâm, bị đánh một trận tính là gì? Nếu như có thể xin nhiều mấy cái nữa, không cần ôn nhu thô bạo điểm sẽ tốt hơn chút. Dù sao chịu đánh càng hung ác, ăn thịt thì càng nhiều. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên người chiến hưu, tâm lý đánh lên tính toán, đợi lát nữa đánh thời điểm nhất định phải vọt tới phía trước nhất, để tránh chỗ tốt đều bị người cắt đoạn. Chờ chút. Hắn đem binh khí chỉ hướng bầu trời làm cái gì? Không nên chỉ hướng chúng ta sao? Phương hướng cái dạng gì phương hướng đều có thể, chúng ta tuyệt đối phối hợp. Thật can đảm. Ngươi nếu dám tiến về phía trước một bước, chính là xúc phạm thiên điều, đừng trách chúng ta thay mặt ngài chấp pháp. Một tên tiên tướng lớn tiếng hét to, điên cuồng kéo cử hận. Chỉ kém không có đem ngươi tranh thủ thời gian đánh ta mấy chữ này viết lên mặt đội trên đỉnh đầu. Dù sao chỗ tốt chỉ có nhiều như vậy, người khác ăn nhiều một ngụm, mình liền sẽ ăn ít một ngụm. Các thiên binh tiên tướng đứng không yên. Có người như vậy kéo công chẳng sao? Muốn hay không như vậy quyền. Mau cút! Đây là thiên đỉnh cấm địa, ngươi tiểu a nhi này muốn chết phải không? Chúng ta thừa hành ngọc hoàng đại đế ý chỉ ở chỗ này tranh thủ, ngươi bồi hồi không tiến lên làm một biết gì. Chẳng lẽ muốn làm nhiều chúng ta hành hình không thành? Các thiên binh thiên tướng bật hết hỏa lực. Bọn hắn vơ vét số lượng không nhiều từ ngữ đối dương tiễn hỏa lực chuyển vận, ý đồ trở thành trước hết nhất mục tiêu công kích. Vì Ngọc Tuyền sơn chỗ tốt cũng là liều mạng, dù sao nghịch thiên cải mệnh cơ hội cũng không nhiều. Vốn là điểm nổ khí bạo giập dương tiễn nghe những này khó nghe nói, hận nghiến răng nghiến lợi. Con mắt thứ ba phát ra một chùm quan mang, một tên thiên binh lập tức tan thành mấy khói Các thiên binh thiên tướng cuồng hỉ. Ngay sau đó nổi trận lôi đình. Thứ lộ gì? Đây tiểu cạm nhũ lệ làm sao lại cầm tới hạng nhất công? Thiên đình lớn nhất phúc lợi là cái gì? cái kia chính là bất tử thân, mặc kệ ngươi tử vong bao nhiêu lần đều có thể trọng sinh, giết, có thể đi hay không bên trên thông thiên một dạng đại đạo, liền nhìn lần này là không có thể đã được như nguyện bị hành hung, bọn hắn cùng nhau tiến lên, nào về phía đứng tại cách đó không xa dương tiễn đằng sau thiên binh thiên tướng xem xét đều ngây dại, ta thảo, không nói võ đức, dương tiễn chỉ có một cái, có thể một hơi đánh bao nhiêu người, nếu như không bị đánh, có cái gì mặt muốn phong phú thù lao, đoạt người tiền tài như giết người phụ mẫu, sĩ khả nhẫn thụ bất khả nhẫn, giết, giết đóng tại Đào Sơn các thiên binh thiên tướng giận dữ hết lên, cả chi quân đoàn đều ra sân. phản phất như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọn hắn chèn phá đầu, trên đỉnh đầu đỉnh lấy, mau tới giết ta, mấy chữ. với anh, các thiên binh thiên tướng trùng điệp va vào, vào nhau, không khỏi bối rối, chỉ thấy Dương Tiễn sớm đã không thấy tung tích, phản phất vừa rồi chỉ là một giấc ngợp, chỉ ra đợi một vị siêu cấp may mắn. nói xong đại sát tứ phương, nói xong danh truyền hồng hoàng, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc rồi à? không thích hợp, gặp xảy ra chuyện lớn, tất cả thiên binh thiên tướng toàn bộ trở nên nghiêm túc đứng lên. trước một Chiến Tiên Đỉnh, Dương Tiễn Hiền Uy. Chương 132, Chiến Tiên Đỉnh, Dương Tiễn Hiền Uy. Vô tận lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát, những cái kia khó nghe lời nói, thật sâu kích thích Dương Tiễn tâm. Đưa tay hướng phía trước vung lên, Tam Tiên Lưỡng nhận đao đâm về trên không. Một tôn bảng bạc hư ảnh trống rỗng hiển hiện sau đó hòa làm một thể. Thiên Đỉnh. Ngọc Hoàng Đại Đế, kinh người quá đáng. Nam nữ hoan hái nhân chi thường tình, ngươi tuy là vì mẫu thân của ta thân Hưng Trưởng, lại có cái gì tư cách làm ra như thế ác độc sự tình đã thượng thiên bất công, vậy liền xốc ngày này. Đã Ngọc Hoàng Đại Đế bất công, vậy liền đem hắn đá xuống tôn vị đã vị này cậu ruột như thế hồ đồ, đây thân thích không nhận cũng được, lớn mặt cuồng đồ cả gan sông Nam Thiên Môn. khoảng ở đâu, bắt lấy. âm thanh tử trên chín tầng trời cuộn cuộn xuống, vô số ánh mắt nhìn qua. chư vị thánh nhân, Minh hạ, Trấn Nguyên Tử rất nhiều đại năng, trong lòng hiện ra nghi vấn. đại vua hình thiên dẫn đầu vua tộc thế lực còn xuất lại phạt thiên mới đi qua bao lâu, Xiển giáo cũng muốn trình diễn đồng dạng vở kịch sao? làm như vậy có chỗ tốt gì? Thiên đình vốn là thiên đạo thống trị hùng hoang thiên địa cao nhất cơ cấu quyền lực, cũng là thánh nhân bề ngoài, cái này cùng đánh người trong nhà có cái gì khác nhau? chỉ thấy vô cùng vô tận tiên binh tiên tướng nhào về phía thiếu niên kia tam tiên lưỡng nhận đao vung về càng đánh càng hăng trên thân khí tức cũng liên tục tăng lên ngọc đỉnh sư đệ dạy đồ đệ bản sự đó là lợi hại thái ất chân nhân cảm khái một tiếng nghĩ đến đâu chả lại không khỏi một trận thương cảm ta đệ tử kia cũng không tệ khí thế bên trên chắc chắn sẽ không yếu hơn nửa phần chỉ là sư đồ tình cảm gây mất ai thật đáng buồn đáng tiếc ngọc đỉnh sư đệ ở đâu ngọc đỉnh sư đệ ở đâu cục diện có sai lầm không chế dấu hiệu cuộc nhào kịch này nhất định phải kết thúc Quảng thành tử sắc mặt tái xanh, hắn hung hăng trừng mắt liếc Thái Ứ Sư Đệ, sau đó đi Ngọc Tiễn Sơn phương hướng bay đi. Hoa đã đốt tới lông mày đó là lại ưa thích đi ngủ, cũng hẳn là tỉnh lại. Nhưng mà khi hắn đuổi tới Ngọc Tiễn Sơn thời điểm, cả người như bị sét đánh, chỉ thấy đại môn đóng chặt, trên đó viết phong cấm hai cái chữ to. Có đôi khi đồ đệ quá ưu tú, làm sư phụ không nhất định cũng tìm được chỗ tốt. Ngược lại hướng không tịch bảo đảm, cả ngày sống ở lo lắng hãi hùng bên trong, liền nói trận cũng không cần. Thái Ứ chân nhân có loại cảm động lây cảm giác, nếu như đổi thành mình, tuyệt đối chạy càng nhanh. Dù sao một bên là đồ đệ, một bên là sư môn, Tình thế khó xử vô pháp lựa chọn, chỉ có thể khi đào binh. Xoạc. Vừa đẩy cửa ra, phô thiên cái địa cho bụi giống như như thác nước gào thét mà xuống, quảng thành tử Mỹ mắt bỗng nhiên rơ lên hai lần. Tình huống gì? Ngọc đỉnh sư đệ muốn hay không như vậy xấu Đi thì đi, đem đạo tràng ngụy trang thành cái dạng này là có ý gì? Về khoảng cách lần gặp nhau mới quá khứ bao lâu thời gian, cho dù có cho bụi cũng không tránh khỏi quá lớn điểm đưa tay đem mạng nện kéo ra. Hưu lưu hưu càng nhiều tơ nện dây từ bốn phương tám hướng bay tới, từng con to lớn, con nện đen lóe ra vô tận ác ý nghị không ra đường đường xỉn giáo thập nhị kim tiên chân trước vừa ra cửa, chân sau động phủ liền được sơn lâm dã quay chiếm cứ. yêu nghiệt to gan, còn không cút nhanh lên mở. thái ất chân nhân một thân bạo hà, hắn đắn đo khó định những con nện này là sư đệ nuôi sủng vật vẫn là cái khác. thông qua dạng này phương thức cảnh báo, để tránh đại sư huynh tại dưới cơn thịnh nộ đem hóa thành cho tàn. với hỏa diễm chống rông xuất hiện, những con nện kia bị một chút xíu thôn vệ, rất nhanh liền hóa thành hư vô. ngọc đỉnh sư đệ, ngươi đến tuổi cùng muốn trốn đến lúc nào? Dương tiễn Sư chất đã đánh lên tiên đỉnh, với tư cách sư tôn liền không nên đứng ra khuyên bảo một hai sao. Sư đệ, sư đệ. Thái Ức chân nhân điên cuồng đánh niệm trợ, rắc cuống họng hô to, nhưng mà chỉ có hắn âm thanh tại đạo tràng bên trong quấn quẩn, lại không nhìn thấy nửa điểm thân ảnh. Chốn đi, chỉ là hắn trốn được Thánh nhân sư tôn pháp nhắn sao? Bình tĩnh mà xem xét nếu như đổi thành mình, mặc dù chạy nhanh chóng lại làm không được tránh né sư tôn ánh mắt tình trạng. Chỉ là sự tình đã kéo ra màn che, sau này thế nào kết thúc nhưng không được mà biết. Cũng được. Sư đệ đã không nguyện ý gặp nhau, vậy cũng chỉ có thể bẩm báo sư tôn, từ sư tôn định đoạt. Quảng Thanh Tử vung lên ống tay áo. Trong lòng thôi diễn thiên cơ, lại không thu hoạch được gì. Người có thể giấu giếm được vi hình, giấu giếm được chúng sinh, giấu giếm được thiên đạo sao? huống hồ liền tính ta không lên Côn Lôn, chẳng lẽ sư tôn một điểm dị thường cũng không có phát giác được? Đại sư huynh, nếu không chúng ta tìm tiếp, có lẽ Ngọc đỉnh sư đệ ngủ được so sánh trầm, không có nghe được âm thanh cho nên. Thái Ức chân nhân tận lực kéo dài thời gian. Quảng Thanh Tử nhìn thoáng qua. Người sau gắng gượng đem bên miệng nói nuốt xuống. Hai người chân đạp tường vân đi Côn Lôn sơn phương hướng bay đi. Ngọc đỉnh sư đệ vi huynh tận lực tiếp xuống có thể hay không tránh thoát kiếp này, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tâm lý có chút may mắn, không có Thu Na Cha làm đồ đệ, cũng thiếu cái gặp rắc dối tinh, bằng không hiện tại chạy trốn coi như không chỉ có chỉ có sư đệ. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Thánh Nhân động niệm ở giữa thiên đạo vật chuyển, hồng hoang thiên điệu tất cả mọi chuyện rõ ràng trong lòng. Nhưng mà khi dò xét Ngọc Đỉnh thời điểm, lại phản hồi vì cha không có người này. Không thấy, có cùng cấp bậc lực lượng che lấp thiên cơ. Ai? Đại huynh vẫn là sư đệ, cũng hoặc là phương Tây hai vị không biết xấu hổ đồ vật. Nhị huynh đồ tôn uy phong thật lớn thế mà giết đến tận thiên đình, thẳng đến lăng tiêu bảo điện. Cười trên nỗi đau của người khác. Âm thanh ở bên thay vang lên. Nguyên bản sắc mặt liền đã có chút không vui. Nguyên thủy thánh nhân, không khỏi một trận xanh đen. Bút chướng này tạm thời đi lại. Lần này nhân quả ngày sau thất báo. Cái gì sổ sách? Người cái kia đồ nghi ngoan tung tích ở phương nào cũng không phải ta che lấp. Nhị huynh nhớ dội nước bẩn, cũng mời tìm tốt đi một chút lý do. Thông thiên âm thanh vang lên lần nữa. Tại phía xa Bích Du cùng hắn, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Đến tận cùng là ai xuất thủ che lấp thiên cơ, thế mà có thể tránh thoát thánh nhân ánh mắt? Phảng phất có một đôi vô hình cử thủ tại vô tận chỗ sâu bẫy phong vân, không khỏi nghĩ đến bình thường sơn bên trong, tựa như ảo mộng kinh lịch. Lời ấy ra, thiên đạo có cảm giác, nguyên thủy thánh nhân cho mày, đây không phải ngươi thủ bút, sẽ là ai làm tiểu động tác? Việc này không cần nhiều lời, bây giờ dương tiễn giết vào thiên đỉnh, không biết kết cục như thế nào. Thông tin một mặt tan rữa quần chúng bộ dáng, hoàn toàn không chê lừa chuyện. Nguyên thủy thánh nhân chưa hồi phục, hắn ánh mắt dần dần thâm thúy. Cùng lúc đó một đạo lưu quang tử côn lôn sơn bay về phía lăng tiêu bảo điện, đã ngọc đỉnh đồ nhi không nguyện ý ra mặt ngăn cản. Từ đó cắt ra bắt đầu dương tiễn sinh cùng tử đem cùng xiển giáo không quan hệ. Trên nửa đường quảng thành tử cùng thái ất chân nhân sắc mặt biến hóa, nghĩ không ra sư tôn thế mà làm ra chọn lựa như vậy. Nghĩ lại lại cảm thấy rất bình thường, dù sao dương tiễn trên thân tràn đầy điểm đáng ngờ. Thánh nhân giao phong nguy hiểm trùng điệp, càng huống hồ hiện tại còn xen lẫn thiên địa nhân ba đạo chi tranh. Những này ba đời đệ tử bất quá là đầy ra càng hay, vì bọn họ xa vào đến không biết phong hiểm bên trong cũng không có lời, có loại bỏ gốc lấy mọn nghi. Chỉ là khổ dương tiến tất trách, trong lúc không có xiển giáo che chở, như vậy thiên đỉnh sẽ bộc lộ ra chân thật nhất lực lượng, không lưu tình chút nào đem ép vị bọn. Chương 133. Thiên Đình Nội Tỉnh, bật hết hỏa lực. Chương 133. Thiên Đình Nội Tỉnh, bật hết hỏa lực. Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xuống phía dưới trung sinh, chỉ thấy một vị anh tuấn thiếu niên cầm trong tay binh khí, uy phong lấm lấm giết đi lên. Trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ngược lại lộ ra so sánh có hào hứng thần sắc. Hắn đang đợi, chờ đợi Nguyên Thủy Thánh Nhân phát chỉ. kế tiếp là thuận theo vẫn là. Ban đầu đàm là nhường ra Đào Sơn, để Dương Tiễn phá núi cứu mẫu, từ đó tạo nên hắn uy danh. Vì thế Ngọc Đỉnh Chân Nhân cho không ít lợi ích. Ta Thiên Đình cần cối làm chút ít mua bán không dùng mình, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, Bằng không cũng sẽ không chạy đến đạo tổ hắn lão nhân ra nơi đó khóc lóc kể lệ từ đó mở ra phong thần lựa tiếp, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, đừng nói đem đào sơn nhường ra đi, liền tính hắn đã lăng tiêu bảo điện phía trên bảng hiệu đập mình vị trí lại như thế nào, phải biết thực lực mới là tất cả căn bản, nếu như Thiên Đình nắm giữ nghiền ép thánh nhân đại giáo lực lượng, ai dám tại chấm trước mặt làm càn. Về phần những cái kia hoang đường sự tình, đều sẽ bị chúng sinh vô ý thức bỏ qua. Bệ hạ, Dương Tiễn sắp giết vào lăng tiêu bảo điện, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thái Bạch Kim tinh bước nhanh đi tới, sắc mặt hơi có một số lo lắng, lúc này rất nhiều đại năng, các phương thánh nhân đều lấy đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này, không biểu hiện sợ hãi một chút, lại thế nào có ý tốt tăng giá. Nửa khí cùng thần thái bắt đến phi thường đúng chỗ. Ngọc Hoàng Đại Đế đều làm tốt Dương Tiễn giết tiến đến đệ nhất thời khắc ngã nhào trên đất, cao giọng hô to nhanh mời Côn lôn Sơn Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng hoặc là Ngọc Tuyển Sơn Ngọc đỉnh chân nhân. Thái độ phục vụ tuyệt đối kéo căng, chủ đánh đó là một cái xem như ở nhà. Các phương đại năng khẽ miệng hung hăng gãy nhăn một cái, các ngươi biểu lộ còn có thể lại sốc nổi một chút sao? Sao Thái Bạch Tinh khẽ miệng đều cười đã đưa ra. Ngươi nói cho ta biết đây là chuyên nghiệp tố dưỡng. Chờ chút, đồ chơi kia là cái gì? Ngay tại Lăng Tiêu Bảo điện một trận bối rối thời điểm, có lưu quang lướt qua bầu trời, Nguyên Thủy Thánh Nhân pháp chỉ đến. Ngọc Hoàng Đại Đế trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hắn vội vàng đứng lên đến, lộ ra cung kính thần sắc. Kim Chủ có mặt, sao có thể không có chút âm nhạc? Thái Bạch Kim Tinh ngầm hiểu. Trong lúc nhất thời tiếng la hét vang vọng tứ phương, vô số thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới đánh tới. Tà Thiên Đình cổ a, không giống thánh nhân đại giáo tài đại khí thổ, có thể gõ một bút là một bút, nhưng mà thánh nhân chi ngôn không có ở tứ phương tiếng vọng ngược lại dần dần trở thành nhạt biến mất vô tung vô ảnh, ngọc hoàng đại đế thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, từ vui vẻ biến thành thống khổ. tiền đâu, nói xong giá tiền đâu, đường đường thánh nhân không chơi nổi cũng đường chơi a ngươi một câu đem dương tiễn khai trừ xiềng giáo, liền muốn xóa bỏ. trời ta đây, vấn đề này liền tính nháo đến đạo tổ nơi đó chấm cũng chiếm lý, khinh người quá đáng có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. ngọc hoàng đại đế nổi trận lôi đình chửi ầm lên, đàm tốt mua bán, thế mà không có, đây là đang đuổi người trớm. lang tiêu bảo điện bên trên chúng thần toàn bộ dự vững tinh thần, từng cái lộ ra phấn khởi thần sắc, rốt cuộc muốn lên san sao. Đợi chút nữa đến tọt cùng làm sao diễn mới có thể cùng thật đồng dạng, mới có thể có đến càng nhiều chỗ tốt. Chư vị tiên gia nhanh chóng điểm đủ binh mã, bố trí xuống thiên la địa võng, chấm ngược lại muốn xem xem Dương Tiễn tiểu nhi lấy ở đâu lực lượng. Ngọc Hoàng đại đế khí thế tăng vọt. Thái Bạch Kim tinh mặt đầy kính nể nhìn, cái gì gọi là tự nhiên mà thành? Bậy hạ nhập vai chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể. Chúng ta đó là tại tu hành ngức văn năm, cũng không đuổi theo kịp. Rầm rầm rầm. Bậy hạ như thế ra sức, với tư cách thần tử lại có thể nào không đem hết toàn lực. Toàn thân khí thế tăng vọt. Từng tôn tiên thần phóng thích thân thể bên trong tất cả lực lượng, cho dù có số ít mấy cái theo không kịp tiết ấu, cũng xuống khổ công. Bên ngoài biểu làm chút thủ đoạn. Kẻ này đại nghịch bất đạo, thẳng hướng ta Thiên đỉnh. Đình. Chắc chắn hắn chân áp tại Hồng Hoang Đại Địa, rút gân lột ra thụ Thiên Đao vạn quả chi hình, vinh thế không được siêu sinh. Vì diễn xuất đây ra vở kịch từ trên xuống dưới phí hết tâm tư, vận dụng bao lớn nhân lực, vật lực, tài lực, kết quả xỉn giáo không nói võ đức đơn phương hết hiệu lực, không kiên cường một điểm. Ta Thiên Đình cuối cùng mặt mũi cũng đem không còn xuất lại chút gì. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh hơi có một ít do dự, hắn vội vàng hô một tiếng. Cái này cùng lúc ấy đảm cũng không giống nhau. Chẳng lẽ vừa rồi Thánh nhân pháp chỉ bên trong nói cái gì? Lúc này mới, Kinh người quá đáng, khinh người quá đáng, các ngươi khinh người quá đáng. Ngọc Hoàng Đại Đế tức thì nóng giận công tâm. Lúc này Lăng Tiêu Bảo điện bên trên chúng thần đã nhận ra không giống bình thường quyến rũ, lẫn nhau nhìn nhau một cái, lộ ra có một số mở mịt. Bọn hắn cấp thiết muốn phải biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì để bệ hạ thành hiện tại bộ dạng. Nguyên Thủy Thánh nhân pháp chỉ. ba đời đệ tử Dương Tiễn đại nghịch bất đạo làm trái giáo nghĩa trục xuất khỏi giáo. Đi sự tình đều là cùng Thiển giáo không quan hệ, cùng Côn Lôn không quan hệ, cùng sư Tôn Ngọc đỉnh chân nhân không quan hệ. Khoáng đạt tâm thanh vang vọng Hồng Hoang Thiên Điện. Lăng Tiêu bảo điện lập tức vỡ tổ, từng tôn đại thần đột nhiên biến sắc, tất cả khoái trá toàn bộ hóa thành phẫn nộ. Đây là cao cao tại thượng thánh nhân có thể làm ra đến sự tình sao? Da mặt còn cần hay không? Khí vận còn cần hay không? Tức chết ta vậy đầu nhức giết ta. Nhưng bọn hắn cũng không dám đem phẫn nộ đi Côn Lôn Sơn phương hướng phát tiết, chỉ có thể đồng loạt nhìn về phía phía dưới một đường chém giết anh tuấn thiếu niên. Diễn dịch. Diễn trò ai nhìn? Chỗ tốt lại là cái gì? Đây chính là thánh nhân đại giáo Tát Phong sao? Đem chúng ta như là đồ đần đồng dạng chơi bừa. trở thành hồng hoang cho cười. Phạm La biết nội tình Thiên Đình sở thuộc, vô luận Thiên binh Thiên tướng vẫn là có chức vị thiên thần, thiên quan, tất cả đều hận nghiến răng nghiến lợi trận mắt tròn xoe. "Giết! Giết!" Lạnh lẽo một chữ âm nổ vang. Cửu Thiên bên trên vang lên khắc nghiệt chi âm đối mặt không có thế lực cường đại với tư cách chỗ rửa sinh linh, Thiên Đình không bao giờ là cái gì mặt mũi hiền lành người thành thật, mà là một đầu vô cùng to lớn hung thú. Đông đông đông. Mặc dù chính thần chống chỗ, nhưng Thiên Đình các bộ cũng đã có bộ xương. Lôi bộ chúng thần gõ vang trống trận. Điều động bản nguyên sấm sét, thiểm điện trải rộng hư không đang tại chém giết Dương Tiễn, cảm giác phía trước lực cản bị lớn. Những cái kia bị một chiêu miểu sát một mảng lớn tiên binh, cũng biến thành cường đại đứng lên. Bọn hắn sẽ toan yếu rốt nguy trang, Rồi ra sắc bén răng nanh. Vô tận phẫn nộ thôn vệ lý trí, với tư cách tầng dưới chốt nhất sinh linh, bọn hắn vô cùng khát vọng vượt qua giai cấp, vì thế không tiếc tính mệnh. Nguyên bản không có bất cứ cơ hội nào, bọn hắn không dám có quá nhiều ý nghĩ, lựa chọn khuất phục tại hiện hữu sinh hoạt. Có thể hết lần này tới lần khác một cái hoang luôn hàng lâm, để bọn hắn lầm tưởng thời cơ đã đến. Cảm giác sinh hoạt càng ngày càng có chạy đầu mắt thấy liền muốn cải biến vận mệnh, lại bị cao cao tại thượng thánh nhân cắt đứt. Loại đau khổ này, không có tương đồng kinh lịch sinh linh vô pháp cảm động lây. Dương Tiễn, Dương Tiễn, Dương Tiễn, tất cả lửa giận toàn bộ hội tụ thành một cái tên. Thiên binh thiên tướng vẫn nộ vung vẩy trong tay binh khí, hạn không thể đem hắn chém thành muôn mảnh thiên đao vật quả. Để mà lại, tất cả thiên thần, thiên quan cởi xuống trên thân ngụy trang, đem hung hãn nhất một mặt bại lộ tại mọi người trước mặt. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là từ đây thiếu niên trên thân thu hồi một điểm lợi tức, cho thánh nhân đại giáo một chút giáo huấn. Chư một Thức tỉnh, Dương Tiễn thực lực chân chính. Chương 134, Thức tỉnh, Dương Tiễn thực lực chân chính. Nếu như nói vừa mới bắt đầu độ khó là tân thủ phó bản, như vậy hiện tại độ khó không khác thiên thai cấp bậc. Đã hoàn toàn vượt qua, Dương Tiễn có thể tiếp nhận cực hạn. Nguyên thủy thánh nhân phản ứng vượt qua tất cả đại năng phòng đoán. Nghĩ không ra hắn cư nhiên như thế quả quyết đem Lánh Khốc vô tình diễn dịch đến cực hạn. Có lẽ chỉ có bọn họ bên dưới đệ tử mới tính chân chính người mình, về phần những cái kia ba đời đệ tử, bất quá là dùng để cản thai kiếp vật phần thôi. Chốc lát trở thành vướng nhũ, liên sẽ không hề cố kỵ bỏ qua. Tại phía xa chiều ca thành bên trong thân công báo, phía sau kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Mười phần may mắn mình có thể vào triền giáo, đến phàm gian trở thành đại thương quốc sư, chỉ có thập nhị kim tiên mới tính xỉn giáo dòng chính cùng lực lượng trung tiền, cái khác đều là có rác ánh mắt nhìn về phía lâm vào trong tuyệt cảnh thiếu niên đến tột cùng nắm giữ như thế nào lực lượng cùng theo hầu mới có thể để bệ hạ như thế thưởng thức, thậm chí không tiếc tử trong lúc cấp bách nhẫn chút thời gian chờ đợi rất lâu đế tân không có nhảy ra. Tôn là nhân tộc nhân hoàng đã trở thành rất nhiều cờ thủ một trong, nguyên thủy thánh nhân cử động lần này lại làm sao không có thâm ý chỉ là cô không quan tâm. Phần này đại lễ chỉ có thể từ ta nhân tộc tiếp nhận, các ngươi vẫn là đứng sang bên cạnh cho thỏa đáng." Hắn đối với phía dưới văn võ bá quan nháy mắt ra dấu, "Chúng quan viên ngầm hiểu, nhao nhao nối đuôi nhau mà ra." Cả tòa thành tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. "Giết! Giết!" Tiếng la giết từ trên chín tầng trời quét sạch hồng hoang thiên địa. Nguyên bản trên thân quần quận khí vận bị thánh nhân pháp chỉ chặt đứt đối mặt thực lực càng ngày càng mạnh thiên binh thiên tướng cùng sắp đến chiến trường thiên thần thiên quan, Dương Tiến cảm thấy sinh cùng tử giới hạn ở sâu trong nội tâm càng là nhận trọng kích. Nguyên thủy thánh nhân thế mà đem mình chủ xuất xiếc giáo, chủ xuất sư môn, nghiêm nhiên thành một mai con rơi suy nghĩ một chút những năm này sư tôn ân cần dạy bảo không khỏi tim như bị gào cắt khá lắm thánh nhân khá lắm thiên đạo các ngươi có quyền gì đem ta trục xuất sư tôn môn hạ chỉ bằng các ngươi là thiên đạo là thánh nhân là sư tổ sao không ta sư tôn là ngọc đỉnh chân nhân hắn không có chính miệng nói ra đem ta trục xuất sư môn ngữ điệu ta liền vẫn là bọn họ bên dưới lệ tử âm thanh một tiếng so một tiếng vang rội nhưng mà hắn lưu tại xỉn giáo bên trong danh tự nhưng vẫn là bị nguyên thủy thánh nhân vứt tay xoa sạch vô luận ngữ như thế nào gào thét dạy dỗ như thế nào như thế nào phàn nàn đối mặt hồng hoang bên trong tối cường tồn tại một tròng chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. bọn hắn để ngươi sinh ngươi sẽ sống, bọn hắn để ngươi chết ngươi liền chết. Trẫm tốt cháu ngoại, hôm nay liền đem mệnh ở lại đây đi. Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu một đám Thiên Thần Thiên Quan hàng Lâm, nguyên bản hắn nhớ dấu rốt, giả trang ra một bộ nhân thú vô hại bộ dáng, đã ý kiếm được rất nhiều rất nhiều lợi ích. nhưng mà những cái kia các Thánh Nhân một cái so một cái sáu, so, hoàn toàn không cho mình nửa điểm đường sống, là thời điểm thể hiện ra một phần trăm lực lượng đã có thể làm cho Thiên Đình thu hoạch được phải có tôn nghiêm cùng tôn kính, lại có thể để những cái kia các Thánh Nhân thả lòng trong lòng, không đến mức trở thành bị nghiêm khắc đả kích bia sống. Dương Tiễn ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Một đạo lại một đạo âm thanh vần quanh, mỗi một đạo âm thanh rơi xuống, liền có một tôn tiên thần thiên quan hạ lâm. Lôi điện cùng hỏa diễm xen lẫn, ngơ ngơ ngác ngác Dương Tiễn, trên thân tràn đầy vết thương, nhìn vô cùng suy yếu chó ngoại. Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt càng là khinh miệt mấy phần, hắn vốn là một sai lầm, một cái không nên hàng lầm trên thế gian tạp trung. Rút ra bên hông bội kiếm, thời gian phản phất dừng lại sa vào đến đỉnh trệ trạng thái. Không cần, không cần. Ca, hắn là ngươi chó ngoại, là ngươi thân ngoại sinh, ngươi không thể giết hắn, không thể giết hắn, không thể giết hắn thấp thỏm lo âu âm thanh vang lên trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn cảm xúc nghiêm túc lắng nghe còn có thể phát hiện xen lẫn tiếng khóc đó là một vị mẫu thân cuối cùng dễ rua mất đi xỉn giáo che chở nhi tử sinh mệnh cũng nên đón điểm cuối cùng bị trấn áp tại đào sơn bên dưới nữ nhân chảy nước mắt đầy mặt bi thống đến ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều không thể nói ra miệng không thể châm chính là hồng hoang thiên địa ngọc hoàng đại đế là vì đại thiên tôn trong hồng hoang bên ngoài chuyện gì không dám chuyện gì không thể ngươi vì châm chi muội cẩm mỹ ngọc thực khi nào thiếu hơn phân nửa phần lại không biết lễ nghi liêm sỉ riêng tư gặp phạm nhân mới có đây tập trung như lại hồ ngôn loạn ngữ đừng trách chấm vô tình. Ngọc Hoàng Đại Đế giận tý mặt, một đầu kim long đẳng không mà lên ngửa mặt lên trời gào khét. Kháng đạt lực lượng tràn ngập ra, tự thân thực lực liên tục tăng lên, trí cao to lớn, trí tôn trí quý khí tức quét sạch bốn phương tám hướng. Nam nữ hoan ái nhân chi thường tình, âm dương hòa hợp cũng là thiên địa đại đạo. Mặc dù thiên đạo thống ngự hướng hoang, vẫn có thiên hôn, địa hôn, người hôn. Ngươi nếu là đại thiên tôn thiên đỉnh chỗ tệ, lại thế nào có mặt nói ra như thế vô tình lời nói? Ngơ ngơ ngác ngác Dương Tiễn như gặp phải chọt kích, cảm thụ được trên thân thể đau đớn, một đôi mắt nhìn thẳng ngay phía trước. Chúng thiên thần thiên quan giận tý mặt suy nghĩ cả nửa ngày ngươi còn có đạo lý, làm trò cười cho thiên hạ. Trẫm nói đó là thiên điều thiên quy, há lại cho ngươi tại đây hổ ngôn loạn ngữ. Ngọc hoàng đại đế lợi kiếm xuất vỏ một nửa, tử vong khí tức bao phủ xuống. Dương tiễn Chố mi tâm con mắt thứ ba khép kín, ngay sau đó chậm rãi mở ra. Một đầu sen lẫn vô biên vô hạn khí tức xiềng xích từ hư không bên trong đàn sinh, theo ánh mắt hắn mở ra biên độ dần dần lan tràn. Chưa từng bên cạnh vô biên hỗn độn bên trong xuyên qua không gian bích lũi vượt qua cuộn cuộn trường hạ, bay đến lăng tiêu bảo điện bên trong. Ông, một tôn hư ảnh từ dương tiễn sau lưng chống rỗng hiển hiện đỉnh đầu hắn ngã chân đập đất trong tay binh khí lấp lóe quan mang, sau đó lấy cực nhanh tốc độ cùng dương tiến hòa làm một thể, lập tức hóa thành ngàn trượng cự nhân, khá lắm thiên điều thiên quy, ngươi có biết trên thiên đạo cũng có đại đạo, ta liền để ngươi biết, đến tột cùng ai nắm đấm cứng hơn, ai càng có đạo lý. nói xong trong tay binh khí trùng điệp hướng phía dưới dựng lên, cả tòa lăng tiêu bảo điện lắc lư một cái, thánh nhân biến sắc đại năng động dung đây là lực chi đại đạo lực lượng, cũng là bàn cổ phụ thần đã từng nắm giữ lực lượng, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt nghị không ra hiện tại thế mà còn có thể thấy hắn phong thái, vu, ngọc hoàng đại đế lạnh lùng phun ra một chữ này. Cố lực lượng này nó có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, đó chính là ban đầu hình thiên phạt thiên thời điểm. Gần nhất liên tiếp biến cố, để những cái kiêm như quỷ xà thần toàn bộ đều xông ra. Ta thiên đình mặc dù yếu ớt nhưng này chỉ là so với thánh nhân đại giáo, thế lực khác nhớ dẫm lên một cước khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Giết Ngàn trượng cự nhân tựa như lưu tinh lướt qua bầu trời, những nơi đi qua nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số thiên binh thiên tướng đang tức giận điều khiển hung hãn không sợ chết, có thể theo thời gian chuyển dời dần dần sợ hãi. Trước mắt tôn này tồn tại phản phất vì chiến mà sinh, không biết mệt mỏi, càng đánh càng hăng đã thiên đình bất công, vậy ta sẽ phá hủy ngày này đỉnh gãy mất đây ngàn đầu thiên quy. Để thế gian này lại không bất kỳ lực lượng nào dám ngăn trở nam nữ hoan ái chi tình. Ngàn Trượng Cự nhân tiếng nói vừa ra, trong tay binh khí buộc phát ra càng cường đại lực lượng. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhất cử nhất động lại hiển thị rõ dịu nhã để vây xem ăn dưa quần chúng cảnh đẹp ý vui. Chương 135, Thiên Chu, Ngọc Hoàng chân thân. Chương 135, Thiên Chu, Ngọc Hoàng chân thân. Sắc mặt tái xanh, Dương Tiến biểu hiện được càng dũng mãnh như thần, Ngọc Hoàng đại đế cũng cảm giác mặt bị đánh đến càn đau. Không phải vì mình nói qua nói cảm giác xấu hổ, mà là đau mất một đại chiến lực. Nghĩ không ra tiên phàm kết hợp tập trung, thế mà có thể nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Sớm biết như thế, nhận cái chó ngoại lại như thế nào? Chỉ cần hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, lo gì không thể vì ta sử dụng. Nhưng mà đây hết thảy cuối cùng vẫn là trễ. Không thể trở thành trong tay mình lực lượng, cái kia chính là lớn nhất phản tắc, nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ đem chấn áp tiêu diệt. Bởi vì nó chính là thiên đỉnh về sau thống ngự hường hoàng, lớn nhất không ổn định nhân tố. Xiển giáo hô chấm, Ngọc đỉnh hô chấm, Bát Cửu Huyền Công đây cũng không phải là thuần khiết bát cửu huyền công mà là càng cường đại hơn lấy lực chứng đạo chi pháp với tư cách đạo tổ bên người đồng tử tầm mắt sao mà rộng lớn chỉ dùng tâm lưu ý thời gian ba cái hô hấp liền nhìn ra trong đó môn đạo nghĩ không ra vu tộc chạy tới dạng này tình trạng chỉ là không biết đây tạp chủng có phải là hay không ở tại luân hồi chỗ sâu vị kia tồn tại thú bút bất kể có phải hay không là đều cần mau chóng đem diệt sát bút chướng này sớm muộn là có thể coi là bằng không đây ngọc hoàng đại đế khi cũng quá ngớn, nam nữ hoan hí chi tình vui tươi đến cực điểm giọng nói vô cùng hán lạnh lẽo một đôi ánh mắt nhìn một chút cái kia uy phong lẫm lẫm anh tuấn thiếu niên, trong tay động tác không có dừng lại, bảo kiếm đang tại từng tấc từng tấc xuất vỏ. như thế nào thiên thần, khi có phích lịch thủ đoạn, khi có lòng từ bi nghi ngờ. trong lòng trang là chúng sinh, trang là vô biên vô hạn đau khổ, trang là thiên điểu thiên luật uy nghiêm, không có quy củ không toa thuốc tròn, nhìn như thiên điểu trói buộc kẻ yếu, kỳ thực lại là kẻ yếu dù, tương phản hắn trói buộc là cứng giả, tùy ý sử dụng vũ lực quyền lợi. theo lẽ công bằng chấp pháp là mỗi một tôn thiên thần thiên quan nhất định phải tuân thủ chuẩn tắc, nhìn như cao cao tại thượng thần linh, bất quá là một đám hèn mọn thủ hộ giả, ngu xuẩn tạp trùng. Người đem tư tình đặt công đạo bên trên, người đem hồng hoang đại nghĩa đặt tiểu ân tiểu toán phía dưới. Nhìn như vì kẻ yếu phát ra tiếng, nhưng mà lại là đồ sắt chúng sinh đại phủ. Chấp há có thể để đây hoang đường sự tình phát sinh. Vô Biên uy nghiêm âm thanh vang vọng hồng hoang thiên địa, Ngọc Hoàng Đại Đế đem hắn giá tâm không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Vô Tận sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía trên không, bọn hắn viên kia bị thống khổ bọc lấy lòng có một tia sáng. Thiên đình bảo hộ là kẻ yếu sao? Là vì thủ hộ chúng sinh. To lớn, chí công, yếu nhất. Bất ở chỗ này đổi trắng thay đen. Dương Tiễn giận tím mặt, trong tay lực đạo càng thêm hùng hậu mấy phần. Hắn thả người nhảy lên, lao thẳng tới ngay phía trước cái kia đạo tôn đắt vô cùng thân ảnh. Nếu không có chấm, nếu không có thiên đỉnh, chúng sinh sẽ cỡ nào thế thảm? Là ai đổi trắng thay đen? Là ai tại cố tình gây sự? Là ai đem cái gọi là tư tình áp đạo thương sinh bên trên? Chấm không cần giải thích, đáp án đều là ở trong lòng. Tiếng nói vừa ra bảo kiếm xuất vỏ, thiên đỉnh khí vận quần quần hội tụ ở Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng, sau đó hòa tan vào thân thể bên trong. Hồng Hoang Thiên Địa chấn động, rất nhiều đại nhân lộ ra giật mình thần sắc. Chỉ thấy ngàn vạn thần quang bao phủ, cường hãn khí tức quét sạch bốn phương tám hướng. Chuẩn Thánh đây cũng là năm đó đạo tổ bên người đồng tử sao thống ngự hồng hoang thiên địa chúa tể an dưa quần chúng giang tiểu ngư mừng khấp khởi nhìn khắp khuôn mặt là phấn khởi cảm xúc đây thật là cảnh tượng hoành tráng a thế mà đem ngọc hoàng đại đế thực lực bước đi ra ông che khuất bầu trời tay xuất hiện ngọc hoàng đại đế chỉ là nhẹ nhàng vung lên dương tiễn phảng phất nhỏ yếu con mũi bị đánh bay một khắc trước còn uy phong lấm lấm không ai bị nổi trong nháy mắt liền được chấn áp đụng binh khí va chạm âm thanh vang lên mới ra vỏ hơn vân nửa bảo kiếm một lần nữa chở vào bao la chấm đánh giá cao ngươi thực lực chấm xin lỗi người ngươi đây tạm trùng không xứng chấm ra kiếm Ý miệng, ý miệng, ý miệng. Lựa giận thôn phệ lý trí. Dương Tiễn trên thân khí tức không ngừng kéo lên, hắn đưa tay lau khỏe miệng vết máu, ngàn trượng cự nhân ngưng lên cao ngạo đầu lâu. Vô biên vô hạn lực lượng quét sạch, trên thân vết thương lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Chết! Ôm hận một kích. Lực chi đại đạo tùy theo chấn động. Không có phô thiên cái địa dị tượng, nhưng mà rất nhiều đại năng sắc mặt biến hóa, liền ngay cả cao cao tại thượng các thánh nhân cũng lộ ra hưng phấn thần sắc. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Dương Tiễn cho một món lễ lớn, chỉ là không biết tiên đỉnh phải trang chịu được. 3. Thanh thủy cái cắt vang vọng lăng tiêu bảo điện. Bạo ngược lực lượng còn chưa phát tiết đi ra, ngọc hoàng đại đế liền đã đối với hắn tiến hành trưởng bối quan tâm, Dấu bàn tay hiện lên ở trên mặt, thưa không bên trong lực lượng một phân thành hai, thành cây không gốc dễ, nước không nguồn. Liên đây, liên đây, còn chưa đủ chấm gãi ngứa nữa. Tập trung đó là tập trung. Ngươi cho rằng thiên đình là tiểu hải tử nhà tròi muốn giết tới đến liền có thể giết đi lên sao? Nếu như mới chỉ là dạng này, như vậy ngươi có thể hôi phi yên diệt. không có bất kỳ cái gì cảm xúc lời nói xuất hiện. Giờ phút này ngọc hoàng đại đế là cao cao tại thượng thiên đình chi chủ, hắn nhìn thương sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình, từ bi chờ tình cảm phức tạp đồng thời lại coi trời bằng vùng, tản ra cao lớn, uy nghiêm, không dung vi phạm khí tức. Ngồi tại đám mây thiên thần thiên quan làm sao biết quan tâm trên mặt đất sâu kiến sinh tử, bọn hắn không cưỡng ép can thiệp chính là đối với chúng sinh lớn nhất tân đức. Không thể, không thể, hắn là người cháu ngoại. Một cái nữ nhân lớn tiếng gầm thét, trong giọng nói xen lẫn gào khóc thanh âm. Hắn cầu không phải thiên đình chỗ thể, mà là cái kia đối với hắn yêu thương phải phép ca ca. Đủ. chẳng muốn làm cái gì há lại ngươi có thể khoa tay một chân. Ngọc hoàng đại đế dùng cực kỳ băng lạnh âm thanh nói lấy, vô tận sát ý không còn che giấu tràn ngập ra không thể phủ nhận cái này tạp chúng sát thực có mấy phần suy nghĩ không thấu lực lượng hắn đã dám giết hướng lên trời đỉnh nên vì thế trả giá đắt bố thiên la địa võng thiên chu trận này vỡ kịch cũng là thời điểm nên hạ màn kết thúc theo âm thanh rơi xuống vô tận thiên binh tiên tướng cùng kêu lên hét to bọn hắn nhìn vị này hoa lệ vô cùng toàn thân tản ra cử thế vô địch chi lực chúa thể cảm giác sinh hoạt tràn đầy hy vọng tại bực này tồn tại tọa trấn thiên đỉnh bên trong hiệu lực lo gì thiên đỉnh không thể lo gì không ánh sáng minh tương lai giết giết lôi đỉnh cuộn cuộn cờ sĩ pháp phối thiên đỉnh đại sát chiêu hiện ra ở hùng hoàng chúng sinh trước mặt một khỏa lại một khỏa tinh thần bộ phát ra hào quang ló ánh, vô số lưu quang hội tụ, xen lẫn, xoay quanh. Mỗi một cái tiết điểm chỗ đều có một chi do trời hàng dẫn đầu thiên binh tiểu đội chiến thủ, ngàn vạn thiên thần thiên quan thiên binh thiên tướng lực lượng thông qua một tấm lít nha lít nhít lưới đi từng cái điểm hội tụ, lượng biến đến chất biến, trong chớp mắt đã hoàn thành. Trên không mây đen dày đặc gió nổi mây phun, thử vong khí tức bao phủ hồng hoang thiên địa. Chẳng biết lúc nào một mực bị các đại thế lực không nhìn trúng thiên đỉnh, triển lộ ra sắc bén răng nhanh, bốn phía làm loạn như quỷ sa thần, bị dọa đến không nhẹ. Cỗ lực lượng này dù là chỉ lộ ra một tơ một hào mặc dù toàn lực ứng đối cũng khó có thể cải biến tử vong vận mệnh. chương 136, đế tân xuất thủ phách lối nhân hoàng. chương 136, đế tân xuất thủ phách lối nhân hoàng. một ngôi sao vô cùng bắt mắt, nó nằm ở tựa như tận thế trong bức họa trung tướng nhất, vô biên vô hạn sát phạt chi khí toàn bộ tràn vào trong đó. thái bạch kim tinh, chủ sát phạt. tại hồng hoang trong trời đất đó là một vị tiên phong đạo cốt mặt mũi hiền lành thiên đình sứ giả, du đầu cùng các đại thế lứa giữa, vì thiên đình phát triển phát huy hết sức quan trọng tác dụng, vốn cho là hắn yêu đối, vốn cho rằng bất kỳ tiểu yêu tiểu quái đều có thể đem tùy tiện bắt. Nhưng mà đây bất quá là hắn Huy Trang. Bệ hạ ý chỉ, Thiên Chu. Vô biên vô hạn sát phạt chi khí hội tụ ở sao Thái Bạch thần, một thanh cực kỳ sắc bén kiếm từ trên trời giáng xuống, hóa thành lôi đình phảng phất trường tiên xé rách hư không, lao thẳng tới anh Tuấn Thiếu niên đối mặt cố này vô pháp ngăn cản lực lượng, Dương Tiễn tâm lý phòng tuyến xuất hiện bong lỏng. Tựa hồ tại âm rơi xuống một khắc này, sinh mệnh liền đã biến mất. Thiên đình bất quá mới lộ ra một tia nội tình. Tất cả mọi thứ đều bị đánh trúng vỡ nát. Trấn Nguyên Tử đại tiên chậm rãi uống nước trà, Minh Hà lão tổ nằm tại vết hại bên trên như có điều suy nghĩ. Chư vị thánh nhân mặt không biểu tình. Phạm vật đây là một kiện dâu diễn sự tình. Dương Tiễn giết đến tận Thiên Đình tràn đầy điểm đáng ngờ. Sự tình phát triển đến nước này, mặc kệ phía sau màn hắc thủ là ai, cũng nên ngảy ra ngoài. Thiên Đình chúa tể mặc dù kiếm chỉ Dương Tiễn, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn qua xương mù dày đặt rơi xuống tới địch nổi trên người đối thủ. Vị này cháu ngoại muốn trở thành đánh cờ người, còn rất dài đường muốn đi. Soạt. Một lá cờ đón gió phấp phới, nó âm thanh vang vọng hư hoang. Tất cả đều lộ ra như vậy tự nhiên, như vậy hợp lý, nhưng mà loại này hợp lý lại hoàn toàn là nhất không chỗ tầm thường đây là Triệu Ca thành Vương cung phía trên cùng cờ sĩ phát ra âm thanh. Nhân đạo lực lượng Thu. Huyền Điểu dương cánh cao phi đại thương đồ đẳng, nhân hoàng thủ hộ giả, tốt một cái che chở chúng sinh, tốt một cái đại công vô tư thiên đỉnh. Câu ngược lại muốn xem xem thiên chu này lợi hại, vẫn là cô kiếm trong tay càng thêm sắc bén. Âm thanh khoái động, Huyền Điểu hóa thành lưu quang lao thẳng tới Lăng Tiêu bảo điện. Hai đạo cực nóng khí tức xoay quanh. Trong nháy mắt liền đến đến Dương Tiễn đỉnh đầu. Thiên binh thiên tướng nhìn qua, chỉ thấy một thanh tản ra vô biên vô hạn lực lượng bảo kiếm hiện hiện. Một tên dáng người khôi ngô mặt đầy uy nghiêm, người mặc vương bào nam nhân chậm rãi đi tới. Nhân hoàng, Đế Tân, độc thân vào thiên đình. Thò gan lớn mật, Cuồn vồng đến cực điểm. Với anh, hai cỗ lực lượng trung địa va vào nhau, phản phất hàn băng gặp phải liệt hỏa tương xứng, xa vào đến trong giằng co. Ngọ Hoàng đại đế ánh mắt lộ ra càng thêm lạnh lẽo khí tức, hắn lập đi lập lại cân nhắc tựa hồ làm quyết định trọng đại. Bắt lấy. Đối mặt đây ngàn năm một thở cơ hội tốt, tất cả thiên thần, thiên quan, thiên binh, thiên tướng toàn bộ đều phấn khởi. Nếu như có thể lấy xuống nhân hoàng đầu lâu, cái này sẽ là đẩy trời một dạng đại phú quý. Lan, đệ tân phun ra một chữ. Tất cả thiên binh, thiên tướng tựa hồ gặp phải khó có thể tưởng tượng lực cản bị toàn bộ đánh bay. Sau đó cực nóng nhân đạo khí vận thúc lên, bị một chút xíu thôn vẻ hóa thành cho tàn. Dương Tiễn, ngươi nhưng nhìn tốt, phải làm thế nào mới có thể đánh nát đây Lăng Tiêu bảo điện. Nói xong đế tân nhảy lên một cái, lơ lửng tại Dương Tiễn trên đỉnh đầu bảo kiếm xuất vỏ, bay về phía chủ nhân trong tay. Thiên thần thiên quan thiên binh thiên tướng muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản không kiệm cũng làm không được. Ngọc Hoàng đại đế nổi trận lôi đỉnh, lớn tiếng hét to, nhưng mà hắn âm thanh còn chưa lối ra, bảo kiếm cùng người liền đã rơi xuống. Oeng, oeng. Nhân đạo khí vận trường hà lao nhanh. Bệ quan bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế đồng thời nhìn về phía trên không bên Ngông Nhân đạo chi lực tràn vào Nhân Hoàng Thể bên trong, uy nghiêm Nhân Hoàng pháp thân hiện hiện, tất cả lực lượng toàn bộ dốc vào trong tay Nhân Hoàng bảo kiếm bên trong, cắm vào tượng trưng trời đỉnh cao nhất quyền lực chỗ. Đại điện xuất hiện vết rách, gạch ngói bắt đầu sụp đổ. Bị Thiên đạo bản nguyên gia Trì Lăng Tiêu Bảo Điện nhận lấy khó mà khép lại tổn thương, đang tại ngũ trang quan bên trong uống trà chấn nguyên tử đại tiên tay run một cái, kém chút đem nước trà rội đến trên mặt đất. Nam gại huyết hải bên trên Minh Hà lão tổ cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn như Nhân Hoàng muốn phá hủy Vân Tiêu Bảo Điện, kỳ thực đây là Nhân đạo cùng Thiên đạo một lần giao phong. Nhân đạo thế mà có thể phá phòng Thiên đạo? Bọn hắn đã trưởng thành đến khủng bố như thế trình độ sao? Trái lại địa đạo, còn tại kiên cố trong lồng giam không được tự do, giữa song phương chênh lệch khó mà sánh bằng. Là thời điểm cuối cái thời gian cùng chấn nguyên tử Hạo Hạo nói một chút, chỉ có hắn chính thức gia nhập liên minh địa đạo mới có thể thổi lên xé mở lồng giam kèn lệnh. Làm cản, làm cản. Lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề đồng thời hét lớn, bọn hắn cảm giác tự thân uy nghiêm nhận khiêu khích. Nện Thiên đình lang Tiêu bảo điện, nện không phải thiên đỉnh mà mũi, mà là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân. Nhưng mà bọn hắn tốc độ vẫn là chậm một điểm. Lăng Tiêu bảo điện bắt đầu sụp đổ mới đầu là một tầng lại một tầng bậc thang, ngay sau đó là một mặt lại một mặt tường bách tường. Thiên thần, thiên quan, thiên binh, thiên tướng chỉ có thể vận dụng thân thể bên trong lực lượng trôi nổi tại không trung, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi phạm vi công kích. Đi. Đế tân bảo a sau đó một tay nhấc lên dương tiễn bay về phía hồng hoang đại địa. Nếu như đối mặt ngọc hoàng đại đế cùng dưới trướng hắn chúng thần, tự nhiên chút nào không e ngại, có thể đến là thánh nhân. Hiện tại nhân đạo không có biện pháp cùng bọn hắn đọ sức, chỉ có thể dẫn vào chỗ cốt lói mới có thể một trận chiến. Việc này chuẩn đề thánh nhân đã chiều sâu lĩnh giáo qua. ầm ầm đại địa run rẩy một khối lại một tảng đá lớn không ngừng lay động, đào sơn xuất hiện vết rách, đào sơn sơn thần lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Theo lăng tiêu bảo điện sụp đổ mất đi lực lượng nguồn suối cùng trụ cột cả tòa núi hỏng mất đang tại thụ hình nữ nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên không lộ ra kinh ngạc không hiểu thần sắc. Ta như thế nào? Sơn vì cái gì đã mất đi lực lượng? Ông bị phong ấn ở lăng tiêu bảo điện lực lượng trở về. Nữ nhân một bước đi tới đỉnh núi, nhìn thống khổ sơn thần, không biết từ chỗ nào xuất ra một nắm bùn thổ, theo bùn đất rơi vào sơn bên trên dung nhập trong đó, một đạo lại một đạo vết nước khép lại sắp phá thành mảnh nhỏ sơn được chữa trị thống khổ đào sơn sơn thần thu hoạch được tân sinh từ đó cắt ra bắt đầu núi này cùng thiên đình không quan hệ cùng lăng tiêu bảo điện không quan hệ nó sẽ thành hồng hoang đại địa bên trên hơi có một số đặc thù một ngọn núi vì một số tu hành giả cung cấp một chút không có ý nghĩa tiện lợi bốn mắt nhìn nhau thoát đi thiên đình dương tiễn hai mắt tơ ác, nhìn phía trên thân ảnh kích động nói không ra lời hắn không biết mình chọc bao lớn tai họa hắn bất quá là một cái muốn cứu mẫu thân nhi tử không có cái gì lý do có thể ngăn cản cũng không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản Mặc dù bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới, bị xiển giáo thánh nhân trục xuất xiển giáo. Nhưng nhìn lấy mẫu thân, cảm thấy tất cả đều đáng giá. Hắn không còn là cái kia uy phong lẫm lẫm, thế không thể đỡ chiến thần, mà là cái kia chúng sinh bên trong, cực kỳ phổ thông trở về nhà người xa quê đây hết thảy đều phải nhờ vào nhân hoàng che chở, mới có thể từ hẳn phải chết trong cục thế thoát đi. Bước chân nhanh chóng tiến lên, hắn không thể một bước đạp vào đỉnh núi. Chương 137 Ngọc đỉnh Thu Đồ. Thứ phương Vân động. Chương 137 Ngọc đỉnh thủ đô, Thứ phương vận động. Thánh nhân Hàn Lâm, cử thế vô địch lực lượng nhỏ. Phá phá Lăng Tiêu Bảo Điện, lại xuất hiện tại Hồng Hoang chỗ cao nhất. Nhìn một như gà gấu Ngọc Hoàng Đại Đế, "Lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề trong lòng cười lạnh. "Trang, ngươi có thể giả bộ tới khi nào?" Đường Đường Thiên Đình chỗ thế, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thế mà gánh không được nhân Hoàng Đế Tân, làm bộ vết tích cũng không tránh khỏi quá lớn chút. Nhưng tại trước mắt bao người, các thánh nhân cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể từng cái ngậm miệng không nói. Thiên Đình cần coi thực lực nhỏ yếu, nếu không có chư vị thánh nhân hàng lâm, sợ khó mà đánh lui cường địch. Tựa hồ tỉnh táo lại, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt lộ ra hơi có một số đau khổ thần sắc. Vô luận thần thái biểu lộ vẫn là động tác đều bắt đến 10 phần đúng chỗ. Xích Cước đại tiên. Thần tại, một tôn tiên nhân đi tới, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc. Hắn là trước mắt thiên đình chiến lược mạnh nhất một trong, nguyên bản vì Hồng Hoang đại địa bên trên tán tiên, sau bị chiêu mộ trở thành một chi của tiêu. Thiết hiến khoản đãi chư vị thánh nhân. Tôn chỉ. Xích Cước đại tiên không người hồi phục, sau đó quay người đi ra phía ngoài, an bài thịnh hội công việc. Bàn đào cái gì, nghĩ cùng đừng nghĩ. Thật sự cho rằng dâng lên rượu ngon tức là ngon. Nếu như thế cáo chi vương mẫu nương nương chẳng phải là càng tốt hơn. Nhìn rồi đi bóng lưng. Lão tử Nguyên Thủy tiếp dẫn, chuẩn đề bắt đầu lo lắng, tiến không có tốt tiến tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một trận khóc than vỡ kịch. Từng cái đều thất thần làm cái gì còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Ta Thiên Đình liền tính lại nghèo, cũng không thể nghèo thánh nhân. Cầm chấm ý chỉ đi Thái Âm Tinh, mời hàng Nga yên múa. Thôi có một số không cao hứng âm thanh vang lên. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng không người, hắn trên mặt nụ cười cùng vừa rồi đại sát tứ phương tưởng như hai người, thần đây liền đi Thái Âm Tinh quảng hàn cung mời hàng Nga tiếp tử. Thiên Thần Thiên Quan nhóm bận rộn đứng lên. Thánh nhân muốn rời đi nhưng lại vô pháp nói ra miệng, sa vào đến tiến tối lưỡng nan hoàn cảnh xem ra lần này không ra chút máu, hạo thiên là không thể nào thả mình rời đi. theo một trận ném thai âm thanh vang lên, phiêu miểu, tiêu giao cùng sa hoa lãng phí xen lẫn, tựa hồ tiến vào phồn hoa thịnh thế. về phân ngọc hoàng đại đế như thế nào khấp thảm, như thế nào đòi hỏi chỗ tốt, rất nhiều đại năng không quan tâm chút nào, bọn hắn nhao nhao rút về ánh mắt, suy tư chuyện này dẫn phát phản ứng dây chuyền. vị này thiên đình chúa thể xa so với trong tưởng tượng còn sẽ hờn nhẫn, một kích không thành ngay lập tức thu tay lại, ẩn tàng tự thân tất cả phong mang, chờ đợi địch nhân sơ ý chủ quan thời điểm lấy hắn tính mệnh. bất quá thánh nhân cùng các phương đại năng cũng không phải đèn cản dầu. Hán Thiên Đình muốn làm cái gì? Ai chẳng biết, ai không rõ. Một giọt máu từ huyết hải bên trong đằng không mà lên. Minh Hà lão tổ gây một trận gió biến mất vô tung vô ảnh. Phong cảnh tú mỹ chi địa ánh mắt thu hồi lại. Phía sau mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo, Ngọc đỉnh chân nhân có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. May mắn vừa rồi suy tính tiên cơ cha không được mình, bằng không sớm đã lạnh lạnh, thạch đầu a thạch đầu, ngươi thật là ra sước, ngay cả thánh nhân đều có thể giấu giếm được đi. Nhìn bên cạnh tảng đá lớn, Ngọc đỉnh chân nhân lấy tay sờ lên đây chính là ân tứ mạng, như thế nhân quả chỉ sợ tại về sau lại sẽ sinh ra rất nhiều khó khăn chắc trở bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy chỉ có sống sót mới có tương lai mới có tư cách trả nợ ta đồ đệ kia cường tựa hồ có chút không hợp thói thường xem ra triệu ca thành ngoài có thiên đại cơ duyên ngọc đỉnh chân nhân phục bản một trận chiến này càng nghĩ càng cảm giác sự tình tràn đầy tính không xác định đồng thời cũng đúng độ nhi ngoan thể hiện ra lực lượng tràn ngập hiếu kỳ đây chính là bản cổ đại thần năm đó đi đường chỉ có vu tộc mới có thể nắm giữ có thể hết lần này tới lần khác dương tiễn lại là cái quái thai thạch đầu a về sau ngươi cho ta đồ đệ thế nào ngươi đã cứu ta mệnh ta dạy cho ngươi lên trời xuống đất bản sự hai chúng ta thanh về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh đều cùng lẫn nhau không quan hệ cũng cũng không muốn báo đối phương danh hào để tránh chạm phải nhân quả ngọc đỉnh chân nhân đối bên cạnh thạch đầu nói liên miên lại nhại phù phù phù phù phù phù có quy luật tâm điệu từ thạch đầu nội bộ vang lên bên trong thai ngén sinh mệnh tựa như đang tự hỏi cái gì sau đó cấp ra trả lời chắc chắn có thể từ giờ trở đi ngươi chính là ta đồ đệ ta đi chỗ nào ngươi liền đi địa phương nào nói tới chỗ này ngọc đỉnh chân nhân ngươi ngẩn cả người một khối đá lớn như thế nào cùng mình đồng hành thôi vẫn là ta đem thạch đầu cung lên tới đi bây giờ sư huynh của ngươi dương tiễn đã bị sư tổ trục xuất thiền giáo ta muốn đi qua nhìn xem tình huống cụ thể nếu như ngươi không nói lời nào liền biểu thị đồng ý ngọc đỉnh chân nhân ở trong lòng yên lặng đến ba lần tảng đá kia quả nhiên một điểm động tĩnh đều không có đắc ý đứng lên đến nhưng mà sau một khắc lại phạm vào nạn như vậy một khối to thạch đầu ngươi để ta làm sao lưng ta đường đường thiền giáo một trong thập nhị kim tiên không cần mặt mũi sao đã đem lời đã thả ra ngập lấy nước mắt cũng muốn chấp hành trên tay xuất hiện dây thừng đem cự thạch trói lại một vòng lại một vòng tay phải ấn lấy cánh tay trái dùng sức vòng vo hai lần Sau đó nâng lên toàn thân khí lực, con thạch đầu hướng mặt trước chậm rãi đi đến, nhưng mà sau một khắc, toàn bộ thân thể trầm xuống. Đông, trung địa bé lăn trên đất, liên quan dưới chân sơn đều run rẩy đứng lên. Sơn bên trong sơn thần còn buồn ngủ mở to mắt, có loại trời đất quay cuồng cảm giác, hắn nhìn về phía trên không quá sợ hãi, vội vàng ngậm miệng không nói, chỉ thấy một cỗ lực lượng tràn ngập, vây quanh cái kia một người một cự thạch không ngừng xoay quanh. Rõ ràng ngay tại phía trên, nhưng vô luận như thế nào suy tính cũng vô pháp tra ra bọn chúng vị trí cụ thể, không thể chơi vào, chỉ có thể trốn. Thạch đầu a, ngươi muốn giảm cân, ta đều vác không nổi. Ngọc đỉnh chân nhân đỏ mặt tiến hai, dùng hết khí lực một bước lại một bước đi dưới núi đi đến, những nơi đi qua lưu lại một cái lại một cái thật sâu dấu chân. Cái gì ngươi nói không đi? Làm sao có thể, ngươi chỉ có đây một sư huynh, nếu như xảy ra chuyện gì, tâm có đau không? Ngươi là thạch đầu làm sao? Ách, giống như đó là một khối đá. Tóm lại bất kể nói thế nào ngươi phải đi, ngươi nếu không đi, vi sư bay một mình chắc chắn sẽ xong con bê. Đến lúc đó ngươi tiếp tục ở nơi đó cô đơn, ngay cả một cái nói chuyện cũng không tìm đối. Ngọc đỉnh chân nhân một bên nói liên miên lại nhại, một bên phí sức tiến lên, băng vào cự thạch lực lượng che lấp thiên cơ, nếm thử mở rộng phạm vi hoạt động, vì tiến về chiều ca thành làm cửa hàng, chúng ta có thể nói tốt, ta dạy cho ngươi bản sự làm sư phó ngươi, về sau ngươi hành tẩu bên ngoài cũng không thể báo vi sư danh hảo. đúng, vi sư danh hảo gọi là bồ đề lão tổ, ngươi có thể coi là bồ đề tổ sư. đúng đúng đúng, nhớ kỹ a, cũng đừng nhớ lầm, trước cho mình mặc lên một cái bí danh đồng dạng sai lầm tuyệt không thể tái phạm lần thứ hai, băng không coi như không phải che lấp thiên cơ đơn giản như vậy, nhưng mà vừa rồi đi phiến khu vực này lại ngây ngẩn cả người, hắn nghe được tiếng chống trận. Chiến tranh muốn mở ra. Dù là dưới chân núi nhân tộc quốc độ cũng không phải là nhân tộc khu vực hay tâm, cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chương 138. Người thái sư nhận sợ, cự tuyệt ở ngoài cửa. Chương 138. Người thái sư nhận sợ, cự tuyệt ở ngoài cửa. Chiêu ca thành bên ngoài, chống trại đại địa bên trên cỏ dại rậm rạp. Mặt mũi bầm dập người nhìn trên không lộ ra trận mắt hốc mồm thần sắc, hắn đầu tiên là bị tỷ can lao thất phu kia dùng đạo đức quang mang cảm hóa, sau đó lại đụng phải đến từ sư tôn bạo kích. Nếu như mới chỉ là những này thì cũng thôi đi, nhưng lại tại vừa không lâu. Đại vương thẳng hướng tiên đình, xâm nhập đầm rồng hang hổ bên trong thông dòng rút đi đây là cái kia ấn tượng bên trong phàm nhân sao ta mới là người tu hành kia ta mới là cái kia bái nhập đại thần thông giả môn hạ tu sĩ vì cái gì bọn hắn lực lượng phát sinh to lớn như thế biến hóa trinh phạt bắc hải những năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây hết thảy thật sự là bình thường đại tiên ban cho đại vương cứu thiếu niên thân thể bên trong chạy xuôi tiên phạm hai cỗ lực lượng từ hắn thẳng hướng thiên đình thể hiện ra khí tức không khó phát hiện cùng vu tộc phạt thiên thời điểm giống nhau đến mấy phần chỗ không ngại lớn mật suy đoán đây là bình thường đại tiên thủ muốn thì can nghiêm túc phân tích Nhìn thoáng qua cái gọi là võ tướng đứng đầu, tâm lý có loại không hiểu thoải mái cảm giác. Đường Đường thái sư chiến công hiển hách, cá nhân lực lượng càng là thiên hạ vô song, nhưng mà lại không phải mình địch đây là cái gì? Văn đạo hưng thịnh. Lão thất phu chỉ thường thôi. Về sau còn dám vô bàn trước mắt, nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là thiên địa đại đạo. Ngoại trừ bình thường đại tiên, vi sư nghĩ không ra còn có cỡ nào tồn tại có thể phất tay phá vỡ Hồng Hoang Thiên Đạo. Kim Linh Thánh Mẫu cảm khái nói lấy, hai người kẻ sướng người họa. Nhìn Văn Trọng sửng sốt một chút. Sư tôn a, chúng ta mới là người một nhà, ngươi giúp đỡ lão tiểu tử tính là gì? có phải hay không có chút tư địch hiểm nghi? Vũng trộm lướt lướt cánh tay, một đầu lại một đầu bị quất vết tích truyền đến cảm giác đau đớn. Đại vương có thể có được hôm nay thực lực đều đến từ bình thường đại tiên đất nước. Chuyện cho tới bây giờ thái sư chẳng lẽ còn chưa có trở về qua tương lai sao? Không phải chúng ta muốn ngăn ngươi, mà là chính ngươi đang tại làm một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Không chỉ có bỏ lỡ tự thân cơ duyên, càng biết cho chúng ta đạo mang đến tai họa ngập đầu, thì can ngữ khí rất nặng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm bên cạnh láo gia hỏa, phàm là lộ ra để cho người ta khó chịu cảm giác, liền sẽ quyền đấm tát đá. Nhân đạo nhất thống, chiều hướng phát triển càng như vậy thời khắc liền càng không thể náo ra yêu tiêu thần để tránh gà bay trứng vỡ tất cả tính kế hóa thành nước chảy văn trọng còn muốn ra muộn nhưng nhìn lao ra hỏa nắm đấm cung sư tôn trong tay rồi chỉ có thể lựa chọn từ tâm hiện thực như thế không phải do không tin đặc biệt là đại vương từ thiên đỉnh thông dong rút đi càng là lật đổ hắn tưởng tượng xin mời tướng quốc cung sư tôn mang ta tiến về bình thường sơn phổ thông miếu cho bình thường đại tiên dân một nén nhang thiện trẻ nhỏ dễ dậy trước một chữ là kim linh thánh mẫu nói sau mấy chữ là tỷ can cái kia lão bất tử đổ vỡ nói văn trọng tâm lý phiền muộn đến cực hạn nếu như không phải thực lực không cho phép, hắn hận không thể xé nát lão gia hỏa này miệng. dạy ngươi đại ra. đại vương sẽ nhân hoàng phát thân, hội tụ nhân đạo khí vận chi lực. hoàng phi hổ đã trở thành tiên thiên thần linh chấp trưởng thái sơn đại đế quyền hành. cái gì? liền ngay cả vương hậu, ba người đi bình thường sơn phương hướng đi đến, tại trên đường tỷ can nói lấy triều ca thành biến hóa. ngoại trừ cao cao tại thượng quyền quý bên ngoài, liền ngay cả những cái kia phổ thông máy tính cũng đản sinh ra không ít may mắn. bọn hắn hoặc tiến vào quân đội hoặc trở thành quân lại. nhân đạo khí vận cũng theo những người này gia nhập, mỗi thời mỗi khắc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sa Sa đã nghe đến một mùi thơm, đại lượng bách tính đốt hương cầu nguyện. Phản phất bọn hắn bên trên không phải hương, mà là riêng phần mình tràn ngập khổ nạn vận mệnh. Nhìn những này thân ảnh, nghe tỉ căn những cái kia tựa như điên cuồng một dạng nói, cả người đều tinh thần đứng lên. Sơn ngay tại phía trước, miếu ngay tại cách đó không xa chi địa, chỉ cần dâng một nén nhang liền có thể thu hoạch được cơ duyên, liền có thể trọng chấn hùng uy treo lên đánh lao ra hỏa. Ánh mắt trở nên cực nóng, tâm tình cũng trở nên phức tạp đứng lên, hoàn không thể bước nhanh tiến lên. Đồ Nhi, không thể có tạp niệm. Kim Linh Thánh Mộ âm thanh tựa như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem văn trọng làm bối rối. Hắn vội vàng thu thập tâm tình, đối bên cạnh sư tôn không mình hành lễ, sau đó sửa sang lại quần áo đi về phía trước ổn định lại tâm thần nhìn một phía, cảm giác tất cả mọi thứ đều đã phát sinh biến hóa, cực kỳ phổ thông, cực kỳ bình thường. Nếu như không có như nước chảy khách hành hương, nơi này chỉ sợ sẽ bị toàn bộ sinh linh lãng quên đi đến giữa sườn núi một tòa cực kỳ phổ thông miếu xuất hiện, nói phổ thông là bởi vì có chút không chú ý liền sẽ bỏ lỡ. Sau đó tại đám khách hành hương dẫn đầu dưới, hắn đi tới miếu bên trong, không có tráng lệ cảnh tượng chỉ có một tôn cực kỳ phổ thông tượng đất pho tượng, tựa hồ chỉ cần gió thổi qua, nhưng cái kia bùn đất liền sẽ theo gió mà rơi. Bịch, bịch, bịch. một trái tim bất tranh khí nhảy lên đứng lên, hắn lộ ra cực kỳ thành kính bộ dáng, cầm lấy hương cắm vào lư hương bên trong, theo khói xanh từ từ đi lên, chờ đợi tỷ can cùng sư tôn miêu tả loại kia thần kỳ cảnh tượng, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh. cùng những cái kia tuyệt đại đa số người bình thường đồng dạng, thu hoạch gì cũng không có. nói xong đầy trời một dạng phú quý đâu, nói xong ai đến cũng không có cử tuyển ban cho nắm giữ hủy thiên diện địa một dạng lực lượng, vì cái gì tại ta chỗ này lại mất hiệu lực. Ta vì nhân tộc trinh phạt Bắc Hải, nói một câu lao khổ công cao không đủ, a vì sao? Con mắt tôi đát, nước mắt bất tranh khí rơi xuống. Không có thu hoạch được cơ duyên không phải đáng giận nhất, đáng giận nhất là từ giờ trở đi, lao già kia sẽ tại trên đầu ta làm mưa làm gió. hết lần này tới lần khác ta cái này võ tướng đứng đầu còn không đánh lại hắn. Ngươi nói có tức hay không? Vô duyên. nhìn tôn này cực kỳ phổ thông tượng đất pho tượng, tâm lý hiện ra hai cái chữ to đồng dạng là người đãi ngộ bên trên khác biệt cũng quá để cho người ta buồn bực đi. Cảm tạ bình thường đại tiên ban cho. Tín đồ Dương Tiễn mang mẫu thân đến đây lễ tạ thần. Không đúng lúc câm thanh vang lên, Dương Tiễn mang theo một cái nữ nhân xuất hiện ở bên cạnh, hắn đem hương cắm đến lư hương bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cố ý bình thường đại tiên tuyệt đối là cố ý cái kia thiếu niên hắn khắc sâu ấn tượng. Mới đầu tại thành hoàng miếu bên trong tìm hỏi Đạo Sơn về sau giết vào thiên đỉnh, tất cả đáp án đều đã để lộ, Sở dĩ nắm giữ cường đại như thế lực lượng, là bởi vì tại ngôi miếu này trung thượng hương, cho nên ta đến cùng bỏ qua cái gì. Văn Trọng mặt xanh đen ruột đều nhanh hối tiếc đau nhức rất ta. Bi thiết, ai thay? Hắn không biết mình là đi như thế nào ra ngoài, chỉ biết là ngẩng đầu lúc sau đã đi ra. Ngơ ngơ ngác ngác đầu nặng chân nhẹ giết người chu tâm ai cũng qua như thế nhìn sư tôn chờ đợi con mắt nhìn lao ra hỏa lo lắng bộ dáng văn trọng trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng chẳng lẽ nói ta cùng bình thường đại tiên vô duyên không thích hợp sẽ không phải là bởi vì ta đắc tội qua tôn này đại tiên cho nên mới sẽ có bế môn canh như thế tồn tại. không có khả năng như vậy lòng dạ hay hỏi dù sao tỉ can ban đầu làm được càng quá phận cũng không nhìn hắn thế nào càng nghĩ càng không có lực lượng càng nghĩ càng có chút bối rối cuối cùng hóa thành một đạo tiếng thở dài chương một dương tiễn lễ tạ thần Tiểu hệ thống giả biện. Trư 139, Dương Tiễn lễ tạ thần. Tiểu hệ thống giả biện không gian đặc thủ. Giang Tiểu Ngư mừng khấp khởi nhịn. Vừa rồi Dương Tiễn Dương Hương bị Văn Trọng nhìn thấy không phải trùng hợp mà là tận lực an bài kết quả. Giải trừ sổ đen là không thể nào, chí ít hiện tại không có tư cách. Tiểu hệ thống quá mức ca. Dương Tiễn mẫu thân nói cái gì cũng hẳn là là hồng hoang thiên địa đại khí vận giả một trong, ngươi làm sao phản ứng gì đều không có. Chờ mong tin tức chưa từng xuất hiện, thôi có chút không vui. Dương Tiễn chi mẫu giao cơ cũng không thể lực cải biến hồng hoang đại thế đi hướng, vì vậy phán đoán không phải đại khí vận giả. Phải chăng có một số không công bằng? Giang Tiểu Ngư hỏi lại. Bất kể nói thế nào Dương Tiễn phá núi cứu mẫu cô sự lưu truyền rộng rãi, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một chút lực ảnh hưởng. Vốn cho là nàng tới dâng hương có thể có một chút thích lợi, xem ra tiểu hệ thống cũng không phải dễ gạt như vậy ta chỉ là một cái mềm yếu bất lực hèn bọn hệ thống. Vài ngàn năm trước tuân theo ký chủ tâm nguyện cùng hồng hoang hình thành lẫn nhau cùng tồn tại quan hệ, đi là hấp thu hồng hoang thế giới tràn ra lực lượng, mà không phải bóp lột đến tận xương tuỷ hủy diệt chi lộ. Liên tính ban cho Cơ Duên cũng không có biện pháp để hồng hoang thế giới thu hoạch được đa líc lợi, tổn thất sẽ là ký chủ trước mắt đã nắm giữ lực lượng xa xôi ký ức sông lên đầu đó là xuyên qua tới không lâu sau tuyết nguyệt ban đầu hồ đồ làm ra lựa chọn mỗi ngày nhảm chán chỉ muốn móc bàn chân lớn khách quan mà nói vẫn là hiện tại thời gian tương đối dễ chịu có thể thông qua nhân đạo khí vận trường hạ nhìn hồng hoang thiên địa biến hóa gặm lấy hạt dưa uống vào đồ uống soi mói. về phần đi ra ngoài chấp nghiệm đã không có dù sao nơi này nhiều màu nhiều sắc chính yếu nhất an toàn vô luận nhân hoàng đế tân hoàng phi hổ lý tĩnh vẫn là đa bảo đạo nhân trường nhị định quan thiên tam tiêu minh hà huỳnh thiên đều nắm giữ cường đại lực lượng có thể tại trình độ nhất định khoảng hồng hoang phát triển quy tích mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tiểu hệ thống lần giải thích này đã thuận lợi qua quan hương hỏa 999 hương hỏa 991 không biết có phải hay không là a núi thượng nhìn còn không có đốt xong hương hương hỏa chỉ mỗi thì mỗi phút mỗi giây đều tại kéo lên chỉ là đối với khổng lồ thanh kinh nghiệm tựa hồ có chút keo kiệt ngươi là ý nói chỉ cần ta bỏ được tổn thất một chút lực lượng liền có thể ban cho phổ thông sinh linh cơ duyên Giang tiểu ngư từ nhỏ hệ thống lời nói bên trong tìm được vấn đề mấu chốt đem hết khả năng vì ký chủ phục vụ là bản hệ thống tồn tại cao nhất nhiệm vụ chỉ cần ký chủ bỏ được tự thân lực lượng Tất cả đều không phải là vấn đề ấm áp nhắc nhở, lực lượng mới là tất cả căn bản. Khi trưởng kỹ thuật về mắc nợ trạng thái thời điểm, hệ thống sẽ tự mình sụp đổ, ký chủ cũng đem tan thành mây khói. Nói gần nói xa chỉ có một nghĩa là, cái tiêu chính là lô vốn mua bán chúng ta không làm. Dù sao đây không phải từ thiện, trước mắt thế giới cũng không phải cái gì từ bi người, liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong địa phương. Hiện tại hồng hoang thế giới cùng trước kia so với đến có thay đổi gì? Giang tiểu ngư hỏi thăm, một đoàn quang mang hiện hiện, hùng hoàng thế giới bản nguyên trường hà dần dần bảy biện gia thân hình đây là nhân đạo khí vận trường hà mô phỏng đi ra cảnh tượng, biến đổi nán gọn hai chữ hiện lên ở trong lòng, không thể nói tốt cũng nói không lên hỏng, tất cả đều đứng tại hỗn độn trạng thái, nó phát triển đi hướng đã mất khống chế, cụ thể đi về phương nào từ chúng sinh tự làm quyết định. Một trận lề mề chiến tranh sắp kéo ra màn che, thế lực khắp nơi điên cuồng bảo binh ý đồ tại trận này đại biến cách bên trong thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Có chút ý từ ánh mắt xuyên qua không gian đặc thủ, thông qua nhân đạo khí vận trường hà rơi xuống bình thường sơn bên trên. Anh tuấn thiếu niên mang theo mẫu thân đi ra bình thường đại tiên miếu, lộ ra hơi hơi xúc động thần sắc. Nguyên bản tới lễ tạ thần còn tồn lấy một chút lo lắng. Cái kia chính là nhìn mẫu thân có thể hay không thu hoạch được bình thường đại tiên ban cho cơ duyên. Thân là Ngọc Hoàng đại đế muội muội, hẳn là so với chính mình càng thêm thông thuận, nhưng mà trong tưởng tượng tốt đẹp sự tình cũng không có phát sinh. Cảm thụ được thân thể bên trong chạy sôi lực lượng, không thể nín được cười âm thanh. Lòng Tham không đủ nói chính là mình, nếu như đã thu hoạch được như thế đại chỗ tốt, lại vì cái gì loại suy nghĩ này? Nghĩ không ra Triều Ca thành hoàng cũng tới nơi đây cho bình thường đại tiên dân hương, không biết có thể có thu hoạch. Vừa đi mấy bước liền thấy quen thuộc thân ảnh, Dương Tiễn vội vàng mang theo mẫu thân đi qua hỏi thăm. Ngắn gọn một câu, Phản phất một thanh sắc bén dao găm cắm vào trong lòng, nguyên bản tâm tình liền không thế nào tốt văn trọng, trở nên càng thêm phiền muộn. Hắn nhìn qua, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta có thể nói cái gì? Đây thiếu niên thật không phải là một món đồ đừng tưởng rằng lớn lên anh tuấn liền có thể không kiêng nể gì cả khi dễ lão nhân ra, đồng dạng là ba con mắt một cái đầu, thật đánh lên ai sợ ai. Lão phu có thu hoạch hay không không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi có thu hoạch hay không. Sau khi nói xong hung hăng vung lên ống tay áo, đi ngoài núi tăng thêm tốc độ. Thấy thế nào làm sao đều có chút chật vật mà chạy bộ dáng, Dương Tiễn có chút không hiểu đâu có thể được phong làm thành hoàng cùng sơn thần, tuyệt đại đa số đều là nhân tộc tiên hiển, còn lại một phần nhỏ cũng là đương đại nhân tộc lực lượng trung kiên. Thiên đình một trận chiến, nhân hoàng xuất thủ cứu rút, lúc này trong lòng đã khuynh hướng nhân tộc càng uống hồ thân thể bên trong càng là chạy xuôi nhân tộc huyết dịch. đủ loại sự tình thêm đứng lên, mới có thể tùy tiện hỏi thăm, có thể có nghĩ kỹ đến tột cùng vào phương nào thế lực. bên cạnh nữ nhân hỏi thăm, dương tiên ánh mắt rất là phức tạp, nếu như trước kia hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tôn kính sư mệnh lao tới tây kỳ, có thể sư tổ nguyên thủy thánh nhân đã xem mình trục xuất diệt giáo, thân là một cái phản đổ, bị bỏ rơi tựa hồ có chút khó chịu. hồi mẫu thân nói, không biết, mê mang ngữ khí vần quanh, vô số cái ngày đêm đi cùng, sư tôn ân cần dạy bảo, như thế nào đơn giản như vậy liền có thể lãng quên. càng hướng hồ lần này đại chiến, sư tôn cũng không có đứng ra ngăn cản, bản thân cái này đó là một loại ủng hộ thái độ. nguyên thủy thánh nhân là nguyên thủy thánh nhân, ngọc đỉnh chân nhân là ngọc đỉnh chân nhân, bọn hắn cũng không phải là một thể. vậy liền để đây quần quẩn hồng trần cho ngươi đáp án, để đây chúng sinh cho ngươi đáp án. ta hải nhi sinh ra liền chú định không tầm thường, hắn khi đỉnh tiên lập địa, vì đây thương sinh trống lên một mảnh bầu trời. nói xong dừng lại bên dưới ánh mắt tại có một số không bỏ ngữ khí vô cùng kiên định ta đem tiến về đảo sơn ẩn cư chờ ngươi công thành danh toại thời điểm lại gặp nhau giao cơ giới một đám mây màu hóa thành lưu quang chậm rãi lên không thế gian tất cả tình cảm cuối cùng chỉ hướng đều là cùng một chỗ mà mẹ con chi tình lại đi hướng tách rời một cái bị mẫu thân chói buộc hài tử chú định lĩnh viên không cách nào trưởng thành rời đi cùng vương tay mới là thành toàn mẫu thân dạy bảo không dám quên dương tiên minh bạch mẫu thân tâm ý hắn không có nhiều lời cái khác nói đối trên không thân ảnh không mình hành lễ đi thôi đi làm đỉnh tiên lập địa đại trợ vu mệt mỏi tiền, mệt, mệt mỏi. Nhớ kỹ trở về Đào Sơn nghỉ chân một chút. Giao Cơ từ từ đi xa. Thằng đến nàng thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, Dương Tiễn mới một lần nữa đứng thẳng người, nắm trong tay binh khí, dùng cực kỳ sắc bén ánh mắt nhìn về phía vô tận không trung. Cuối cùng cũng có một ngày, ta, Dương Tiễn, chắc chắn sẽ trở thành một tôn không cách nào làm cho Thiên Đình coi nhẹ tồn tại. Rửa sạch vô chiêu chiếc chi lực sử dụng. Chương 140. Sư chất xin dừng bước. Đại vương trông ngươi lâu này. Chương 140. Sư chất xin dừng bước. Đại vương trông ngươi lâu này. Một trận gió thổi qua, Nhánh cây kịch liệt lay động, chẳng biết lúc nào, đỉnh núi một bên khác, một đầu hắc báo nhìn chăm chú lên nơi này. Giữa lúc Dương Tiễn chuẩn bị rời đi thời điểm, kỳ lạ lực lượng tràn ngập ra. Phía trước thế nhưng là Ngọc Đỉnh sư huynh ái đổ Dương Tiễn sư chất. Xin mời dừng bước. Hai chân phẳng phất không nghe sai khiến dừng lại, dưới thân thể ý thức xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy tối sầm bào đạo nhân cưới hắc báo chậm rãi đến, nụ cười trên mặt rực rỡ. Tựa như một đóa nở rộ hoa, trên đỉnh đầu tựa hồ viết vài cái chữ to, ta không phải người tốt, ngươi là. Cảm giác khá quen, nhưng lại nhớ không nổi đến tuyệt cùng lúc nào gặp qua tựa hồ cùng nhân hoàng uống trà thời điểm đạo nhân này cũng ở một bên chỉ là làm sao dễ thấy bần đạo thân công báo đã từng cũng cùng sư chất đồng dạng vi triển giáo đệ tử kế thừa nguyên thủy thiên tôn về sau thấy không quen triển giáo đủ loại hành vi cho nên chuyển ném triển giáo hiện đã bái thông thiên thánh nhân muôn hạ, vì tiệt giáo muôn nhân người tao ngộ nói một câu cảm động lây cũng không quá đáng thân công báo thao thao bất tuyệt nói lấy bị động kỹ năng đạo hưu xin dừng bước đại đạo thần thông phát động để vốn là đã nghiêng quá cân càng thêm đảo hướng phía bên mình gặp qua sư thúc thứ nơi sâu xa một cố lực lượng hàng lâm Dương Tiễn có loại phúc chi tâm linh cảm giác, đối với tại hắc báo bên trên đạo nhân hành lễ, lúc này lại nhìn hắn thuận một điểm không ít, phản phất là một cái có thể tin cậy trưởng tuổi. Sư chất thực lực cường đại, tại thiên đình đại triển thần uy, quả thật để cho người ta nhìn mà than thở. Ta cái kia sư minh có phúc lớn, thế mà có thể được này giai đủ. Thân công báo nói xong sờ lên mình sợi râu, Dương Tiễn không tiêu ngạo không tự thi, sư thúc quá khen thẹn không dám, không nóng không nguội, là một cái dám vì thiên địa vạn linh phát ra tiếng đại trượng phu. Thân công báo càng thêm tán thưởng mấy phần, từ trình thể mà nói thiền giáo so triệt giáo càng có giáo dưỡng. Dù sao một cái chỉ lấy tinh anh, một cái khác lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, khó tránh khỏi có đông đảo thật giả lẫn lộn thế hệ. Chắc hẳn trong thời gian ngắn tiên Đình hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, không biết sư chất tiếp xuống có tính toán gì không. Thân công báo không có chờ hắn hồi phục, quan tâm hỏi thăm. Dương Tiễn lần nữa cảm giác được mê mang, không biết nhân tộc tại vô tận thuế nguyệt trung gian kiếm lời thụ đau khổ, vũ yêu lượng kiếp thời điểm càng là có diện tộc thái hương. Bây giờ đương đại nhân hoàng đại thương chi chủ anh minh thần võ, trước nên tam hoàng ngũ đế trở về, sau sát phong nhân tộc tiên hiển vì hùng hoang dây núi, sơ thần càng thiết thanh hoàng, thổ địa trải vuốt âm dương. Bây giờ nhân tộc sắp mở ra thống nhất chi chiến, chính là anh hùng dùng võ thời điểm. Nếu như sư chất không chê, đều có thể theo ta cùng nhau vào chiều ca bái đại vương. Thân công báo nói thiên hoa luật truy, trong cặp mắt toát ra trở mong thần sắc. Như thế lương tướng chắc chắn sẽ cho đại thương thêm một sự giúp đỡ lớn. Nhân hoàng Dương Tiễn xa vào đến trong trầm tư độc thân vào thiên đỉnh chỉ vì cứu ra mình, cùng thiền giáo so sánh xác thực càng đáng giá phó thác tính mệnh. Chỉ là chốc lát gia nhập, liền sẽ cùng đã từng đồng môn đao binh tương hướng. Không biết ngọc đỉnh sư huynh đã nói với ngươi là gì. Thân công báo trong mắt hiện ra một bước lại một bức tranh, đây là tới từ ở đại đạo thần thông lực lượng. Sư Tôn nói, mê mang ánh mắt dần dần kiên định, hắn nhìn thấy sáng chói quan minh, ta đệ tử khi không nhận vạn vật vạn linh chói buộc khi hành vi phóng túng, tìm kiếm tự thân tiêu dao. Lời ấy đinh thai nhướn góc đến này lương sư đời này chi phúc. Tất cả lo lắng toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, đã tìm kiếm tự thân tiêu dao, như vậy cái gọi là dạng buộc lại có gì ý nghĩa? Chói lại mình tay chân, chỉ có thể tổn thương đã từng muốn thủ hộ người cùng vật. Rống. Hắc báo ngửa mặt lên trời gào thét. Thân công báo trên mặt ý cười càng dậy đạt hơn mấy phần. Chỉ thấy anh Tuấn Thiếu Niên nhìn về phía Triều Ca thành vương cung, hắn lấy dùng hành động thực tế làm ra lựa chọn, đa tạ sư thúc chỉ điểm, ta khi vào Triều Ca vì ta nhân tộc vượt mọi chông gai, muôn lần chết cũng không tử. Đi theo ta, đại vương nóng trong ngươi lâu ngày. Nghe được muốn nghe nói, thân công báo cớ hắc báo đi dưới núi đi đến. Thiên đạo a thiên đạo, nghĩ không ra ngươi cũng có làm mua bán lỗ vốn thời điểm. Tính toán tưởng tận vạn sự văn vật. Tính toán tưởng tận thiên hạ và linh. Tính toán tưởng tận chúng sinh. Có thể từng tính kế đến Bình Đường Sơn, Bình Đường Miếu, Bình Đường Đại Tiên. Những này ngươi tính được đến sao? Đại chiến còn chưa mở ra, liền đã thắng một con. Tiếp xuống cũng là thời điểm vì thổi lên tiến công kèm lệnh, làm cuối cùng chuẩn bị cùng cửa hàng. Chậm rãi tiến lên, lít nha lít nhít binh sĩ xuất hiện tại trái phải hai bên, cái này đến cái khác phương trận tản ra khắc nghiệt khí tức, ngẩng đầu có thể nhìn thấy đếm mãi không hết cờ sĩ đón gió pháp phối, huyền điều đồ án tại trong cuồng phong như ẩn như hiện. Vô Tận Sơn, Vô Tận tướng sĩ. Trong lúc vô tình nhân hoàng đế Tân đã đem tất cả có thể triệu tập binh sĩ toàn bộ tụ tập ở nơi đây, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền có thể hóa thành dòng lũ lao tới phương tây. Cũng đã đủ dây cung, lợi kiếm sắp xuất vỏ. Dương Tiến con mắt thứ 3 tại loại này không khí bên dưới lặng yên mở ra, Nhìn thấy là như là hừng hực liệt hỏa thiêu đốt nhân tộc khí vận, cùng vô số nhân tộc tướng sĩ mồ hôi cùng nhiệt huyết. Đây cũng là đại vương cho ngươi hậu lễ. Thân công báo ngừng một chút bước chân, bọn hắn xuyên qua một chỗ sơn cốc, phía trước yên tĩnh không tiếng động chim thú đều không. Dương tiễn nhìn lại, mấy chục cái tựa như vô biên vô hạn, như thủy triều phương trận xuất hiện tại ngay phía trước. Lít nha lít nhít người mặc trọng giáp cầm trong tay trường thương binh sĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực không nói một lời đứng trùng một chỗ. Coi số lượng, không thua mấy vạn chi chúng thậm chí nhiều hơn. Đại vương ý chỉ sắc phong Dương Tiến làm tiên phong quan. Thân công báo từ trong ngực xuất ra một phong thánh chỉ, Theo tiếng nói vừa ra Huyền điểu Dương cánh bay cao, một bộ khôi giáp hiện lên ở hắn trên thân. Bài kiến tương quân, bài kiến tương quân, như núi kêu biển gầm âm thanh, tại dãy núi giữa vang lên. Dương Tiễn chỉ cảm thấy mình nhiệt huyết sôi trào, hắn khôi giáp dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, cả người trở nên khôi ngô đứng lên. Nặng nghề cảm giác cả an toàn tràn ngập, tựa như cái gọi là nhân tộc Đại Sơn. Trong cự lấy phía trước vô tận sóng gió. Thu, từng mặt cờ xí thượng Huyền Diệu Dương cánh bay cao, bọn hắn xoay quanh cùng một chỗ, hóa thành một phương đem ấn cùng Hổ Phủ xuất hiện tại Dương Tiễn trong tay cùng bên hồng. Ta, Dương Tiễn lấy bình thường sơn tuyên thệ, đời này là nhân tộc mà chiến, dù là vì thế chạy hết, một giọt máu cuối cùng dịch cũng tự chiến không lùi. âm thanh quấy động ra, mặt áo giáp cầm binh khí đám binh sĩ đại thủ ủng hộ, bọn hắn nhao nhao vung tay hô to, vì ta nhân tộc mà chiến, vì ta nhân tộc quật khởi mà chiến, tự chiến, tự chiến. dương tiên vung trong tay binh khí, mấy trăm tên thể mập yêu viên trắng hán vung vẩy cánh tay, đối cự cổ ra sức vỗ vào. trong lúc nhất thời tiếng chống nô động, đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ chiến binh thao luyện đứng lên, là binh chỉ Nhìn bị đám binh sĩ chen chúc anh Tuấn thiếu niên, thân công báo hơi xúc động, hắn đến phảng phất cho nhánh quân đội này rót vào linh hồn, cho đám binh sĩ mang đến tăng lên trên mọi phương diện. Nho nhỏ tây kỳ, lấy cái gì chống cự chi này hổ lang chi sư. chỉ bằng những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân sao? Để cho người ta chế nhạo. Chương 141, Lộc đài bản vẽ, Nhân hoàng giá vọng. Chương 141, Lộc đài bản vẽ, Nhân hoàng giá vọng. Chiều ca thành, vương cung. Bộ kiếm treo móc ở trên vách tường, Người mặc vương bảo nam nhân tại một đống thẻ tre bên trong múa bút thành văn. Đây là văn võ bá quan tấu sách. Phía trên ghi chép đại thương nắm giữ vô liếng. Các đời tiên vương chăm lo quản lý mới có được như hôm nay khí tượng. Cô cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, tiếp tục chịu đựng khổ sở. Huấn Hồ Tam Hoàng Ngũ Đế đã trở về, chính là rửa sạch sỉ nhục thời điểm. Ngoài cửa có nhân tâm đau nhìn về phía nơi này, ai có thể nghĩ tới vị này đó là độc thân lao tới thiên đỉnh, từ đầm rồng hang hổ bên trong toàn thân trở ra nhân hoàng. Phụ thông phẩm nhân. Bây giờ cũng có cải thiện hóa địa lực lượng đây là nhân đạo chi lực đây là nhân tộc đi qua vô số năm tuyết nguyệt lắng động xuống nội tình cùng thực lực. Nàng đem tự tay chế biến canh, đưa cho bên cạnh thái giám, sau đó quay người rời đi. Với tư cách vương nữ nhân, tại đại chiến trước giờ, không cần cản trở. Vì hắn giải quyết nỗi lo về sau, thật khả năng cung cấp đủ khả năng trợ giúp, mới là ứng tận buồn phận cùng trách nhiệm ánh mắt nhìn về phía một bên. Hai người bốn mắt tương đối chậm rãi gật đầu. Tô Đát Kỳ không mình hành lễ, đi theo vương hậu quay người rời đi. Vị này đại vương cũng không phải là theo như đồn đại bạo ngược vô đạo, tương phản đi qua trong khoảng thời gian này sớm chiều ở trung, đã sớm bị hắn anh minh thần võ chế phục. Nội cung hòa thuận, lại còn không có mở ra đại chiến tăng thêm mấy phần phần thắng đồ ăn mùi thơm tràn ngập. Nhìn bị bắt đầu vào đến canh gà, Đế Tân khẽ miệng kìm lòng không được niết lên. Rủi rủi con mắt, vươn lên một bát uống đứng lên. Quần quần nhân đạo khí vận trường hà hiên lên, khắc nhiệt khí tức quét sạch mỗi một hẻo lánh. Chuyện tốt tiến đến. Xem ra cô tiên phong quân đã vào chỗ. Tốt một chi chiến binh, sắc bén đến cực hạn. Thân là nhân tộc hoàng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng theo dương tiến vào chiều ca, tiến vào quân bên trong cho toàn bộ nhân tộc cùng nhân đạo mang đến bao lớn chỗ tốt, cũng không uổng phí mình bước lên thiên đại phong hiểm độc thân vào thiên đỉnh. Quốc sư cầu kiến. Ngoài cửa vang lên cung kính âm thanh Đế Tân cầm trong tay canh gà một lần nữa để vào trong một cơm để hắn tiến đến. Tuân chỉ. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Người mặc hắc bảo đạo nhân cung cung kính kính đi tới. Trên mặt chất đầy nụ cười. Ngay tại Dương Tiễn trở thành tiên phong quan sau đó không lâu, hắn liền vội vội vàng lao tới hoàng cung, muốn trước tiên đem đây tin tức tốt bẩm báo đại vương. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bây giờ đã thêm một tên manh tướng. Tây kỳ nơi chật hẹp nhỏ bé phất tay có thể diệt. Sau khi nói xong thật sâu cúi đầu, trong đôi mắt tràn đầy cực nóng thân sắc, tiếp xuống rốt cuộc có thể lên quỹ đạo chính. Chỉ là không biết chư vị thánh nhân có hay không còn có thể ổn thỏa đám mây. Lấy quốc sư chi ý, tiếp xuống cô phải làm thế nào? Đế Tân ngữ khí bình đạm nói lấy. Thân công báo nhìn thoáng qua cách đó không xa canh gà hoàn toàn yên tâm, từ trong ngực cung kính móc ra một bức đồ giấy, sau đó từ từ mở ra, tam quân tướng sĩ đã tề tụ triều ca thành bên ngoài, cộng thêm tiên phong quân đã vào chỗ, khi mở ra phong thần chi chiến. Thân cả gan, mời ta vương hạ lệnh. Chiêu mộ 100 vạn thợ khéo tay khởi công. Lục Đài hoàn thành ngày đó là lôi động chống trận thời điểm. Không đợi hắn nói hết lời, Đế Tân liền nhanh chóng đi tới, nắm lấy bản vẽ, một tòa quy mô khá lớn khí thế khoáng đạt kiến trúc xôi nổi tại bên trên. Lục Đài, Phong Thần, khi nào đem Lục Đài thiết kế xong? trong lòng hiện ra hùng tâm vật trượng, một loại tên là dã tâm đổ vật điên cuồng sinh trưởng cảm giác hô hấp đều trở nên gấp rút đứng lên vô số cảm xúc xen lẫn cuối cùng hóa thành mấy chữ mở rộng nhân hoàng quyền hành khi này kiến trúc xuất hiện tại triều ca thành bên trong thời điểm đó là nhân hoàng chi uy uy thêm hồng hoàng thiên địa này leo lên này đại tế tự không phải thượng tiên mà là nhân đạo bản vẽ hoàn thành trước tiên liền đến đây bẩm báo đại vương bây giờ thời cơ đã thành thủ xin mời ta vương hạ lệnh lập tức kiến tạo thân công báo cung kính nói lấy người đến tại bên ngoài gian phòng đứng tại hai bên thị vệ lớn tiếng hồi phục cùng lúc đó cửa phòng mở rộng Chuyển quả nhân ý chỉ chiêu cáo thiên hạ. Ngay hôm đó lên ta nhân tộc thợ khéo tay vào chiều ca, đồng tâm hiệp lực tạo lục đại. Từ đó cắt ra bắt đầu, thế gian này sẽ không có gì thiên đạo chú định chỉ có nhân định thắng thiên. Chỉ có dựa vào tự thân chí lực, quyết định tự thân vận mệnh sự tình. Kháng đả tâm thanh vang lên. Vô số khoái mã từ trong vương cung bay nhanh mà ra, lao tới bốn phương tám hướng. Tiến về khắp nơi nhân tộc nơi tụ tập, chuyển lại nhân hoàng ý chỉ. Nhân tộc chuyển động theo. Vô số quốc độ, vô số thế lực nhanh chóng vận chuyển. Đế mại không hết trợ khéo tay, bị mang đến chiều ca phương hướng. Bọn hắn bái biệt phụ mẫu cùng thân bằng hảo hữu tại các phụ lao hương thân chờ đợi phía dưới đạp vào hành trình thân là đại thương vương chỉ có thể hiệu lệnh đại thương Vừa vạn vì nhân tộc hoàng lại có thể hiệu triệu nhân tộc tất cả quốc độ cùng thế lực bây giờ muốn làm đó là nhất thống nhân tộc một lần nữa thành lập nhân hoàng tại nhân tộc nội bộ tuyệt đối quyền uy cho nên trinh phạt tây kỳ lộ ra rất là trọng yếu quốc sư cô mệnh nhân tộc con đường phía trước cùng vận mệnh liền nhờ ngươi đế tân cầm trong tay bản vẽ trả lại thân công báo vô hình vạn cân gánh nặng đặt ở hắn trên bờ vai lần này ta nhân tộc phải hướng hồng hoàng thiên địa thể hiện ra như thế nào nhân đạo lột gai hoặc là không xây cất hoặc là chắc chắn trở thành sợ hãi thán phục vạn tộc vạn linh kiến trúc, tất vì ta nhân tộc máu chảy đầu rơi muôn lần chết không chối tử. thân công báo mỗi chữ mỗi câu nói lấy, thân là đại thương quốc sư, chư thần chi trưởng, một ngày này hắn đã trở vô số tuế nguyệt, ta đem dùng sự thực chứng minh, khương tử nha có thể làm được ta có thể làm được, khương tử nha làm không được ta cũng có thể làm được, lão thất phu kia, bất quá là một cái đáng thương sâu kiến, lại há có thể cùng ta đánh đồng, tại ta phụ tá phía dưới, đại vương chắc chắn sẽ uy lâm thiên địa, trở thành hùng hoàng tôn quý nhất tồn tại, cái gì thiên đình thiên đạo, cái gì u minh địa đạo đều chẳng qua là đá đặt chân. Đi thôi. Đi vị cô xây xong tòa này lục đại. Đế Tân Vung tay lên, hắn ánh mắt ngắm nhìn phương xa, đó là lục đại sắp xây dựng địa điểm. Nó tượng trưng cho nhân đạo phong thần quyền lực. Thần. Tuân chỉ. Thân công báo bưng lấy bản vẽ quen người, sau đó đứng thẳng lưng xương sống lưng. Hắn ngẩng đầu mà bước đi hướng ngoài cửa, một đạo bàng bạc nhân tộc khí vận hàng lâm. Tâm lý hạ quyết tâm, chắc chắn dốc hết có khả năng dùng nhanh nhất tốc độ đem lục đại xây đi ra. Tây Kỳ sẽ không an phận thủ thường, thánh nhân cũng không có khả năng cho đại thương quá nhiều thời gian. Muốn tiên hạ thủ vi cường dẫn đầu xuất binh chinh phạt, cũng chỉ có thể cùng thời gian thi chạy. Lộc Đài, không còn là một cái kiến trúc, mà là nhân tộc cùng đại thương vận mệnh. Chiến thắng này nhân đạo triệt để có khởi, trận chiến này bại nhân tộc sẽ không còn nhân hoàng đế tân thấy mười phần dấu triệt, nhưng tại vô tận tuế nguyệt bên trong, thiên đạo từng bước ép sát, hiện tại đã đến không thể không ra sức một kích thời điểm. Tam hoàng ngũ đế chư vị tiên hiền ở trên. Tuy đại quân chinh phạt Tây Kỳ cùng xây dựng Lộc Đài hao tổn khá lớn bách tính không chịu nổi hắn khổ, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị thiên đạo quét rời, nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ xoay người tốt. Bây giờ đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm đã đến tuyệt tử chi địa. Cô khi ra sức một kích, nói xong ánh mắt nhìn về phía treo ở trên vách tường bội kiếm, kết nối xuống tới muốn đi đường càng thêm kiên định mấy phần, mặc dù ngàn nạn vạn hiểm lại như thế nào. Nếu như nhất định hy sinh, vậy liền từ cô bắt đầu, từ đại thương bắt đầu. Chương 142: Kim Linh vào chiều ca, Trận giáo lựa chọn. Chương 142: Kim Linh vào chiều ca, Trận giáo lựa chọn. Vô số thân thể cường tráng nam nhân từ bốn phương tám hướng tràn vào thành bên trong, bọn hắn trên bờ vai gánh to lớn gỗ tròn, tùy ý mồ hôi từ khuôn mặt chảy xuống trên mặt đất. Đuổi theo, đuổi theo. Tốc độ đều nhanh một điểm. Mọi người đều nghe cho kỹ Kỳ hạn công trình chỉ có thể sớm, không thể trì hoãn. Chúng ta sớm ngày hoàn thành, đại quân liền có thể sớm ngày xuất phát, liền có thể giảm ít một chút thương vong. Biết đây là cái gì ư? Đây là lục đài. Như thế nào lục đài? Ta nhân tộc sinh tử chi địa. Giống rạ cầm thanh sen lẫn tại đây khí thế ngất trời cảnh tượng bên trong, vô số người tay cầm cự truy đuổi cọc gỗ hung hăng gõ, tùy ý mồ hôi lướt qua kẻ lưng. Bọn hắn hai tay để trần người để trần, tại ánh nắng chiếu dọi xuống tràn đầy lựu lượng. Ra trận giết địch dũng sĩ, linh hồn vẫn nghỉ lại tại trong sân thượng thời cơ chín muồi thời điểm có thể vì trên trời thiên binh thiên tướng có thể vì trên mặt đất âm binh quỷ thần nắm giữ đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả giờ phút này làm phàm nhân ngày mai làm thiên thần chư vị không cần lười biếng tranh thủ thời gian làm việc đau nhức thay sung sướng sinh cũng làm nhân kiệt chết cũng làm quỷ thần có này lộc đài lo gì ta nhân tộc không thể lo gì chúng ta đạo không hư thịnh thao thao bất tuyệt âm thanh tràn vào trong thay từ thành bên ngoài đi tới một đoàn người đứng ở to lớn kiến trúc trước mặc dù chỉ bất quá đánh cái nền tảng trên đó cũng đã có khó có thể dùng dùng ngôn ngữ cùng nói rõ lực lượng tốt một cái tử sinh chi địa mặc dù mình thân là triệt giáo nữ tiên đứng đầu, đứng tại mảnh này bận rộn công trường trước, lại có một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. cao vút trong mây bưng bộ xương, rắn chắc nền tảng hình thức ban đầu, rất khó tưởng tượng đây là vô số tựa như con kiến hôi nhân tộc xây dựng. sau lưng có hai người, một người như gió xuân ấm áp mặt đầy đắc ý, đi đứng lên bước chân nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới có loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. mặc dù khuôn mặt có một số giàn mua, nhưng tại loại tâm tình này dưới, lại cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử tinh lực dồi dào, một người đủ rũ. Nếu như xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện hắn trên mặt có một chút thanh nhớ, trên cánh tay cũng có một chút như ẩn như hiện với roi. Quan văn đứng đầu tỉ can, võ tướng đứng đầu văn trọng. Ta đại thương những cái kia bọn tiểu tử từng cái như long giống như hổ, nguyên bản trinh phạt đó là mười phần chắc chín sự tình. Bây giờ lại có Lộc Đài nơi tay, những cái kia loạn thần tặc tử lại có thể lật ra cái gì bọ nước. Nguyên bản có chút buồn bực tâm tình tại lúc này tốt đứng lên. Chỉ cần ta nhân tộc cường thịnh, chỉ cần ta đại thương vạn thế không ná. Liên tính lao tiểu tử này cưỡi tại ta con mắt thứ ba bên trên đi đi lại lại như thế nào? Đáng lo thối vị nhột trước đem võ tướng đứng đầu cái danh hiệu này cho hoàng phi hổ cái kia nhân tài mới nổi. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến một cái bị xem nhẹ rất lâu nhưng lại rất trọng yếu vấn đề, ánh mắt nhìn về phía phía trước người, muốn hỏi thăm nhưng lại không dám mở miệng. Có lời cứ nói làm gì che giấu, không khó thụ sao. Nhìn đối nhĩ như thế bộ dáng, Kim Linh Thánh hơi có một số vâng ngữ, đây là bị đánh choáng văn sao? Văn Trọng đứng thẳng lên thân thể, dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí hỏi thăm, "Xin hỏi sư tôn này đến cần làm chuyện gì?" Nghe câu nói này, đứng ở một bên tị căn cũng lộ ra đồng dạng nghiêm túc thần sắc. Vị này chính là triệt giáo nữ tiên đứng đầu, thông thiên thánh nhân tọa hạ bài danh thứ 2 đại đệ có thể đại biểu toàn bộ triệt giáo, cũng có thể ở một mức độ nào đó đại biểu thông thiên thánh nhân thái độ. Ngươi là lấy đệ tử thân phận hỏi thăm, vẫn là lấy đại thương thái sư thân phận hỏi thăm? Kim Linh Thánh Mẫu không có trả lời, hỏi một cái không quan hệ chút nào vấn đề. Văn Trọng đem cổ sống rất thẳng tắp, nếu là quan triệt giáo cùng đại thương cùng nhân tộc đó chính là thái sư, như tới không quan hệ đó chính là sư tôn đệ tử. Các ngươi nhân tộc thật có như thế hùng tâm tráng trí mở ra thần chi chiến sao? Nhìn trước mắt còn tại xây dựng tiến trúc, Kim Linh Thánh Mẫu hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không phải chúng ta phải chăng có dạn lượng dám mở trận chiến này? Mà là ta nhân tộc muốn sống sót xuống dưới, liền không thể không quyết tử một trận chiến. Như đại thương không còn, triệt giáo lại nên như thế nào tự xử? Văn Trọng đem trong lòng lại nói đi ra, hắn không phải cao cao tại thượng thánh nhân, không biết hồng hoàng thiên địa toàn cảnh. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu nhìn, song phương có vinh cùng vinh có nhục cùng nục, sớm đã tiến hành chiều sâu buộc chặt. Đại sư Minh pháp chỉ, như nhân tộc thật có mở ra thần chi chiến đảm lượng, ta triệt giáo tuyệt không ngồi chờ chết chờ lấy đồ đao hàn lâm, làm lại mở sơn môn nghiêng hắn tất cả cứu trợ nhân tộc. Gia chi không còn, lông đem chỗ này phủ, ai là gia ai là lông. Nhân giả kiến nhân chí giả kiến trí Theo tiếng nói vừa ra, nhân tộc khí vận chấn động kịch liệt. Vương cung bên trong đế tân cảm ứng được, thân hình trở thành nhạt vừa xài bước tới, đợi đã lâu người rốt cuộc đã đến. Quý khách ở xa tới, cô không có kịp thời đón lấy nhìn thứ tội. Gặp qua nhân hoàng, kim linh thánh mẫu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, miệng nói nhân hoàng kính là nhân tộc hoàng giả mà không phải đại thương vương. Cô lộc đài như thế nào? Đế tân đưa tay chỉ hướng phía trước đang tại xây dựng to lớn kiến trúc, ánh mắt lại nhìn về phía kim linh thánh mẫu. Từ khi đoạn thời gian trước thái sư nổi giận đùng đùng lao tới bình thường sơn, vương thúc lấy đứt phục người về sau, liền có dự cảm có khách quý đã đến gần. Nàng đem quyết định nhân tộc hướng suy, cùng Hồng Hoang đại thế. Kim Linh Thánh Mộ nghiêm túc dò xét, tuyệt không thể tả. Nay lộc Đại có thể xây dựng đều là triệt giáo chi công, quý giáo vì ta đại thương quốc giáo, quý giáo người vì ta đại thương quốc sư, thái sư cũng là tiên trưởng chi đồ. Cô quyết tâm có thể từng cảm nhận được. Đế Tân chậm rãi nói lấy, nếu như không giết Khương Tử Nha liền không chiếm được phong thần bảng. Nếu như thân công báo không đến bái ca thành liền xây không thành lộc Đại. Bình thường đại tiên đó là phía sau cự thủ, hắn khoái động lấy phong vân. Nhân đạo thuận thế quật khởi, mỗi một bước đều tự nhiên mà thành, vòng vòng đan sen. Thiên đạo tại đại to đến quá lớn đạo sao? Như bệ hạ chinh phạt Tây Kỳ, ta triệt giáo tất hết sức giúp đỡ. Nếu có khó xử, có thể để thân công báo sư đệ lao tới Kim Ngao Đảo bích dù cùng Kim Linh Thánh Mẫu cấp ra hứa hẹn. Trước khi đến tâm lý có mâu thuẫn, có thể thấy được bình thường đại tiên đạt được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Khi thấy trước mắt lục đài nàng thống hạ quyết tâm đã thiên đạo bất nhân lấy ta triệt giáo vì huyết thực làm gì sợ đầu sợ đuôi túi đầu liền cầm. Có chư vị tiên trưởng tương trợ lo gì đại sự không thành, lo gì ta nhân tộc không thể, lo gì nhân đạo không cường thịnh. Đế Tôn thoải mái nói lấy hắn thả lòng trong lòng trên đầu cự thạch bị rơi đi có loại trời cao biển rộng cảm giác một mình phấn chiến thời gian cuối cùng kết thúc nhân tộc nên đón vi quân từng cái đi mời cùng triệt giáo hết sức giúp đỡ giữa hai bên khác nhau không thể so sánh nổi đội bị động làm chủ động hai cố lực lượng hợp lực mà đi trận chiến này tất để Tây kỳ hóa thành đất khô cằn trong giáo còn có rất nhiều sự vật cần xử lý xin từ biệt Kim Linh Thánh Mẫu trở về câu sau đó quay người cưỡi đám mây đi không trung bay đi một đạo quang mang bay về phía triều ca thành đang tại bận rộn thân công báo có loại phúc trí tâm linh cảm giác liền vội vàng không người hành lễ tuân đại sư Minh pháp chỉ vì đệ chắc chắn dốc hết toàn lực phụ tá nhân hoàng. Tuyệt không làm ra bị hư hỏng ta giáo uy danh sự tỉnh. Từ đó cắt ra bắt đầu. Mình sẽ trở thành triệt giáo danh chính luôn thuận tại nhân tộc người phát ngôn. Mỗi tiếng nói cử động đều đem quyết định Hồng Hoang Thế cục đi hướng đây là đang xiển giáo thời điểm không dám tưởng tượng, tượng quy lợi. Chương 143. Thông Thiên Tâm Tư. Khổ Cực chứng nhĩ. Chương 143. Thông Thiên Tâm Tư. Khổ Cực chứng nhĩ. Giữa không trung kim linh thánh mẫu nhìn chằm chằm Triệu Ca thành bên trong bận rộn thân công báo, tâm lý đối với đại sư huynh quyết đoán cùng hành vi có một chút tán đồng cảm giác. Mặc dù có chút chướng mắt người này, nhưng hắn không thể nghi ngờ là trước mắt tốt nhất lựa chọn. Sư tỷ yên tâm, ta tất sẽ không làm bị hư hỏng ta triệt giáo sự tình. Phát giác được ánh mắt thân công báo vội vàng cung kính, đối với vị này gần với đại sư huynh nữ tiên đứng đầu, hắn tâm lý sinh không nổi nửa điểm bất kính suy nghĩ đặc biệt là nhìn về phía trên không thời điểm, Mê Ngông tinh thần phảng phất một cái to lớn vòng xoáy, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy khó có thể tưởng tượng biến hóa. Làm người phải khiêm tốn đừng tưởng rằng mình thu hoạch được bình thường đại tiên ban cho cơ duyên liền vô địch thiên hạ đại sư huynh vẫn là người đại sư kia mình, sư tỷ cũng vẫn là người sư tỷ kia, bọn hắn đồng dạng có nguyên ép tất cả thực lực. Đường quên cương tử nha là chết như thế nào? Dù là hai cái mình buộc chặt cùng một chỗ, cũng không đủ bọn hắn bạo truy. Nhớ kỹ lời ấy. Âm thanh rơi xuống hậu kim linh thánh mẫu bằng nhanh nhất tốc độ trở về kim ngao đảo bích du cung. Nhìn biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, thân công bào cái chán hiện ra mồ hôi. Ngay tại vừa rồi hắn nhìn thấy vô biên vô hạn tinh thần từ trên chín tầng trời áp xuống tới. Vị sư tỷ này thực lực không giữ lại chút nào bạo phát, hết lần này tới lần khác bốn phía lại không phát hiện được nửa điểm chỗ khác thường, đây hoàn toàn nói rõ nàng cường đại, tinh thần trí mẫu. Quả thật là khủng bố an nếu như không có thánh nhân ở phía trên đè ép, xỉn giáo thập nhị kim tiên đó là buộc chặt cùng một chỗ. Chỉ sợ cũng không đủ lớn sư huynh cùng vị sư tỷ này hai người đánh. Bình thường đại tiên thật lớn thủ bút. Bậc này tồn tại, dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái đã là đời này lớn nhất phúc phận. Hắn thật sâu hít vào một hơi, sau đó đầu nhập vào bận rộn trong công việc. Sư tỷ chơi một tay lấy đứa phục người, không phải do mình không đem vừa rồi nói nhớ cho kỹ bên trong. Bất quá nghĩ lại đại sư huynh ban cho đặc quyền, tâm lý không khỏi lửa nóng đứng lên. Hắn ánh mắt nhìn ra xa phương Tây, hẳn không thể giờ phút này liền phóng tới Tây Kỳ. Tại triệt giáo rất nhiều sư huynh, sư tỷ hiệp trợ dưới, học đại vương đơn thương độc mã vào tiên đình, đến cái bậy vào bậy ra. Ừ. đơn thương độc mã là mãng vu làm, bần đạo đánh nhau chỉ tuân theo một cái đạo lý, đó chính là giao động người, hoặc là một đám đánh một cái, hoặc là một đám đánh một đám, nhìn xem đến tột cùng cái nào một đám người nắm đấm cứng hơn, nắm đấm càng rắn chắc. rất không may, vô luận khối lượng vẫn là nhân số xiển giáo cùng tây phương giáo thêm đứng lên đều không đủ chúng ta đánh đông hải, một hòn đảo bên trên, trương nhĩ định quang tiên hơi lộ ra có một số bối rối, hắn bốn phía chạy, thỉnh thoảng nhìn chung quanh hai bên, phảng phất tâm tối bên trong có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, chuẩn đề cái này không biết số hổ đổ vật là là cậu sao? Ta vừa rồi bất quá là mang theo một tia may mắn tâm lý đi ra Kim Ngao Đảo, kết quả là bị hắn để mắt tới. Đường Đường Thánh Nhân muốn hay không như vậy lòng dạ hay hỏi. Để thọ ra ta chế nhạo. Nghe xúc. Lúc này không thúc thủ chịu chối, chờ đến khi nào. Một thanh âm ở bên thay nổ vang, chuẩn đề Thánh Nhân che lấp thiên cơ. Trong khoảng thời gian này hắn có thể không có quên cái này trêu đùa mình sâu kiến, không giây phút nào nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động đã đi ra thông tiên đạo tràng. Vậy sẽ phải làm tốt trở thành thịt kho tàu thịt thọ chuẩn bị. Hừ, có bản lĩnh ngươi đến bắt thọ ra. Thọ gian nếu như đứng đấy không cho ngươi bắt mới là tôn tử của ngươi. Không gian chi lực xoay quanh, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thả người nhảy lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang vọt tới trên không. Từ vong khí tức từ bốn phương tám hướng cũng tới, to lớn cảm giác đau đớn, từ trên đỉnh đầu nổi lên. Bành, vật nặng rơi xuống đất, âm thanh vang lên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bị ngã thất điên bát đảo hai mắt buốc lên kim tình. Ta thảo, đường đường thánh nhân thế mà làm đánh lén gõ một côn, mà đâu? Hắn mặt ở nơi nào? Ta chêu ai gẹo ai? Sớm biết liền không lén lút chạy tới. Chết đi, sâu kiến dám không kiêng nể gì cả tiêu gạo, nhất định phải dùng máu tươi mới có thể để cho chúng sinh biết như thế nào lòng kính sợ. Che khuất bầu trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, không đợi Trường Nhĩ Định Quang Tiên kịp phản ứng, liền đã bị nắm. Vô hình, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tại chỗ nổ tung. Dạ, đủ để mê hoặc thánh nhân cấp bậc phân thân. Hẳn là dùng thế thân hai chữ miêu tả càng cho thỏa đáng hơn khi. Chuẩn đề thánh nhân giận tí mặt, đây con thọ chết thế mà lại một lần nữa treo lổn ta. Lặp đi lặp lại nhiều lần, thật coi thánh nhân ra mặt là buồn rãn sao? Người trốn không thoát, bất kỳ rẫy ruộng đều là không có cố gắng. Che khuất bầu trời tay, lấy cực nhanh tốc độ trở nên lớn hơn mấy phần, nó nên phong biến lớn dài, vô biên vô hạn tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Mặt trời bị che đậy, bầu trời trải lên một tầng bóng ma. Trường Nhĩ định Quang tiên dọa hồn phi phách tán, sau lưng của hắn kinh ngạc xuất mồ hôi nước. Vừa rồi dùng không gian chi lực hình thành thế thân, bỏ ra không nhỏ đại giới. Nếu như bị bàn tay lớn bắt lấy, chỉ sợ hai kiếp khó thoát đi kim nao đảo phương hướng bay đã không thực tế. Hướng sư tôn tiêu cứu cũng là không có cố gắng. Chuyên đề thánh nhân đã xuất thủ những này chắc hẳn sớm đã tính minh bạch, nhưng hắn lại quên, bây giờ đại sư huynh sẽ không bị đây chỉ là hỗn loạn thiên cơ mang chạy hướng vương hướng. Dứt khoát quyết tâm liều mạng, dắt cuống họng hô to, đại sư huynh tứ mạng, tứ mạng, tứ mạng. Thế lương âm thanh vang vọng bầu trời cùng hải dương, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao lớn tiếng kêu cứu, lại bị cực hạn tại một mảnh mấy trăm km phạm vi bên trong. Thánh nhân xuất thủ sớm đã làm bố cục, chỉ có cùng cấp bậc lực lượng mới có thể cùng chi chống lại đang tại Kim Ngao Đảo tu hành đa bảo đạo nhân nghe được từ nơi sâu xa truyền đến âm thanh, hắn cảm thụ được bao giờ cũng không ngừng đàn sinh cùng diệt vong sen lẫn tế bào thế giới, cũng không có tại đệ nhất thời khắc xuất động. Thân là thánh nhân đệ tử, minh bạch mình cùng thánh nhân giữa trên lệnh. Dù là tại bình thường đại tiên nơi đó thu hoạch được khó có thể tưởng tượng cơ duyên, muốn chống lại vẫn là một kiện độ khó không nhỏ khiêu chiến. Khải bẩm sư tôn, trường nghĩ định quang tiên sư đệ có nạn, xin mời xuất thủ tương trợ. Hắn làm ra ổn thỏa nhất cách làm, đối đại môn đóng chặt cung điện nói lấy đây là một lần dò xét. Không biết sư tôn đem làm vì sao lựa chọn? Rất rõ ràng chuẩn đề thánh nhân đánh giết trường nghĩ định quang tiên sư đệ, đó là nhớ trước hạ trạng, suy yếu ta triệt giáo lực lượng. Như lúc này dốc toàn bộ lực lượng, mới là nhất không lý trí hành vi. Thông thiên thánh nhân ánh mắt thâm thúy, ngay tại đa bảo đạo nhân lên tiếng thời điểm, che lấp thiên cơ trở lên rõ ràng đến. Cũng không phải là chuẩn đề thánh nhân triệt hồi lực lượng, mà là hắn thủ đoạn, nói năng lô mãng nên bị kiếp này nhưng tội không đáng chết không cần bao lâu thời gian tự sẽ trở về. Vâng. Bởi vì thiên cơ trở nên rõ ràng đa bảo đạo nhân treo lấy tâm để xuống. Chỉ thấy tại cách đó không xa có một cỗ hoa lệ bảo xa, từ chiều ca phương hướng đi kim ngao đảo bay nhanh, vừa vặn cùng trường nhĩ định quang tiên chạy trốn lộ tuyến tương hợp. Xem ra sư Tôn muốn kiểm tra một chút kim linh sư muội tại chiều ca thành bên ngoài thu hoạch được cơ duyên. Cầm một Tôn thánh nhân khi đá mải đạo đây chính là vị kia gặp chuyện do dự sư Tôn sao? Có lẽ hắn sớm đã hạ quyết tâm, bằng không cũng sẽ không khi lấy được cầu cứu tin tức đệ nhất thời khắc cho hồi phục. Chương 144. Trưởng nhĩ, sớ ta một cộng long thử một chút chương 144, trăm nhĩ, sở ta một quặng lông thử một chút, thỏ nhanh chóng chạy trốn, khắp khuôn mặt là bối rối thần sắc, hắn cũng không biết mình tin cầu cứu phải trăng truyền ra ngoài, hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là trốn, không muốn bị hấp thịt kho tàu, không muốn trở thành chuẩn đề thánh nhân trước mặt một bàn món ăn, chỉ có chạy ra phiến khu vực này tiến về bích du cùng mới có thể sống. chuẩn đề lao nhi, ngươi là cầu sao, là mũi chó sao, làm sao thỏ ra chạy địa phương nào ngươi liền chạy địa phương nào, quyết tâm liều mạng đi tìm đường chết phương hướng càng chạy càng xa, nhanh mồm nhanh miệng hôm nay liền cùng ngươi đây nghiệt xúc hảo hảo tính toán nhân quả, thân là thánh nhân chỗ nào nghe qua như thế dễ nghe nói, hắn mặt đen đến cực hạn, tựa như nước dừng một dạng tâm cảnh xuất hiện cồn sóng, vô số năm khổ tu cũng hóa thành nước chảy. còn muốn lấy tính nhân quả, ngươi trước sở đến thò ra lông lại nói, trương nhĩ định quang tiên bật hết hỏa lực, đối chuẩn để thánh nhân không ngừng trả phúng, cho dù chết cũng đáng, cũng coi như mở hồng hoang khơi rộng, trở thành vạn tộc vạn linh đệ nhất của nhân. phía trước thân ảnh chia ra làm tám, phân biệt hướng tám cái phương hướng phi nước đại. mặc dù đánh không thắng ngươi, ta lại có thể buồn nuôn ngươi, thánh nhân lại như thế nào? Ta lại không có nhận ngươi tỉnh, cũng không có chỉ điểm qua ta tu hành. Tâm tình tốt thời điểm xưng ngươi một tiếng thánh nhân, tâm tình không tốt thời điểm lại là cái thá gì? Thỏ ra cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Khi đó mộ mộ không đau cứu cứu không yêu, sư tôn càng là hở hững. Vì mạng sống không thể không cùng tên chó chết này câu kết làm bậy. Hiện tại phía sau có bình thường đại tiên tòa này chỗ dựa, cũng là thời điểm nên mở mệ mở mặt một thanh. Trốn. ngoại trừ Bích Du cũng còn có bình thường sơn, làm sao kèm chút đem tôn này tồn tại đem quên đi? Là cậu nếu là có can đảm tự liền cứ việc tới, nhìn ngươi có thể theo tới lúc nào? Giác cuống học lớn tiếng cuốn hống, bằng nhanh nhất tốc độ, đi chiều ca thành phương hướng phi nước đại. Chuẩn đề thánh nhân mặt càng xanh mét mấy phần, phảng phất một đoàn mây đen sắp gạt ra nước đến. Đây nghiệt xúc thế mà đi nhân đạo chỗ cốt lôi chạy trốn, hắn thành tâm muốn cho ta khó chịu. Ban đầu nếu không phải mấy vị sư huynh nhất trí đối ngoại hết sức giúp đỡ, khi thế hệ hoàng tập hợp tam hoàng ngũ đế chi lực, muốn thoát thân, chỉ sợ cần phí không ít khí lực. Vượt qua khống chế người cùng sự tình càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chứng minh thiên đạo lực lượng đã vô pháp triệt để áp chế nhân đạo cùng địa đạo, lúc này mới đã dẫn phát nhiều như vậy loạn tượng. Không thể tiếp tục nữa. Nhất định phải bình định lập lại trật tự để tất cả trở lại quỹ đạo. Ông. Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả âm thanh vang lên. Một đạo quang mang tại chuẩn đề thánh nhân sau lưng xoay quanh, sau đó phảng phất gợn sóng tràn ngập ra. Trương Nhĩ Định Quang tiên nhìn đằng sau cảnh tượng dọa đến gần chết, nhưng hắn lại cứng ngắc lấy cổ không có biểu hiện ra ngoài. Xấu nhất kết quả đơn giản là bị đánh tan thành mây khói. Chửi rủa lâu như vậy đã sớm kiếm lời trở về bạn, Có cái gì tốt sợ? Cục cục cục. Có thiên mã lôi kéo hoa lệ xe thể thao, từ ngay phía trước chạm mặt tới, mỗi một bước đều phát ra thanh thủy âm thanh. Ngàn vạn tinh thần bộc phát ra hào quang lấp lánh, vì đó cửa hàng ra một đầu tinh quang đại đạo thạo nhật giữa trời, quần tinh đều xuất hiện. Sinh hoạt tại Hồng Hoang Tiên Địa vạn tộc vạn linh lộ ra kinh ngạc thần sắc, dị tượng như thế từ khi Vu yêu đại chiến hậu nghệ xạ nhật sau lại chưa xuất hiện qua. Trần Phong tại vô Tận bế nguyện bên trong ký ức vọt tới. Như thế công nhiên trà đạp thiên điều điệu tiên luật cử động, không khỏi quá không đem thiên đạo để ở trong mắt. Trương nhĩ Định Quang Tiên nhìn ngây người, chiếc này bảo xa phi thường nhìn qua mắt, nếu như nhớ không lầm, chính là Kim Linh sư tỷ tọa giá. Trên trời tinh thần là cái gì? Ra ngoài thời điểm có thể không có như vậy đại phô trương, cầm thiên địa kinh vĩ, quần tinh bảo vệ hắn thân. Thân là thánh nhân chuẩn đề, Cảm giác được một tia áp lực. Đây là vô tận tinh thần mang đến, bọn hắn tựa hồ vì bảo xa bên trong tồn tại không tiếc hao hết bản nguyên gánh chịu diệt vong tại hồng hoàng phong hiểm. Thánh nhân không tại phương Tây hư phúc, đến Đông Hải truy sát ta sư đệ làm cái gì? Chẳng lẽ là xúc phạm ta triệt giáo không người? Âm thanh vang vọng từ phương, càng nhiều tinh thần hiện hiện. Ngàn vạn quang mang phản phát sắc bén dao găm xé mở che lấp khu vực, chuẩn đề thánh nhân cùng trường nhĩ định quang tiên bại lộ tại vạn tộc vạn linh ánh mắt bên trong. Triệt giáo thế lớn, danh xưng vạn tiên triều bái. Nếu như chỉ dựa vào thánh nhân khác đại giáo đệ tử cùng khai chiến, chính là tiên vệ một bên đô sát không có bất kỳ cái gì huyền niệm. dưới loại tình huống này thánh nhân kéo lệnh chết thậm chí tự mình hạ tràng cũng không đủ là lạ nhưng biết thì biết những cái kia không coi là gì sự tình che lấp một cái tổng hội tốt một chút lao tử cùng nguyên thủy hai vị thánh nhân hơi có chút không vui tại trước mắt bao người bọn hắn mặt không biểu tình phảng phất cái gì đều không có phát sinh đây nghiệt trướng khẩu suất của nôn hoặc là vào phương tây hoàn lại nhân quả hoặc là hóa thành cho tàn mặc dù mặt ném đến không còn một mảnh chuẩn đề thánh nhân vẫn là quyết định cho hắn một con đường sống vào phương tây rất nhiều đại năng bị đây vô sỉ hành vi khiếp sợ đến lúc nào rồi còn muốn lấy lớn mạnh Tây phu giáo. Hừ, thứ gì cũng không rửa cái mặt tại bờ sông chiếu chiếu, nói những lời này mặt đều không đỏ một chút. Đời thời gian dài như vậy, có thể từng sờ đến thọ ra một cọng lông. Phẫn nộ âm thanh vang lên. Hồng Hoang Thiên Địa vì đó yên tĩnh. Có thiên đại khủng bố sắp hàng lâm. Bất quá khi ánh mắt nhìn một chút trường nhĩ định quang tiên thời điểm, từng cái con mắt đều sáng lên. Bị cao cao tại thượng thánh nhân truy sát, hiện tại còn sống được nhảy nhót tư mừng. Dù cho là mạnh miệng thế hệ, cũng không khỏi đến lộ ra kính nể thần sắc. Thọ ra vi vũ, thọ ra vô địch. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo mà là đem tiên đô thọc cái lỗ thủng, còn có thể toàn thân trở ra. Làm cản, làm cản. Công nhân đục mạ thánh nhân, phương tây truyền đến vô số phẫn nộ âm thanh đặc biệt là những cái kia tây phương giáo đệ tử càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hóa thành cho tàn. Cùng là thánh nhân đại giáo, sư tôn cũng đều là thánh nhân, vì cái gì giữa lẫn nhau tranh lệch như vậy đại? Bất ở chỗ này trách trách ô hô, có bản lĩnh ngay trước ngươi thọ ra mặt, hảo hảo qua hai chiêu. Trương Nhĩ định quang tiên hoàn toàn không sợ phiền phức tình lớn, điên cuồng kéo cứu hận, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngay phía trước, nhanh chóng chạy nhanh đến bạo sa, tâm lý lực lượng vụt vụt vụt dâng đi lên. Quần tinh chi mẫu vạn tinh bảo vệ, đây một thanh tuyệt đối ổn. Chân nhân rất nhu sao? Đó là nhất định phải. Tại không có tiến về bình thường miếu, cho bình thường đại tiên dân hương trước. Đừng nói chào phúng thánh nhân, liền tính toát ra một tơ một hào không cung kính cảm xúc, đều sẽ có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Bọn hắn cường đại không hoàn toàn đến từ thực lực, trong đó có một bộ phận đến từ không thể khiêu khích tới tượng. Nhìn xem đoạn thời gian gần nhất làm cái gì. Ba ngày hai đầu mang thánh nhân làm cho cười, còn không phải đầy đủ cần đầy đủ đôi sống sót. Ngươi nếu là có bản sự liền đến a. Thực lực cường đại thì sao? Tất cả điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bắt được ta. Tây Phương giáo chúng đệ tử khí nói đều nói không ra, tốt một cái vô pháp vô thiên tở, không tìm cái thời gian đem hắn đánh một trận, về sau lại thế nào có mặt du tẩu hồng hoang giữa thiên địa. Si có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Này thiên đại nhân quả nhất định phải lập tức chấm dứt. Chương 145, Bưu Hán Triệt giáo đệ tử. Chương 145, Bưu Hán Triệt giáo đệ tử. Ngay tại rất nhiều đại năng lâm vào khiếp sợ cảm xúc bên trong thời điểm, chuẩn đề thánh nhân mang theo căm giận ngút trời xuất thủ. Đã cùng ta Tây Phương giáo vô duyên, giữ lại đây tai họa làm cái gì? Một cái diện sắt đó là lớn nhất nhân tử. Ông Chuẩn đề Thánh nhân tốc độ nhanh, Kim Linh Thánh Mẫu tốc độ càng nhanh. Một ngôi sao xuất hiện tại trường Nhĩ Định Quang Tiên đỉnh đầu, tản ra vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Một khỏa 2 viên 3 viên càng ngày càng nhiều tinh thần, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa vào tới. Giữa bọn hắn mượn nhờ đặc thù quy tắc cùng liên hệ chậm rãi xoay quanh. Mới đầu tốc độ phi thường chậm, ngay sau đó càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Hình thành bao táp. ầm ầm. Tất cả tinh thần không giữ lại chút nào phóng thích bản nguyên, vô biên vô hạn lực lượng xen lẫn lộ ra cực kỳ cuồng bạo. Chuẩn đề Thánh nhân một kích trả lại. Vạn tộc vạn linh ra vào đến thật sâu trong lúc khiếp sợ vị này triệt giáo nữ tiên đứng đầu đối mặt thế nhưng là một tôn thánh nhân một tôn hàng thật giá thật thánh nhân mặc dù có truyền ngôn hắn là thánh nhân bên trong thực lực nhỏ yếu nhất thế nhưng là đối thọ chửi ẩm lên tây phương giáo đệ tử phảng phất bị rót môi nước lạnh có loại xuyên tim cảm giác đây chính là thánh nhân đại giáo cùng thánh nhân đại giáo giữa trên lệ sao về sau còn để ta chờ làm sao du tẩu hừng hoang. an ta một chiêu trương nhĩ định quang tiên bắt lấy khó được cơ hội hắn từ biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm một cái nắm đấm lao thẳng tới chuẩn để thánh nhân mặt cử động lần này tổn thương không lớn tính vũ nhục cực mạnh phanh Một kích này bị không chút huyền niệm cản lại, thuộc về thánh nhân ưu nhã cùng thể diện không còn xuất lại chút gì, xuất hiện là một tấm xanh đen đến cực hạn mặt. Triệt giáo điên rồi sao? Cái này thọ điên rồi sao? Thông thiên sư đệ ở nơi nào? Hắn là mù vẫn là điếc? Vì cái gì một mực chưa từng xuất hiện? Chốc lát thánh nhân mất đi da mặt, hồng hoang vạn tộc vạn linh sẽ mất đi lòng kính sợ. Đối với tất cả thánh nhân lợi ích đều sẽ tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ khiến thiên đạo rung chuyển. Nguyên thủy thánh nhân sắc mặt phi thường không dễ nhìn đang theo ca thành bận rộn thân công báo thấy nhiệt huyết sôi trào, liên quan hô hấp đều trở nên rồn rập rất nhiều. Đây chính là một tôn thánh nhân, bọn hắn không chỉ có chặn lại, còn tại trình độ nhất định tiến hành phản kích. Quầng thanh tử trên mặt toán độc thân sắc, Thái Ức chân nhân sắc mặt trắng bệnh. Còn lại xiển giáo kim tiên càng là một trận vẻ sợ hãi. Bọn hắn nghĩ đến trận kia loạn chiến, từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập, đây là tại không có kim linh tham chiến tình huống dưới phát sinh. Nếu như triệt giáo dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta thật có thể đỡ tới sao? Mang theo cái này muốn mạng nghi vấn, bọn hắn kết nối xuống tới đại chiến tràn đầy lo nghĩ cùng ưu sầu. Bàng bạc lực lượng hiện hiện, lấy chuẩn đề thánh nhân làm trung tâm, quét sạch bốn phương tám hướng không ra tay thì thôi xuất thủ liền nhất kích tất sát hắn vận dụng thánh nhân quyền hành điều động tiên đạo lực lượng đây là tới tử ở giai vị áp chế Hồng hoang thiên địa chuyển động theo ông đối mặt tử vong nguy hiểm kim linh thánh mẫu không chỉ có không có lập tức bỏ chạy ngược lại vượt khó tiến lên một kiện lại một kiện tản ra vô cùng vô tận lực lượng bảo vật hiện hiện một khỏa lại một khỏa tinh thần xuất hiện tại phương hướng tứ phương định ngắn gọn một chữ âm hiện hiện tất cả tinh thần toàn bộ bộc phát ra quan mang quân tinh định này chúng sinh trong lòng hiện ra bốn cái ngắn gọn văn tự phản phát sụp đổ xuống bầu trời bị bốn mảnh nguyên ngông tinh hải chống được mặc dù gian an Tôn này tồn tại lại chặn lại thánh nhân một kích, triệt giáo khí vận cường đại, thông thiên thánh nhân giáo đồ bản sự sự cao siêu, bởi vậy có thể thấy được đúng đắn. Trấn nguyên tử đại tiên đứng tại nhân sơn quả thụ bên dưới ngước nhìn trên không, lộ ra một bộ trầm tư thần sắc, lượng kiếp quy mô đã mở rộng, không phải muốn tránh liền có thể né tránh. Thánh nhân đã tự mình hạ tràng đằng sau thảm thiết trình độ, chỉ cần suy nghĩ một chút liền xương sống lưng phát lạnh. Không biết xấu hổ đồ vật đang nhìn cái gì, Người đối thủ là thọ gia. Ngay tại kim linh thánh mâu sắp không chịu được nữa thời điểm, trương nghĩ định quang tiên xuất thủ lần nữa, một cái chính diện giỏi cứng, một khía cạnh đánh lén. Trong thời gian ngắn đánh trò khó phân thắng bại. Tiên giáo thập nhị kim tiên cảm giác tâm lý lạnh lẽo, đặc biệt là có một tảng đá lớn, bộ dáng có một số buồn cười ngọc đỉnh chân nhân càng là không ngừng than thở. Trên lệnh quá lớn. Ngoại trừ thánh nhân cấp bậc lực lượng tiến hành áp chế bên ngoài, mặc kệ đi bao nhiêu người đều có loại tặng đầu người cảm giác. Phanh phanh phanh. Năm đấm phảng phất mưa rơi xuống, mặc dù không có một quyền đánh tới chuẩn đề thánh nhân trên thân lại để hắn phiền phức vô cùng. Đây thoạt tốc độ quá nhanh, căn bản là vô pháp bắt được vết tích. Rất khó tưởng tượng tại tiên đạo thống ngự hồng hoang bây giờ. Thế mà xuất hiện dạng này gì loại. Thoải mái đánh một tôn thánh nhân đó là thoải mái. Ta triệt giáo liền không nên tiểu đả tiểu nháo, nên làm ra như thế kinh thiên động địa sự tình. Ha ha ha. Tất cả lo lắng sợ hãi trở tâm tình tiêu cực toàn bộ phát tiết đi ra, dù sao trong khoảng thời gian này bị một tôn thánh nhân nhìn chằm chằm, có thể không có biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà bộ dáng này rơi vào chúng sinh trong mắt, lại là điên cuồng đến cực hạn. Làm cản, làm cản. Những lời này triệt để chọc giận lão tử, Nguyên Thủy, nữ hoa cùng tiếp dẫn, chiến thiên đấu địa rất thoải mái sao? Nhưng nếu đổi thành bị đấu đối tượng là mình, cái kia chính là cực lớn mạo phạm chư vị làm gì vì tiểu bối chi ngôn tức giận? Các ngươi nếu thật đang muốn tìm trở về ra mặt, vậy liền để các ngươi môn hạ đệ tử xuất chiến. Lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba? Liên tính thắng cũng không vẻ vang, càng huống hồ chuẩn đệ sư đệ tử hồ có chút. Thông thiên âm thanh vang lên, bốn thanh kiếm tử kim ngao đảo trong bích dù cung bay ra. Hắn đã lập trường rõ ràng, cuối cùng vẫn tình thầy trò lớn hơn tình huynh đệ. Thông thiên, ngươi là muốn ở trong hỗn độn cùng chúng ta đi một lần sao? Nguyên thủy thánh nhân lạnh lẽo âm thanh vang lên, năm đó lão sư đã từng nói không phải tứ thánh tế tụ không thể phá chu tiên kiếm trận. Bây giờ năm vị thánh nhân tế tụ Hắn lần này tỏ thái độ chỉ có thể tự mình chuốc lấy cục khổ. Đi thì đi, chỉ là không biết chứ vị có dám cùng ta một trận chiến. Vừa vặn nhìn xem những này tuế nguyệt nhị huynh đám người tu vi tăng trưởng mấy phần, hào khí ngất trời ngôn ngữ tràn ngập, mặc dù đối mặt năm vị thánh nhân thông tiên chút nào không yếu thế, hắn trước một bước lao tới hỗn độn bên trong. Vị này vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ tồn tại trở về, hắn dùng hành động thực tế cùng dĩ vãng làm cắt chém. Triệt giáo đệ tử Si Khí tăng gọi. Từng đôi mắt bên trong lộ ra khát vọng chiến một trận thần sắc. Chuẩn đệ sư đệ làm gì một mực cùng những bọn tiểu bối này chiến đấu? Còn không mau mau tiến về hỗn độn cùng thông thiên phân cao thấp. Tiếp dẫn âm thanh từ phương Tây truyền đến, đang cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng trưởng Nhĩ Định Quang Tiên đấu pháp chuẩn để thánh nhân hung hăng nhìn hai người một chút, sau đó vung lên ống tay háo bay về phía hỗn độn bên trong. Lần này nhân quả, chờ cùng thông thiên tính sổ sau tại cùng các ngươi thanh toán. Lúc đó không có cây to này, không biết Triệt giáo lấy cái gì ngăn cản Thiên đạo quần quần đại thế, chỉ là sâu kiến không biết tự lượng sức mình, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một miệng. Nhân đạo cũng tốt, địa đạo cũng tốt, Triệt giáo cũng được, bọn hắn kết cục đã sớm bị Thiên đạo địch chết bất kỳ dãy giụa đều là phi công, chỉ bất quá bằng thêm một chút thống khổ mà thôi. chương 146. trợ uy triệt giáo và hỗn độn chương 146. trợ uy triệt giáo và hỗn độn sư tôn xuất chiến biết rõ không thể làm mà làm biết rõ vô pháp ngăn cản lại đem hết toàn lực vì môn hạ đệ tử che gió che mưa đa bảo đạo nhân thân thể run rẩy hắn nghĩ tới bị sư tôn thu làm đệ tử về sau sớm chiều ở chung cảnh tượng từ hồ đổ vô chi đến bây giờ triệt giáo đại sư mình trong lúc giơ tay nhấc chân có thể ảnh hưởng hồng hoang đi hướng liên tính phạm sai lầm nhận cũng bất quá là chút không đau không ngứa trách phạt, càng nhiều là sư tôn bốn phía dập lửa bộ dáng. đổi một góc độ đứng tại sư tôn lập trưởng, cầm trong tay lưỡi dao chỉ hướng tay chân huynh đệ đây là cỡ nào thống khổ sự tình. nhân hoàng sắp thảo phạt tây kỳ, lo lắng nhất sự tình đó là các thánh nhân hạ tràng, lấy nghiền ép chi thế đem ta triệt giáo cùng nhân tộc chủ lực đánh tan. cho nên lao tới hỗn độn, lấy sức một mình ngăn chặn chư vị thánh nhân. nỗ lực đại giới là khó có thể tưởng tượng. chư vị sư đệ sư muội, ta ý lao tới hỗn độn hiệp trợ sư tôn nên chiến chư thánh, về phần trong giáo sự tình, âm thanh còn không có hoàn toàn rơi xuống liền có một người bước nhanh đi tới Kim Linh Thánh Mẫu trước tiên đến Bích Du Cung, nồng đậm chiến ý tràn ngập ra. Sư tôn cử động lần này là vì chúng ta kéo dài thời gian. Đại sư huynh như lao tới hỗn độn, tất lãng phí sư tôn khổ tâm. Nhưng sư tôn nên chiến chư thánh khó tránh khỏi lâm vào thế yếu. Sư muội bất tài nguyện lao tới hỗn độn trợ sư tôn một chút sức lực. Xin mời đại sư huynh cho phép. Hỗn độn không phải chỉ là nói xuông, mặc dù thân là chuẩn thánh muốn đặt chân trong đó cũng là muôn vàn khó khăn. Thôi không cẩn thận đừng nói quá khứ tham chiến, ngược lại sẽ trở thành vốn dĩ. Càng hướng hồ thánh nhân đại chiến hung hiểm vô cùng mới chỉ là dư âm cũng không phải là bình thường sinh linh có thể ngăn cản. Mời đại sư huynh cho phép chúng ta cùng Kim Linh sư tỷ cùng nhau lao tới hỗn độn trợ sư tôn một chút sức lực. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bạch Tiêu đi tới, bọn hắn ánh mắt xuyên qua hồng hoang thế giới hàng rào rơi vào đến vô biên vô hạn hỗn độn bên trong. Bình thường đại tiên ban cho cơ duyên để bọn hắn thu hoạch được từ trong ra ngoài chất biến, cũng là đặt chân hỗn độn lực lượng. Chỉ cần có thể hiệp trợ sư tôn, cùng chư vị thánh nhân tiến vào giữ lẫn nhau của diện, chờ tất cả mọi thứ bụi trần rơi xuống đất sau đó đều sẽ thành kết cục đã định. Việc này từ ta mà lên, nên lao tới huân độn hiệp trợ sư tôn nên chiến trừ thánh. Đại sư minh, chúng ta sau khi đi trong giáo sự tình, coi như đầy đủ đặt ở trên vai. Trường nghĩ định quang tiên đi tới cúi người hành lễ, trong đôi mắt hiện ra kích động thần sắc. Mời đại sư minh thành toàn, mời đại sư minh thành toàn. Nhìn không nói một lời đa bảo đạo nhân, bọn hắn trăm miệng một lời. Nhất định phải điều lực lượng tinh nhuệ, hiệp trợ sư tôn chống cự trừ thánh, mới có thể vì tuyệt đại đa số sư đệ sư muội tranh thủ đến sung túc thời gian. Việc này nên từ ta tiến về huân độn, nhưng mà trong giáo không thể không nhân chủ cầm đại cục cho nên từ Kim Linh sư muội dẫn đội tiến về hỗn độn, tại Bảo đảm tự thân an toàn tình hôn giới, tận khả năng hiệp trợ sư tôn kéo dài trư thánh thời gian. Nhìn chư Vị sư đệ các sư muội kiên định ánh mắt, đa bảo đạo nhân bị thật sâu xúc động. Không biết từ lúc nào bắt đầu những cái kia tại dưới cánh chim tìm kiếm che chở đồng môn, đã trưởng thành làm một gốc lại một gốc đại thụ che trời. Trời sập xuống thời điểm, không còn là sư tôn một người gánh. Đi thôi. Như nếu ngươi không đi coi chừng Vi Huynh đội chủ ý, đa bảo đạo nhân nhắm mắt lại, hắn sợ mình bây giờ mở ra sẽ nghĩa vô phản cố nào về phía hỗn độn. Ta mới là đại sư minh, là Trư Vị sư đệ các sư muội người dẫn đầu nào có trốn ở phía sau bọn họ đạo lý. Chúng ta ở trong hỗn độn chờ đợi đại sư minh việt quân. Đại sư minh bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng. Kim linh, trương nhĩ định quan tiên, triệu công minh, vân tiêu, quỳnh tiêu, bích tiêu. Toàn bộ cong mình hành lễ, sau đó hóa thành lưu quang bay về phía vô tận không trung. Cung tiễn chư vị sư tỷ, sư minh, sư đệ, sư muội. Âm thanh tử kim ngao đảo tràn ngập ra. Vô số tiệt giáo môn nhân đối trên không trịnh trọng hành lễ, bọn hắn lấy mình sinh mệnh vì nhiên liệu, vì những cái kia thực lực nhỏ yếu sư đệ sư muội tranh thủ một đường sinh cơ. Lập tức lên. Ta triệt giáo mở rộng sân môn, tất cả sư đệ sư muội mang theo riêng phần mình đệ tử lao tới triều ca thành bên ngoài, cùng thân công báo sư đệ chỗ nghe lệnh. Chúng ta tuân đại sư huynh pháp chỉ, càng thêm khoáng đạt âm thanh vang lên. Triệt giáo vạn tiên rời núi, từng toa đạo tràng đại môn bị mở ra, vô số thân mang đại thần thông triệt giáo đám đệ tử hoặc cưỡi mây gặp gió, hoặc cưỡi phi cầm tẩu thú đi triều ca thành phương hướng dũng mãnh lao tới đa bảo đạo nhân đi ra bích du cung. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía vô tận không trung rơi vào vô biên vô biên hỗn độn bên trong, vô đường sư muội, quy linh sư muội, vũ dư tiên, kim nhã tiên, ô vân tiên. Mỗi khi một cái tiên rơi xuống liền có một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, không bao lâu Lít nha lít nhít đã đứng đầy thân ảnh, từng cái tản ra cường đại khí tức, bọn hắn là triệt giáo lực lượng trung kiên, cũng là nắm giữ bây giờ vạn tiên triều bái chi thế hòn đá tảng, Bái kiến đại sư huynh. Đa bảo đạo nhân nhìn bọn hắn chậm rãi nói lấy, hỗn độn bên trong hung hiểm dị thường, bây giờ kim linh sư muội đã mang theo Triệu công minh đám người, tiến về hỗn độn chiến trường hiệp trợ sư tôn nên chiến chư thánh. Các ngươi đương lập tức tiến về chiều ca thành bên ngoài bình tường sơn, vĩnh tường miếu, bãi bình tường đại tiên tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Đây vô đương những mày, những cái kia phân tán bên ngoài đồng môn sư huynh đệ đã nhao nhao rời núi lao tới triều ca, nhưng mà đại sư huynh lại để cho chúng ta triều ca thành bên ngoại sơn vào miếu bái tiên, đây chẳng phải là không thể tưởng tượng. như thế nào tiên, tại phàm tục sinh linh trong mắt chúng ta đó là tiên, này nói mà đi liền có thể. đa bảo đạo nhân không có giải thích, mà là lợi dụng đại sư huynh uy nghiêm trực tiếp ra lệnh, muốn khiến cái này sư đệ sư muội nắm giữ tiến về hỗn độn gấp rút tiếp viện sư tôn lực lượng cũng chỉ có thể dựa vào bình thường đại tiên. vị đại sư huynh pháp chỉ, vũ dư tiên, ô văn tiên, kim nha tiên toàn bộ không mình hành lễ bọn hắn nho nhau quay người đi chiều ca thành phương hướng bay đi về phần ở trong đó có bao nhiêu người có thể thu được bình thường đại tiên chúc phúc đa bảo đạo nhân trong lòng cũng không nắm chắc chỉ có thể mỗi người dựa vào cơ duyên ta triệt giáo đã lấy ra thành ý tiếp xuống liền nhìn nhân đạo cùng địa đạo nhìn rời đi thân ảnh kim nao đảo xa vào đến một mảnh quặng cung ế trạng thái bên trong cái kia vạn tiên chi thế biến mất vô tung vô ảnh tất cả phong vân toàn bộ tề tụ nhân tộc hạch tâm chi địa sắp nhất lên hồng hoang thiên địa đại biến cách đã đã làm ra quyết định chúng ta đệ tử quả quyết không thể kéo phía sau chân khi đồng tâm hiệp lực đem sư tôn đặt lên cao hơn cảnh giới đi đến cao hơn mọi núi Đại sư huynh. Ta triệt giáo quả thật đến không thể không có liều mạng một lần trình độ sao? Đứng ở một bên quy linh không có trước tiên rời đi, mà là hỏi tâm lý nghi vấn. Canh giữ ở bích du cung chỗ cửa lớn thủy hỏa đồng tử cũng lộ ra chờ mong ánh mắt. Mặc kệ có nguyện ý hay không, cơn mưa gió này đều sẽ tới. Bình thường đại tiên là một tôn vô thượng tồn tại, như đạt được hắn trợ giúp, ta triệt giáo chắc chắn sẽ vượt qua kiếp này, vì huynh lực lượng đó là tốt nhất bằng chứng. Âm thanh rơi xuống, tất cả lực lượng không giữ lại chút nào phong thích. Tại Quy Linh trong mắt hắn không còn là một đạo thân ảnh, mà là một mảnh vô biên vô hạn hỗn độn, không giây phút nào thay ngén thế giới lại đồng thời hủy diệt thế giới. Trư 147 mưa gió đến, xỉn giáo vào Tây kỳ. Trư 147 mưa gió đến, xỉn giáo vào Tây kỳ. Thông thiên điên rồi, triệt giáo điên rồi. Khi hồng hoang thế giới vô tận sinh linh nhìn thấy triệt giáo điên cuồng phản ứng, tất cả áp lực toàn bộ cho đến xỉn giáo thập nhị kim tiên cùng tây phương giáo. Quang thành tử thân thể hung hăng run một cái, sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, trang thành điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Mặc dù Kim Linh Thánh Mẫu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên trở triệt giáo tiên nhân và hỗn độn không biết tự lượng sức mình, nhưng bọn hắn thông qua cử động lần này biểu lộ ra quyết tâm, cho mình tạo thành to lớn tâm lý trùng kích, tốt một đầu con đường vô địch. Đã đa bảo sư đệ bọn hắn muốn vùng vây dây chết, chúng ta cũng nên vào Tây kỳ cho đón đầu thông kích, đưa trên đó phong thần bảng hoàn thiện tiên đỉnh. Mặc kệ có muốn hay không nên chiến đều không thể không đối mặt. Hồi tưởng ban đầu bị đuổi theo đánh một màn kia, tuy nói triệu công minh đám người đã đi, có thể vạm vỡ nhất đa bảo đạo nhân còn tại, ai dám cam đoan triệt giáo bên trong không có càng cường lực hơn lượng? Đừng quên Kim Linh sư muội lúc ấy cũng không ở tại chỗ nhưng lại có thể đối cứng chuẩn để thánh nhân đi theo thông thiên sư thúc những cái kia triệt giáo lực lượng trung kiên. triệt giáo hòn đá tảng. có ai là quà hồng mềm sao? nghĩ đi nghĩ lại một luồng hơi lạnh trống rông hiện hiện trong đôi mắt có khiếp đảm cảm xúc. lấy cỡ nào đánh thiếu go hất côn tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai, có thể chính diện cứng rắn đòn khiêng liền có chút ép buộc. chư vị sư đệ chẳng lẽ ngây thơ coi là trốn ở đây côn lôn sơn ngọc hư cung bên trong không có chuyện gì sao? cần biết sư tôn trước kia đi huấn độn nên chiến thông thiên sư thúc cùng triệt giáo đám người. bọn hắn nếu là giết tới có thể có tránh né địa phương. quang thanh tử nhìn bọn hắn giận không chỗ phát tiết đại chiến sắp đến. Sợ hãi rụt rè là đạo lý gì? Theo thế cục biến rồi lại biến, Nguyên bản Nưu Đồ đã bị đánh cho nát nhừ, sớm đã vượt qua không chế phạm vi. Tiếp xuống chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, đi một bước nhìn một bước. Tuần đại sư huynh pháp chỉ, Thái ất đám người không người nói lấy, chỉ là từ khí thế cùng nhân số bên trên cùng triệt giáo so với đến lại thấp một mạng lớn. Đặc biệt là thập nhị kim tiên bên trong đã chống chỗ một vị, danh xưng hiển giáo cô vấn, đại náo ngọc đỉnh chân nhân sớm đã không thấy tung tích. Liên tính bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm, ngoại trừ có thể xác định hắn còn sống bên ngoài, tất cả mọi thứ đều biến mất vô tung vô ảnh liền tính sư tôn trước khi đến hôn độn chiến trường trước tìm kiếm cũng không có đạt được bất kỳ có giá trị tin tức. Quảng Thanh Tử tâm lý chầm xuống, dẫn đầu đi ngọc hư cung bên ngoài đi đến, Thái Ưt đám người vội vàng theo sát phía sau, lộ ra tâm sự nặng nề thần sắc. vốn là nhớ trước một bước đi Tây Kỳ, dù sao không có Na Tra ngăn tại phía trước chết hay, nhưng thế cục biến hóa xa so với trong dự liệu nhanh hơn, không đợi mình xuất phát, liền đã lộ ra quyết chiến dấu hiệu. lấy Tam Giáo chi tranh vì mờ màng, lần này lượng kiếp đã vượt qua thiên đạo quy hoạch phạm vi, đang tại không hạn chế mở rộng, cỏ dại rầm rầm trên đường, con thạch đầu người đi trên đường một thâm một cạn một trái một phải. Lắc lư lắc lư giống như tùy thời đều có thể ngã xuống. Bốn phía người đi đường nhìn cái tên điên này nhao nhao đi vòng, e sợ cho gây phiền toái thân trên đỉnh lấy mặt trời. Cử chỉ cái gì? Tuyệt đối là cái đại đồ đần. Hừ, ta chính là Đường Đường xiển giáo một trong thập nhị kim tiên ngọc đỉnh chân nhân, nói ta ngốc người, hắn tự thân đó là cái kẻ ngu. Có mắt không biết chân tiên ngu không ai bằng, không có thuốc chữa. Nhìn bốn phía bạch nhãn, Ngọc đỉnh hùng hùng hổ hổ nói lấy. Mở cái gì hư đầu ba náo cho đùa, lão tử là tại trốn hai kiếp, bằng không đã sớm cùng các ngươi lý luận đi. Trước người hiển thánh đó là lão Thọ tinh ngân thạch tiến trấn sống. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, một đạo lại một đạo lưu quang lướt qua bầu trời đi về phía tây phương mau chóng đuổi theo. Trong thời gian ngắn mất đi sư tôn phụ hộ, các sư huynh sư đệ nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ lao tới Tây Kỳ, ứng đối đại thương chính phạt. Cùng song phương trước mắt so sánh thực lực, căn bản là không có biện pháp chống lại. Bây giờ duy nhất có thể làm đó là kéo dài thời gian, kéo tới thánh nhân đại chiến kết thúc, sư tôn, sư bá cùng vương Tây hai tôn thánh nhân trở về, thắng lợi thiên bình mới có thể rơi xuống mình đây một phương. Về phần tham chiến, ta cái này chiến năm cặn bã vẫn là thôi đi. Hoàn toàn đó là đánh xỉ dầu vương nhũ có cũng được mà không có cũng không sao thạch đầu a vi sư tính mệnh coi như trông cậy vào ngươi nhất định phải đem thiên cơ che lấp tốt ngọc đỉnh chân nhân liên tục căn dặn đây chính là liên quan đến sinh cùng tử chuyện lớn lạnh leo thạch đầu hơi có một số nóng lên đang tại thai nén sinh mệnh xa vào đến bạo tẩu trạng thái bên trong có thể hay không lại nói liên miên lại nhảy một điểm phiền chết ta phiền chết ta nhanh phiền chết đồ nhinh ngoan thật sự là vi sư đồ nhinh ngoan vi sư nhất định sẽ giúp ngươi mau chóng xuất thế nguyên bản sắp bị lột da mê vụ lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc mấy phần ngọc đỉnh chân nhân vui mừng quá đỗi nếu như có thể cầu đến sư tôn trở về, nếu như có thể cầu đến phong thần lượng kiếp kết thúc, lúc kia mới có thể thu được chân chính tiêu giao. Về phần hiện tại, càng từ tâm càng tốt. Vi Sư nghe nói phương tây tiếp dẫn thánh nhân đang tại lĩnh hội một môn vô thượng công pháp, tên là trong ngọng chứng đạo chi pháp. Cái gọi là trong ngọng chứng đạo, đó là đang say ngủ bên trong thể ngộ nhân sinh môn mẫu, từ đó nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Đồ nhi, ngươi có thể có hứng thú học một chút. Nói đến vui vẻ địa phương, ngọc đỉnh chân nhân không kiêng nể gì cả hứa hẹn, đều sống sót, thì sợ gì nhân quả? Không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Tảng đá kiếp như thế nào lại có ra sức làm việc? Bịch bịch bị. bịch. Thạch đầu rất nhỏ run rẩy đứng lên. Hắn tựa hồ đối với dạng này, bánh nướng không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Mặc dù không biết hắn cụ thể đang nói cái gì, nhưng nghe khẩu khí tựa hồ là rất lợi hại bộ dáng. Đây điểm năng lực phán đoán vẫn là có, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái này tự xưng là sư phụ hắn bổ đệ tổ sư. Vì sư còn biết một môn công pháp tên là Thiên Cương Địa Sát, trong đó Thiên Cương 36 biến, Địa Sát 72 biến, ngoài ra còn có đủ loại phi hành thuật pháp, nội danh nhất là cân đấu vân, một cái bổ nhào cách xa vận dạng. Cái gì bát cựu huyền công? càng là không nên quá nhiều dù sao quy nạp tổng kết đó là một câu chờ ngươi xuất thế thời điểm chắc chắn sẽ cho ngươi một môn hài lòng tu hành chi pháp đi ra một đầu thông thiên đại đạo nói xong tiếp tục cong thạch đầu đi về phía trước đồng thời trong miệng vẫn không quên nói lấy một chút để cho người ta nghe không rõ lời nói bốn phía người đem khoảng cách kéo đến càng xa hơn mấy phần từng cái lộ ra suối quậy thần sắc nghe một chút đây nói đều là những người nào nói thạch đầu a thạch đầu người thật nên giảm cân vi sư đi đều đi không được rồi mệt chết nói ngươi mập ngươi còn thở lên có phải hay không cũng không biết khiêm tốn một chút để thể trọng trở nên nhẹ một chút Ta đây tay chân lầm cẩm, thật đi không được quá xa. Chờ ngươi đi ra nhất định có thể làm ra một trận kinh thiên động địa chuyện lớn, tuyệt không thể so với sư huynh của ngươi Dương Tiễn Uy danh nhỏ, bởi vì vi sư gánh không nổi mặt mũi này, ngươi cũng gánh không nổi mặt mũi này. Muốn không chịu thua kém, không phải nên giận. Cái gì ngươi không biết sư huynh của ngươi chiến tích? Tới tới tới. Vi sư cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Ánh nắng bên dưới con thạch đầu thân ảnh càng chạy càng xa. Dần dần không thấy tung tích. Chương 148. Chấn nguyên tử lựa chọn. Chương 148. Chấn nguyên tử lựa chọn. Ngũ chán quan. Nhân xâm quạ thụ bên dưới. Triệt giáo dốc toàn bộ lực lượng thanh thế to lớn, xiển giáo cũng chút nào không yếu thế nhau nhau lao tới Tây Kỳ, vô số đại năng tại An Dư đồng thời không khỏi vì tự thân vận mệnh làm lên dự định. Nguyên bản đây là đạo môn việc nhà, mặc kệ thánh nhân đại giáo làm sao tranh chấp, đều là đạo tổ môn hạ đệ tử. Trong nồi thịt lại thế nào nát cũng nát không đến nhà khác, muốn ăn thời điểm cũng có thể uống một hơi cả sạch. Nhưng mà theo sự tình không ngừng thăng cấp, nhân đạo khôi phục, địa đạo dục dịch, để lần này phong thần lượng tiếp thay đổi dư vị. Con đường phía trước ở phương nào? Không có hùng nông tử khí liền không có biện pháp tiến thêm một bước. Không thể trở thành thánh nhân chính là cái kia chúng sinh một trong cao cao tại thượng tồn tại, duỗi ra ngón tay đầu liền có thể đem bót chết sâu kiến. Mặc dù lại thế nào tiêu dao, cũng không có nửa điểm cảm giác cả an toàn có thể nói. Đạo hữu thật không có ý định muốn tốt cho mình tốt suy nghĩ một chút sao? Làm không được tiên đạo thánh nhân, liền không thể đi làm địa đạo thánh nhân. Thôi có một số quen thuộc cầm thanh văn lên, chấn nguyên tử như mày. nhân sâm quả thụ phát ra xanh biết quan mang, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức đang nổi lên lấy, đã không ngợi mà tới liền đường trách bẩn đạo không khách khí, quan động thu đã. Lần này đến đây cũng không phải đấu pháp, huống hồ liền tính đạo hữu xính nhất thời chi hung lại như thế nào? chẳng lẽ còn có thể diệt huyết hại, để đây vô biên vô hạn huyết hại nước biển biến mất sao? Minh Hà lão tổ âm thanh vang lên, Hồng Vân sự tình là Song Phương muốn đạt thành hợp tác, không thể không nhảy tới vết rách. Tuy nói lúc ấy làm không chính cống, có thể điều này cũng không có gì sai. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, chúng ta muốn trở thành một tôn cao cao tại thượng thánh nhân, từ đó thoát ly đây vô biên vô hạn bể khổ vốn là cơ bản nhất truy cầu. Về phần hắn bỏ mình đó là phúc duyên nông cạn, tài nghệ không bằng người lại đoán được người nào. Triệt giáo lần này hành vi đã kéo lại thiên đạo thánh nhân cộng thêm nhân hoàng sắp thảo phạt tây kỳ ta địa đạo xông phá xiềng xích thời cơ đã đến minh hà lão tổ cao giọng nói lấy một cú cùng sánh ngang bá khí tràn ngập ra Trấn nguyên tử tử phảng phất tại nhìn một cái thẳng hề nhìn trống rông xuất hiện thân ảnh hắn điên rồi sao luân hồi chưa mở thời điểm thiên đạo liền đã bố trí vô số chuẩn bị ở sau lúc này nhìn cục thế đứng lên rối bời tựa hồ thiên đạo lúc nào cũng có thể chơi số đố nhưng tất cả những thứ này đều là biểu tượng đạo tổ không có ra mặt là đang đợi một con tia ấy phong vân tay chủ động này ra song vương thực lực không thành đối so hoàn toàn đó là hải nhi cùng tráng niên trinh lệnh ông bất kỳ lời nói nào đều lộ ra có một số dư thừa một thanh kiếm tử hư không bên trong bị Minh Hà Lão tổ rút ra ngay sau đó vô biên vô hạn huyết quang phảng phất bụi tên nhọn bay về phía không trung hai cỗ trí cao trí cường to lớn khí tức hiển hiện Trấn Nguyên tử mắt sáng rực lên như sắt thép sự thật thắng qua thiên ngôn và ngữ. đây cũng là ta địa đạo sông phá thiên đạo xiềng xích lực lượng chỗ đạo Hưu bây giờ còn cho rằng đây là vô pháp thực hiện sự tình sao Minh Hà Lão tổ hỏi thăm nhìn liên tục tăng lên khí thế Trấn Nguyên tử trong đôi mắt có quan như thế nào địa tiên chi tổ đây cũng không phải là hồng quân đạo tổ ban ân mà là bẩm sinh quyền hạnh trong tay địa thư đó là hùng hoang đại địa bên trên tối cường tiên đạo hưu sinh ra chính là địa đạo thánh nhân bây giờ địa đạo bị khốn ở luân hồi chỗ sâu bị hao tổn cũng là đạo hưu minh hà láo tổ hơi hơi xúc động nói thiên đạo có hồng quân đạo tổ nhân đạo có nữ hoa nương nương địa đạo có hậu thổ bình tâm nương nương ba cái bình khởi bình tọa không phân cao thấp nhưng mà thiên đạo dẫn đầu xuất thế giáo hoa chúng sinh cộng thêm hồng quân đạo chủ có tư tâm nhiều phiên mưu đồ buồn phía bố cục lợi dụng thiên cơ ưu thế khống chế hùng hoang lấy thiên đạo che đậy đại đạo luyện hồng nông tử khí lập thánh nhân tôn vị đem nguyên bản thuộc về địa đạo cùng nhân đạo lực lượng hoạch tâm đánh tan một chút xíu từng bước xâm chiếm trở thành thiên đạo lần nữa lớn mạnh chất dinh dưỡng ví dụ như nói để nữ hoa nương nương trở thành thiên đạo thánh nhân dùng cái này chia cắt nhân đạo còn lại nhân đạo chi lực hội tụ ở nhân hoàng thân mới có nhân hoàng làm người đạo chủ làm thịt có thể coi là như thế nhân đạo lực lượng cũng chia ra làm ba nữ hoa nương nương chiếm một phần lao tử thánh nhân nhân giáo chiếm một phần nhân hoàng chiếm một phần gắng lượng đem người đạo khốn tại này sinh trạng thái trở thành thiên đạo mặc kệ xâm lược cứu non về phần địa đạo cũng tốt không được bao nhiêu lục đạo luân hồi trở thành lồng giam mà vị này địa tiên chi chủ nhìn như tiêu dao tự tại con đường phía trước lại sớm đã đoạt tuyệt. Địa đạo chỉ có thể co đầu rút cổ tại U Minh, tại Thiên đạo tướng bức ép sắt bên dưới dần dần mất đi còn thừa không nhiều bản nguyên. Phong thần lượng kiếp sau Hồng Quân đạo chủ cần hoàn lại phương Tây nhân quả, vẹn vẹn hiến tế một cái triệt giáo cùng nhân hoàng là xa xa không đủ. Vì vậy, lục đạo luân hồi sẽ trở thành bọn hắn tranh đoạt mục tiêu, chính cũng không thể tránh. Nhiều lời vô ích, trước tiên đem bản lĩnh thật sự lấy ra lại nói. Trấn Nguyên Tử không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là cầm trong tay phất trần vung lên. Hồng hoàng địa mạch tùy theo hưởng vô biên vô hạn lực lượng phóng lên tận trời. Quần áo ống tay áo lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ mở rộng ho ho ho, cuốn phong tập quyển, nhật Nguyệt vô quang, nhìn không nói võ đức đột nhiên hạ sát thủ chấn nguyên tử, minh hà lão tổ không chỉ có không có tức giận, ngược lại lộ ra một bộ theo lý thường nên bộ dáng, Người hiền lành, đã sớm bỏ ra sinh mệnh đại giới, có thể sống đến hiện tại đại năng không có một cái nào là ăn chay, chân chính tâm tư bọc lấy một tầng lại một tầng nguy trang, toàn bộ sinh linh đối bọn hắn ấn tượng cùng nhận biết bất quá là bọn hắn nguyện ý biểu hiện ra ngoài cái kia bộ phận, xem ra đạo hưu những năm này cũng có không nhỏ tiến bộ, chỉ là cùng bẩn đạo so với đến, nói đến đây thời điểm minh hà lão tổ không nói, ung ung cụ. U Minh thế giới bên trong vô biên vô hạn huyết hải, toát ra cái này đến cái khác bọt khí. Chỉ thấy hai thanh bảo kiếm phóng tới trên không, phá vỡ thế giới hàng rào hàng lâm đến ngũ trang quan, che khuất bầu trời ống tay áo xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước. Vô biên vô hạn sát phạt chi khí quét sạch, hai thanh bảo kiếm bên trên phân biệt xuất hiện hai cái chữ to. Một thanh bảo kiếm viết nguyên đồ, một thanh bảo kiếm viết á thị. Hai món bảo vật này là Minh Hà Lão tổ bạn sinh pháp bảo, tương đương với địa thư cùng chấn nguyên tử quan hệ, hoàn toàn khác biệt hai cố lực lượng hiển hiện. Lần này chấn nguyên tử đại tiên có càng thêm rõ ràng quen biết đạo, đại đạo. Trước mắt thân ảnh bất quá là Minh Hà Lao tổ lấy một giọt máu hải chi nước làm môi giới mà đến, thế mà có thể tại đạo của mình giữa sân đứng ở thế bất bại. Bản thân cái này đã nói lên hắn nắm giữ đánh bại mình thực lực. Như đạo hữu nguyện ý kết năm đó nhân quả, xuất ra phải có thành ý, vận đạo nguyện nhập luân hồi chỗ sâu bái hậu thổ bình tâm lương lương. Đại biến cách sắp xảy ra, chấn nguyên tử làm ra lựa chọn đều là sống vô số thuế nguyệt cường đại tồn tại. Làm sao không biết lời nói bên trong ý tứ? Mời đạo hữu theo ta cùng nhau đi tới bắt mình. Chấn nguyên tử đại tiên cùng điệu thư đối với địa đạo có vô pháp thay thay mặt to lớn giá trị. Minh Hà lao tổ không cần quá nhiều suy nghĩ đã đối với đã từng chiến hữu lên sát tâm. Yêu sư con bằng, dù là hắn đạo chàng là đầm rồng hắc hổ, cũng muốn đi một chuyến. Chương 149: Vào Bắc Minh. Minh Hà Hiền Uy. Chương 149: Vào Bắc Minh. Minh Hà Hiền Uy. Bao la Bắc Hải ánh nắng vô pháp chiếu rọi cực bắc chi địa là vì Bắc Minh. Cùng trong tưởng tượng hoang vu hoàn toàn không giống, ánh vào trước mắt là lít nha lít nhít thân ảnh, vô số yêu tộc thế lực còn sót lại tại đây sinh sôi sinh tức. Bọn hắn sinh hoạt tại yêu sư che chở cho, thành lập được một phương lại một phương yêu quốc độ. Thậm chí sống so với lúc trước yêu tộc chúa tể thiên đình thời điểm còn muốn thoải mái, bởi vì đây là một chi tại năm đó đại chiến bên trong cũng không quá nhiều tham dự, liền sớm rút lui chiến trường yêu tộc chủ lực. Vì thế không ít yêu thần mỗi lần nhớ tới tổng hội nghiến răng nghiến lợi, hẳn không thể đem những này đảo binh nghiền xương thành cho. Nhưng mà những này yêu thần đã trở thành kẻ yếu, chỉ có thể khắp nơi ẩn nút kéo dài hơi tàn. Lớn nhất cung điện cực điểm xa hoa, chỗ xấu nhất, Khổng lô thân ảnh từ từ mở mắt, hắn có loại tâm huyết dâng trào cảm giác, tựa hồ có thai hỏa ngập đầu sắp hàng lầm. Đầu não phi thường bình tĩnh, sống vô tận tuế nguyệt nó vượt qua đến mãi không hết tai nạn bây giờ nắm giữ càng mạnh lực lượng cùng to lớn hơn thế lực mặc dù thiên đạo muốn chui sát mình cũng tất sẽ nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới lại là những cái kia yêu thần đang nháo sự tình sao không thích hợp bọn hắn không có khả năng tạo thành như vậy đại uy hiếp nữ hoa thánh nhân nếu như đã buông xuống tất cả vì sao không đem vạn yêu phiên cho mình cao cao tại thượng hắn còn tại gửi hy vọng ở yêu tộc thái tử nhất thống yêu tộc trọng trấn yêu tộc thiên đình bình quan sao những cái kia lão ngoan cố chết không có gì đáng tiếc ta mới là cái kia vì yêu tộc tương lai suy nghĩ tồn tại năm đó đại chiến sở dĩ sớm rút lui, bất quá là ta đang vì yêu tộc tương lai tổn một chút nội tình. các ngươi nói cái gì đào binh đường đường yêu sư, tuyệt đối yêu bên trên tồn tại. cân nhắc là vậy hắn xa xôi tương lai, như thế nào lại tranh một sớm một chiều thắng bại. những cái kia sâu kiến nghĩ mãi mà không rõ thì cũng thôi đi. vì sao liền ngay cả thánh nhân, nghĩ đi nghĩ lại trong đôi mắt hiện ra sợ hãi. trong khoảng thời gian này hắn tại mật thiết chú ý hồng hoang thiên địa động thái, tam hoàng ngũ đế trở về chấn kinh cảm. nhân hoàng không chỉ có đoạt lấy thiên đình sắc phong sơn thần, thanh hoàng thủ địa quyền hành, càng là động thân vào lăng tiêu bảo điện toàn thân trở ra đây hết thể biến hóa. Muốn từ triệt giáo chém giết phong thần người Khương Tử Nha bắt đầu. Ba con mắt anh Tuấn Thiếu niên càng là có loại nhân tài mới nổi quật khởi cảm giác. Thay đổi. Cái này vô cùng quen thuộc thiên địa đã không còn quen thuộc. Không giây phút nào đang phát tán ra cực kỳ lạ lẫm khí tức. Vì thế chuyên môn hạ lệnh Bắc Minh yêu tộc không thể ra Bắc Hải, không thể du tẩu cùng hung hoang. Chờ chút đó là cái gì? Chỉ thấy xa xôi bầu trời bên trong, hai đạo quang mang mang theo vô biên vô hạn sát khí gào thét mà tới. Hai họa ngập đầu đến. Làm cản. Nơi nào đến tặc nhân lại dám xông yêu sư hành cùng? Cản bọn họ lại. Cương Dịch đột kích đứng tại trước cung điện yêu binh thủ vệ nhau nhau hết to. Bọn hắn tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới rút ra binh khí đối trên không, nhìn dần dần rõ ràng thân ảnh, lộ ra hung hãn nhất tư thái. Hai vị đạo hữu, liên thủ mà đến không biết cần làm chuyện gì, ngay tại những cái kia yêu binh dự định công kích thời điểm, tràn ngập uy nghiêm âm thanh vang lên. Bọn hắn vội vàng dừng bước lại. Có thể làm cho yêu sư xưng là đạo hữu đều là Hồng Hoang Thiên Địa sống sót vô tận tuế nguyệt đại năng, như thế tồn tại động động đầu ngất là có thể đem một cái tộc đàn ép vị bợm mịn. Năm đó nhân quản lên giải quyết xong, Minh Hà lão tổ nói lấy, trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế phản phất một cái bình thường phạm tục sinh linh, ngựa khí bình đạm tựa hồ muốn nói một kiện dâu dịa sự tình, mày nhân lại, côn bằng lộ ra có chút không vui thần sắc, nhân quả, lão già này có cái gì nhân quả? hắn quanh năm ở tại huyết hải, từ khi vu yêu lượng kiếp sau đó cực thiếu đặt chân hừng hăng, cái gọi là nhân quả tất nhiên phát sinh ở cực kỳ xa xôi tuế nguyệt trước ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên dự im lặng chấn nguyên tử đại tiên, lúc nào bọn hắn hai người quan hệ tốt đến dạng này trình độ, song vương không có gặp mặt đánh đã là kỳ tích, thế mà còn đứng ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là năm đó tử tiêu cung bên trong châu nổi chi tranh, thật không biết xấu hổ đồ vật. Phục kích Hồng Vân không chỉ có riêng chỉ có ta một người, nhân quả. Tứ ngươi Minh Hà lão tổ trong miệng nói ra hai chữ này, quả thật buồn cười đến từ điểm. Không biết đạo hữu dự định như thế nào hoàn lại như thế nhân quả. Thật đánh lên ai sợ ai? Ai không phải sống vô tận tuế nguyện tồn tại, ai cũng không biết ai. Ai lại không có sống sót gát chủ bài? Ta cùng Chấn Nguyên tử đạo hữu nhân quả tự nhiên sẽ hiểu rõ, nhưng đây lại không phải đạo hữu hẳn là quan tâm sự tình. Minh Hà lão tổ ngữ khí phi thường lạnh lẽo, lão già này hoàn toàn ngay tại biết rõ còn cố hỏi. Hắn bất quá là muốn nhắc nhở bên cạnh Chấn Nguyên tử đạo hữu. Tại phù hợp thời cơ đối với ta bên dưới sát chiêu. Minh Hà đạo hưu đã chỗ này nguyện ý thầy ta bạn bè giải quyết xong nhân quả, bần đạo tự nhiên có thể thả xuống những này ân đoán. Đứng ở bên cạnh Trấn Nguyên tử nói xong kéo dài khoảng cách. Minh Hà lão tổ có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại, hắn cũng có thể nghe được. Đạo hưu thật muốn cùng ta làm đến một trận. Mặc dù hai đánh một có thể sống sót, nhưng khó tránh bó tay bó chân. Nhưng nhìn lấy nơi xa thân ảnh, côn bằng lực lượng tăng vọt. Nơi này không phải huyết hải, nơi này là bát minh. Nguyên bản hai người tám lạng nửa cân tương xứng, có thể tăng thêm sân nhà ưu thế bất kể thế nào tính đều khó có khả năng vua. Chỉ là Minh Hà gia hỏa này vô lợi không dậy sớm. Tinh cùng trong nước cá trạch đồng dạng, như thế khác thường cử động phía sau. Tất nhiên có khó có thể tưởng tượng tinh kế, đã muốn lại nhân quả, có một số việc tự nhiên không thể tránh né. Minh Hà Lão Tổ nói xong trên thân khí thế liên tục tăng lên, đây là địa đạo sông phá xiềng xích tế phẩm, vừa vặn thử một lần trong tay kiếm phải trăng sắc bén. Vạn sự cầu ổn côn bằng hỏi thăm, các ngươi thật muốn dùng cái này chờ phương thức lại nhân quả sao? Thiện, ngắn gọn âm vào quanh. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên khẽ gật đầu. Minh Hà Lão Nhi đây là ngươi tự tìm không thoải mái, Lão Tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, cho ta chết. To lớn vũ vực mở ra, để bản này liền đen kịt tiên địa trở nên càng đen hơn mấy phần đối mặt cùng cấp bậc đối thủ. Ngay từ đầu liền dùng sát chiêu, hiện ra bản thể, mang theo cuồng phong nhạo về phía Minh Hà lão tổ. "Phanh!" Thanh thủy âm thanh vang lên, vô số yêu binh yêu tướng sững sờ tại chỗ, chỉ thấy một cái huyết thủ vươn hướng không trung, đem hình thể khổng lồ yêu sư côn bằng, gắt gao kéo xuống đất. Sân nhà hữu thế, tại tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt đều là không có cố gắng. Giọng lớn khu vực vì đó yên tĩnh, vô cùng đơn giản một chiêu, liền chế phục, bị đè xuống đất côn bằng tâm lý hiện ra kinh đảo hải lãng trong đôi mắt cũng lộ ra sợ hãi thần sắc tử vong khí tức tràn ngập ra lao ra này vì cái gì trở nên mạnh như vậy đều là đồng dạng tồn tại đều sống đồng dạng tuế nguyệt vì sao hắn tại đây tuế nguyệt bên trong lại nắm giữ cường đại như thế lực lượng chờ chút đây là địa đạo khí tức đây là hai cố đại đạo khí tức chẳng lẽ tâm lý giật mình màu đen quang mang chống rông hiển hiện côn bằng nỗ lực to lớn đại giới biến mất tại đây minh mông bắc minh thiên địa thân là cổ lão tồn tại hùng hoang đại năng sám xịn chạy trốn trương một nhất quả trận nguyên tử xuống đất đạo trương một nhất quả trận nguyên tử xuống đất đạo Côn Phong chạm mặt tới, mang theo thấu xương hàn ý, tất cả yêu binh yêu tướng cảm giác trời đất sụp đổ. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cao cao tại thượng yêu sư, hùng hoang trong trời đất đại năng, gần như vô địch tồn tại. Thế mà cứ như vậy biến mất. Hắn rời đi ngoại trừ để lại đầy mặt đất rối bời lông vũ, không có bất kỳ cái gì dấu vết khác. Minh Hà Lao tổ suy tính thiên cơ, nhưng không có phát hiện Lao già kia nửa điểm hữu dụng tin tức. Trốn dứt khoát, trốn chút nào không dây dưa dài dòng. Cũng liền không kỳ quái. Vì sao có thể một mờ sống đến bây giờ? Như phát hiện côn bằng tung tích, vô luận ở phương nào, vô luận tại chỗ nào, ta chắc chắn sẽ tự mình tiến về trừ cái đó ra đạo hưu còn có gì điều kiện chi bằng nói ra chỉ cần có thể làm được tất không chối tử. minh hà lao tổ xuất ra nhất thành khẩn thái độ hỏi thăm Trấn nguyên tử đại tiên nhìn khắp bốn phía vô biên vô hạn hắc ám phản phất thấy được vô tận năm tháng trước đây cùng cái kia hảo hưu quen biết hiểu nhau hình ảnh hồng vân đạo hưu tử vong mới chỉ là bởi vì con bằng minh hà đám người phục sát sao đây phía sau liền không có một cái tay trợ giúp hồng nung tử khí một tôn cao cao tại thượng thánh nhân chi vị vì sao chỉ có hắn hóa thành cho tàn thánh nhân khác lại có thể thông dòng thành thánh thiên đạo đang làm cái gì đạo tổ đang làm cái gì Trước kia không dám nghĩ, chỉ có thể đem tất cả sổ sách ghi tạc những người phục kích này trên thân. Thôi, oan có đầu nợ có chủ, mang ta tiến đến bái kiến hậu thổ bình tâm nương. nương. Chấp niệm bị thả xuống, trấn nguyên Tử đại tiên xé nát bản thân bệnh mộng đẹp, trực diện chuyện này bản chất đang tại đảo vòng côn bằng cảm giác tử vong khí tức tiêu tán, hắn mở mịt nhìn về phía tư phương, dùng sức nháy nháy mắt, tâm lý hiện ra liên tiếp vấn đề. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm cái gì? Đường Đường yêu sư, tuyệt đối yêu bên trên tồn tại, danh trấn hồng hoang đại năng, vì cái gì thành hiện nay dáng vẻ chật vật? Minh Hà lão nhi thực lực lại vì cái gì cường đại như thế? trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây cũng không phải là hắn từng bước một khổ tu mà đến địa đạo hắn thế mà vào địa đạo chẳng lẽ địa đạo đã xông phá thiên đạo xé xích vạn yêu bên trong duy nhất biết đáp án có lẽ chỉ có một tôn tồn tại đó chính là yêu thần bạch bạc trạch nghĩ đi nghĩ lại hóa thành một trùng sáng biến mất vô tung vô ảnh chỉ có nắm giữ cường đại thực lực mới có thể trở về bất minh bằng không càng lớn nguy hiểm chắc chắn sẽ hàng lâm không gian đặc thù giang tiểu ngư chú ý tới một màn này hắn lộ so sánh có hảo hứng thần sắc thiên địa nhân ba đạo đều có thuộc về ví dụ như đạo môn quy thiên nói nhân tộc người về nói ưu minh thế giới cùng vu tộc về địa đạo như vậy yêu tộc lại có thể quy về cái nào một đạo tựa hồ đã không có nhà để về với lại bọn hắn cùng nhân tộc cùng vu tộc lại là tử địch cũng liền chú định nhân đạo cùng địa đạo sẽ không tiếp nhận bọn hắn bất quá loại này đau đầu vấn đề một mực đều không đang suy nghĩ phạm vi bên trong tâm lý chỉ minh bạch một cái đạo lý trời trợ giúp giả đi đầu tự phục vụ nếu như ngay cả chính bọn hắn đều đứng thẳng khó lường đến đầu nhập lại nhiều tiền vốn đều đem mất cả chỉ lẫn trải nhìn chán đây hương hỏa nhìn cái này đến cái khác đến đây dân hương triệt giáo đệ tử chân chính trao tặng cơ duyên thiếu chi lại thiếu. Tựa hồ tiểu hệ thống trong khoảng thời gian này trở nên keo kiệt đứng lên, không còn cho ra phong phú lễ vật. Cùng lúc đó, mảnh này không gian cũng tại mỗi thời mỗi khắc phát sinh biến hóa. Nếu như nhất định phải hình dung, cái kia chính là thăng hoa đánh dấu thành công, khi yêu tộc quyết định không ngừng vươn lên thời điểm đến đây dân hương, có thể phát động đặc thú bản thượng. Trước mắt hiện ra văn tự, thuận theo ký chủ tâm ý tiểu hệ thống làm ra chi kỳ an bài. Hồng Hoang thế giới muốn đi đến càng xa, vậy liền cần bạch hoa tẩy phóng. Thiên vị bất kỳ một cánh hoa, đối với toàn bộ biển hoa đến nói là một loại tổn thất. Cạnh tranh mới có thể xúc tiến phát triển, một nhà độc quyền chỉ có thể đi hướng diệt vong. Thuận theo quần cuộn nhân đạo khí vận trường hà ánh mắt rơi xuống ú minh thế giới lục đạo luân hồi chỗ sâu, chỉ thấy minh hà lao tổ cùng chấn nguyên tử đại tiên sắp đến địa đạo có cảm giác đang dùng cơm vu tộc tướng sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn vội vàng dùng tay lau kẹp miệng mỡ đông mang lên trên khăn trùng đầu, từng cái lộ ra hương phấn ánh mắt. Trong khoảng thời gian này hồng hoang đại địa thượng phong lên mấy tuần, nhân đạo đang tại đại cất bước tiến lên, đã chính thức hướng lên trời đạo tuyên chiến, trung trung địa địa quân đội càng là tề tụ vu triều ca thành, sắp mở ra thống nhất chi chiến, thân là thiên địa nhân ba đạo một trong. Tại bậc này thịnh thế trước mặt lại há cam tâm khi xem xét khách đặc biệt là A Tu La tộc xuống đất đạo sau đó, để bọn hắn ý nghĩ càng nhiều mấy phần. Quân bất kiến vô tận hàng xa thế giới bên trong, bao nhiêu ít A Tu La tộc đang ở bên trong tài thấy, bọn hắn hiệp trợ quỷ mẫu truyền bá quỷ đạo, mà quỷ đạo chính là địa đạo chi nhánh, Cung nên chấn nguyên tử đại tiên, Cung nên chấn nguyên tử đại tiên. Quân quân âm thanh từ lục đạo luân hồi vang lên, quét sạch vô biên vô hạn u minh thế giới. Nếu như nói nhân đạo quật khởi là lấy Tam Hoàng Ngũ Đế làm tiêu chí, như vậy địa đạo quật khởi tiêu chí chính là trấn nguyên tử đại tiên trở về. Ông, địa tư bộ phát ra chói mắt quang mang. Ngay tại trấn Nguyên Tử Đại Tiên Hàng Lâm Lục Đạo Luân hồi thời điểm, trong tay bạn sinh pháp bảo hóa thành lưu quang bay vào vô tận không trung, bay vào địa đạo bản nguyên chỗ sâu. Keng! Thanh thúy tiếng chuông gõ vang, tàn khuyết địa đạo tại lúc này bị bổ đắp. Ầm ầm. Đen kịt thiểm điện lướt qua trường không, vô số quỷ thần nhao nhao ngẩng đầu lên sọ. Trên người bọn họ khí thế liên tục tăng lên, sau đó mãnh lực trượt, trở nên càng thêm độc lại mấy phần. Vô luận là người hầu vô tộc, vẫn là bốn phía phiêu đãng hỗn phách, sâu trong đấy lòng hiện ra không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Vũ minh thế giới cùng hồng hoàng địa mạch hợp nhất đang tại hỗn độn bên trong chém giết tiếp diễn. Chuẩn đề hai tôn thánh nhân sắp mặt đại biến, nguyên thủy càng là nổi trận lôi đỉnh, mà lao tới Tây kỳ Thái ất chân nhân, cảm giác được tại xa xôi tương lai có một cọc thiên đại cơ duyên biến mất, thiên đạo xuất hiện ngắn mùi hỗn loạn, mà địa đạo tắc bù đắp tự thân thiếu sót, Bàng bạc lực lượng từ địa đạo bản nguyên chỗ quần cuộn mà tới, chấn nguyên tử đại tiên trên thân khí thế liên tục tăng lên, đây là tới từ ở luân hồi chỗ sâu bổng thường, nhìn đây liên tiếp biến hóa, Minh Hà lao tổ ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, có chút bẩm sinh đồ vật, không phải ngươi cưỡng cầu liền có thể cầu đến, theo địa đạo xông phá thiên đạo xiêm xích, chấn nguyên tử đại tiên từ đó cắt ra bắt đầu sẽ trở thành gần với hậu thổ bình tâm nương nương tồn tại địa đạo bản nguyên không giữ lại chút nào hiện ra ở hắn trước mặt. Vô số hoang mang cùng lo nghĩ biến mất ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Vừa xài bước ra, liền đã không thấy tung tích. Vô số đầu bộ lấy xuống, Vu tộc đám tướng sĩ lần nữa đối giữa không trùng không mình hành lễ. Đây thì lễ không chỉ có biểu thị bọn hắn vị này đại tiên tôn kính, càng là đối với vừa rồi cái kia phần hậu lễ lòng biết ơn. Từ đó cắt ra bắt đầu. Cư trú ở U Minh thế giới Vu tộc, cũng có thể tại không người hầu thời điểm đi ra U Minh tiến vào Hồng Hoang thiên địa, thu hoạch được chỉnh độ nhất định tự do. Mà đây chính là bọn họ Vô số tuyết nguyệt bên trong. Tha thiết ước mơ sự tỉnh. Nhìn không thấy xiển xích đang chậm rãi biến mất, được lợi làm sao dừng một cái phương diện, làm sao dừng một cái vô tộc. Đây bất quá là vừa mới bắt đầu, theo thời gian chuyển dời chắc chắn sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyển. Chương 151. Vô tộc, rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Chương 151. Vô tộc, rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Hồng Hoang đại địa bên trên, liên miên bất tuyệt dây núi bên trong, một tòa cự đại trong thạch động treo một bức họa, vẽ lên nữ nhân chính là cư trú ở lục đạo luân hồi chỗ sâu hậu thổ bình tâm nương nương. Phía trước tùy một người, hắn bên hông cài lấy hai lưỡi bướa. Tại trấn nguyên tử đại tiên hàng lâm u minh thế giới trong ném mắt liền đã cảm giác được biến hóa. Lần đầu nhìn về phía trong bức họa tôn quý tồn tại, trong đôi mắt hiện ra nước mắt đường đường vu tộc chiến thần dẫn đầu còn xuất lại vu tộc thảo phạt thiên đình giết vào lăng tiêu bảo điện. Trên trời dưới đất người nào không biết người nào không hiểu người nào không giơ ngón tay cái lên biểu đạt kính nể chi tình. Nhưng mà đó là đây một tôn thẳng thắn cương nghị nghịch hán nhưng cũng lộ ra mềm yếu nhất một mặt. Đây nước mắt cũng không phải là vì chính mình mà chảy mà là làm hậu thổ tổ vu mà chảy vì mười tổ vu mà chảy vì toàn bộ vu tộc mà chảy. Một đại nam nhân khóc sướt mướt như cái bộ dáng gì? hiện tại ngươi còn có thể huy động hai lưới búa sao? Quen thuộc gầm thanh vang lên, nhìn quỳ xuống đất gào khóc người, tâm tình có chút phức tạp. Hình Thiên không có đứng lên đến, còn không biết xấu hổ nói, lấy tay sờ sờ con mắt, ngươi con mắt là khô cả sao? Những năm này chúng ta thụ bao nhiêu khổ, còn có các huynh đệ thụ bao nhiêu khổ ngươi không biết sao? Si Vu ở nơi nào? Tương Liễu ở nơi nào? Phong Bá, Vũ Sư lại ở nơi nào? Bọn hắn những người này ai không muốn vì ta Vu tộc tìm tới một đầu tiến lên đường, ai không muốn khôi phục Vu tộc vinh quang? Có thể thì tính sao? Cuối cùng còn không phải thực lực không mạnh, còn không phải nắm đấm không rất cứng. Bây giờ địa đạo đã viên mãn, tại lục đạo luân hồi các huynh đệ có thể tới. Nói nói lây âm thanh dần dần thu nhỏ, cuối cùng khóc không thành tiếng. Hai cố lực lượng đã hợp lưu, tại đại biến cách ngay sau đó, bọn hắn rốt cuộc có thể phát ra thuộc về mình nấm thanh. Được rồi được rồi, ta đến cũng không phải muốn nghe ngươi nói những này, chưa không trượt thú nói. Tiêu Phượng lấy cực kỳ thu bạo phương thức đánh gãy hắn âm thanh ánh mắt trở nên sắc bén, tựa hồ xuyên thấu tòa này cứng rắn sơn, nhìn về phía càng thêm bao la lại xa xôi địa phương. Nhân hoàng sắp thổi lên chiến tranh cai lệnh, ngươi cho là ta chờ làm như thế nào hành động? Giết, giết ra một cái trời đất sáng sửa. Nam sấp trên mặt đất hình thiên đứng lên đến, vô tận khí tức sơ sắc quét sạch bốn phương tám hướng. Hắn lực lượng đến từ lục đạo luân hồi chỗ sâu hậu thổ bình tâm nương lương, cư trú ở ưu minh thế giới đồng tộc hình. Càng đến từ bình thường sơn, bình thường nếu bên trong bình thường đại tiên, từ khi lần đầu tiên dân hương sau thu hoạch được không gì sánh kịp cơ duyên cùng lực lượng, còn sót lại tại hồng hoang thiên địa vu tộc liền từ bốn phương tám hướng vọt tới liên tục không ngừng dân hương. Bây giờ tộc bên trong thực lực cũng theo đó phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có chút thủ, có chút sổ sách, có chút tân đoán, nên cùng bọn hắn hiểu rõ âm thanh từ sơn động bên trong khoe động ra. Phản phất gợn sóng quét sạch bốn phương tám hướng, từng tôn vu tộc chiến binh mở hai mắt ra, đem tự thân khí thế không giữ lại chút nào phóng thích. Cờ xi đón gió pháp phối. một mặt hai mặt ba mặt đưa mắt nhìn lại tất cả sơn chỗ cao nhất đều xuất hiện một đám khôi ngô thân ảnh, bọn hắn là vu tộc cuối cùng vinh quang. Tại đây dừng thiên nước độc ở giữa kéo dài hơi tàn. Đông, Đông, to lớn âm thanh từ một mặt lại một mặt chống bên trong văng lên, đang tại kéo lên khí thế tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong khoảng thời gian này bọn hắn đạt được tăng lên trên mọi phương diện. Nếu như một lần nữa phản thiên chi chiến, tất nhiên sẽ nắm giữ càng đại chiến hơn quả. Nhưng cùng lúc cũng biết bại lộ tại Hồng Hoang tất cả đại thế lực ánh mắt bên trong, trở thành nghiêm khắc đả kích đối tượng. Từ lúc nào bắt đầu tộc ta thành qua phố chuột trốn đông chỗ tây, từ lúc nào bắt đầu tộc ta cần lơm lớp lo sợ mới có thể kéo dài hơi tàn. Vô tận quất nhục sông lên đầu. Năm đó đại địa chi chủ, làm người thấy chua sót. Nhân hoàng sắp mở ra nhân tộc thống nhất chi chiến, đại lượng quân đội đang tại tập kết, đoạn xiển hai giáo đã hành động. Trận chiến này quy mô chi to lớn, trình độ sự nguy hiểm không thể tưởng tượng. Những lúc này không giống ngày xưa, Tôn Kính Hậu thổ bình tâm nương nương ý chỉ, ta quyết định vào chiều ca đi theo nhân hoàng. Đem tộc ta sinh tử tồn vong áp lên trên thủ một đường sinh cơ gọi trở về ngày xưa vinh quang. Chư vị, có thể nguyện tử chiến, có thể nguyện dùng máu tươi rửa sạch vô tận tuế nguyệt mang đến xỉ nhục. Âm thanh khoé động ra. Bên hông cải lấy hai lưỡi búa thân ảnh chậm rãi đi ra, hắn vua xuống đầu lâu, ngay sau đó đầu lâu biến mất không thấy gì nữa. Chân chính đầu đã sớm bị giẫm bạo, đặt ở phía trên bất quá là một cái bài trí. Vu, đại vu. Như núi kêu biển gầm âm thanh vang lên, lít nha lít nhít vô tộc chiến binh nhóm của hống, bọn hắn tựa hồ muốn dùng loại phương thức này, đem vô tận tuyết nguyệt bên trong khuất dục toàn bộ phát tiết đi ra. Theo một bóng người khác xuất hiện, Chiến ý bị triệt để nhóm lửa. Ngươi mang theo tộc bên trong đóng giữ tướng sĩ lao tới Triều Ca Thành bên ngoài Bình thường Sơn và Phổ Phổ Thông Miếu, bãi Bình thường Đại Tiên, sau đó tiến vào Triều Ca Thành gặp người Hoàng, để hắn thả si Vưu trở lao huynh đệ. Nói cho hắn biết, ta Vưu tộc chủ lực đang tại đi về phía Tây Kỳ phương hướng hội tụ. Chỉ cần những huynh đệ kia có thể trở về, tộc ta liền đưa bọn hắn một món lễ lớn." Hình Tiên Lớn tiếng nói lấy. Hắn ánh mắt vẫn là bốn phía một đạo lại một đạo quen thuộc thân ảnh, từ lục đạo luân hồi mà đến. Đội ngũ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ lớn mạnh, hóa thành một cỗ khó có thể tưởng tượng dòng lũ không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói từ phía sau đi tới cựu vượng hồi phục ngay sau đó mang theo một chi đội ngũ đi chiều ca thành phương hướng mau chóng đuổi theo đối với tôn này bình thường đại tiên hắn như sấm bên thai lại một mực không gặp được chân thân bây giờ nếu như đã đánh cược toàn tộc sinh tử tự nhiên cần phải đi một chuyến ưu minh các huynh đệ không sợ chết theo ta đến âm thanh quái động xuyên qua thế giới hàng rào tiến vào ưu minh thế giới bên trong vừa tan ca vu tộc chiến sĩ nhao nhao ngẩng đầu lên xa xưa ký ức hiện lên bọn hắn con mắt sớm đã trong lúc vô tình đát vô tận chiến ý tràn ngập cầm trong tay khăn chuồn đầu hung hăng vứt trên mặt đất. Nguyện đi theo đại vua. Từ chiến, từ chiến, càng ngày càng nhiều vũ từ u minh thế giới bên trong nước già tụ tập tại hình thiên giới chiến kỳ, vốn là khổng lồ dòng lũ cấp tốc mở rộng, hội tụ thành đủ để thôn vẹt thiên địa lực lượng. Xuất chinh, ngắn gọn hai chữ âm rơi xuống, khổng lồ đội ngũ tựa như một đầu trưởng xả tuôn hướng phương tây. Theo chiến kỳ Tây Di đã đại biểu cho Âu Vu đã tham chiến, thay thế biểu bọn hắn phía sau bình tâm nương nương quyết tâm. Tây kỳ đã trở thành hồng hoang thiên địa báo táp trung tâm, các đại thế lực nghe tin lập tức hành động đại biến cách đã phát sinh. Hình thiên ánh mắt nhìn về phía phương tây bầu trời. Hắn đôi tay nắm thành quả đấm tràn đầy lực lượng. Mặc dù không biết sau trận chiến này, Hồng Hoang đại địa bên trên còn có hay không vu tộc tồn tại, nhưng chí ít mình đã từng cố gắng qua. Còn lại, giao cho thời gian cùng sau lưng hậu thổ bình tâm lương lương. Chương 152. Đế Tân, cô sao lại kiêu kiệt? Chương 152. Đế Tân, cô sao lại kiêu kiệt? Ngay tại vu tộc làm ra quyết đoán xong hành động thời điểm, quần quần nhân tộc khí vận trưởng Hà xuất hiện, đại thương khí vận tùy theo tăng vọt, nằm ở nơi trung tâm nhất nhân hoàng pháp thân cũng phát ra hào quang lóe ánh. Người hai đạo hợp lực đang tại phê duyệt thẻ tre đế tân tựa hồ cảm giác được một chút thú vị đồ vật trong đôi mắt lộ ra so sánh có hứng thú thần sắc hình thiên bọn hắn cử động chỉ là vừa mới bắt đầu theo địa đạo sông phá thiên đạo xỉn xích thu hoạch được trợ lực sẽ càng lúc càng lớn vương thúc theo cô tiến về tam hoàng ngũ đế chỗ những cái kia bị trấn áp đại vun nên thả ra mặc dù sứ giả còn không có đến nhưng trong lòng cùng minh kính thông thấu người khác muốn là giao dịch mình đưa là nhân tình tỷ căn lộ ra nghi hoặc thần sắc muốn vận dụng nhân đạo vận mệnh trí lực nhưng đại đại vương trước mặt vẫn là bỏ đi ý nghĩ này thế nhưng là vu tộc có cử động gì là vu tộc cang la địa đạo đế tân nói đến đây thời điểm cố ý đem một chữ cuối cùng âm kéo rất dài lộ ra ý vị thâm trường nụ cười cái trước chỉ đại biểu nhất tộc tuy nói chết gầy lạc đã so ngựa lớn có thể đi qua lần lượt dạy vò nói một câu kéo dài hơi tàn đã là cất nhắc nếu không phải lục đạo luân hồi che chở sớm đã diệt vong tại vô tận tuyết nguyện bên trong lao thần minh bạch tại một chủng tộc một cái quốc độ trước mặt không có vĩnh viên địch nhân cũng không có vĩnh viên bằng hưu theo riêng phần mình lập trường biến động các phương lợi ích khác biệt thân phận cũng đang không ngừng chuyển hóa bị chấn áp đại vu đó là tốt nhất ví dụ nếu như vu tộc sứ giả đến Trước hết để cho hắn gặp một lần cô tiên phong quan, đi ra đại điện, đối bên cạnh thị vệ phân phó, thị vệ không mình hành lễ, tuân chỉ. Sau đó quay người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Tỷ can nhìn đi xa bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra suy tư thần sắc. Đây là đang hướng vu tộc Huyễn cơ bắp, đã để bọn hắn minh bạch tự thân phân lượng, lại cho bọn hắn một khóa thuốc can thần. Một trận quy mô to lớn chiến tranh, trừ chiến trường chính bên ngoài, còn có đường biên chiến trường. Khi chiến trường chính tiến vào rằng có giai đoạn thời điểm, đường biên chiến trường sẽ quyết định chiến tranh cuối cùng thắng bại. Nhân đạo vận mệnh tách ra quan mang. Tỷ can cùng đế tân hai người thân ảnh dung nhập vô biên vô hạn nhân tộc khí vận bên trong. Nhắm mắt tiềm tu tam hoàng ngũ đế đồng thời mở hai mắt ra, lộ ra hơi hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Đây là nhân tộc tổ địa, nhân tộc tổ đỉnh, liền tính đương đại nhân hoàng cũng tùy tiện không thể đặt chân. Không biết nhân hoàng bệ hạ cần làm chuyện gì. Địa hoàng thần nông thị âm thanh vang lên, đám người ánh mắt đồng thời nhìn qua, tựa hồ muốn từ đó biết được đáp án đế tân đứng thẳng người. Lần này đến đây chỉ vì một việc, đó chính là phóng thích chấn áp vu. Đây, tam hoàng ngũ đế lộ ra do dự thần sắc. Nhân hoàng hiên viên thị càng là nhíu mày, lộ ra một chút không vui thần sắc, năm đó tại tranh giành chi địa cùng Xi View triển khai đại chiến, Giải rác tại Hồng Hoang Vu tộc thế lực còn sót lại nhau nhau gia nhập dưới trướng, để cho mình chịu không ít khổ đầu. Người đã kết minh, Vu tộc đã trở thành việt quân. Bây giờ ta nhân tộc thống nhất chi chiến sắp mở ra, năm đó ân đoán liền để nó tan theo gió. Đế Tân trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyến rũ. Nhân hoàng hiên viên thị chậm rãi gật đầu, nếu là đương đại nhân hoàng chi ngôn, chúng ta hẳn tuân theo. Sau khi nói xong một chuồn quang mang bay về phía Đế Tân, sau đó hóa thành thẻ che rơi vào trong tay phía trên ghi lại tranh giành chi chiến si view một phương đại vu bị chấn áp chi địa quái dầy chư vị bệ hạ thanh tu cáo tử cầm tới muốn đổ vật sau đế tân quay người rời đi hai người thân ảnh một trước một sau từ nhân tộc khí vận bên trong dần dần hiện hiện ngay sau đó đem thẻ che giao cho một tên người hầu vô số quái mã tử trong vương cung chạy về phía bốn phương tam hướng một đạo lại một đạo phong ấn thư giãn bị chấn áp đại hung chi vật khó được trở mình bọn hắn cảm giác không đến hồng hoang thiên địa phát sinh loại biến hóa nào chỉ có thể mở to hai mắt nhìn tấu qua khẽ hở hô hấp lấy tươi mát không khí vương thúc có biết cô vì sao phải để người đi theo Đế Tân không có dừng bước lại, ngược lại đi một chỗ phương hướng tăng thêm tốc độ. Tỷ Can không có vội vã hồi phục, hắn theo sát phía sau. Hạ Chiêu thần bí mà cường đại, để ta nhân tộc từ bộ lạc trở thành quốc gia. Vương Thúc thân là tộc ta đại tế thi, khi biết chắc hiểu trong đó bí ẩn, không có nghe được âm thanh Đế Tân hỏi thăm. Tỷ Can hồi phục, vô tận 5 tháng trước đây Vu yêu lượng kiếp trong lúc đó nhân tộc nhờ vào Vu tộc che chở mà còn sống ở Hưng Hăng, trong lúc này người cùng Vu kết hợp, đản sinh ra người Vu nhất tộc, đồng thời có nhân tộc cùng Vu tộc huyết mạch. Vu yêu lượng tiếp thiên băng địa liệt, trong đó càng là đã trải qua yêu tộc thiên đỉnh đồ sát tộc ta sự tình khiến người ta tộc tàn phá suýt nữa diệt tộc thế cục vô cùng gian nan. Người Vu dựa vào thân thể bên trong chạy xôi Vu tộc huyết mạch chi lực chống lên một mảnh lại một mảnh nhỏ hẹp nơi ở, từ đó hình thành bộ lạc. Cho nên mỗi một cái bộ lạc bên trong đều có một vị tộc trưởng cùng một vị Vu. Có Vu thống trị giảm một cái bộ lạc che chở lấy một phương tộc nhân, có Vu lẫn nhau hội tụ, từ đó tạo thành một cái toàn bộ từ người Vu hình thành hoàn toàn mới thế lực. Si Vu cùng hắn cựu lê tộc đó là điện hình nhất đại biểu. bọn hắn dạ tâm quá lớn, ý đồ mượn nhờ Vu tộc thế lực còn xuất lại lực lượng, đem thuần khiết nhân tộc thay vào đó, trải qua tranh giành chi chiến mà hủy diệt nhưng vô số nhân tộc bộ lạc bên trong vu lại trải qua tam hoàng ngũ đế trở thành hạ hòn đá tặng bọn hắn thần bí mà cường đại vì ta nhân tộc trở thành hùng hoang thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính lập xuống không thể xóa nhòa công tích theo vua tận tuế nguyệt cỏ rửa hạ tàn bạo hiện hiện tộc ta tiên tổ lấy huyền điệu vì đồ đằng, tại triệt giáo trợ giúp bên dưới lật đổ hạ triều đồng thời cũng chấn áp thân là hạ triều hòn đá tảng người vu những lời này phảng phất xuyên qua tuế nguyệt trường hạ kéo ra một bức khoáng đạn hình ảnh đáp án miêu tả sinh động thị can lộ ra không dám tin thần sắc cô quyết định đưa vu tộc một món lễ lớn liên tính liệt tổ liệt tông có linh cũng tất nhiên sẽ làm gia tương đồng quyết định Phóng thích Xi si Vưu trở đại vương chỉ là khai vị thức nhắm, chân chính bữa ăn chính là người Vu nhất tộc. Tỷ Can hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, mặc kệ là những cái kia bộ lạc bên trong người Vu vẫn là cựu lê tộc, bọn hắn phương thức không giống nhau, nhưng cuối cùng mục đích đều là giống nhau, có thay thế ta nhân tộc giã tâm, thì tính sao? Vương thúc làm gì lo lắng? Nếu như như thế khí phách đều không có, cô làm sao có tư cách trở thành nhân hoàng? Đế Tân ánh mắt vô cùng sắc bén, những cái kia tàn binh bại tướng thả ra có sợ gì chi? Bất quá là vì vương đi đầu lấy tử. Tỷ Can làm một lễ thật sâu. Đại vương có như thế khí phách, lão thần sao dám không theo mệnh? Làm phiên vương thúc. đế tân trở về câu, hắn đem vừa rồi không tự giác đặt ở kiếm thanh bên trên lòng tay ra. Ánh mắt ngắm nhìn phía trước, lít nha lít nhít bảy vị hiện ra ở trước mắt. Bọn hắn là liệt tổ Liệt tông, Phù hộ lấy ta đại thương vạn vạn giảm cơ vực. Năm đó các vị tổ tiên hạ triều thế lực còn sót lại chấn áp ở đây, làm sao không có một chút cái khác ý nghĩ? Thống nhất chi chiến sắp mở ra, lúc này không dốc hết nội tình chờ đến khi nào? Chương 153. Thối vị nhũ trước, văn trọng hết lòng hoàng phi hổ. Chương 153. Thối vị nhũ Văn trọng hết lòng hoàng phi hổ. Chiêu ca thành bên ngoài, vô số lều vải phân bố tại bốn phương tám hướng, một tòa lại một tòa quân doanh vang lên đình thai nhức góc tiếng la giết. Bọn hắn đang tại giành giật từng giây vấn luyện, nhu cầu đem thương vong xuống đến thấp nhất. Thống nhất chỉ là bước đầu tiên đằng sau sự tình càng trọng yếu hơn. Cho nên đối mặt Tây Kỳ cỗ này phân liệt thế lực, như thế nào dùng nhỏ nhất đại giới lấy lôi đỉnh quét huyệt sự tình giết đi, trở thành khẩn yếu nhất vấn đề. Vì thế Văn Thái sư sớm đã triệu tới, ở tại trong lều vải. Nhìn bản đồ, cùng rất nhiều tướng lĩnh thảo luận tình hình chiến đấu thôi diễn thế cục phát triển. Dạ Không chịu nhận mình già không được à, vị trí này cuối cùng là phải nhường ra đi, từ nay về sau võ thành Vương Hoàng Phi hổ đó là võ tướng đứng đầu. Nhìn to lớn bản đồ cái trước lại một cái bị đánh dấu đi ra mũi tên cùng trên đầu tên Văn tự, Văn Trọng phát ra thở dài một tiếng. Người trước mắt này không chỉ có thể đánh, trong đầu vẫn còn đồ vật. Hết lần này tới lần khác lại lớn lên xoáy, hoàn toàn không cho những người khác đường sống. Thái sư quá khen. Hoàng Phi hổ cung kính nói lấy, đứng tại Văn Thái sư trước mặt hắn cũng không dám kinh thường. Khác không nói chỉ trinh phạt Bắc Hải chi công cũng không phải là khác tướng lĩnh có thể so sánh với, chớ nói chi là hắn còn có rất nhiều đặc quyền nhận các đời tiên vương lưu đãi chỉ phần này tư lịch cũng đủ để nghiền ép tất cả võ tướng ít tại nơi đó khiêm tốn chúng ta võ tướng cũng không phải quan văn ai không muốn làm võ tướng đứng đầu dù là đoạn thời gian trước lao phu cũng tuyệt không có khả năng nhường ra đi có thể thế sự khó liệu do ngươi chủ trì trận này thống nhất chi chiến cho là tốt nhất nhân tuyển về phần lao phu thật sự là khó mà phục chúng văn trọng thở dài thở ngắn nghĩ đến tỷ can gương mặt giàn mua kia khí nghiến răng từ lần trước bị hắn lấy đức phụ người về sau mỗi lần quá khứ lý luận tổng hội bị hoán mặt mũi bầm dập vốn hẳn nên tranh thủ đến chỗ tốt không có muốn tới ngượt lại kêu đến toàn thân không thoải mái, lại tiếp tục ngồi tại võ tướng đứng đầu vị trí bên trên, sớm muộn xảy ra vấn đề lớn. Thấy nước xiết liền lui, mới là sáng suốt nhất lựa chọn, mới có thể chống đi thời gian, hảo hảo nghĩ lại đến tột cùng chỗ nào vấn đề, để đây bình thường đại tiên tránh mà không thấy. Thái sư làm sao không có thể phục chúng, ai dám nhảy ra trách trách hô hô, nhìn mặt tướng không gọt chết hắn. Được người yêu mến đến giơ chân từ trong đám người đi tới, tay hắn cầm một thanh đại đao đằng đằng sát khí nhìn một phía. Tất cả võ tướng sợ run cả người. Hoàng phi hổ càng là dọa đến lui một bước. Bản thái sư nói không thể phục chúng, đó là không thể phục chúng. Chiến công không cần nhiều lời. Văn Trọng sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhất định phải ta tự buộc hắn ngắn, các ngươi mới có thể yên tính sao. Bị lấy đức phục người cũng không phải cái gì sự tình tốt. bằng không ăn no dỗi việc đứng ở chỗ này, không biết đi đại vương bên người cho bọn hắn yêu cầu chỗ tốt. Đây người cũng không tránh khỏi thật không có có nhãn lực hình, thành tâm để ta xuống đại không được. Mời Thái Sư thu hồi lời ấy. Mời Thái Sư thu hồi lời ấy. Lần lượt từng tướng lĩnh đi tới, đối Văn Trọng không mình hành lễ, bây giờ đại chiến sắp đến lâm trận đổi là binh gia xo Tuy nói võ Thành Vương Hoàng Phi hổ đúng là đế quốc song bích một chồng, có thể luận trinh phạt một phương, hắn có thể không sánh bằng Thái sư. Đủ, nhất định phải bản Thái sư đem quần lót cho các ngươi nhìn sao? Lão phu về sau còn biết xấu hổ hay không? Văn trọng giận tím mặt, khí liền âm thanh đều mang lên cao nhất, dứt khoát quyết tâm liều mạng, mạnh tay trọng đập tới trên mặt bàn. Hiện tại chỉ là mất mặt mũi, nếu như không thích đáng xử lý, cái kia ném nhưng chính là thật sự rõ ràng lợi ích, cùng đến hàng vạn mà tính thậm chí hàng mấy trăm ngàn đạm tướng sĩ tính mệnh. Soạn. Khi lấy tất cả mọi người mặt, Văn Thái sư đem trên thân quần áo một kiện lại một kiện gỡ ra tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, lộ ra một khối lại một khối vết sẹo. chiến trường ấn ký, nam nhi tốt chiến công, cút đi a đây đều là tỷ can cái kia lão tiểu nhi kỳ tác, là hắn lấy đức phục người gì chứng. lão tử trong khoảng thời gian này sắp bị hắn đánh chết, ngay cả giả mổn cơ hội đều không có. võ tướng đứng đầu vị trí, lão phu nhất định sẽ làm cho ra ngoài. không phải bản thái sư xem thường các ngươi, mà là các ngươi cân lượng rõ ràng. ngoại trừ võ thành vương hoàng phi hổ bên ngoài, nếu có người cũng có thể để lão tiểu tử kia cũng nếm thử lấy đức phục người tư vị, đây võ tướng đứng đầu cho hắn thì thế nào? câu nói sau cùng cơ hồ là vỗ bàn nói ra. Tất cả võ tướng hai mặt nhìn nhau, trong đầu của bọn họ hiện ra tại cùng Quan Văn Đàm Phan Thị trở thành Quan Văn đứng đầu tướng quốc, Huyễn Cơ bắp cành tượng. Cùng những người này so với đến, thật giống như hai chúng ta đám này võ tướng xác thực có chút không đáng chú ý, chín công. Ngươi cũng không cần vẫn đứng ở nơi đó, trở lại trên chỗ ngồi đi. Nếu quả thật hữu tâm, liền đi bình thường sơn vào bình thường miếu bãi bình thường đại tiên. Nói không chính xác vị này vô thượng tồn tại tâm lý một cao hứng, ngươi một chân là có thể đem lão già kia dẫm ở trong bùn đất, để hắn cũng nếm thử bị giáo dục tư vị. Văn Trọng Đuối vừa rồi trước hết nhất đi tới người nói lấy. Nói đến kỳ quái những cái kia quan văn dân hương vươn lên một cái chuẩn, chúng ta võ tướng lại là muôn vạn khó khăn. Phản phất vị này vô thượng tồn tại, có một loại nào đó ác thú vị, luôn yêu thích nhìn bọn hắn lấy đức phục người. Lẫn nhau lẫn nhau nhìn. Tính lên đến tất cả võ tướng chỉ có võ thành vương hoàng phi hổ từng thu được đại cơ duyên. 3. Ổn trọng đi mình trên ghế hung hăng vũ, sau đó dắt lấy hoàng phi hổ bước nhanh đi tới hung hăng ấn đi lên. Từ giờ trở đi ngươi chính là võ tướng đứng đầu, nếu ai không phục để hắn đi tìm tỷ can lao tiểu nhi, nếm thử lấy đức phục người tư vị. Không được, không được. Hoàng phi hổ bị cử động này làm bối rối. Văn Trọng cũng không để ý những này, hắn con mắt thứ ba gắt gao nhìn chằm chằm chúng võ tướng, còn không tranh thủ thời gian theo bản thái sư cùng một chỗ bái kiến võ thành vương. Bái kiến võ thành vương, bái kiến võ thành vương. Võ thành vương. Tại thái sư bi áp dưới, những cái kia đám võ tướng không tình nguyện không mình hành lễ, nắm lô mũi một lần nữa nhận lao đại. Liên tính vừa rồi đằng đằng sát khí đặng cựu công, nghĩ đến một màn kia màn lấy đức phục người cảnh tượng, cũng lựa chọn từ tâm, đều lên hương đi thôi. Ta cảm giác một người gánh không được đám kia quan văn. Hoàng phi hổ cảm giác được to lớn áp lực, hắn xem như đã nhìn ra. Thái sư không phải thối vị nhượng chức là tại đem ta đi trên đống lửa thả đều là võ tướng đứng đầu đoàn người tập thể lợi ích muốn hay không tranh. Trên bàn nước miếng văng tung tóe, nói đến qua đám kia vẻ nho nhã người sao? Vạn nhất gặp phải tính khí nóng nảy, trình diễn một trận lấy đức phục người. Không chỉ có lấy không được phải có lợi ích, ngược lại sẽ mất mặt mũi. Nạn a, quá khó khăn. Tôn võ thành vương chi lệnh, trung tướng giắt cuống họng giống to, vây quanh hắn đi phía ngoài lều đi đến, thẳng đến bình thường sơn, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu như không thể thu được đến bình thường đại tiên trúc phúc, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm rất nhiều hung hiểm. Không phải liền là dâng hương sao? Người khác ba ngày một lần có cơ duyên, chúng ta một ngày lần bà không được sao? Không có duyên phận liền lấy thành ý đả động hắn, mới có cơ hội tại đám kia quan văn trước mặt mở mày mở mặt. Nghĩ đi nghĩ lại không ít võ tướng siết chặt nằm đấm, lộ ra phấn khởi cùng chờ mong thần sắc. Chương 154, Trừ tướng dân hương, Giang tiểu ngữ an Dưa. Chương 154, Trừ tướng dân hương, Giang tiểu ngữ an Dưa. Người khoác khôi giáp cầm trong tay binh khí võ tướng, xếp thành thật dài đội ngũ. Bọn hắn bước ra triều ca thành, tiến vào Bình Tường Sơn, đưa tới không nhỏ hành động. Có thể chút nào không khoa trương nói nếu như những người này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đại thương trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. nhân đạo quật khởi tình thế đem im mật mà dừng, từ đó vĩnh viễn khuất phục tại thiên đạo bên dưới. ta dựa vào, đám này mãng phu có phải điên rồi hay không? bình thường đại tiên là bậc nào tôn quý tồn tại, nhiều hơn mấy nén hương liền có thể thu hoạch được cơ duyên sao? liền có thể nắm giữ cùng chúng ta tướng địch nổi lực lượng sao? tranh thủ thời gian thông chi tướng quốc, bọn hắn lại kiếm chuyện, vô số quan văn lưu lại ánh mắt buôn tẩu bầm bão. từ khi tướng quốc hắn lao nhân ra dậy cho lấy đức phục người tinh túy về sau, bàn đàm phán vung lên khiển trách phương tủ đại sát tứ phương biết bao thống khoái chỉ cần đám này võ phu không có thu hoạch được bình thường đại tiên ban ân, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành xuất khí bao cát tùy ý mình bắt người đây người nói lời gì cái gì gọi là kiếm chuyện chúng ta chỉ là muốn tới dân hương một chút biểu đạt đối với bình thường đại tiên tùy ý nhà a lá gan mập đi lên phải hay không nhớ cùng chúng ta hảo hảo lý luận lý luận đi ra đi ra đừng chậm trễ chúng ta cho bình thường đại tiên dân hương nếu như ra chỗ sơ suất trêu đến đại tiên không vui các ngươi gánh được trách nhiệm sao không ít võ tướng nhịn không được mở miệng nói lấy có thể bên miệng nói còn không có lối ra lập tức liền ít đi bảy phần rũ khí đặc biệt là khi không ít quan văn kéo lên ống tay áo cầm lấy thẻ che thời điểm, càng là dọa đến liên tục lui về sau đi. Phế đi đường đường chinh chiến xa trường tướng lĩnh, thế mà bị đánh sợ, bị những này không có đi lên chiến trường văn nhân đánh sợ. Chơi đùa về chơi đùa, đừng cầm bình thường đại tiên sự tình nói đùa. Các ngươi tất cả giải tán, ai cũng nếu không biết tốt xấu. Hoàng phi hổ nhìn không được, kiên trì hướng mặt trước đi tới, đối bọn hắn quên đủ. Phía sau hư ảnh như ẩn như hiện, Tiên thiên thần linh thái sơn đại đế quyền hành tỏa hảo quan rực rỡ, nhìn liên tục tăng lên khí thế, những cái kia quan văn lui về sau mấy bước. Bất quá nghĩ đến tướng quốc, lá gan lại lớn đứng lên, cai eo càng là đứng thẳng lên mấy phần. đều ngăn ở nơi này làm gì, còn không mau để cho mở. mắt thấy cỡ lớn lấy đức phục người cảnh tượng sắp xuất hiện, một tên quan văn cách gan mặc người nhanh chóng chạy tới đối bọn hắn quát lớn đám người lẫn nhau nhìn mấy lần. không tình nguyện tránh ra con đường đám võ tướng hận cắn răng nữa, nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể mặt âm trầm đi theo hoàng phi hổ, đi bình thường sơn phương hướng tiến lên. không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người xâm lược đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. bất quá là ủy vào bình thường đại tiên che chở, chờ thu hoạch được cơ duyên về sau chúng ta cũng phải để bọn hắn nếm thử, đến tột cùng lấy đức phục người lợi hại, vẫn là trong tay đao kiếm càng thêm sắc bén. Không muốn sống nữa sao? Lời này suy nghĩ một chút coi như xong, chờ chân chính thu hoạch được cơ duyên lại đến thanh toán. Nhẫn nhất thời gió hêm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. ưu thế tại hắn không tại ta, liền tính giang bị đánh rơi xuống, cũng nhất định phải nuốt tại trong bụng. đám võ tướng thấp giọng lẫn nhau nói chuyện với nhau từng cái hận nghiến răng. nhưng nhìn những cái kia kéo ống tay áo thân ảnh, rất sáng suốt lựa chọn từ tâm. nhìn phía trước sơn, bước chân lên trên một chút xíu đi đến, theo đi đến giữa sơn núi một chỗ, cực kỳ không đang chú ý xóa xình chỗ đưa tay gỡ ra nhánh cây ánh vào trước mắt là khắp nơi trên đất bụi gai cùng rách tung tóe phong ốc mặc dù đến qua vô số lần trong lòng vẫn là có chút xúc động ai có thể nghĩ tới vị này vô thượng tồn tại chỗ ở cư nhiên như thế đơn sơ hừ Đặng cửu công nhìn dưới chân núi đám kia kéo tay áo thân ảnh tâm lý rất là không thoải mái hắn vội vàng sửa sang lại một cái quần áo đi gian phòng bên trong đi đến đánh mặt số lần quá nhiều lấy không dám thả ra lời hung ác miễn cho ban đêm thời điểm bị một chút quan văn gõ hắc côn trư vị đi theo ta nhìn tựa như một hàng dài một dạng đám võ tướng hoàng phi hồ tâm lý có chút phức tạp cũng không biết đến tội cùng cái nào khâu xuất hiện sai lầm, chỉ cần là quan văn dân hương, vô luận hắn trước quan thích cỡ, dù là chỉ là một tên tiểu quan lại cũng biết thu hoạch được không ít chỗ tốt, có thể võ tướng đại ngộ lại cực kỳ keo kiệt, vô luận anh dũng tác chiến binh sĩ vẫn là uy danh truyền xa tướng lĩnh, đều không có thu hoạch được bất kỳ cơ duyên. bất quá cũng có một chút ngoại lệ, đó chính là chân thủ tại trần đường quan lý tĩnh, lúc này đang cùng tứ hải long tộc đại chiến, bang vào vừa đóng chi lực ngăn cản dân tộc thủy nhị bước, không có đòi hỏi lương thảo cũng không có thỉnh cầu việt quân, quả thật làm cho người hơi kinh ngạc. tục truyền trong tay hắn tỏa kia bảo tháp, cung cấp liên tục không ngừng tiềm lực chiến tranh cũng chính là nguyên nhân này, từ khía cạnh chứng minh bình thường đại tiên ban cho võ tướng cơ duyên xa so với quan văn còn cường đại hơn, chốc lát thu hoạch được chắc chắn sẽ dịch chuyển song phương so sánh thực lực. tất cả suy nghĩ hóa thành hai chữ dân hương. bọn hắn ngừng thở trong đôi mắt, mang theo cực nóng cảm xúc, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy hương, một bước lại một bước bước vào trong lòng cao nhất điện đường ánh vào trước mắt là đơn sơ vách tường, Cùng một tòa dùng bùn đất nặn thành pho tượng. thấy không rõ hắn mặt, chỉ cảm thấy hắn vô cùng vĩ nạn lại cường đại. bình thường đại tiên ở trên, những cái tia quan văn khinh người quả đáng, đem ta đánh mặt mũi bầm dập xin mời lão nhân gia ngài bàn cho ta vô thượng cơ duyên tìm về mất đi mặt mũi bình thường đại tiên ở trên trong khoảng thời gian này tiểu nhân tâm lý đau khổ chết rồi khổ đến so trong bể khổ nước còn muốn khổ đen nghị một đám võ tướng tràn vào miếu bên trong cầm trong tay hương cắm vào lư hương có chút võ tướng nhịn không được lên tiếng khóc giống đặc biệt là nghĩ đến cái kia đau khổ thời gian gào khóc âm thanh lớn hơn mấy phần trước kia đều là chúng ta vũ bản chứng mắt dựng dâu đối diện quan văn chi cũng không dám chi một tiếng kết quả thế cục đảo ngược nguyên bản đại đạo lý liền nói bất quá bọn hắn động thủ nói càng là sẽ để cho những quan văn này hương phấn ba hoa, hoa tiêu to. Mỹ danh nói, tự có độ lượng rộng rãi lấy đức phục người. Chúng ta đại lão thu không có một cái nào không phải mặt mũi bầm dập đi ra, thuận tiện còn bị những cái kia cầu vật nôn một mặt nước bọt. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh. Bình thường đại tiên nhanh hiền linh. Lão nhân gia ngài ngược lại là mở mắt ra nhìn xem ta đây trên thân còn có hay không một khối hoàn hảo thịt, liền tính không ban cho cho cơ duyên còn chưa tính. Có thể tuyệt đối không nên tiếp tục cho những cái kia quan văn cơ duyên, chúng ta thật gánh không được. Không thích hợp. Ta dâng hương tư thế không đúng, bình thường đại tiên hẳn là ưa thích vẻ nho nhã rộng lượng. Cái này thật sự là quá khó xử lão phu. Ra trận giết địch chém giết 180 cái không nói chơi, có thể để ta biện xuất cẩm tú văn chương. Bọn hắn tìm kiếm đủ loại kiểu dáng phương pháp nói ra cổ quái kỳ lạ lời nói, lại nửa điểm cơ duyên đều không có thu hoạch được. Từng cái lập tức thành mặt khổ qua, gạt ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Trời vong ta! Chẳng lẽ từ nay về sau chúng ta võ tướng vĩnh viễn không thời gian xoay sở sao, chừng 155. Đại thương chư tướng, đầy trời phú quý đến. Chừng 155, đại thương chư tướng, đầy trời phú quý đến. Một tên tiểu quan lại cách an mặc người nhìn bốn phía lộ ra hơi hơi kinh ngạc, thần sắc hắn cung cung kính kính lên cái hương, sau đó biến mất vô tung vô ảnh đằng sau đồng dạng cách an mặc người phấn khởi. Khó trách thượng quan luôn luôn dặn đi dặn lại, nhất định phải tới Bình Thường Sơn vào Bình Thường Miêu Bái Bình Thường Đại Tiên, nguyên lai thật sẽ thu hoạch được tiên đại cơ duyên. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, biến mất người xuất hiện, trên người hắn khí chất đại biến, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ mang theo một cố khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng. Có chút còng xuống thân thể thẳng tắp, nhìn bên cạnh cách đó không xa võ tướng, lộ ra kích động thần sắc chỉ cần thuộc về quan văn nhất hệ đều có thể tại ngôi miếu này bên trong thu hoạch được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Nhờ vào Bình Thường Đại Tiên Thiên vị, dù là chức quan thấp nhất hơi tiểu quan lại cũng dám cùng cao cấp võ tướng rằng co, thậm chí đem đệ lên đánh ở trong đó võ thành vương hoàng phi hậu ngoại trừ, mới tới tiên phong quan cũng ngoại trừ. Những người khác tùy tiện bắt. Dân Hương, Dân Hương. Đám võ tướng lớn tiếng cùng hống, thấy tâm lý lại là sợ hãi vừa là hâm mộ. Thật không biết Bình Thường Đại Tiên vì sao thiên vị những này tiểu bỉ kiệm, chẳng lẽ cũng là bởi vì bọn hắn dáng rất đẹp trai lớn lên trắng nõn à, làm người khác gư thích không thành. Muốn thật chọn cũng hẳn là chọn chúng ta, bởi vì cao lớn thu kịch nam nhân mới có cảm giác an toàn. hô cái gì hô, đều cho lão tử an tĩnh chút. một đám thu bị võ phu, tại đây bình thường miếu, có biết hay không cái gì là tù chết, cái gì là tù dưỡng? im miệng. vừa rồi thu hoạch được cơ duyên tiểu quan lại lớn tiếng quát mắng, có tính khí nóng nảy võ tướng muốn lý luận, nhìn liên tục tăng lên khí thế trong nháy mắt từ tâm. có một số việc không phải ngươi miệng liền có đạo lý, đến từ hiện thực thiết quyền, có thể không biết quản ngươi có đúng hay không tướng lãnh cao cấp. cái gì gọi là lễ băng nhạt thôi, bọn hắn luôn miệng nói lấy đại đạo lý, mình nhưng xưa nay không làm đám này có văn hóa du côn, căn bản là không thể treo vào á yên lặng đem hương trà sát lại lau, chỉ có thể dùng càng thêm chờ mong ánh mắt nhìn cái kia phổ thông không thể lại phổ thông pho tượng đột nhiên một thanh âm vang lên, miếu bên trong võ tướng toàn bộ ngây ngẩn cả người, dùng sức rủi rủi con mắt, một lần lại một lần xác nhận có loại lúc tới vận chuyển cảm giác, đặng tổng binh không thấy, ngắn gọn mấy chữ tại một tòa lại một tòa miếu bên trong quanh quẩn, những cái kia võ tướng nhiệt huyết sôi trào, phản phất so với chính mình thu hoạch được cơ duyên còn phấn khởi hơn, tuyệt đại bộ phận võ tướng nước mắt tuôn đầy mặt, bình thường đại tiên rốt cuộc yêu chúng ta, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Lão tử chính là muốn dân hương, thế nào? Có La Gan không cho ta bên trên. Sợ không thể lại sợ võ tướng nâng lên cổ, phản phất cao ngạo thiên nga đây là một cái tín hiệu. Quật khởi tín hiệu. Đặng Tổng binh Lý Vũ, như núi kêu biển gầm âm thanh vang lên. Thu hoạch được cơ duyên tiểu quan lại muốn tiếp tục quát lớn bọn hắn, nhưng nhìn quần tình kích động võ tướng, gắng gượng đem lời nuốt xuống. Những này đầu góc ngu si Mã Phu, đã có người thu hoạch được bình thường đại tiên hữu hái, vô cùng có khả năng tiếp xuống sẽ có càng ngày càng nhiều mã phu đạt được lợi ích. Lúc này mới đã thoải mái mấy ngày, chẳng lẽ lại muốn bị phản áp chế sao? Lại nói Đặng Tổng binh là ai? Tam sơn quan tổng binh đặng cửu công, các binh đệ, đây đầy trời một dạng phú quý rốt cuộc đã đến, mọi người mau đem tin tức truyền ra ngoài, dùng nhanh nhất tốc độ lao tới bình thường miếu, cho bình thường đại tiên dân hương, tranh thủ tại suất chinh trước đó thu hoạch được tăng lên trên mọi phương diện. Cái gì? Ngươi nói cho ta biết còn muốn huấn luyện? Đây đến lúc nào rồi, hỏa đều đã đốt tới lông mày, đầy trời phú quý đều tới. Huấn cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho lão tử đi bình thường sơn vào bình thường miếu bái bình thường đại tiên, đem đội ngũ toàn bộ đều cho lão tử kéo qua. Nếu ai dám ra sức khước tử, lão tử đem hắn ngũ mã phanh thây. Lê ma lèm mèm làm cái gì? còn không mau chóng tới truyền lệnh, vô số tướng lĩnh buôn tàu bẩm báo đi theo bên cạnh bọn họ người làm hóa thân thành truyền lệnh quan đi bốn phương tám hướng phi nước đại đang huấn luyện đám binh sĩ dừng lại trong tay sự tình, bọn hắn nghe đây không thể tưởng tượng mệnh lệnh hội tụ thành một đầu lại một hàng dài, tuôn hướng một tòa lại một tòa cực kỳ phổ thông sơn, cơ sĩ đón gió pháp phối. huyền điệu đồ án như ẩn như hiện đế tân ngựa đầu nhìn trên không, nhìn về phía bình thường sơn phương hướng, sau đó rơi xuống giữa sườn núi, đây là bình thường đại tiên đưa tặng đại lễ, tại đại quân sắp xuất chinh trước cho một trận cơ duyên, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Bình thường đại tiên chúc phúc là ta đại thương chi phúc, càng là ta nhân tộc chi phúc. Lần này qua đi, tất nhiên thực lực tăng vọt, tiểu tiểu Tây Kỳ trở tay liền có thể chấn áp. Đen nghị thân ảnh từ xa đến gần. Cười Hắc Báo thân công báo mặt mày hớn hở, tại hắn phía sau là vô số triệt giáo tinh anh đẩy trời phú quý đâu chỉ đại thương đám võ tướng, từ khi đại sư Minh trao tặng đặc quyền. Trừ hạch tâm lực lượng bên ngoài tất cả đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, hội tụ ở dưới trướng, rốt cuộc đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trừng phạt Tây Kỳ bất quá là mỡ màng. Không biết Lộc Đài xây dựng như thế nào. Đế Tân nói ra hai câu không quan hệ chút nào lại nói. Vương thúc đang đánh mở người Vu Nhất Tộc phong ấn, Vu Tộc sứ giả cũng sắp đến đủ loại lực lượng dần dần vào chỗ. Chỉ kém một tiếng hiệu lệnh, đang tại tăng tốc xây dựng tốc độ, đặc biệt là Ta giáo đệ tử lục tục ngon nghe đến, khoảng cách hoàn thành thời gian đã càng ngày càng gần. Thân công báo nói lấy, trong giọng nói xen lẫn một cỗ phong khoáng chi khí. Thứ khi mình trở thành triệt giáo người nói chuyện sau, không chỉ có đi trên đường mang theo phong, mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động càng là so trước kia nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Đại sư Minh bàn giao, thánh nhân ở trong hỗn độn đại chiến, Ta giáo áp lực to lớn. Hy vọng nhân hoàng bệ hạ có thể tăng tốc thống nhất nhân tộc bước chân tiến về hỗn độn trợ chiến. Thân công báo nói lấy liên quan hô hấp đều cảm giác được cực lớn áp lực. Thánh nhân mới là quyết định tất cả cường đại tồn tại. Nếu như phân gia thắng bại hậu quả khó mà lường được. Cô biết không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, có chỉ là đơn giản bốn chữ kéo dài thời gian càng dài, tự thân ưu thế càng lớn. Mặc dù tâm lý rất lo lắng, nhưng cũng muốn phân biệt ra được nhẹ gấp trầm trọng. Thân công báo cúi người hành lễ, sau đó quay người đi lộc đài phương hướng tiến lên, vô số triệt giáo đệ tử đi theo phía sau thanh thế cực kỳ to lớn. Trong đó có không ít đệ tử tiến về bình thường sơn thu hoạch được bình thường đại tiên ban cho cơ duyên, bọn hắn thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cố lực lượng này, chỉ có thể hợp tác khó mà tiết chế, nhẫn người thường không thể nhẫn, dung người không thể cho mới là vương giả. Thân là nhân hoàng chỉ có đem tư thái phóng tới thấp nhất, mới có thể giống như đại dương hải nạp bách xuyên đem ngàn vạn dòng sông chi lực quy về bản thân. Vũ tộc là như thế này, địa đạo là như thế này, triệt giáo càng là dạng này. Một chút khó khăn cùng không thoải mái, liền để hắn tan theo gió, toàn bộ quy về cô trên thân. Chỉ có dạng này nhân tộc mới có thể đi được càng xa, nhân đạo mới có thể đi được càng xa đứng ở bên cạnh vưu hồn trong đôi mắt lóe ra một tia khác quả mang, quốc sư dùng như vậy đại phô trường, tựa hồ tại biểu lộ một loại nào đó tư thái cùng lập trường. Trước 156. Chúc Phúc. Đặng cử công đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trước 156. Chúc Phúc. Đặng cử công đi đến nhân sinh đỉnh phong. Không gian đặc thù Bên trên không thấy thiên hạ không kiến giải, vô số ngôi sao dần dần hiện hiện tách ra hào quang áo ánh, tất cả đạo và lý đan vào một chỗ. Vô số đại đạo ở trước mắt chảy xuôi, đặng cử công nhìn thấy một đầu không giống bình thường đường đến tuột cùng như thế nào tồn tại mới có như thế khí tượng. Lần đầu nhìn về phía phía trước, khó có thể tưởng tượng bóng người to lớn hiện hiện, thản ra cổ lão vĩnh hằng bất hủ rất nhiều khí tức, mơ hồ khuôn mặt phản chiếu tại nội tâm chỗ sâu, khác biệt sinh linh sẽ nhìn thấy khác biệt gương mặt, cái gọi là đại năng, đại thần thông giả tại dạng này tồn tại trước mặt, bất quá là một chuyện cười. Đại thương sơn tam quan tổng binh đặng cửu công bài kiến bình thường đại tiên, ấm thanh rơi xuống, cùng tính hành lễ, tất cả suy nghĩ ý nghĩ biến mất vô tung vô ảnh, theo một sợi ánh sáng xuyên qua thân thể. Phảng phất linh hồn đều bị đánh trúng, xin hỏi bình thường đại tiên, vì sao chúng ta phàm nhân tu hành nhất định phải bái nhập tu hành giả môn hạ, chẳng lẽ ta nhân tộc liền không có mình tu hành chi lộ sao? Vũ yêu hai tộc dựa vào là huyết mạch, đại thần thông giả càng là có bẩm sinh lực lượng, chỉ có chúng ta nhân tộc như con kiến hôi sống tạm, tại đây hồng hoàng giữa thiên địa đau khổ dãi rủa. Đối mặt những cái kia có pháp lực trong người yêu vật cùng sinh linh, yếu ớt khó có thể tưởng tượng. Hoàng Hốt bên trong hắn giống như nhìn thấy phô thiên cái địa yêu thần, ngoà về phía một tòa lại một tòa nhân tộc bộ lạc, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Tại trận kia chiến tranh bên trong, nhân tộc suýt nữa diệt tộc. Cuối cùng vẫn là tự thân lực lượng không mạnh, không có một đầu chuyên thuộc về nhân tộc tu hành đường. Nhân tộc người qua đường tộc tự mình đi, người đã có thể đưa ra vấn đề, vậy liền mình đi tìm đáp án, vì nhân tộc bước ra một đầu thông thiên đại đạo. Khoáng đạt tâm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, vô số ngôi sao buộc phát ra càng thêm sáng chói quắc mang. Quân quận trường hà hiện hiện. Chỉ thấy vị này vô thượng tồn tại, từ đó bắn ra một giọt nước. Theo giọt nước bay tới, ánh bảo tại cái chán bên trong. Đặng cửu công chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch gallét, âm thanh xuyên qua vô tận nguyệt, từ cái kia đầy trời mưa máu bên trong vang lên. Ngã trên mặt đất nhân tộc thân thể đột nhiên đứng lên đến không ngừng đối trên không che khuất bầu trời yêu thần cuồng hống. Soạt, Cờ sĩ quét sạch, quét ngang dựng lên cong lên một mại tràn đầy lực lượng. Nùng chiến vì võ. Bộ phát ra hào quang lóng ánh kiểm tra đến cực kỳ thành kính đại khí vận giả Dương hương hương Hỏa 121127. Lít nha lít nhít văn tự hiện lên ở trước mắt, Giang Tiểu Ngư tùy ý xem dưới, sau đó đưa ánh mắt rơi xuống mấu chốt nhất chứa bên trong. Những cái kia hư đầu ba náo lặp lại tính văn tự lướt qua, lộ ra so sánh có hào hứng thần sắc ngài đã xem võ chi lại đạo ban cho tiến đồ đặng cựu công, đồng bộ thu hoạch được 10 lần tích lợi, ngài tiến đồ đặng cựu công đã sơ bộ nắm giữ võ chi lại đạo Đây là một đầu chuyên thuộc về nhân tộc đường. Về phần cụ thể có thể đi bao xa, bao nhiêu người sẽ đạp vào con đường này, đều đem quyết định bởi tại nhân tộc tự thân. Giang Tiểu Ngư bình tĩnh lại tâm thần cảm thụ được từng giờ từng phút biến hóa, hắn đối với viên này hạt giống tràn đầy chờ mong. Võ lâm thần thoại, mộng giang hồ, ai có thể khẳng định tiên liên luận võ cường đây là hai đầu hoàn toàn khác biệt đường, bọn hắn bình phán tiêu chuẩn cũng hoàn toàn không giống. Nhu hòa lực lượng tràn ngập ra, đang cũ công thân ảnh dần dần trở nên nhạt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Hồng hoang trong trời đất đại khí vận giả nhiều như sao trời. Đặc biệt là triệt giáo làm ra quần tiên vào miêu bái tiên quyết định về sau, càng là có loại bận không qua nổi cảm giác. Giang Tiểu Ngư tâm tính cũng từ ban đầu ai đến cũng không có cự tuyệt biến thành chọn chọn lựa lựa. Vì thế tiểu hệ thống dâng lên chi kỷ miếng vá, một chút không phải rất cường đại cơ duyên, sẽ được tự động phát động tiến vào cố định chúc phúc chương trình. Chỉ có ban cho đại đạo cấp bậc chỗ tốt mới có thể gây nên hắn chú ý, liền tính thông qua tu luyện võ công trở thành lục địa thần tiên, tại hồng hoang thế giới bên trong, chỉ sợ có chút không đáng chú ý, dựa theo bản hệ thống ban đầu phiên bản, võ hiệp mộ đǔn có thể cung cấp hạn mức cao nhất có hạn, nhưng trải qua 3.42 năm, 060 lần miếng vá tăng cấp Dùng ký chủ lại nói, đã trải qua rất nhiều lần ma đổi cùng thần đổi, cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi. Đơn giản điểm, Giang Tiểu Ngư nhắc nhở hạn cuối là đại đạo cấp bậc, hạn mức cao nhất vô cùng lớn, cụ thể có thể đi tới một bước nào, quyết định bởi tại nhân tộc võ một trong đạo có thể đi bao xa. Nghe đứng lên không tệ, bất quá làm sao cảm giác hương vị có chút không đúng. Giang Tiểu Ngư lấy tay sờ lên cái cằm, tiến vào suy tư trạng thái bên trong ta chỉ là một cái mềm yếu bất lực nhỏ bé tận thế hệ thống, nguyên bản võ hiệp mẫu đồn là cho tại tận thế thế giới sinh tồn người cung cấp tu luyện võ thuật võ công năng lực, ai biết bởi vì không biết sai lầm đi tới hoang mang vì khuất âm thanh vang lên với tư cách phạm sai lầm một phương nói chuyện không có bất kỳ cái gì lực lượng giang tiểu ngư nhìn thoáng qua ngay phía trước một đạo màn hình giả lập nổi lên phía trên là lit nha lit nhít võ hiệp công pháp cùng chiêu thức độc cô cửu kiếm cửu dương thần công dịch cân kinh càn khôn đại nazi tiểu hệ thống trong tay hàng còn có rất nhiều chỉ là đến nhầm địa phương khiến cái này đồ vật đã mất đi phải có giá trị trực tiếp thành phế khí vật khi ánh mắt rơi xuống trong đó một chút võ công tâm pháp phía trên một nhóm lại một nhóm lit nha lit nít văn tự xuất hiện ma sửa đổi phần một không ma sửa đổi phần hai không thần sửa đổi phần một không thần sửa đổi phần 2. Không. Đây tiểu hệ thống cũng là đủ nhàm chán, lại có sự tình không có việc gì điên cuồng va vữu. Ngươi chẳng lẽ muốn cho thông thiên giáo chủ sử dụng độc cô cũ kiếm đại chiến lao tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn để cùng nữ a? Cũng hoặc là để đế tân tu luyện dịch cân kinh tay xé trời đạo chân đạp đất nói. Loại này hình ảnh suy nghĩ một chút còn chưa tính, đánh chết mình cũng sẽ không làm ra như thế không rời đầu sự tình. Bất quá nhìn thoáng qua, đang tại miếu bên trong tu hành đặng tiểu công, tâm lý có chút vô ngữ. Xem ra đây tiểu hệ thống vẫn là chưa từ bỏ ý định a bản này, đó là một nhóm áp đáy hòng bán không được hàng hóa. Nếu như có thể đầu tư cho nhân tộc, có lẽ có thể thu hồi một điểm tiền vốn cùng lợi tức. Nhìn hắn cho ra đến giải thích, Giang Tiểu Ngư giữ im lặng. Chỉ cần tiểu hệ thống không hãi họa những cái kia có danh tiếng hồng hoang đại năng liền tốt. Với lại hắn kiếm lời không phải liền là ta kiếm lời. Nếu có một ngày bên ngoài mặt du đảng gặp một tên sẽ cựu âm bạch cốt chào binh sĩ, tuyệt đối không nên kinh ngạc, đây tuyệt đối là tiểu hệ thống kỳ tác. Ầm ầm. Cuốn quận trường hà hiện lên ở trước mắt. Hồng hoang thế giới đang lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ lớn mạnh, nguyên bản chỉ trệ không tiến hạn mức cao nhất bị đột phá. Đủ loại biến hóa đang tại Lặng yên không một tiếng động phát sinh tại nguyên bản Hồng Hoang cách cục bên trong, thiên đạo khống chế tất cả. Theo thiên địa lực lượng dần dần suy yếu, năng lực trưởng khống cũng sẽ dần dần đề thăng. Trái lại, bởi vì Hồng Hoang thế giới hệ thống sức mạnh đã đột phá hạn mức cao nhất, khiến cho nguyên bản diện tích mở rộng những cái kia mới xuất hiện chống không khu vực vì Hồng Hoang đại biến cách cung cấp sinh tồn tổ nhượng. Cái gọi là chống không khu vực chỉ là hình dung tử, không có nghĩa là trên thực chất cương vực biến hóa. Tiểu hệ thống cho ra giải thích. Giang Tiểu Ngư nhưng không có quá nhiều quan tâm những biến hóa này, mà là nhìn về phía miếu bên trong đang tại tu hành đặng tiểu công, cùng cái kia một đám gạo khóc đại thương võ tướng. Chương 157. Võ tướng xoay người, lấy đức phục người. Chương 157. Võ tướng xoay người, lấy đức phục người. Cực kỳ phổ thông bách tường xuất hiện ở trước mắt, ngay phía trước đứng thẳng lấy một tôn tượng bùn võ tượng. Theo tất cả lực lượng nội liễm, từ huyền ảo trạng thái bên trong trở về đặng Cửu Công mở hai mắt ra đốt một điếu hương, cắm vào lư hương bên trong. Cảm thụ được thân thể bên trong truyền đến lực lượng, cùng cái kia một dòng nước ấm, khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên. Đặng Tổng binh cảm giác thế nào? Đặng Tổng binh. Một đạo lại một đạo cực nóng ánh mắt nhìn qua, vô số tướng lĩnh nhao nhao hỏi ra trong lòng quan tâm nhất sự tình. Chỉ thấy hắn đem cánh tay giơ lên, vô hình gọn sóng tràn ngập ra. Ngắt thở khí tức hiện hiện Sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Bịch, bịch, bịch. Tiếng tim đập văng lên. Tụ tập ở bên người các tướng lĩnh, hô hấp trở nên gấp rút đứng lên, đây chính là bình thường đại tiên ban cho cơ duyên, đây chính là mình cầu mãi mà không được lực lượng đứng ở ngoài cửa ngắm nhìn nơi này, một đám người nhao nhao lui về sau mấy bước, bọn hắn lẫn nhau nháy mắt ra dấu, trong đó có mấy người đi dưới núi phi nước đại. Thiên biến, nhất định phải chuẩn bị sớm, bằng không ban đêm bị gõ hắc côn coi như không xong. Độc cô kiếm, nghĩ không ra bình thường đại tiên Tôn này vô thượng tồn tại thế mà ban cho ta như thế cơ duyên. Phát đạn, phát đạn. Điên cuồng âm thanh vang lên. Một tên tướng lĩnh giắt cuống họng nửa mặt lên trời gào thét, hắn khoe mắt hiện ra nước mắt, rốt cuộc có thể đem đám kia quan văn một lần nữa đặt ở dưới chân. Đây một bút một bút nợ máu, cũng đến hoàn lại thời khắc. Bình thường đại tiên vẫn là yêu lão tử. Ha ha ha, càng ngày càng nhiều võ tướng cùng thiếu. Cái gì kim trung cháo, thiết bố sam, quý hoa điểm hủy thủ, đủ loại tiểu dáng chưa từng nghe thấy công pháp tu hành xuất hiện tại những cái kia mãng vu trong tay. Vừa thu hoạch được cơ duyên tiểu quan lại trên trán hiện ra mùa hồi. Hắn đưa tay sờ bên dưới xương sống lưng, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Chốn, nhất định phải hiện tại, lập tức, lập tức, dừng lại. Mới vừa rồi là cái nào cầu vật để lão tự im miệng? Có bản lĩnh nói không có bản sự thừa nhận là không phải. Đến a, thoải mái đứng ra. Các minh đệ cho ta vây đi qua. Hôm nay liền muốn để bọn hắn biết đến tột cùng lấy đức phục người lợi hại, vẫn là chúng ta nắm đấm còn cứng rắn hơn. Một tên võ tướng rắc cuống họng hô to. Ngay sau đó những tướng lãnh kia tựa như như thủy triều tuôn hướng ngoài miếu, đem những cái kia đang chuẩn bị chạy trốn người bao bọc vây quanh đặng cửu công không co lên tiếng hắn cảm thụ được đám này tướng lĩnh hiện ra lực lượng có loại như thể chân tay cảm giác đem tâm thần chìm xuống phát hiện bên trong có càng thêm có thú đồ vật võ chi đại đạo là nguồn suối bọn hắn là chi nhánh cộng đồng hình thành một gốc đại thụ che trời ken ken ken một tên võ tướng đem trên thân quần áo cởi xuống lộ ra màu đồng cổ da thịt cả người tựa như một cái chuông lớn phát ra thanh thúy tiếng vang tốt một đám mang phu, đắc thế liền cản dỡ chúng ta liền ngay trước bình thường đại tiên mặt cùng các ngươi hảo hảo nói một chút đạo lý mắt thấy trốn không phát những người kia cũng là trả bất cứ giá nào nắm đấm chạm mà tới Không đợi tiếng nói vừa ra liền triển khai như thủy chiều công kích. Thật can đảm. Không nói võ đức, các huynh đệ cho ta hung hăng đánh, đánh cho đến chết, chỉ cần không ra nhân mạng là có thể. Cầu tặc can ta một kiếm. Lão tử nhịn ngươi nhóm nhịn thời gian rất lâu, lần này liền tính trở thành mắt gấu mèo, cũng muốn để nguyên liếm thử độc cô cũ kiếm tư vị. Trang diện xa vào đến hôn loạn trạng thái bên trong. Trong khoảng thời gian này, đám võ tướng tâm lý hoán khí triệt để phóng thích, nhìn những cái kia dương nhanh múa vút qua vân, trong tay lực đạo không chỉ có không có đổi tiểu ngược lại lớn hơn mấy phần. Các huynh đệ tranh thủ thời gian lao ra khỏi vòng vây giao động người. Nhanh lên! chúng ta mau ngăn cản không được, tranh thủ thời gian thông chi tướng quốc, tranh thủ thời gian thông chi chư vị đồng liêu, quả quyết không thể để cho những này võ phu tên lô mãng vô pháp vô thiên. Tin tức lấy cực nhanh tốc độ truyền hướng triều ca thành, vô số đang tại làm việc quan văn nhao nhao lộ ra phẫn nộ thần sắc, bọn hắn vô bàn một cái mang theo thủ hạ hàng loạt trúc quan, tiểu quan lại nào về phía bình thường sơn, nhìn những cái kia bị đè lên đánh quan văn, cưới mặc kỳ lân đứng tại giữa không trung văn trọng hương phấn đập bắt đuổi. võ tướng đứng đầu vị trí để quá thẳng, có bình thường đại tiên ban cho cơ duyên, bọn hắn lần nữa trở thành tay chói gà không chặt phế vật đánh, hung hăng đánh, đem bọn hắn đánh cho đến chết tất cả quyền cước tận lực đi trên mặt chào hỏi, nhất định phải mặt mũi bầm dập, bộ dáng phải có nhiều thê thảm, liền có bao thê thảm đẹp, sướng chết. lão phu có hay không cơ duyên không sao, vậy cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể đem lão già kia đè lên đánh liền đáng giá. nhìn về sau quân lương khí giới còn dám hay không cắt sén, có dám hay không ngay trước mặt vỡ nát miệng. đặng tổng binh, chúng ta không chống nổi, mau tới đây giúp một tay a. võ thành vương, võ thành vương ở nơi nào? trách trách hô hô âm thanh vang lên, đối mặt quan văn càng ngày càng nhiều việc vun, thu hoạch được cơ duyên võ tướng, có loại một cây chẳng chống vững nhà cảm giác, bọn hắn đỉnh lấy mắt gấu mèo. Giáp huống học lớn tiếng hỏi tham. hiện tại đã đến trọng trấn quân uy thời khắc, nếu như trận chiến này bại lui, về sau còn muốn xoay người chỉ sợ muôn vạn khó khăn. Mặc dù đối mặt như mưa rơi nằm đấm, bọn hắn như cũ cắn răng gắng ngựa. Đông, đông. Tiếng trống trận vang lên đang lấy đức phục người các quan văn hơi có chút sửng sợ. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào vô số cờ sĩ đón gió pháp phối từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ, trùng trung điệp điệp quân đội, từ quân doanh bên trong kéo ra ngoài đám binh sĩ nhìn thấy riêng phần mình tướng quân bị đánh mặt mũi bầm dập, bọn hắn trong lòng hiện ra lửa giận. Tại không có quân lệnh tình huống dưới, có người gióng lên tiếng trống bỏ vũ khí xuống, dùng nắm đấm cho lão tử hung hăng chào hỏi bọn hắn. Ngay tại đại chiến sắp bạo phát thời khắc, bầu trời bên trong ngăn dưa văn trọng dùng hùng hậu dưới thanh âm đạt quân lệnh. Ngay sau đó lần lượt từng binh sĩ vứt bỏ trong tay binh khí, phản phất như thủy triều tuôn hướng bình thường sơn. Thật lớn lá gan, các ngươi thế mà vận dụng quân đội liền không sợ đại vương trách cứ sao? Nha dịch ở đâu? Để đám này không biết tốt xấu mãng vu nếm thử, chúng ta nắm đấm tư vị. Lão hồ không phát uy thật coi chúng ta là giới sao? Các quan văn giận tí mặt, song vương tự như hai cỗ dòng lũ trùng điệp đụng vào nhau, trang diện hỗn loạn đến cực hạn. Nghe những này loạn thất bát tao lời nói. Hoàng phi hổ khỏe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Những người này âm hiểm rất sớm đã vận dụng nha dịch, tốt một cái châu quan phóng hỏa, không chuẩn bách tính đốt đèn. Thật sự cho rằng nắm giữ quyền nói chuyện liền có thể đổi trắng thay đen sao? Cũng không hỏi xem chúng ta trong tay binh khí có đáp ứng hay không. Cho lão tử vào chỗ chết đánh. Đặng Cửu Công không ở bên bên cạnh quan chiến, hắn vung lên năm đấm tự thân lên trận, ý đồ dùng dạng này phương thức tìm về đã từng mất đi mặt mũi. Đi theo bên cạnh thân binh cùng gia đình, vội vàng theo sát phía sau, dung nhập vào hai cô dòng lũ bên trong. Chương 158. Thân công báo Báo gia không làm được sự tình. Chương 158, thân công báo, báo gia không làm được sự tình. Chiêu Ca Thành, Lộc Đài. Khí thế ngất trời cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, to lớn kiến trúc đã có hình dáng. Vô số dân chúng gánh đầu gỗ, tại mảnh đất trống này vung lên phụ xuống mồ hôi. Thỉnh thoảng có triệt giáo tiên nhân vận dụng siêu phàm lực lượng hiệp trợ bọn hắn lao động. Hắc báo chậm rãi tiến lên, ngồi ở phía trên đạo nhân đưa tay vướt vướt sợi râu lộ ra hài lòng tận sắc, tại hắn phía sau là một đám trùng trùng điệp điệp triệt giáo tiên nhân. Bái kiến tiên trưởng. Bái kiến tiên trưởng. Mỗi khi bọn hắn đi ngang qua từng người từng người đang tại bận rộn bách tính. Tổng hội nghe được cùng kính ngâm thanh. Nguyên bản cần hàng trăm hàng ngàn người mới có thể làm sự tình, chỉ cần động động ngón tay liền có thể hoàn thành. Mà đây chính là cái gọi là tiên. Những cái kia triệt giáo ngoại môn đệ tử có chút lăng lăng, phi thường hưởng thụ loại đãi ngộ này. Khải bẩm quốc sư, nhờ vào chư vị tiên trưởng trợ giúp, xây dựng tiến độ tăng lên rất nhiều, dự tính kỳ hạn công trình có thể rút ngắn 3 năm, trong 2 tháng có nhìn làm xong. Một tên đang tại nhìn bản vẽ người vội vàng chạy tới. Những này bay tới bay lui, thế nhưng là cao cao tại thượng tiên nhân, có rất nhiều phổ thông mắt tính, mặc dù số ngủ cả đời tuyết nguyệt cũng vô pháp nhìn thấy một cái nhưng tại trên công trường tùy ý đều là hắn đã từng tận mắt thấy hàng xóm nhị thúc nhà cách vách nhị tử bái đến một vị tiên nhân muôn hạ từ đó bước lên con đường tu hành có nhìn siêu thoát sinh tử không vào luân hồi thời gian quá dài ta cần trong vòng một tháng hoàn thành thân công báo chậm rãi nói lấy trong giọng nói xen lẫn không thể nghi ngờ quyến rũ đại chiến hết sức căng thẳng phong thần chi chiến đã cấp bách sớm ngày kết thúc sớm ngày để sự tình trở thành kết cục đã định mới đúng hôn độn bên trong giáo chủ cùng chư vị sư minh sư tỷ lớn nhất trợ giúp đây đứng ở phía trước đám người lẫn nhau lẫn nhau nhìn lộ ra khó xử thần sắc Nếu như không có đám này tiên trưởng tương trợ, chỉ lộc đài đây một cái công trình liền cần mấy chục năm thời gian, cùng xa so với hiện tại dân phu còn muốn nhiều mấy chục lần người mới có thể làm được. Ngươi cần gì dạng điều kiện mới có thể làm đến, cứ việc nói ra." Thân công báo nói câu nói này thời điểm lực lượng mười phần, cực kỳ giống một cái đột nhiên phất nhanh nhà giàu mới nổi đứng ở phía trước người kia trên dưới giọ xét muốn nói lại thôi. Nhìn hắn muốn nói lại không muốn nói bộ dáng, thân công báo tâm lý hỏa khí vụt vụt dâng đi lên, "Để ngươi nói ngươi liền nói, nhăm nhăm nhói nhói như cái cái gì nam nhân. Báo ra lúc nào chưa đầy đủ qua ngươi yêu cầu?" Tiểu nhân cả gan hỏi một câu, ngài thật có thể làm được không? Người kia đánh bạo hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng không dám tin. Trong khoảng thời gian này hai người ở chung cũng coi như vui sướng. Mặc dù quốc sư là cao cao tại thượng, thực lực cường đại tiến trưởng, càng có truyền ôn, hắn đã trở thành triệt giáo người nói chuyện. Về phần triệt giáo là cái gì, trước mắt không được biết. Tóm kết một câu, hắn rất lợi hại, có thể lợi hại hơn nữa cũng là có cực hạn. Mau nói, đừng ở nơi đó lề mà lề mề. Thân công báo trong lời nói xen lẫn mấy phần hỏa khí, đặc biệt là cảm nhận được sau lưng những cái kia dị dạng ánh mắt, càng thêm phiền muộn mấy phần. Báo ra là ai? Đại thương Quốc sư, Nhân tộc Quốc sư, Nhân tộc Trư thần trưởng, Tiệt giáo môn nhân. Càng là đại sư huynh đa bảo đạo nhân tự mình sắp phong triệt giáo người nói chuyện. Nếu như Quốc sư điều động tiên trưởng số lượng có thể đạt đến 3000 trở lên, tiểu nhân có lòng tin cùng lực lượng tranh thủ một tháng hoàn thành. Khi tiếng nói vừa ra thời điểm, người kia đứng thẳng lên sống lưng đứng tại thân công báo đằng sau triệt giáo đám người lộ ra cổ quái thần sắc, hắn tựa hồ đối với triệt giáo hai chữ cũng không có khái niệm, với tư cách thánh nhân đại giáo bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, có vạn tiên triều bài thế, chỉ là 3000 đệ tử, phất tay liền có thể tụ tập đây là bị coi thường a. Hắn đang nhìn khó lường chúng ta triệt giáo trung tiên, xem ra trong khoảng thời gian này vẫn là quá vô danh, nhất định phải để bọn hắn có một cái rõ ràng quen biết đó chính là ta triệt giáo vô địch tại Hồng Hoang. Một tôn lại một tôn triệt giáo tiên nhân trên thân khí thế tăng vọt, vô hình báo táp lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hội tụ, nó phạm vi rất nhỏ nhỏ đến chỉ có nửa mét khoảng cách. Hết lần này tới lần khác những cái kia đứng ở phía trước người lại cảm thấy vô cùng vô tận áp lực, phản phất cuồng phong sóng lớn bên trong một mảnh thuyền bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Chư vị, các người có thể từng nghe được, xây dựng Lộc Đài cần 3000 tên đệ tử, không biết ta triệt giáo có thể tập kết bao nhiêu người. Tập kết bao nhiêu môn nhân, thân công báo biết rõ còn cố hỏi âm thanh dần dần đề cao, nhìn như tại hỏi thăm kỳ thực lại muốn dùng cái này lập uy. Trước mắt song phương là quan hệ hợp tác, có thể làm hợp tác cũng rất có giảng cứu. Cuối cùng liền hai chữ, tranh lợi, không đem cơ bắp lộ ra đến lại thế nào đạt được lợi ích, làm sao tại hợp tác đàm phán thời điểm nâng lên âm thanh, lại thế nào lộ ra chúng ta rất cường đại. Mời sư huynh bên dưới pháp chỉ, triệu ta triệt giáo chúng tiên vào lục đại. Mời sư huynh, triệt giáo tiên nhân lộ ra nghiêm túc thân sắc, bọn hắn nhao nhao thẳng tắp thân thể ngữ khí gọn gàng nặng nề còn có lựu lượng. Nguyên bản tâm lý cảm giác yếu việt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một kia lửa giận, tốt một cái phạm nhân thế mà ngay cả ta trợt tà giáo là cái gì cũng không biết được. Chiếc giáo chúng tiên mau tới lục đài, lưu quang lướt qua bầu trời. Giại giác tại bốn phương tám hướng tiệt giáo môn nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hóa thành một chùm lại một chùm quang mang chạy về phía lục đài. Bọn hắn hình thái khác nhau, bay tới phương thức cũng không giống nhau. Bầu trời đại địa thậm chí trong đất bùn đều có thân ảnh hiện hiện. Bần Dụn bạch tính, lộ ra kinh ngạc thân sắc. Con mắt trừng cực kỳ lớn, trong tay làm việc ngừng lại chỉ thấy những tiên nhân kia lít nháy lít nhýt một chút nhìn không thấy cuối cùng số lượng còn tại lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ gia tăng bái kiến sư minh bái kiến sư minh mỗi khi một vị triệt giáo tiên nhân xuất hiện thời điểm bọn hắn tổng hội đối đứng tại ngay phía trước thân công báo hành lễ tỏ vẻ tôn kính trong giáo chia trong ngoài hai môn trong đó nội môn vì tinh anh mỏng cốt, ngoại môn vì vũ dực khoáng đặc khí thế tràn ngập bọn hắn lẫn nhau tương liên hình thành một mảnh Âu Dương vì chúng sinh kế hy vọng chư vị sư huynh sư đệ thả xuống cái gọi là mặt mũi không người xuống hiệp trợ nhân tộc công tượng xây dựng lục đài Thân công báo đôi những cái kia bay tới ngoại môn sư đệ sư muội nói lấy. Tôn sư huynh pháp chỉ, từng tôn triệt giáo tiên nhân cõi mây đạp gió, hoặc ở trên không, hoặc ở giữa không trung, hoặc ở trên mặt đất thi triển tiên thuật. To lớn kiến trúc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi vô tận đám mây lan tràn. Thân công báo ngựa đầu nhìn về phía trên không, hắn nghe được là kim qua thiết mã thanh âm. Nhìn thấy là vô biên vô hạn gió tanh mưa máu, cùng từng đã bay về phía phong thần bảng bên trong chân linh. Nhân hoàng sẽ coi đây là cơ sở thống ngự hồng hoang thiên địa, hắn uy thế sẽ không thể ngăn cản. Tại bần đạo chủ trì phong thần chi chiến bên trong, việc này đã trở thành định số không thể sửa đổi. Dù cho là thiên đạo ngăn cản, cũng bất quá là bọ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần ta triệt giáo trên dưới một lòng, Lương tựa bình thường đại tiên cùng thông thiên giáo chủ đều sẽ thành nước chảy thành sông sự tình. Chương 159, Luận Thế Cục. Thạch Cơ Nương Nương bài Sơn. Chương 159, Luận Thế Cục. Thạch Cơ Nương Nương bài Sơn. To lớn vũ vực che khuất bầu trời. Một đạo thân ảnh đứng tại trên đó, nàng hai bên trái phải là hai tên đạo đồng. Trước đây không lâu nghe được thân công báo sư huynh pháp chỉ, từ khô lâu sơn bạch xương động bên trong lao tới Triều Ca thành Lộc Đài nơi ở, Nương Nương Vài ngày trước không phải nói trong giáo có lệnh, đóng trà sơn môn không thể đặt chân hướng trần, để tránh quấn vào lượng kiếp bên trong dẫn tới hỏa sát thân. Đứng ở bên trái đạo đồng hỏi tham, trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, nương nương là cường đại nhất tồn tại. Đản sinh tại huyền hoàng thời kỳ, chính là một khối ngoan thạch đắc đạo. Càng là bái nhập thông tiên thánh nhân môn hạng, trở thành triệt giáo ngoại môn đệ tử. Thánh nhân lưu đồ há lại chúng ta người biết được, càng hướng hồ trong giáo có chư vị sư huynh sư tỷ bảy lưu nghị kế, chúng ta chỉ cần theo lệnh mà đi liền có thể. Thạch cơ nương nương đối bên người đồng tử giải thích, nữ khí rất là lạnh nhạt có lẽ tại triệt giáo bên trong mình bất quá là một cái không đáng chú ý tồn tại. Dù Dula đặt ở ngoại môn đệ tử bên trong cũng có triệu công minh đại sư mình nhất chi độc tú lực áp chúng tiên. nhưng đây cũng không phải là nói rõ mình có cũng được mà không có cũng không sao. triệt giáo có thể có được hôm nay vạn tiên triệu bái chi thế dựa vào là cái gì? đám người ôm hắn tuổi lửa diễm mới có thể tăng vọng, mà chúng ta đó là cái kia ôm củi người. người đến thế nhưng là thạch cơ sư muội. đang tại ngựa mặt nhìn lên bầu trời cảm khái thân công báo nhìn thấy bầu trời bên trong thanh đoan đại đạo thần thông chậm rãi thi triển một vài bước hình ảnh hiện lên ở trước mắt. đây chính là nàng cả đời. Không rõ chi tiết đều ánh vào trong lòng. Bình thường đại tiên ban cho lực lượng thoải mái đến nổ tung. Trên ánh mắt bên dưới rõ xét. Chính phải. Ngắn gọn hai chữ hồi phục. Nhìn hắn nằm ở bên cạnh hấp báo, tâm lý đã minh bạch hắn thân phận. Ngựa khí hơi có chút cung kính. Gặp qua thân công báo sư Minh, đều là bản thân sư Minh nguội, không cần khách khí như thế. Bây giờ sư tôn đã lao tới hỗn độn nên chiến trừ thánh, kim linh sư tỷ càng là mang theo chư vị sư huynh sư tỷ tiến về hỗn độn tác chiến. Chúng ta khi mau chóng mở ra phong thần lượng kiếp, để đây hùng hoang thiên địa sự tình trở thành kết cục đã định. Thân công báo sảng khoái nói lấy. Vị sư muội này tại triệt giáo ngoại môn bên trong thế nhưng là sắp xếp thượng danh hào nhân vật, một thân pháp lực càng là thông tiên tuyệt địa, chắc chắn sẽ trở thành trinh chiến tây kỳ, sắc bén nhất kiếm. Sư tôn lao tới huấn độn nên chiến trừ thánh. Đây, thạch cơ nương nương lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng một mực thừa hành sư mệnh bế quan tiềm tu không hỏi thế sự, không thể nào hiểu được sư tôn vì sao sẽ làm ra dạng này quyết định. Khó trách đại sư minh sẽ trao tặng thân công báo như thế lại quyền. Nguyên lai like tất cả căn do ở chỗ này điểm tinh tâm cảnh, nhất lên kinh đảo hải lãng, một tia cảm động tràn ngập ra. Thân là cao cao tại thượng thánh nhân, vạn kiếp bất xâm, vạn kiếp bất nhiễm. Vốn không cần đặt mình vào nguy hiểm, kết quả vì môn hạ đệ tử cùng tay chân huynh đệ bất hòa, dạng này sư tôn làm sao không kính? Sư muội một mực đang bế quan tiềm tu, có khả năng không biết hiện nay phong thần lượng kiếp đã phát sinh biến đổi lớn. Thân công báo chậm rãi giải, giải thích đem Hồng Hoang Thế cục như thế nào diễn biến thành hiện nay bộ dáng, từng giờ từng phút toàn bộ kể ra đi ra. Phản phất Duy Mỹ bức tranh chậm chậm triển khai, để bế quan tiềm tu những cái kia triệt giáo tiên nhân, có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Khi một chữ cuối cùng âm rơi xuống thời điểm, Thạch Cơ nương nương thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên Lai ở trong đó áp lực lớn nhất là đa bảo đại sư Minh, là hắn đem hết toàn lực mới thôi động tình thế, đi mình đây một phương nghiêng. Sư tôn giữ gìn chi tình, đại sư Minh giữ gìn chi tình. Thân ở dạng này thánh nhân đại giáo bên trong là hạnh phúc giường nào một việc. Nếu thật đến thiên địa lật út đại giáo hủy diệt một khắc này, chỉ có một con đường chết mới có thể hồi báo như thế ân tình đợi đã lâu. Thạch Cơ nương nương lúc này mới chậm rãi mở miệng, thiên nhân chi tranh cách cục đã hình thành, ta giáo đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Khi tuân theo giáo nghĩa vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ. Không biết sư Minh có thể có phá cục chi pháp câu nói sau cùng rơi xuống thì trong đôi mắt lộ ra chờ mong thần sắc, bọn hắn đối mặt không phải tây kỳ, không phải người xỉn hai giáo, mà là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân. đại sư minh đã vạch một con đường sáng, như sư muội không có cái gì cái khác chuyện thần yếu, có thể lao tới thành bên ngoài bình thường sơn vào bình thường miếu bái bình thường đại tiên. thu hoạch được một hai cơ duyên, liền có thể. âm thanh ở bên thai vương quanh, thạch cơ nương nương đứng tại thanh loan bên trên túi người hành lễ, sau đó to lớn cánh chậm rãi vũ hóa thành một đạo lưu quang bay về phía triều ca thành bên ngoài. nhìn như thế quả quyết chút nào không dây dưa dài dòng thạch cơ sư muội đưa thay sờ sờ bên cạnh hấp báo lộ ra hài lòng thân sắc hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là thân ở tại hỗn độn bên trong giáo chủ cùng các sư huynh sư tỷ dùng mệnh đánh ra đến làm sao chân quý đều không đủ đưa chư vị một câu tự phục vụ giả trời trợ giúp chi ngày này cũng không phải là cao cao tại thượng thiên đạo mà là đã từng mình từng giờ từng phút dùng mồ hôi cùng huyết dịch trồng chất mà thành thiên mệnh vô biên vô hạn phóng khoáng chi khí tràn ngập ra nguyên bản liền đem xương sống lưng thẳng tắp triển giáo chúng tiên lộ ra nồng đậm chiến ý tốt một cái thiên mệnh tốt một cái đã từng mình cần tuân sư minh dạy bảo chúng ta tất không dám quên to lớn âm thanh vang lên một đạo lại một đạo còn bao quanh lục đài lưu quang tốc độ trở nên nhanh hơn mấy phần nguyên bản lấy tăng tốc tiến trình lần nữa tăng thêm tốc độ khổng lồ kiến trúc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hình thành cách đó không xa có một tảng đá lớn thân ảnh lộ ra mặt đầy không dám tin thần sắc hắn chớp chớp miệng mở ra chân trái lại thu hồi chân trái mở ra chân phải lại thu hồi chân phải có loại không biết tiến về phương nào cảm giác muốn hay không liều mạng như vậy những này triệt giáo tiên nhân không phải từng cái đều cao ngạo rất đặc biệt là những cái kia ngoại môn đệ tử càng là trường khí mù mịt nhưng vì sao nhìn thấy lại là một bộ bọn hắn vất vả lao động bộ dáng Đây là ấn tượng bên trong triệt giáo sao? Cũng không tránh khỏi quá không nói võ đức. Lộc đại, đây thân công báo quả nhiên là thật lớn lá gan, lại dám đảo ngược phong thần, muốn đem ta triệt giáo đệ tử đua tốc độ đưa lên phong thần bảng bên trong, hắn chẳng lẽ không biết lỗ hỏng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Ngoại trừ ngươi triệt giáo tế thiên bên ngoài, không có con đường thứ hai có thể đi. Không đúng, nếu như đem tây phương giáo cũng kéo qua, tựa hồ cũng có thể lấp bên trên cái này lỗ hỏng, chỉ là bọn hắn có như vậy tốt giang lợi sao? Có thể một ngụm nuốt vào hai đại thánh nhân giáo phái, không thể chơi vào, tranh thủ thời gian trượt. Thạch đầu a thạch đầu. Ngươi cái kia sư minh ngay tại không xa địa phương, đợi lát nữa chúng ta xa xa nhìn lên một cái liền tốt, mau chóng rời xa chỗ thị phi này. Bằng không vi sư đây thân thể nhỏ bé coi như xong. Làm sao ngươi nói ngươi muốn cùng hắn tiếp xúc gần gũi? Không thể, tuyệt đối không có thể. Vi sư nói không được thì không được, chân giải tại vi sư trên thân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đạo nhân đem đầu lắc nhanh chóng, hắn ỉ vào sau lưng thạch đầu có thể che đậy thiên cơ, tại thân công báo chờ triệt rào chúng tiên dưới mí mắt trốn mất. Kích thích, thật kích thích, ta có lẽ đây chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Chờ nhìn ta cái kia ngoan đồ nhi về sau, cũng đi bình thường sơn đi một chuyến gặp một lần tạo thành hồng hoang thiên địa biến đổi lớn hạ thủ. Nếu như có thể thu hoạch được một hai cơ duyên, vậy coi như. Chương 160. Lấy đức phục người. Bưu Hán nhân tộc. Chương 160. Lấy đức phục người. Bưu Hán nhân tộc đồng dạng cao, đồng dạng lớn, đồng dạng bình, đồng dạng đủ, đồng dạng cổ dài, đồng dạng cây khối, đồng dạng con đường. Liên Tính đứng ở giữa không trung, cũng bị phía dưới tình hình làm bối rối. Vô biên vô hạn ngọn núi đứng sừng ở trên mặt đất. Bọn hắn rõ ràng ngay tại phía dưới, có thể chỉ cần đưa ánh mắt rời, liền có thể quên mất không còn một mảnh. Tình hình như thế đủ để chứng minh Bình thường nếu bên trong phủ Phổ Thông Đại Tiên, là cỡ nào cường đại tồn tại đang định để thanh loan rơi xuống thời điểm. Bích Vân cùng Thải Vân hai vị đồng tử hiếu kỳ mở to hai mắt, chỉ thấy vô số người kéo lên ống tay áo, cầm lấy thẻ che đối bên cạnh người một trận đánh tơi bời. Lít nha lít nhít binh sĩ hình thành trường long, từ bốn phương tám hướng họ tới. Trong tay bọn họ binh khí vứt trên mặt đất, có nhặt lên một cây gậy gỗ, có cầm lấy một khối đá. Song phương đánh loạn. Quyền cước tương giao phía dưới mặt mũi bầm dập. Các huynh đệ cầm vũ khí, ta chỗ này nhanh không chống nổi, cần thủ thời gian tới trợ giúp. Tay trói gà không chặt nghèo kiết hủ lậu đó là nghèo kiết hủ lậu đem lão tử mau đánh chết, các ngươi lại không tới, liền đợi đến cho lão tử mộ phần dân hương a. Các minh đệ sóng vai lên a, cũng không thể để đám này nghèo ba chế dế ước. Các tướng lĩnh gào khóc dưới trướng binh sĩ cũng liều mạng cùng hống. Có chút gà tặc người lẫn trong đám người, thỉnh thoảng gõ một côn, đánh ngã cái này đến cái khác đã từng đồng bạn. Đối mặt bọn hắn đảo ngũ một kích, không ít người vội vã giơ chân. Các ngươi những này thằng nhóc có thể hay không giảng điểm võ đức, xuyên chúng ta khôi giáp tính là gì? Có bản lĩnh toàn bộ cải ra, tỏ rõ ý đồ hai quần đồ trọi. Nha a, còn cùng lão tử chơi binh bất tiệm trà. Ăn ta một chiêu càn khôn đại la rồi. Song Phương ngươi tới ta đi, để ý không thạch cơ nương nương hái hùng kia phía, nàng không chút nghi ngờ nếu như mình tham chiến, tuyệt đối sẽ bị đánh tìm không thấy, Nam Bắc đây là ấn tượng bên trong nhỏ yếu nhân tộc sao? Một cái người nhìn lên đến cũng không lợi hại, chỉ khi nào bọn hắn hội tụ vào một chỗ hình thành một dòng lũ lớn, cũng đủ để bao phủ hồng hoang trong trời đất tất cả cường đại tồn tại. Giao động người tranh thủ thời gian giao động người, tại lao từ nơi này không có cá nhân chủ nghĩa, chỉ có tập thể ý thức. Chẳng cái gì chứ, nhớ kỹ chúng ta khẩu hiệu, hoặc là một đám người đánh một cái, hoặc là một đám người đánh một đám, hoặc là chúng ta đem bọn hắn đánh nằm xuống, hoặc là hắn đem chúng ta tất cả mọi người đánh ngã. Có người dắt cuống họng trong đám người cuồng hống, một đầu hoàng nưu tại hắn sau lưng vô cùng dễ thấy. Đây không phải võ thành vương hoàng phi hồ sao? Hắn ôn tồn lễ độ hình tượng đâu? Cho dù là phương ngoại chi nhân, dù là một mực tại tiềm Tu, cũng đã được nghe nói vị này võ thành vương phong thái cùng uy danh ánh mắt nhìn về phía bên trái bầu trời bên trong, một đầu mặc kỳ lân bên trên người. Hắn thỉnh thoảng cao giọng lớn tiếng khen hay, thỉnh thoảng đấm ngực dậm chân, đem ăn dưa quần chúng tinh túy hiện ra đi ra. Tiểu tử ngươi những năm này thao luyện luyện cái thứ gì, dương đông kích tây có thể hay không? Con thua thiệt là lão tử mang mình, nói ra đều cảm giác mất mặt mặt còn có ngươi cười cái gì cười, Lão Tử nói là ngươi không phải hắn. bọn hắn có thể gõ ngươi một côn, liền không thể gõ bọn hắn hắc côn sao? Công phu cho dù tốt cũng sợ giao biết, thực lực lại cường cũng sợ cục gạch. cái gì ngươi không biết cục gạch, vậy liền nhặt một khối đá đối hắn cái hốt hung hăng gõ đi qua. văn trọng nước bọn bay tứ tung, hoàn toàn liền không có chú ý đến đột nhiên xuất hiện thạch cơ nương nương. trong khoảng thời gian này tất cả bị khuất, tại loạn đấu bên trong triệt để phong thích, cả người xa vào đến phấn khởi trạng thái. nhưng mà hắn không biết là đang hậu phương xuất hiện một sợi quan mang, một đôi tay chống rông hiển hiện, mãnh liệt kéo lại cổ áo, ta thảo thì can ngươi cái lao bất tử cầu vật, thế mà không nói võ đức đánh lén lao tử, đâu có thể đức máu có thể chảy mặt mũi không thể ném, lao tử liều mạng với ngươi, a a a có bản lĩnh đừng đùa đánh lén, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, toàn bộ thân thể bay về phía sau, văn trọng chửi gầm lên, bởi vì nơi này đã rời đi chiều ca thành phạm vi, thành hoàng quyền hành không thể vận dụng, đối mặt lao bất tử công kích, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, gọi a, Hồ a, lén lút quan chiến tính là gì anh hùng hảo hán, xem ra trong khoảng thời gian này lao tử đối với ngươi khuyết thiếu quả giáo, đã quên lấy đức phục người đến tận cùng là tư vị gì, đến nha phóng ngựa tới nhà ngươi có lá gan chạy hai bước thử một chút nhân đạo vận mệnh chi lực sẽ lẫn tỉ can trong đôi mắt hiện ra lửa giận vung lên ống tay áo đối văn trọng mặt đó là hai bàn tay khoan hãy nói xúc cảm coi như không tệ phía dưới quan văn phấn khởi. nguyên bản có một ít rơi vào hạ phong sĩ khí đột nhiên tăng vọt bọn hắn học theo đối bên cạnh tướng lĩnh đánh điên cuồng một trận lao tử nếu có thể chạy trốn được còn cùng ngươi tất tất văn trọng giận không chỗ phát tiết sớm biết nên đem miệng phong kín im lặng ở bên cạnh ngăn dưa tốt bao nhiêu đáng tiếc đây hết thể đã trễ rồi Không nghe lời này có tốt, nghe xong lời này Tỷ Can càng phấn khởi. Ngay sau đó là hai cái vả mặt, biết chạy không thoát, vậy liền thành thành thật thật nghe giảng bài. Tới tới tới. Ngay trước phía dưới đám kia bọn tiểu tử hào hào thuyết giáo thuyết giáo. Nói đúng là Ngươi Văn Thái sư là lão tử bại tướng dưới tay, nếu như thảo phạt Tây Kỳ thời điểm, không thể làm đến một đường thế như trẻ tre. Lão tử liền đem ngươi đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Nói xong cảm giác chưa đủ nghiền, lại tới hai cái vả mặt đem cách đó không xa bầu trời thạch cơ nương nương cùng hai cái đồng tử nhìn ngây người đây chính là đường đường Quan Văn đứng đầu Đại Thương tướng quốc Vương thúc Tỷ Can. Vì cái gì cảm giác hắn luận võ đem còn muốn võ tướng, so mãng vu còn muốn mã vu. Phía trước đoạn kết giao bằng hữu nhìn xem cũng liền được, nếu như tiếp tục xem tiếp không cẩn thận mộ thường coi như không xong. Tỷ can cho Văn Thái sư hai cái và mặt đấu về sau, con mắt đều không có khiêng một cái. Một đạo phân thân có thể làm được tình trạng này đã là cực hạn. Nghe được cảnh cáo Thạch Cơ nương nương hơi có chút xấu hổ, hắn đối đang giao chiến hai vị lão nhân thi lễ một cái, sau đó để thanh loan hướng phía dưới bay đi, cố ý tránh đi chiến trường. Mang theo hai vị đồng tử thuận theo đám người đi một tòa bình thường trước núi đi. Vừa đạp vào một mỏ núi, cũng cảm giác được một cô khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khoáng đạt khí tức. Muốn dùng ngôn ngữ miêu tả, có thể nói tại bên miệng, nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ có một đôi tay đem những này tin tức xóa sạch đây cũng là bình thường đại tiên sao? Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là tràn ra ngoài lực lượng, liền đã hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ cường đại khí tức. Vụ trộm ở trong lòng cùng sư tôn đối đầu so, căn bản không tại một cái lựa cấp, vượt qua nhận biết cùng tưởng tượng, cùng một chỗ xếp hàng dân hương. Về phần có thể thu được cơ duyên gì, nhìn riêng phần mình tạo hóa, thạch cơ nương nương đối bên người hai vị đồng tử cùng thanh loan phân phó, mang theo thành kính tâm. Trầm rãi đi lên phương đi đến. Tạ Nương Nương đại ân. Hai vị đồng tử cùng Thanh Loan đối phía trước thân ảnh không người nói lấy, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước lộ ra chờ mong thần sắc, thân công báo cùng Nương Nương nói những lời kia ở bên tai quấn quẩn, đối với vị này bình thường đại tiên càng nhiều mấy phần hướng tới. Chương 161. Giang Tiểu Ngư An Dưa. Thạch Cơ Tê. Chương 161. Giang Tiểu Ngư An Dưa. Thạch Cơ Tê. Không gian đặc thù. Từng khóa tinh thần tòa hào quang rực rỡ, một phương phương thế giới đang tại trầm dãi đàn sinh. Theo dân hương người càng ngày càng nhiều, thu hoạch được chỗ tốt cũng càng lúc càng lớn. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giang Tiểu Ngư không rảnh bận tâm những này, hắn say xương ngon lành ăn dưa. Thông qua nhân đạo khí vận trường hà biến hóa, đưa ánh mắt rơi vào bình thường dây núi giữa, cỡ lớn lấy đức phục người đã trình diễn. Song Vương đã bày biện già gây cấn tư thái. Hai vị chủ tướng văn thái sư cùng tỷ can đã ra sân, chỉ là cái trước bị đánh có chút thế thảm. May mắn võ thành vương hoàng phi hỗ tay mắt lanh lẹ, lúc này mới tránh khỏi thảm án phát sinh. Nhớ đang sảng khoái thời điểm, một đạo thân ảnh đi đến bình thường miếu. Hán đối tượng bùn phò tượng không mình hành lễ, ngay sau đó rút ra một cây nhang cắm vào lư hương bên trong đưa thay sở sở cái cảm. Trong khoảng thời gian này có danh tiếng hồng hoang sinh linh nối liền không dứt đến đây dân hương, lấy thạch cơ phân lượng đã không đáng mình tự mình tiếp kiến. Nhưng bởi vì trong lòng có một tia yếu kỷ, quyết định cho một cái cơ hội kiểm tra đến cực kỳ thành kính đại khí vận giả dân hương hương hỏa trị 97. 872 bởi vì nên khí vận giả vì triệt giáo ngoại môn đệ tử đời hai thạch cơ nương nương thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bạo kích, ngài thu hoạch được đại đạo thạch chi pháp tắc nên pháp tắc vì thổ hệ đại đạo kéo dài cùng nén sông ban cho nên tín đồ sau nhưng cùng bước thu hoạch được gấp 10 lần ních lợi, nghĩ không ra lại có kinh hỉ đại đạo cấp bậc cơ duyên thu hoạch được độ khó cũng không nhỏ, hắn cần thỏa mãn mình có thể thu được đang ních lợi nhu cầu bởi vì thạch cơ nương nương là từ trong viên đá đủ tới nên pháp tắc đứng tại chống không không ra đợi trả thái, mặc dù đầu tư nàng có một chút thua thiệt nhưng thạch chi pháp tắc có thể sớm đản sinh sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn, ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm. Tiểu hệ thống cấp ra nó giải thích. Khoáng đạt lực lượng tràn ngập ra, vĩnh hằng bất hủ bên trong lộ ra nhu hòa khí tức đang tại dâng hương thạch cơ nương nương có loại phúc trí tâm linh cảm giác, thân hình dần dần trở thành nhạn, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chờ hắn lần nữa nhìn, hướng về phía trước lúc sau đã đứng tại một chỗ bên trên không thấy thiên hạ không kiến giải, ngàn vạn tinh thần vẩn quanh thế giới. Vô số đại đạo nở rộ qua mang. Nếu như nói đau khổ tu hành là tại một chút xíu tham dò thế gian đạo lý, như vậy nơi này đó là bị thế gian tất cả đạo lý đuổi theo cho ăn cơm. Huyền diệu gì thường? Có lẽ chỉ có đạo tổ ở lại tử tiêu cung mới có thần kỳ như thế cảnh tượng. Chẳng lẽ tôn này bình thường đại tiên đó là đạo tổ cũng hoặc là sánh vai đạo tổ tồn tại? Hung hoang có thể chứa đựng cường đại như thế sinh linh sao? Nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Căn cứ thân công bảo nói, đại sư huynh làm ra hàng loạt sự tình đó là từ đó trên mặt đất hương bắt đầu, chẳng lẽ hắn thu hoạch được cái dạng gì cơ duyên cùng hứa hẹn? Tất cả tạp niệm tại một đạo quang mang xuyên qua thân thể sau biến mất vô tung vô ảnh. Vô cùng vô tận hình ảnh hiện lên ở trước mắt, đó là cỡ lớn lấy đức phục người chẳng cảnh. Mặc dù nhìn không thấy phía trước bóng người to lớn khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm giác được hắn tựa hồ tại ăn giữa hách. An dư Hình ảnh bên trong có người sử dụng ra kiếm pháp, một kiếm liền đem kéo lên ống tay áo thân ảnh đánh ngã trên mặt đất. Còn có người vung lên thẻ tre, đối bên cạnh binh sĩ đó là một trận đập mạnh. Nhất thú vị thuộc về so với làm đuổi theo văn thái sư chạy. Hai người một trước một sau tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Tôn này tồn tại không mở miệng, thạch cơ cũng không dám mở miệng. Để mảnh này to lớn không gian, xa vào đến cực kỳ yên tĩnh quỷ dị trạng thái, chủ đánh đó là cái làm bạn. Cục gạch. Người có thể hay không đập? Gõ hắc con ngươi có thể hay không gõ? Tai nghệ này cũng không tránh khỏi quả kém điểm. Về sau hắn tới dân hương đừng lại cho hắn cái gì tài nguyên, lãng phí tài nguyên. chạy a, chạy nhanh một chút. Lang Ba Vi Bộ không phải người dạng này dùng. đây thuộc về đầu tư sai lầm, ném sai đối tượng, lần sau cũng không thể tiếp tục đuổi thêm đầu tư. thao thao bất tuyệt âm thanh vang lên, nhưng những âm thanh này vừa ra khỏi miệng liền biến mất vô tung vô ảnh, cách đó không xa thạch cơ nương nương nhìn trận mắt ốm mồm. mặc dù không biết loại này tồn tại đang nói cái gì, nhưng hắn thần sắc tựa hồ có chút khoa trương, có chút hối hận, có chút phẫn nộ, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đến tận cùng phát sinh như thế nào sự tình, đáng giá tôn này vô thượng tồn tại, lộ ra như vậy đa tình tự biến hóa không dám hỏi, không dám nói, không dám tìm kiếm để tránh liên lụy đến to lớn nhân quả vòng xoáy bên trong từ đó tan thành mây khói. Thánh nhân nhất cử nhất động như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, càng hướng hộ như thế xa so với thánh nhân càng thêm cường đại tồn tại. Trong lúc giơ tay nhấc chân càng là quyết định thiên địa đại thế biến hóa. Nàng như cái học sinh tiểu học đứng tại chỗ không nhúc ních thở mạnh cũng không dám một cái. Ánh sáng chạy có làm được cái gì? Biết cái gì là vận động chiến sao? Cái kia chính là một bên chạy một bên tìm kiếm địch nhân thiếu sót, sau đó nắm lấy cơ hội phản kích. Yếu thế cũng không phải là các ngươi đánh như vậy, nắm đấm có thể hay không vung mạnh cao một chút nhá. Cái này mắt gấu mèo có thể à? Nếu như có thể lại lớn một điểm thì tốt hơn, không tệ không tệ." Tiểu tử này rất bên trên nói, cầm cái tiểu bổn bổn trước đi lại. Giang Tiểu Ngư một bên nói một bên đập bắt đuổi, còn thỉnh thoảng xuất ra giấy cùng bút tại vở bên trên tô tô vẽ vẽ. Nhờ vào nhân đạo khí vận trường hạ, mặc dù không biết những người này danh tự, nhưng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể rõ ràng khắc sâu vào trong đó. Nghe không được âm thanh thạch cơ, nhìn đột nhiên xuất ra giấy cùng bút ngây ngẩn cả người, nàng có một loại đại khủng bố đột kích cảm giác, nếu như bị tồn này tồn tại ghi tặng phía trên, tựa hồ sinh mệnh sẽ tiến vào điểm ngược. Giọt lớn giọt lớn mồ hôi từ trên chán hiện hiện, theo gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất. Đưa thay sờ sờ ngực một trái tim, bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lấy, chẳng lẽ là mình có chỗ nào làm không đúng, để tôn này tồn tại không vui. Cái này đến cái khác danh tự bị viết xuống đến. Không bao lâu, phía trên đã xuất hiện lít nhà lít nhít văn tự. Thạch cơ thấy hái hùng kết vĩa. Muốn điều động thân thể bên trong dòng nước gấm bình phục tâm tình, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không có một tơ một hào phản ứng. Thật ở tại vô số đại đạo bản nguyên chỗ sâu nhất, năm tháng dài đằng đẵng khổ tu mà đến lực lượng đã không còn sót lại chút gì để một cái sinh linh hóa thành cho tàn đơn giản để một cái sinh linh thông qua khổ tu đổi lấy lực lượng, trong nháy mắt biến mất lại muôn vàn khó khăn. Tôn này tồn tại cường đại, đã vượt qua tưởng tượng cực hạn. Nguyên bản cao lớn hình tượng trở nên càng cao hơn lớn, tựa như một tòa không thấy đỉnh sơn, hung hăng đặt ở ngay phía trước. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, con ngươi đột nhiên biến lớn, sau đó mãnh liệt co rụt lại, chỉ thấy một đạo khó có thể tưởng tượng ánh mắt, từ từ nơi sâu xa rơi xuống, vị này vô thượng tồn tại, đem lực chú ý đặt ở mình trên thân. Phía bên trái vẫn là phía bên phải, hủy diệt vẫn là tân sinh, thạch cơ tâm cơ hổ treo tại cổ họng. Bất kỳ một điểm tiếng vang đều sẽ trở thành nàng tử vong cái lệnh, trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Lòng bàn tay không tự giác hiện ra mồ hôi, chính hắn lại không hề hay biết âm thầm cầu nguyện, hi vọng cái kia bản tản ra khí tức tử vong danh sách bên trong không có mình danh tự. Bằng không lên trời xuống đất, cũng khó thoát khỏi cái chết, khó thoát loại này vô thượng tồn tại lòng bàn tay. Chương 162, Ban Thử Pháp, Thạch Chi Đại Đạo. Chương 162, Ban Thử Pháp, Thạch Chi Đại Đạo. Bình thường dãy núi bên trong, theo nhân hoàng ý chỉ Hàn Lâm Một trận nháo kịch hạ màn kết thúc. An dưa quần chúng Giang Tiểu Ngư, lúc này mới nghĩ đến còn có một cái dâng hương thạch cơ nương nương chờ ở bên cạnh đợi lâu này. Khi ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, không khỏi hơi sừng sốt một chút, lại nói ta đáng sợ như thế sao? Giống như muốn ăn nàng giống như, ta là điển hình người, cũng không phải ăn tươi nuốt sống yêu quái. Xuống hồ tới đây đều là thu hoạch được cơ duyên tồn tại, mình đại gia nhiều tiền. Ngươi đã có thể tới nơi đây liền lấy nói rõ lấy ta hữu duyên. Âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, tại mảnh này to lớn không gian bên trong vây quanh. Phản phất đến từ vô số đại đạo bản nguyên chỗ sâu dẫn tới ngàn vạn thế giới nhảy cẫng hoan hô tất cả sợ hai biến mất vô tung vô ảnh thạch cơ trên mặt biểu lộ dần dần nhu hòa tựa hồ từ lục đạo luân hồi chỗ sâu lập tức bay đến cựu thiên bên trên có loại liều ám hoa minh từ đó đi đến đỉnh phong cảm giác ta có nhất pháp ban cho ngươi nhìn ngươi hảo hảo tu hành không cần thiết lãnh đạo một phương thế giới buộc phát ra quan mang vô cùng vô tận hòn đá hiện hiện ở trong đó tựa hồ dựng dục đủ loại tiểu dáng sinh mệnh còn chưa chờ thạch cơ kịp phản ứng quan mang tiến vào cái chán bên trong thạch là cái gì nghi vấn hiện lên ở trong lòng huyền diệu liên hệ huyền diệu cảm giác Một đầu tối tăm mở mị xiềng xích xoay quanh, tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thân thể hiện ra cực kỳ sung sướng cảm xúc cùng nó sinh ra cộng minh ngài đã xem thạch chi đại đạo ban cho tín đồ thạch cơ nương nương, nhưng cùng bước thu hoạch được mười lần ních lợi, ngài tín đồ thạch cơ nương nương đã sơ bộ nắm giữ thạch chi đại đạo. Lít nha lít nhít văn tự hiện lên ở trước mắt, đưa mắt nhìn lại một phương phương thế giới buộc phát ra càng thêm sáng chói quá mang. Bên trong thay nén bùn đất hiện ra một khối lại một khối đá, thậm chí có thế giới bên trong còn ra phát hiện lít nha lít nít đá núi đủ loại tiểu dáng thạch đầu sinh linh thay nén mà ra. Những thế giới kia bảy biến ra bách hòa thể phóng thịnh cảnh, theo Thạch Chi pháp tắc dần dần hoàn thiện, không gian đặc thù tốc độ phát triển lần nữa đạt được đề thăng, Nhu hòa lực lượng tràn ngập ra, đang tại chiều sâu lĩnh hội Thạch Chi đại đạo Thạch Cơ nương nương thân hình trở thành nhạn, sau đó lần nữa trở lại bình thường miễu bên trong. Không biết qua bao lâu đang tại lĩnh hội Thạch Cơ nương nương mở hai mắt ra, nàng cảm giác được một cỗ xa so với trước đó cường đại vô số lần lực lượng đang chậm rãi chạy xuôi. Đây cũng là một đầu rộng lớn đại đạo, một đầu có thể bước ra hùng hoàng thiên địa, đi vào hôn đốn cầu thang. Khó trách những sư minh kia đám sư tỷ có lực lượng đặt chân thánh nhân chiến trường trợ giúp sư tôn. Nguyên lai like đây hết thảy đều đến từ nơi này, đến từ bình thường đại tiên tôn này vô thượng tồn tại. Lần này phong thần đại chiến, ta giáo tất thắng. Nhân giáo, xỉa giáo cùng tây phương giáo bất quá là bọn ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. Theo thời gian chuyển rời, chỉ cần bình thường đại tiên tôn này vô thượng tồn tại vẫn chiếu cố ta trận giáo, như vậy lực lượng dự bị cũng đem liên tục không ngừng. Một phương có việt quân, một phương không có việt quân, như vậy bọn hắn ưu thế cũng sẽ từ từ nhỏ dần, cuối cùng ngang hàng thậm chí cải biến song phương so sánh thực lực, để thắng lợi thiên bình triệt để nghiêng. Thạch Cơ Hận không thể lập tức đi ra ngôi miếu này, lao tới Kim ngao đảo bích du cùng bài kiến đại sư huynh sau trợ giúp hôn độ thánh nhân chiến trường. Chậm rãi đứng lên đến, xuất ra một chi hương cung kính cắm vào lư hương bên trong. Nếu như nói vừa mới bắt đầu chỉ là nghe được loại này tồn tại rất cường đại, như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có vô tận vô tận lòng cảm kích. Bình thường đại tiên ở trên, nếu có thể vượt qua phong thần lực tiếp, át tới miếu bên trong quét sạch vạn năm lấy đáp tạ ban thượng pháp chi tình. Sau đó quay người chỉ thấy một chi thật dài đội ngũ chậm rãi đi tới, những người kia mang theo thành kính ánh mắt, đốt lên trong tay hương. Kể ra lấy bình thường nhưng lại không tầm thường nguyện vọng, đang mong đợi bị thực hiện một khắc này. Cái gì gọi là không người vào cuộc? Cái gì gọi là cước đạp thực địa làm sự tình? Tôn này phổ phổ thông đại tiên đã dùng hắn hành động hoàn mỹ thể hiện ra trong đó nội hàm. Bài kiến nương nương, Bài kiến nương nương. Dối bởi cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, khi đi xuống sơn một khắc này, hai vị đồng tử cùng Thanh Loan Sớm đã xin đợi lâu ngày. Ánh mắt đảo mắt bọn hắn, trên thân khí tức sớm đã đại biến, xem ra tại đây nếu bên trong đạt được lợi ích cũng không phải là chỉ có mình. Lâu cao vạn trượng đất bằng lên, chậm chuyện gấp làm, việc gấp chậm làm. Thạch cơ trong lúc nhất thời biểu lộ cảm xúc mặc dù hận không thể lập tức lao tới hỗn độn chiến trường, lý trí lại làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. màu xám xiềng xích tại hư không bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ cảm ứng được một chút đồ vật. mơ hồ trong đó nhìn thấy một cái con cự thạch thơm ý, phía sau hắn thạch đầu có chút kỳ lạ. muốn bắt lấy thời điểm, nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh, mặc cho mình như thế nào suy tính, đều tìm không ra nửa điểm có giá trị tin tức. câu thông thạch chi đại đạo, truyền đến cực kỳ huyền ảo tin tức đại đạo chú định khối đá này sẽ quấy hồng hoang phong vân, trở thành kế tiếp bao tháp mắt. một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên hai lần lượng kiếp lẫn nhau chống chất, tựa hồ có đi vô lượng lượng kiếp diễn hóa khả năng. đến lúc đó vạn kiếp cùng phát, hồng hoang thiên địa lại đem đi về phương nào? thanh loan dương cánh cao phi, thạch cơ mang theo hai vị đồng tử biến mất vô tung vô ảnh. triều ca thành đang tại sạp trà vị uống nước trà ngọc đỉnh chân nhân ngụm lớn thở hổn hển. ngay tại vừa rồi hắn có loại tâm huyết dâng trào cảm giác, tựa hồ phía sau thạch đầu đã không che giấu được thiên cơ. may mắn phản ứng kịp thời. lúc này mới không có buộc lộ ra vị trí cụ thể đến tận cùng là cỡ nào cường đại tồn tại mới có thể thăm dò đến thạch đầu. chẳng lẽ là vị kia truyền thuyết bên trong bình thường đại tiên? cũng hoặc là nói tảng đá kia vốn là hắn thủ bút. Xong con bê. quên đi còn lại lại rơi vào đến một cái to lớn nhân quả vòng xoáy bên trong hơi không cẩn thận, liền sẽ ngay cả xương cốt mang ra một ngụm nuốt vào. Càng nghĩ càng biết quất, cuối cùng thành một cái mặt khổ qua. Chuồn đi chuồn đi, lúc này không đi chờ đến khi nào. Nhưng mà cảm giác được mình tâm tình phía sau thạch đầu phát ra cực nóng khí tức. Nó tựa hồ tại tiến hành không tiếng động kháng cự, muốn gặp một lần chưa từng gặp mặt sư huynh, đến tột cùng là bực nào bộ dáng, cỡ nào phong thái. Thạch đầu a, ngươi cũng đừng cho vi sư ra vấn đề khó khăn, lại tiếp tục chờ đợi liền muốn bại lộ. Ngươi cũng không muốn sớm bị người diệt đúng không? Vi sư đây cánh tay nhỏ bắp chân có thể ngăn cản không được ngươi kiếp nạn. Cái gì? Ngươi muốn cho ngươi sư huynh bảo cái ngươi. Bỏ bất tâm đi, các ngươi cùng một chỗ, cái kia muốn làm cho bao lớn tai họa. Được rồi được rồi, chân giãi tại vi sư trên thân, có bản lĩnh ngươi để ta vi sư không đi thử một chút. Ngọc đỉnh chân nhân nói liên miên lại nhảy nói lấy, nhưng mà tiếng nói còn chưa rơi xuống, cũng cảm giác vô số ánh mắt thấy qua đến, tâm lý sợ run cả người. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Tảng đá kia chơi với lửa. Hắn thế mà chủ động bại lộ. Sai. Vi sư sai. Vi sư tuyệt không bước ra chiều ca thành. Nhất định khiến ngươi toàn nguyện, nhất định khiến ngươi thấy ngươi sư mình, lão nhân gia người đừng nóng giận có được hay không? Âm thanh huỷ khuất đến cực hạn. Khi sư phó khi đến dạng này, tình trạng cũng là không có người nào. Chương 163. Yêu tộc con đường phía trước. Yêu sư Mưu Đổ. Chương 163. Yêu tộc con đường phía trước. Yêu sư Mưu Đổ. Dù là che đậy tiên cơ lực lượng, chỉ tán đi rất ngắn trong nháy mắt, vô số đại thần thông giả liền đã thăm dò đến không ít tin tức. Chờ bọn hắn muốn tìm kiếm càng nhiều thời điểm, đã không thấy tung tích. Phong thần lượng tiếp còn chưa kết thúc, lần tiếp theo tại vô tận tuế nguyệt sau lượng kiếp liền đã lộ ra sừng đầu. Để đây bãi này đã vận đục thủy biến đến càng thêm vận đục đại nguy cơ, chia làm đại nguy hiểm cùng đại kỳ ngộ. Cái trước muốn mạng, người sau là đỉnh phong. Về phần nào sinh linh có thể cười đến cuối cùng, hiện tại đã nhìn không rõ ràng. Cũng chính là tảng đá kia làm sằng làm bậy, để nguyên bản giấu ở hồng hoang đại địa bên trên một lá cờ, bại lộ tại hồng hoang thiên địa tầm mắt. Chỉ thấy vô số dòng lũ từ bốn vương tám hướng hội tụ, bọn hắn tại hướng chính tây hòa làm một thể, một mặt lại một mặt đen kịt cờ xí đón gió pháp phối, thổi lên tiến công kề lệ. Vu. Đây là Vu tộc thế lực còn sót lại. Không đúng. Bọn hắn khi nào có khủng lột như thế quy mô? Trốn ở một chỗ cực kỳ hoang vu vắng vẻ tồn tại thu hồi ánh mắt. Hắn trong đầu hiện ra từng màn bị đánh tơi bởi cảnh tượng. Minh Hà Tiểu Nhi đột nhiên cường đại, ngũ trang quan chân nguyên tử đại tiên vào lục đạo luân hồi. Cái cọp cái cọp kiện kiện không khỏi là tại nói với chính mình. Hồng hoang đại thế thay đổi đến tận cùng là mình cô lậu quả văn, vẫn là thiên địa này thật đã hoàn toàn thay đổi. Thân là đại thần thông giả, yêu tộc thiên đình yêu sư, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Vừa phát hiện cái thế giới này sai thời điểm. Tuyệt đối không phải thế giới sai, mà là mình sai. Vì thế một bên tránh né Minh Hà truy sát, một bên nhưng lại trong bóng tối nhìn chăm chú lên Hồng Hoang Đại Địa bên trên phát sinh tất cả. Bởi vậy mới phát hiện đang tại ẩn nấp trạng thái bên trong Vu tộc. Đông. Đông. Con mắt thường cực kỳ đại. Năm đó yêu tộc chấp trưởng Thiên Đình, Vu tộc vì đại địa chi chủ, song phương triển khai vô số lần đọ sức, chỉ vì tranh đoạt hai mới là trời cùng đất chúa thể. Vì thế yêu tộc Thiên Đình không tiếc đồ sát nhân tộc, chỉ vì chế tạo ra một thành có thể giết sạch Vu tộc kiếm. Từ đó cùng vĩnh hằng nhân vật chính nhân tộc trở thành không đội trời chung tử thủ. Tựa như một quả to lớn trái tim, tại đại địa chỗ sâu nhất nhảy lên, mỗi nhảy lên một cái những này vu tộc binh sĩ trên thân khí tức liền hùng hậu một điểm. Hình thiên muốn làm cái gì, cựu phượng muốn làm cái gì, những này tàn binh bại tướng chẳng lẽ nhớ? Động nhiên giật cả mình, tựa hồ liên tưởng đến một ít gì đó. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên một tên vu tộc binh sĩ, tất cả bí mật không chỗ che thân đầu châu cùng mã diện khăn trùng đầu, biểu hiện ra bọn hắn một cái khác tầng thân phận. Chính là dựa vào hậu thổ bình tâm nương nương che chở vu tộc quỷ thần nhất mạnh, bọn hắn du tẩu cùng hồng hoang thiên địa, dựa vào lục đạo luân hồi lực lượng để vong linh chuyển sinh. Minh hà lão tổ, chấn nguyên tử đại tiên. Hai người bọn họ thân ảnh hiện lên ở trong đầu. Thân là tử tiêu cung bên trong 3000 khách một trong, cơ hội trong nháy mắt đã minh bạch trong đó liên hệ. Cũng không phải là giải quyết xong nhân quả mà là đầu nhập lục đạo luân hồi, đầu nhập địa đạo. Tại Thiên đạo chấp trưởng Hồng Hoang bây giờ địa đạo có xoay người khả năng sao? Nếu như đội thành trước kia đáp án là phủ định, nhưng giờ phút này côn bằng lại có một ít chần chờ. Có thể coi là có địa đạo gia trì, đi vào Hồng Hoang trong trời đất cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ đây không phải minh hạ cái tên lão bất tử lộ vận, nắm giữ lực lượng cường đại nguyên nhân đang tại leo núi lội nước thân ảnh tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn ánh mắt ngẩng đầu ngắm nhìn trên không vừa vặn rơi vào côn bằng trên thân, kinh miệt thần sắc tràn ngập ra. năm đó Vu Uyêu hai tộc quyết chiến, yêu tộc yêu sư mang theo một chi cường đại sinh lực quân đóng cửa không ra, mới khiến yêu tộc thiên đình thảm bại để cho người ta chế nhạo. chỉ có cường đại thực lực, nhưng không có một khỏa lòng từ giả. nếu như không phải đại chiến sắp đến, hình thiên thậm chí muốn cùng côn bằng hảo hảo đại chiến một trận, sưng một sưng đối phương cân lượng. trong tay lưỡi búa đối bầu trời vung lên, vô hình lực lượng từ bốn phương tám hướng tuôn hướng giữa không trung. ông, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả âm thanh vang lên, côn bằng biến mất vô tung vô ảnh, không thấy. Không hổ là sống tạm vô số tuyến nguyện tồn tại, liền đây chạy trốn bản sự không phải bình thường sinh linh có thể nắm giữ. Nếu như lần sau gặp lại hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn trốn được như vậy. Thông thuận, tất cả mọi người tăng tốc đi tới, cần phải tại 15 ngày bên trong đến Tây kỳ biên cảnh. Quân lệnh truyền đạt, vốn là đang nhanh chóng tiến lên nội ngũ, lại một lần nữa tăng thêm tốc độ. Tựa như một chi lại một chi sắc bén mũi tên, nào về phía không thể phá vỡ địch nhân. Xa xôi địa phương, côn bằng hiển thân, khuôn mặt tâm trầm đến cực hạn, lúc nào hình thiên tên tiểu bối này thế mà cũng có cường đại như thế lực lượng, dù là chỉ là một lần đơn giản thăm dò cũng làm cho mình vận dụng át chủ bài nhanh từ thang nhanh thiên đạo nhân đạo địa đạo gió nổi mây phun mình lại đem đi con đường nào yêu tộc lại đem đi con đường nào bạch trạch nếu như không muốn nhìn thấy yêu tộc diệt tuyệt vậy liền nói cho ta biết ngươi đến cùng ở nơi nào chúng ta đã đến sinh tử tồn vong thời khắc lần này sẽ xa so với lần trước vua yêu đại chiến càng thêm nguy hiểm nói cho ta biết ngươi cùng các ngươi tất cả yêu thần lựa chọn côn bằng miệng giật giật hàn âm thanh phi thường trầm thấp phản phất cách đó không xa đứng đấy một tôn vĩ nạn thân ảnh với tư cách yêu tộc cố vấn nắm giữ thám thính hùng hoang tam giới năng lực chỉ cần hắn nguyện ý, tại không có thánh nhân cấp bậc che lấp thiên cơ tình ngưu dưới, chúng sinh không có bí mật gì để nói. Hơn nửa ngày không có động tĩnh, tựa hồ qua nửa ngày, tựa hồ qua nửa tháng, tựa hồ qua nửa năm, lại tựa hồ chỉ là ngắn ngủi trong ngay mắt, một chùm hào quang ló ánh, từ xa xôi địa phương lấy cực nhanh tốc độ bay đến. Đây là bạch trạch chỉ dẫn, cũng là bạch trạch mời. Tại toàn tộc sinh tử tồn vong nguy ngập trước mắt, bọn hắn làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Bất kể như thế nào giải thích, côn bằng đều là một cái từ đầu đến đuôi phản đổ. Nếu như không phải đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm lại thế nào khả năng một lần nữa tiếp nhận hắn. Ánh mắt trở nên mười phần sắc bén, lớn nhất vũ vực chậm rãi mở ra. Côn Bằng ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước cuối cùng thuận theo cái tia chùm sáng mang rơi xuống cực bắc chỗ. Không thích hợp đây không phải Bắc Minh. Đây là Nữ Hoa Thánh nhân che trở sao? Khó trách một mực tìm không thấy những này yêu thần hang ổ bất quá theo thế cục biến hóa, song vương đã không còn là quan hệ thù địch. Hai cố lực lượng hợp lưu, mới có thể thu hoạch được một đường sinh cơ. Chỉ cần đạt thành nhất trí ý kiến, chắc chắn sẽ trở thành một cỗ hết sức quan trọng lực lượng, thậm chí tại thời khắc mấu chốt thay đổi thắng bại thiên bình, đánh cắp lớn nhất thành quả thắng lợi. Bá khí lặng yên tràn ngập đây là trải qua vô tận tuế nguyệt lắng động mà mang đến lực lượng. Chấn nguyên tử đại tiên có thể xuống đất đạo để vu tộc tỏa sáng tân sinh, bản yêu sư làm sao không có thể quay về yêu tộc. Trong trình cựu nhật nó xông, tái tạo ngày xưa yêu tộc thiên đỉnh. Cái gọi là đại biến cách, không phải là cho tất cả thế lực mang đến hy vọng cùng thi sơn huyết hải thời cơ sao? Hoặc là sinh hoặc là chết, không có con đường thứ hai có thể chọn. Hắn quay đầu nhìn xuống, đại địa bên trên vô biên vô hạn vu tộc chiến sĩ, tâm lý hiện ra một cái tiến niệm, chờ xuất hiện lần nữa tại Hồng Hoang thiên địa thời điểm, chắc chắn nhắc lên kinh đào hải lãng, trở thành trong trời đất vô pháp coi nhẹ tồn tại trước 164 yêu tội quyết đoán trước 164 yêu tội quyết đoán bay qua vô số hoang sơn phảng phất tiến vào hoàn toàn mới thế giới từ từ thân ảnh càng ngày càng nhiều vô số yêu thủ linh thân yêu quái phảng phất như thủy triều nhìn không thấy giới hạn có đầu nhập vào bận rộn làm việc có ngồi dưới tảng cây hoặc là bụi cỏ bên trên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặc sức tưởng tượng lấy xa xôi tương lai chỉ biết nhân sinh không dễ yêu sinh như thế nào đơn giản như vậy mới tới thì nơi này một mảnh bụi gai trải qua vô số hiểm trở từng bước một có hiện nay khí tượng đi qua tuế nguyệt lắng đọng Hắn thực lực đã không kém gì yêu sư nhất mạch, thanh trừ phản đổ bình định lập lại trật tự thời cơ sắp xảy ra. Lúc đó yêu tộc quay về nhất thống, nên thái tử trở về, mới có lần nữa hưng thịnh khả năng. Cựu thiên bên trên tồn tại càng bay càng kinh ngạc, nếu như không phải bạch trạch chủ động chỉ dẫn, căn bản là không có cách tìm tới mảnh này mênh mông cương vực. Cũng càng thêm không biết, bọn hắn không còn là cái tia tôn kép nại nhét. To lớn vũ dực vũ đã những này lão bằng hữu biểu hiện ra thực lực, mình cũng không thể kéo kiện, dứt khoát hiện thân, đem tất cả lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích. Yêu sư, là yêu sư, hắn rất tiến đến tiếng kinh hô liên tiếp, đang tại mặc sức tưởng tượng tương lai yêu tộc từng cái lộ ra hoảng sợ thần sắc, bọn hắn nhìn đen kịt vũ dực, tựa hồ thấy được tử vong, nhanh lập tức thông báo chư vị yêu thần đại nhân. đề phòng, đề phòng, an lành cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô số xuất vỏ binh khí cùng lợi khí. đối mặt tôn này cổ lão tồn tại, cảm giác hô hấp đều trở nên rồn dập mấy phần. đông, đông, có yêu tộc lực sĩ dùng sức đập chống trận, vô số yêu binh yêu tướng kết thúc nghỉ ngơi trạng thái, tìm kiếm riêng phần mình đội trưởng cùng trưởng quan. phía dưới, hiện ra lít nha lít nhít phương trận tại rất ngắn trong nháy mắt liền có mấy chi không hết cung tiễn chỉ hướng trên không chỉ chờ ra lệnh một tiếng liên tính biết rõ không thể làm cũng biết không chút do dự ngang nhiên chịu chết yêu sư là ta mời tới các ngươi không cần kinh hoàng Hùng hậu âm thanh vang lên khắc nghiệt khí tức tiêu tan theo tất cả yêu tộc binh sĩ toàn bộ nhìn về phía một ngọn núi chỉ thấy cái kia sơn bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh bạch chạy trắng nón lông tóc tràn ngập thần thánh quang mang yêu thần bạch chạy yêu tộc đại não cùng cố vấn yêu sư côn bằng xảo trá đa nghi âm hiểm đến cực điểm gọi hắn đến đây không khác dữ hổ như bỉ xin mời đại nhân nghĩ lại để tránh ta tộc vạn kiếp bất phục. Một đạo lại một đạo âm thanh vang lên. Bọn hắn nhao nhao đối ngọn núi bên trên thân ảnh cao rộng nói lấy. Hồi trưởng năm đó yêu tộc Thiên Đình uy thế cùng phong quang, nhìn trên không yêu sư côn bằng nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải bọn hắn nhất mạch tại đại chiến thời điểm rút lui, cũng không phải hiện nay thê thảm quan cảnh. Làm cản, các ngươi là địa vị gì, ta lại là cái gì địa vị? Ta đăm chiêu suy nghĩ há lại các ngươi trố minh bạch. Cái gì âm hiểm xảo trá đang nghi, đây là ngươi có thể nói sao? Nếu không có ta chịu nhục, vì ta yêu tộc lưu lại một kia hòa chủng. Bây giờ Hồng Hoang thiên địa, há có ta yêu tộc thân ảnh? vô cùng vô tận ba khí, từ hư không bên trong hướng xuống tràn ngập. nếu không phải cố kỵ nơi này yêu thần, vừa rồi xuất sinh một đám yêu tộc tướng lĩnh sớm đã trở thành cho bụi. vô sỉ cực kỳ, đem chạy trốn nói nói như thế mạo trang nghiêm. cũng chỉ có người côn bằng mới có như vậy dày da mặt. chào phúng âm thanh vang lên, đầu chim hiệu thân đại yêu chống rông xuất hiện. những cái kia bị áp không thở nổi yêu tộc tướng lĩnh, trên thân áp lực đột nhiên không còn, biến mất vô tung vô ảnh. thập đại yêu thần lại sương thập đại yêu thánh. vũ yêu thời đại chiến, chiến tử một nửa, còn lại một nửa kéo dài hơi tàn, đến nay chưa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái chỉ cần có thể sống sót, ra mặt muốn hay không? Lại có quan hệ thế nào? Nếu như các ngươi đều là dạng này thái độ, vậy cái này hợp tác, như vậy coi như thôi, chỉ khi bản yêu sư tổng tương lại qua." Côn Bằng trong đôi mắt hiện ra lửa giận. Nếu không phải bận tâm nữ oa nương nương, những vật này đã sớm hóa thành cho tàn." Bạch Trạch, ngươi nghe được, là hắn không muốn hợp tác, không phải chúng ta không muốn hợp tác." Phi liêm ánh mắt bên trong lộ ra đắc ý thần sắc. Thân người Long Đầu Đại Yêu vừa sải bước đến, chúng ta thái độ vẫn luôn là dạng này, Côn Bằng thân là yêu sư tại đại chiến thì không vì tộc ta hy sinh thân mình ngược lại đem người thoát đi trọng thương tộc ta sẽ khí. Phản đồ chi danh cũng vô pháp rửa sạch. Cáo tử, côn bằng không muốn bị khinh bỉ, trên mặt tâm trầm đến tuyệt hạn. Hắn hung hăng đảo mắt những này yêu thần, sau đó quay người muốn đi. Nếu như ngay từ đầu liền biết sẽ gặp phải nhục nhã, nói cái gì cũng sẽ không đến. Bất quá mới đi hai bước, nghĩ đến truy sát mình minh hà lão tổ, một đôi chân như rót chỉ vô pháp động đậy. Trung nhập tộc ta phụ tá thái tử, trước kia đủ loại có thể không còn so đo. Bạch Trạch nhìn phía trước thân ảnh chậm rãi nói lấy, nửa khí nói năng có khí phách đây không phải trao đổi, mà là tại kể ra một sự thật. Côn bằng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tại nội tâm chỗ sâu không ngừng cân nhắc lợi hại bị người tiết chế nào có một mình tiêu giao đến khái hoạt có thể tại hiện nay dưới hình thế không khỏi xa vào đến do dự trạng thái bên trong lý do một cái có thể cho ta tin phục lý do cuối cùng vẫn là quyết định nghe một chút bọn hắn ngôn luận quyết định mình đến tột cùng phía bên trái vẫn là phía bên phải vu tộc đã nâng toàn tộc chi lực hướng tây kỳ xuất phát bây giờ nhân tộc thanh thế càng phát ra to lớn thiên nhân chi tranh cũng sắp mở màn nhưng mà ngươi đừng quên trong này trộn lẫn há lại ngày cùng người chấn nguyên tử đại tiên đã xuống đất nói ngươi nếu muốn sống cũng chỉ có thể cùng chúng ta hợp lưu hội tụ ở thái tử dưới trướng bất kỳ đơn đả độc đấu đều chắc chắn đưa tới cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Bạch Trạch mặc dù không vào hồng hoang trong trời đất khu vực, lại đem tình thế thấy rõ ràng. Đã dám để cho Yêu sư Côn Bằng tới nơi đây, tự nhiên có mười phần nắm chắc. Không đủ. Lý do này xác thực rất tâm động, nhưng lại không cách nào làm cho Côn Bằng làm ra cuối cùng quyết định. Vô tận thuế nguyệt tích lũy, không có khả năng bằng những lời này trở thành lục áp thái tử áo cưới. Minh Hà Lao tổ sở dĩ cường đại như thế, nhân tộc sở dĩ có thể đón về Tam hoàng ngũ đế, là bởi vì Triều Ca thành ngoại có đại cơ duyên, khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Ta có một loại cảm giác. Chỉ có Yêu tộc cùng quay về nhất thống. Hội tụ thái tử dưới cờ, liền có thể thu hoạch được ngang nhau cơ duyên từ đó đi đến hưng thịnh chi lộ. Bạch Trạch đem mình nghĩ đến cùng nhìn thấy không giữ lại chút nào nói ra, trong cặp mắt lộ ra chờ mong thần sắc, chính là loại thiên phú này, thần thông mới khiến cho hắn vượt qua vu yêu đại chiến hung hiểm nhất thời khắc, dẫn đạo còn xuất lại yêu tộc sống sót đến bây giờ. Thái tử ở nơi nào? Đi qua lập đi lặp lại cân nhắc, côn bằng làm ra quyết định. Phi liêm cùng kế mông phấn khởi, nghĩ không ra bạch trạch thế mà thật có thể sử dụng nữ, liền để yêu sư côn bằng thần phục với thái tử điện hạ. Đệ vị này tiêu hùng thấp cao ngạo đầu lâu, cũng dâng lên hắn tất cả tích lũy. Phương Tây. Ngắn gọn hai chữ gần chứa vô cùng vô tận tinh kế, vị này thái tử ý đồ dùng hắn non nớt bà vai, chống lên đã phá toái yêu tộc thiên đình. Chương 165, Ngọc đỉnh dự cảm. Chương 165, Ngọc đỉnh dự cảm. Một đạo thân ảnh lén lén lút lút đông nhìn tây nhìn, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Dùng tự cho là rất bí ẩn phương tức tiến lên, lại không biết sau lưng của hắn thạch đầu có chút dễ thấy, đã sớm bị bên cạnh người qua đường thu hết trong mắt. Đồ đệ ngân a, ngươi có biết hay không nơi này rất nguy hiểm. Tại đây to lớn triều ca thành trong ngoài, tìm ngươi sư huynh không khác mò kim đáy biển. Mật chết vi sư thiên sát ta, liền không thể hơi yên tĩnh một chút. ngọc đỉnh chân nhân dùng ống tay háo hung hăng xoa xoa trên mặt mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía hai bên trái phải, không khỏi có chút xấu hổ. chỉ thấy bốn phía tụ tập bên ngông đám người, bọn hắn thỉnh thoảng đối với mình chỉ trỏ. ta rõ ràng làm rất bí ẩn áp vì cái gì những phàm nhân này lại có thể thấy rõ ràng. Bần đạo mặt mũi còn cần hay không? cái này muốn nói điểm gì, lại phát hiện ngôn ngữ rất là tái nhợt, cũng không thể nói mình là cái tự bế người bệnh, ưa thích đối với thạch đầu tin đồn. bân đạo không phải người ngu, ăn ngay nói thật. đằng sau lưng là một khối to lớn thạch đầu. a phi. Đằng sau lưng là ta đồ đệ, không biết nguyên nhân gì, bây giờ còn chưa có xuất thế. Ai ai ai. Các ngươi ngược lại là nghe ta dạo biện à, ta thật không phải tên điên, tinh thần tuyệt đối không có vấn đề. Ngọc đỉnh chân nhân y đổ làm cuối cùng nếm thử. Nhưng mà vấn đề này càng tô càng đen càng thêm xác nhận hắn là một cái bệnh tâm thần người bệnh, đi qua vô số người chứng kiến truyền miệng. Triều ca thành bên trong co tên điên, con thạch đầu yêu tin đồn sự tình, sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mặt mò đỏ ửng, Vàng nhanh nhất tốc độ có càng phi nước đ Lão tử đã dùng 1728 loại pháp thuật tận tàng đồ đệ ngoan, vì sao nên đón là một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần bị người xem như tên điên. Trong thành này là giữ lại không được, chỉ có thể đi thành bên ngoài nhìn xem. Quyết tâm liều mạng, cũng không để ý bốn phía chỉ trò bộ dáng, đi hướng cửa thành nhanh chân phi nước đại. Nhưng mà với bước ra cửa thành, lại cảm thấy một kia khác khí tức. Mày nhân lại, tựa hồ gặp việc khó gì, thánh nhân cấp bậc lực lượng, không thích hợp. Những cái kia thánh nhân đã lao tới hỗn độn, mấy năm thời gian rất khó phân ra thắng bại cộng thêm triệt giáo không ít cường thực lực cường đại đệ tử tiến đến trợ giúp, thời gian chỉ có thể dài hơn. nghiêm túc suy tư phân tích đại đạo, trong đầu hiện ra hai chữ này. từ khi đạo tổ hợp đạo đến nay, đại đạo khí tức đã bị hắn che lấp, chia làm ngàn hồng ngông từ khí. tất cả cầu đạo người cầu đều là thiên đạo, cùng đại đạo vô duyên, nhất mạch tương thừa. khó trách trước đây không lâu ngoan đồ nhi sẽ bại lộ tại hồng hoang thiên địa. phiền thái, cháy mau. không kịp quan sát phía trước, con thạch đầu như con rùi không đầu vọt tới một cái phương hướng, theo đạp vào một ngọn núi, cái kia cũng bị thăm dò cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Thiên bên trên thạch cơ nương nương thu hồi ánh mắt, lộ ra trầm tư thần sắc đây là đại đạo chuyển đến cảm giác kỳ diệu, tựa hồ có thạch chi đại đạo chi tử đã xuất hiện, trời sinh đạo tử cùng đạo dung hợp nếu như xuất thế thực lực mạnh không cách nào tưởng tượng, tại bây giờ đại biến cách thời kỳ, vì đây vốn là khó bề phân biệt thế cục, mang đến càng nhiều tính không xác định. Đông, Đông, to lớn âm thanh tại bốn phía quanh quần phòng phất đã nhận ra cái gì, ngọc đỉnh chân nhân vội vàng nhìn qua, liên quan hô hấp đều kìm lòng không được dồn dập mấy phần, chỉ thấy hắn đứng tại ngọn núi bên trên, vô số binh sĩ sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Mười người làm một sắp xếp, trăm người làm một cái phương trận. Theo cờ xi si đón gió phất phới nhấc lên vô cùng vô tận khí tức sơ sát. Dẫn đầu tướng lĩnh cầm trong tay tam tiên lưỡng nhẫn đao, một con mắt tại chỗ chán như ẩn như hiện. Giết, giết! Đám tướng xi si gào thét âm thanh vang vọng đất trời. Phía sau thạch đầu hiện ra cực nóng khí tức. Ngọc đỉnh chân nhân có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia nồng đậm chiến ý. Tướng quân có lệnh. Cung tiến thủ chuẩn bị. Lần lượt từng cung tiến thủ, tại riêng phần mình đội trưởng cùng trưởng quan dẫn đầu dưới nhao nhao ra khỏi hàng đưa tay kéo ra dây cung. Chỉ một thoáng cung kéo căng thành hình tròn, mang theo vô biên vô hạn khí tức tử vong. Thả. Âm thanh nổ vang, theo một đạo quân lệnh đến. Cung tiễn thủ nhóm nhau nhau buông tay ra bên trong dây cùng, trong lúc nhất thời tiếng xé gió bên tai không dứt. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, phản phất như thủy triều núi tên như mưa rơi gào thét mà đi. Hiu hu hu. Một người lực lượng là nhỏ bé, có thể mấy trăm người mấy ngàn người, thậm chí trên vạn người tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù thần ma hàng lâm, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Đạp đạp đạp. Mưa tên rửa sạch. Cung tiễn thủ nhóm nhau nhau vãng hai bên hai bên tối lui, tránh ra một đầu lại một con đường. Đại địa bắt đầu rung dậy, vô số dòng lũ thuận theo con đường chạy về phía bốn phương tám hướng. Z. Kỵ binh lớn tiếng gầm hét. vung vẩy trong tay trường thương đâm về phía trước. Ngọc đỉnh chân nhân vô ý thức lấy tay hung hăng kéo một cái đầu nhẹ dàng chớn mắt, chỉ thấy ba cây sợi dâu đã kéo đứt. Mặc dù không có đi qua thời kỳ, không biết nơi đó là như thế nào quan cảnh, nhưng chỉ bằng trước mắt quân đội đã biết được. Nếu như không có thánh nhân cấp bậc lực lượng can thiệp, các sư huynh đệ thua không nghi ngờ. Lần này vung nước đục thấy thế nào đều hung hiểm và phẫn. Trong đôi mắt không khỏi toát ra phức tạp thần sắc, cuối cùng mình dù sao cũng là thiền giáo đệ tử, thật có thể làm được không đếm xuể đến sao? Soạn. Một mặt lại một lá cờ vung vẩy, lit nha lit nít phương trận bắt đầu chuyển biến trận hình. Bọn hắn điều chỉnh phương vị, liếc nhìn lại tựa như một đầu mở ra miệng to như chậu máu manh thú đây là. Tập trung chi lực, cũng hoặc là nói quân trận chi lực ánh mắt nhìn về phía trung tâm nhất một mặt vô cùng to lớn cờ sĩ hiện ra ở trước mắt, giữa không trung có huyền điệu như ẩn như hiện, đây chính là nhân tộc đối mặt những cái kia nắm giữ siêu phàm lực lượng sinh linh lớn nhất át chủ bài. Bịch, bịch, bịch. Phía sau thạch đầu truyền đến nặng nề nhảy lên âm thanh đó là bên trong thai nén sinh mệnh đang gầm thét, đang giêu họ, hắn tựa hồ nhận lấy cực lớn kích thích, muốn đem trước mắt một màn, thật sâu ghi tạc nội tâm chỗ sâu nhất. Cả người có loại không tốt cảm giác đại đệ tử đã rất không khiến người ta bất lo vì cái gì cảm giác có nhị đệ tử càng không để cho người bất lo, lao tử đây là tạo cái gì nghiệt. mạng này cũng không tránh khỏi quá đắng một chút âm thầm thở dài, sau đó quay người rời đi. lần này thạch đầu không có đường nghịch tiểu tĩnh tình, lộ ra dị thường bình tĩnh, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, ngọc đỉnh chân nhân minh bạch càng là bình tĩnh liền biểu thị hắn càng không bình tĩnh. não a, não a là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi, nếu như đã đi tới bình thuận sơn, sự tình gì cũng đừng nghĩ. đi trước nhìn một chút cái kia bình thường miếu, gặp một lần bình thường đại tiên, phải chăng hữu phượng ở giữa nghe đồn thần ký như vậy? chỉ là tại sắp rời đi ngọn núi thời điểm, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua hắn, không biết lần sau gặp mặt lại chính là như thế nào tình cảnh, như thế nào quan cảnh, phải chăng sư đồ hai người đã đao binh tương hướng, cũng hoặc là. Vội vàng bóp tắt ý nghĩ này, Dung Cố làm ra vẻ tiêu sái tư thái phất, thân hình biến mất vô tung vô ảnh. Chương 166. Nhân tộc tiên phong dương Tiễn. Chương 166. Nhân tộc tiên phong dương Tiễn đang tại thao luyện binh mã dương Tiễn tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi sau đó thu hồi lại. Cố khí tức này hắn quên không được, đó chính là trao tặng mình lực lượng sư tôn. Song Vương đã đã không tại cùng một chiến tuyến. xa xa nhìn ra xa đó là tốt nhất phương thức đưa tay đem vũ khí vung lên. Ngay sau đó là càng thêm dày đặc tiếng trống. Cái này đến cái khác ngàn người phương trận xuất động, mang theo không thể địch nổi khí thế quét sạch ngay phía trước. Giết, giết. Tất cả ngôn ngữ tại lúc này đều lộ ra có chút tái nhợt. Cách đó không xa xuất hiện một chi đội ngũ, dẫn đầu người kia lộ ra hơi có chút ngưng trọng thần sắc. Mặc dù Song Vương trước mắt là liên minh quan hệ, nếu có một ngày Đao binh tương hướng lại đem như thế nào ngăn cản? Đại Vu cho là ta quân hùng chẳng không? Hùng hậu âm thanh vang lên. Mặt đầy xuân phong đắc ý văn trọng cưới Mạc Kỳ lân hỏi thăm. Hắn nhìn một mặt lại một mặt đón gió pháp phối cơ sĩ, cùng giữa không trùng giống như thực chất một dạng huyền điểu, tâm lý lực lượng tăng vọt. Những này vu tộc người phàm phất chưa từng va chạm xã hội, luôn luôn tự nhận là có thể ẩn tàng chân thật cảm xúc, lại không biết sớm đã thể hiện ra. Bây giờ đây võ tướng đứng đầu đã cho võ thành vương hoàng phi Hồ, tất cả võ tướng nhận bình thường đại tiên lọt mắt xanh, lấy nên đón thoát thai hoàn cốt biến hóa. Không chỉ có thay đổi càn khôn điên đạo song vương thực lực sai biệt. Cang La ẩn ẩn áp quan văn một đầu, nghĩ tới đây tâm lý khoái trá cảm xúc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Vu Đừng đem bất tài nguyện thử một lần nhân tộc tiên phong quan thực lực. Giáng người Khôi Ngô Vu tộc tướng lĩnh từ trong sứ đoàn đi ra đối dẫn đầu cựu Phượng không mình hành lễ, hắn tử nhân tộc thái sư trong mắt thấy được đối với tộc ta khinh thị đầu có thể đức. Máu có thể chảy. Tộc y không thể rơi xuống. Đi thôi, chú ý có chừng có mực. Cựu Phượng có chút hiếu kỳ, đứng tại cách đó không xa tên kia nhân tộc tướng lĩnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Bất quá có thể trở thành nhân tộc tiên phong quan, hẳn là nhân tộc bên trong người nổi bật. Giết. Không có dư thừa lời nói, Khôi Ngô tướng lĩnh nhảy lên một cái, rút ra bên hông hai thanh lưỡi búa bộ tới. Tất cả vu tộc tướng sĩ cùng nhau nhìn qua, é e sợ cho rơi xuống bất kỳ một cái nào chi tiết. Phanh! Tam Tiên Lưỡng nhận đao chỉ hướng ngay phía trước hư không, hai thanh lưỡi búa tùy theo rơi xuống. Dương Tiễn lần nữa vung tay lên, tiên kia khôi ngô tướng lĩnh bị đánh bay. Ầm ầm. Thân thể rơi xuống từ trên không, nhấc lên đầy trời cho bụi. Từ đầu đến cuối vị này Tuấn Tú nhân tộc Tiên Phong đều không có xê dịch nửa bước, mà địch nhân lại nhận lấy trọng thương. Văn Thái Sư trên mặt tươi cười, phảng phất một đóa rộ hoa. Không hổ là đại vương, đợi đã lâu Tiên Phong quan, chỉ phần này thong dong cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ. Giết! Giết! Vô tộc đám tướng sĩ trong lòng khí thế hùng dũng máu lửa bị kích thích, không cần chín phong phân phó liền kẻ trước náo xuống, Kẻ sau tiến lên bổ nhào qua. Bốn phía nhân tộc đám tướng sĩ muốn giúp đỡ, lại bị văn trọng một ánh mắt ngăn lại. Thu. Thanh thủy âm thanh vang lên. Một mực quan chiến Cửu Phượng cũng không nhịn được xuất thủ, chỉ thấy hắn thân hình trở thành nhạn, biến mất vô tung vô ảnh, ngay sau đó là một đạo lại một đạo lít nha lít nhít lưu quang lướt qua. Ông. Cường địch mục kích. Dương Tiễn không dám khinh thường. Con mắt thứ ba tại chỗ trán như ẩn như hiện, bàng bạc lực lượng tràn ngập ra. Thiên đạo cùng nhân đạo bản nguyên khí tức hiện hiện, Cửu Phượng không chỗ che thân trong tay ba nhận hai đao nhọn vung lì một điểm lại một điểm quang mang tại mũi đao chỗ nở rộ nếu như nghiêm túc quan sát có thể phát hiện mỗi một chỗ quang mang nở rộ thời điểm đều sẽ lưu lại một giọt máu tươi lấy một địch trăm không rơi vào thế hạ phong thậm chí ẩn ẩn có áp đảo su thế văn trọng khoe miệng kìm lòng không được biết lên một đời người mới thay người cũ lão phu không chịu nhận mình già không được ga đang giá đời này đều đang giá chợt trước chợt về sau chợt trái chợt phải Lít nha lit nhĩ thân ảnh hiện lên ở trước mắt đây cũng không phải là phân thân mà là bởi vì tốc độ quá nhanh lưu lại toàn ảnh dương tiễn đẳng không mà lên chậm hơi thở sau đó rơi xuống đất. Chư cựu phượng bên ngoài tất cả vu tộc tướng sĩ toàn bộ bị đánh bay. Vô hình, một đạo lại một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, to lớn cảm giác đau lớn phảng phất như thủy triều quét sạch thân thể mỗi một hẻo lánh. Vu tộc đám tướng sĩ lộ ra hoảng sợ thần sắc đây cũng là nhân tộc tiên phong quan lực lượng sao? hắn không có sử dụng nhân đạo khí vận chi lực chấn áp, chỉ dựa vào tự thân nắm giữ thực lực cũng đủ để nghiền ép bất cứ địch nhân nào. Không hổ là đại náo thiên cung xỉn giáo ba đời đệ tử dương tiễn, giờ phút này xem như kiến thức. Cựu phượng có chút vẫn chưa thỏa mãn nói lấy. Hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, rơi xuống những cái kia ngã xuống đất không dậy nổi tướng lĩnh trên thân. Lộ ra so sánh có hào hứng thần sắc. Dương Tiễn không tiêu ngạo không tự ti nói, ta đã bị Nguyên Thủy Thánh Nhân trục xuất Thiền giáo, cho nên Thiền giáo ba đời đệ tử mấy chữ này có thể vãi rơi. Khi thánh nhân pháp chỉ hàng Lâm một khắc này, liền đã không có Thiền giáo ba đời đệ tử Dương Tiễn, có chỉ là nhân tộc tiên phong quan. Âm thanh cực lớn, nặng nề lại có lực lượng. Hắn tự hồ tại hồi phục vấn đề này, lại tựa hồ tại hướng người nào đó biểu đạt mình lập trường cùng quyết tâm. Chuyện cũng đã trở thành hồi ức, tiếp xuống cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nhân tộc có kẻ này làm tiên phong để ta hâm mộ. Không hổ là thiên định vĩnh hằng chi chủ sửng, thực lực cường đại thiên kiêu như đầy sao vô số kẻ. Vu tộc muốn nắm giữ một mảnh nơi sống yên ổn, cũng chỉ có thể rõ ràng minh bạch tự thân thực lực, không làm ra vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài cuồng vọng sự tình. Bằng không sớm tối ở giữa đó là diệt tộc tai họa. Bất quá nghĩ đến gần nhất trong khoảng thời gian này tộc bên trong một chút biến hóa, cùng địa đạo biến hóa, dần dần đã có lực lượng. Vốn là muốn trước một bước tiến về trong núi vào miếu bái tiên, lại không nghĩ bị văn thái sư ngăn chặn. Lúc này mới lao tới núi này. Quan sát nhân tộc tiên phong đại quân. Đại Vu quá khen. Các bại chưa phân sao là dạng này cảm thán. Văn Trọng mặc dù nói như vậy, trên mặt nụ cười làm thế nào cũng không che giấu được. Cửu Phượng vươn tay cánh tay, chỉ thấy mu bàn tay bên trên có một đầu vết cắt. Bàng bạc đại địa chi khí tràn ngập, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, bại đó là bại, không, có cái gì tốt chết lóc. Chờ ta bái kiến bình thường đại tiên về sau, nếu có duyên lại đọ sức một trận, nguyện cùng đánh một trận. Dương Tiễn cũng không có nói nhảm, vô cùng vô tận chiến ý tràn ngập ra, tựa hồ nhìn thấy xa xôi tương lai, có một trận nhẹ nhàng vui vẻ đẫm đỉa chiến đấu. Cửu Phượng không hổ là Vu Tộc còn sót lại đỉnh tiêm lực lượng, vừa rồi mặc dù Tiểu Thắng một trận, nhưng cái này cũng không hề biểu thị mình thực lực đã vượt qua hắn. Thân là Vu Tộc sứ giả, cũng không thể hiện ra toàn bộ lực lượng. Hắn ẩn giấu đâu chỉ một tay. Đại Vu muốn đi bái kiến Bình Thường Đại Tiên, Văn Trọng cố ý lộ ra nghi hoặc thần sắc, trong giọng nói lại có chút không vui. Nhân đạo có thể có được hôm nay vì thế, Đại Vương công lao không thể xóa nhòa, nhưng về căn bản hay là bởi vì Bình Thường Đại Tiên ban ân. Vu Tộc làm như vậy, cho hắn một loại khó chịu cảm giác. Cửu Phượng cũng mặc kệ hắn có cái gì cảm thụ, trước khi đi Hình Thiên bàn giao chư bái bình thường đại tiên sau vào chiều ca thành thương nghị đại sự. Mời. Mời. Nói đều đã nói đến cái mức này, văn trọng cũng không ngăn cản nữa. Hắn đối một cái phương hướng vất tay, vô biên vô hạn quân đội nhường ra một lối đi, một đoàn người thẳng đến bình thường miễu phương hướng. Chương 167, Cựu Phượng dân hương, tứ tướng phát thân. Chương 167, Cựu Phượng dân hương, tứ tướng phát thân. Vô số sơn hiện ra ở trước mắt, bọn chúng đồng dạng cao nhất dạng đại. Vô số người phảng phất lít nha lít con kiến, đi một tòa lại một ngọn núi leo lên. Rõ ràng đường ngay ở phía trước, cũng mặc kệ từ phương hướng nào nhìn đều giống như là một chỗ loại này cực kỳ quái dị cảm giác để khổng lồ vu tộc sứ đoàn xa vào đến mê mang trạng thái bên trong lạc đường nếu như không phải có văn thái sư dẫn đường bọn hắn sớm đã tẩu tán bị vây ở không biết tên nơi hẻo lánh phải biết có thể gia nhập sứ đoàn đều là vu tộc từng cái bộ lạc tướng lĩnh cùng tay cầm quyền cao trường lão đã nắm giữ cường đại thực lực cũng nắm giữ không gì sánh kịp trí tuệ cùng tầm mắt hết lần này tới lần khác lại phạm một cái tuyệt không có khả năng phạm sai lầm nhỏ lầm đủ để chứng minh bình thường đại tiên đến tận cùng cường đại đến như thế nào trình độ. Quay đầu nhìn là mênh mông đám người, nghiêm túc phân biệt nhưng không có bất kỳ một cái nào quen thuộc gương mặt. Bọn hắn là sinh hoạt tại chiều ca khu vực bách Tính, giấu trong lòng thành kính tâm đến đây dân Hương. Nhìn về phía trước một mực dẫn đường Văn Thái sư cũng không thấy tung tích. Lực lượng toàn thân chảy xuôi, cảm giác bốn phía biến hóa. Mảnh này khổng lồ sơn mạch tựa hồ không tồn tại ở Hằng Hoang, lại tồn tại ở Hằng Hoang, loại này quái dị cảm giác vô cùng hài hòa cùng tự nhiên. Phản phất bị chia cắt thành cái này đến cái khác hoàn toàn độc lập mà, mỗi cái đến đây Dâng Hương sinh linh đều bị một cỗ vô hình vĩ nạn lực lượng phân phối tại cái này đến cái khác trên mặt đây cũng là thánh nhân thụ bút sao? chỉ sợ thánh nhân cũng vô pháp tại hồng hoang trong trời đất nắm giữ cường đại như thế năng lực, trừ phi là đạo tổ ý nghĩ này hiện hiện. Sau đó lắc đầu đem sút tan, thuần theo đám người đi đến giữa sườn núi, chỉ thấy đội ngũ hoàn toàn ngừng lại, lít nha lít nhít bụi gai bị gỡ ra. Bọn hắn động tác cực kỳ thành thạo, bộ dáng cũng vô cùng ôn nhu đây. Mặc dù ôn nhu hai chữ này dùng tại trước mắt cảnh tượng bên trong, lộ ra có chút không đúng lúc, nhưng trừ cái đó ra, liền tính dùng hết trong bụng tất cả mực nước, cửu phượng cũng vô pháp cho ra càng tốt hơn hình dung tự. Cực kỳ phổ thông phòng đọc xuất hiện ở trước mắt. Lít nha cho bụi, cảm ra tuyết nguyệt một dạng khí tức những cái kia tín đồ không cảm thấy kinh ngạc, không chỉ có không có phản cảm, ngược lại lộ ra cuồng nhiệt cảm xúc, tựa hồ chúng thượng bình thường đại tiên ở trên tiểu lão nhân nhất định sẽ vì ngài tu sửa đền miếu, cho tượng đất nặng kim thân, thần tích, đây là thần tích, đây là bình thường đại tiên chúc phúc, hừ, lão giả, cho bình thường đại tiên nặng kim thân sự tình, làm sao cho rủ tới lượt không đến ngươi, đừng đoạt đều đừng đoạt, người người có phần, người người đều có thể xuất lực, trang diện trở nên có chút hỗn loạn, cựu phượng nhìn bọn hắn điên cuồng bộ dáng lộ ra mở miệng thần sắc, che kín cho bủi đền miếu, chẳng lẽ biểu thị cái gì sao? và không những người này vì cái gì đều nhanh đánh nhau yến lặng. mấy tên tóc trắng trắng xóa lão nhân đi tới lớn tiếng hét to trong đám người âm thanh vì đó yên tĩnh bọn hắn nhìn khắp bốn phía tựa hồ nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn đang định nói chút gì thời điểm cựu phượng ma suy quỷ khiến xuyên qua đám người đưa tay đẩy ra đại môn chi theo đại môn mở ra nhấc lên đầy trời cho bụi mặc dù vô số lần hình phạt kèm theo ngày miệng nghe được tôn này bình thường đại tiên đủ loại sự tích có thể ánh mắt nhìn về phía bên trong bài trí thì không khỏi ngây ngẩn cả người chỉ thấy tứ phía vách tường tràn ngập tuyết nguyệt vết tích một tôn thấy không rõ khuôn mặt tượng bùn pho tượng hiện lên ở trước mắt, không có nửa điểm vàng son lộng lẫy bộ dáng, ngược lại lộ ra rách nát không chịu nổi. Bình thường đại tiên hương hỏa tràn đầy, có thể nhập ánh vào trước mắt lại hoàn toàn tới tương phản. bậc này tồn tại chắc chắn sẽ không làm một chút dâu dịa sự tình, nhất cử nhất động đều có thiên đại tinh kế. Cựu phượng xa vào đến trong trầm tư, khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía pho tượng thời điểm, ở sâu trong nội tâm lại hiện ra không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Thứ bên cạnh rút ra một chi hương sau đó nhóm lửa. vô luận loại này tồn tại có như thế nào tinh kế, ta Vu tộc không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ mặc dù phía trước có núi đao biển lửa, thậm chí vạn kiếp bất phục, cũng khi nghĩa vô phản cố, lấy báo ban thượng pháp tân tỉnh. suy nghĩ rơi xuống sau đó thông thấu, cầm trong tay hương cắm vào lư hương bên trong, ông, mùi thơm ngát đi lên không trần động, khó có thể tưởng tượng vĩ nạn lực lượng hàng lâm, còn chưa kịp phản ứng tới, trước mắt cảnh tượng liền đã phát sinh biến hóa, chỉ thấy một mảnh nguyên ngông tinh hải hiện hiện, mỗi một viên tinh thần đó là một phương thế giới, lóe ra chói mắt quan mang, ngàn vạn đại đạo hiện lên, tên là thời gian dòng sông xuyên qua tất cả tinh thần đạo và lý bản nguyên trần hợp, thật lâu không có buông lỏng cảnh giới xuất hiện một khe hở tựa hồ không cần bao lâu thời gian liền có thể nắm giữ càng thêm cường đại lực lượng đứng tại trước tiêu nghị cũng không dám nghĩ đỉnh cao phía dưới trống rỗng vô thiên vô địa cựu phượng bái kiến bình thường đại tiên một tôn thấy không rõ khuôn mặt vĩ nạn thân ảnh hiện hiện không cần quá nhiều ngôn ngữ cựu phượng tâm lý liền đã minh bạch hắn thân phận vĩnh hằng cùng bất hủ xen lẫn không dám niệm kỳ danh không dám nhìn hắn thân đã có thể tới nơi đây đã nói cùng ta hữu duyên có nhất pháp ban cho ngươi nhìn ngươi tự lo lấy người kia rõ ràng không có mở miệng khoáng đả tâm thanh liền đã từ bốn phương tám hướng hiện lên đi ra phảng phất đại đạo chi âm Một lần lại một lần phối động. Ngàn vạn quang mang hội tụ thành một vòng ánh sáng, sau đó chưa từng bên cạnh vô biên trên không rơi xuống, dung nhập vào thân thể bên trong. Xuân Hạ Thu Đông bốn bức hình ảnh hiện hiện, ngay sau đó diễn hóa thành gió mưa lôi điện. Tất cả tâm thần hòa tan bảo. Trung quanh bốn phương tám hướng hiện ra bốn vị hư ảnh. Cuốn phong gào thét, lôi đình nảy múa, mưa to mưa lớn. Vô biên vô hạn âm thanh nổ vang. Nguyên thần thoát thể mà ra. Ông. Bốn vị thân ảnh đồng thời đứng lên đến, bọn hắn giơ hai tay lên, sau đó vây quanh ở trước ngực. Ngay sau đó dần dần trở thành dạng, hóa thành lưu quang dung nhập vào nguyên thần thể nội tầm ầm, vô cùng cường đại cảm giác hiện lên. Có loại bị cưỡng ép cho ăn cơm tức thị cảm, vô luận như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Trước kia là đau khổ tìm đạo, mà bây giờ là bị đạo truy đuổi, cả hai có trên bản chất khác nhau. Kỳ diệu lực lượng sẽ lẫn, hội tụ thành hai cái chữ to. Thiên tượng. Cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng mà lần nữa nhìn bốn phía thời điểm, lại phát hiện lại trở lại gian kia rách tung toé bình thường đến miếu. Tượng bùn pho tượng tượng hồ tại nói với chính mình đây chẳng qua là một giấc mộng. Nhưng thân thể bên trong chạy xuôi lực lượng lại nói với chính mình, đây hết thảy đều là thật. Muốn hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, lại phát hiện đã không có nửa điểm vết tích, tựa hồ bị bình thường đại tiên thanh trừ, như trong tay hạt Các, Càng là dùng sức nắm càng là sói mòn điều chỉnh tốt tâm tính một lần nữa xuất ra một chi hương cắm ở lưu hương bên trong, đã tạo bình thường đại tiên chúc phúc, chờ ta Vu tộc quật khởi về sau, chắc chắn sẽ tới đây lễ tạ thần. Nói xong, lần nữa túi người hành lễ, sau đó quay người đi ra phía ngoài. Nếu như một lần nữa cùng Dương tiên đối chiến, có lòng tin tại trong vòng trăm chiêu bắt lấy tôn này nhân tộc tiên phong quan, cũng không phải là nói rõ tự thân mạnh bao nhiêu, mà là bình thường đại tiên cho nhiều lắm. Chương 168. Giang Tiểu Ngư chờ mong Chương 168, Giang Tiểu Ngư chờ mong không gian đặc tù làm xong đây hết thẻ Giang Tiểu Ngư, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh. Hắn liếc nhìn hệ thống nhật ký, Cựu Phượng Dân Hương ngoại trừ bình thường Hương Hòa bên ngoài còn có tứ tượng pháp thân cũng hoặc là xưng là thiền tượng pháp thân ngài tín đồ Vu Tộc Đại Vu Cựu Phượng đã sơ bộ nắm giữ tứ tượng pháp thân chi phong chi pháp thân ngài tín đồ Vu Tộc Đại Vu Cựu Phượng đã sơ bộ nắm giữ tứ tượng pháp thân chi vũ chi pháp thân ngài tín đồ Vu Tộc Đại Vu Cựu Phượng đã sơ bộ nắm giữ tứ tượng pháp thân chi lôi chi pháp thân ngài tín đồ Vu Tộc Đại Vu Cựu Phượng đã sơ bộ nắm giữ tứ tượng pháp thân chi điện chi pháp thân ích lợi đồng bộ ích lợi bảo kích. Giang Tiểu Ngư chỉ là nhìn thoáng qua trong đó mấy ngôi sao thần, sau đó liền không còn quan tâm. Phong Vũ lôi điện bốn cỗ lực lượng đã tràn vào từng quả tinh thần thế giới, phản phất gây nên phản ứng hóa học, phát sinh chất biến hóa. Chỉ bất quá lực chú ý không ở nơi này, mà tại Hồng Hoang thế giới. Theo Vu tộc đại Vu Cựu Phượng dẫn đầu sứ đoàn đến Triều Ca thành, sẽ gây nên nhân đạo khí vận hô ứng, từ đó hình thành chân chính người địa chi minh đừng quên. Hình Thiên đã dẫn đầu vũ chủ chủ lực thẳng đến Tây Kỳ, mặc dù hành tung bí ẩn nhưng lại không thể gạt được mình pháp nhãn ánh mắt nhìn về phía thanh tiến độ, sau đó sa vào đến trong suy tư. Dựa theo tiểu hệ thống cho ra giải thích Muốn hoàn toàn làm đầy, tựa hồ phi thường khó khăn. Bất quá lại nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít hương hỏa trị. nhưng lại có một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả sảng khoái cảm giác đại chiến mở màn. Là thời điểm nên triệt để kéo ra. Ầm ầm. Nhân đạo khí vận trường hà lao nhanh, vô cùng vô tận bản nguyên chi lực gào thét xuống. Một đạo lại một đạo sóng lớn phóng lên tận trời, thấy được giấu ở thủy triều phía dưới cảnh tượng đế tân khí phách xa so với trong tưởng tượng còn mu lớn. Hắn cũng nhất định sẽ đi được càng xa tôn kính tốc chủ. Tại ngài tiến độ nhân hoàng đế tân thôi tốc dưới, hồng hoang thế giới bên trong nhân đạo sắp khôi phục. Thông qua tính toán chốc lát sau khi hoàn thành, ngài sẽ thu hoạch được lượng lớn hương hỏa trị. Nhìn đột nhiên xuất hiện văn tự giang tiểu ngư lộ ra nghi hoặc thần sắc, không có dân hương cũng có thể thu hoạch được hương hỏa trị. Tựa hồ tiểu hệ thống đường đi so sánh ra cùng hồng hoang thế giới cộng đồng trưởng thành, chia sẻ trưởng thành sau mang đến tiền lãi là bản hệ thống lợi nhuận tôn trị. Túc chủ có thể thông qua ban cho tín đồ lực lượng tôi động thế giới phát triển, bản này là thuộc về đầu tư phạm chủ. Địa đạo cuột khởi phải trang cũng có thể thu hoạch được lượng lớn hương hỏa trị. Giang tiểu ngư không có truy đến cùng vấn đề này, mà là hỏi ra một vấn đề khác vô luận nhân đạo địa đạo cũng hoặc là thiên đạo chỉ cần bọn hắn có thể tiến thêm một bước thôi động toàn bộ hồng hoang thế giới trưởng thành, ngài liền có thể thu hoạch được tương ứng thủ lao tín đồ dâng hương chỉ tính tích lũy ban đầu, bất quá là khổ nhất mệnh nhất thu nhập thôi động hồng hoang thế giới phát triển mới là chủ yếu lợi nhuận phương thức, có thể tăng lên cực lớn ngài trưởng thành tốc độ, cuối cùng diễn hóa thành siêu thoát bị ngạn. Dung càng thêm dễ hiểu ngôn ngữ giải thích, cái kia chính là cá nhân lao động thu nhập cùng tư bản vận hành thu nhập không phải một cái lựa cấp. Cái trước vì lao động mà được, được, người sau làm vốn liếng thu nhập. Làm lâu như vậy hiện tại mới tính đi đến quý đạo, Giang Tiểu Ngư từ những văn tự này bên trong thấy được ba chữ, đó chính là kiếm chuyện Thiên đạo muốn để hồng hoang thế giới trở thành một bãi nước đọng, vì chúng sinh định ra cố định quy tích, mà mình lại muốn đi ngược lại con đường cũ, tạo nên trăm hoa luôn nở thổ nhưỡng. Đứng tại Thiên đạo lập trường, đó là một cái đại phản phái, vẫn là loại kia dơ đao lên xin muốn đem hắn chia an loại kia. Tư bản vận hành, nghiêm túc suy tư từ khi nhân hoàng đế tân dân hương bắt đầu, lục tục ngao ng ngoe đã chúc phúc không ít có danh tiếng đại khí vận giả. Để hồng hoang thiên địa thế cục phát sinh kịch liệt dung chuyển, mới có hiện nay cảnh tượng nhân đạo quật khởi sự kiện sắp bắt đầu, đã tiến vào đến lượt. Một cái thanh tiến độ hiện lên ở trước mắt ánh mắt rơi xuống mênh mông khí vận trường hà bên trên chỉ thấy chiều ca thành bên trong lộc đại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kiến tạo từ không tới có hóa mục nát thành thần kỳ từng tầng từng tầng vô hạn tất cao triệt giáo tiên nhân nhiệt tình mười phần bọn hắn cổ động toàn thân lực lượng vận chuyển đại lượng vật liệu bay về phía chỗ cao nhất đang tại chu tính trung quy hoạch thân công báo tựa hồ cảm nhận được cái gì cả người đều trở nên phấn khởi đứng lên đó là từ nơi sâu xa nhìn chăm chú đó là bình thường đại tiên ánh mắt giống hắc báo nửa mặt lên trời gào khét đang tại bận rộn triệt giáo các tiên nhân nhiệt tình tăng mạnh nhanh lên nhanh lên từng cái lề mò lề mể làm cái gì ngàn vạn đại quân đã tập kết, liền chờ chúng ta hoàn thành thổi lên tiến công kế lệnh. Các ngươi không biết chậm một ngày liền sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong, sẽ tạo thành bao nhiêu không tất yếu tổn thất sao? Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nói đó là ngươi. Có người lớn tiếng gào to đối bốn phía chỉ trỏ. Từng cái mồ hôi đầm địa dân phu, gánh to lớn đầu gỗ, bước đến nặng nghề bước chân tiến lên. Theo bọn hắn đem vật liệu mang đến lộc đài khu vực ngay sau đó, thân thể đột nhiên trở nhẹ, trên bờ vai đổ vật nặng không mà lên, phảng phất một đầu chặt chẽ hợp tác dây truyền sản xuất mỗi thân cây cối từ chặt cây đến trở thành vật liệu nước chảy mây trôi đi qua vô số người bả vai cùng tay có thể tại rất ngắn thời gian bên trong trở thành lục đài cần thiết linh kiện thân công báo lấy tay sờ lấy phong thần bảng có thể cảm giác phía trên ẩn chứa bảng bạc lực lượng. một sợi quang mang nở rộ ra lập tức ngắm nhìn ngoài cửa thành chỉ thấy cờ xí đón gió phất phới khổng lồ sứ đoàn sắp đến vu tộc tới rồi sao chiến tranh nhịp bước xa so với trong tưởng tượng nhanh hơn chỉ là không biết tây kỳ phải trang chống đỡ được đây đợi tiến công vợ kịch hay sắp diễn ra sư minh có thể có hứng thú cùng ta cùng nhau tiến đến quan chiến một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, có chút hăng hái đối hắn hỏi thăm. "Thân công báo lập đầu, xây dựng lộc đài sự tình phức tạp, sư muội nếu có hứng thú tiến đến quan chiến liền có thể. Nếu có cái gì đặc sắc địa phương, xin mời trở về bẩm báo." "Thiện." Thạch Cơ nương nương hồi phục. Thanh Loan Dương cánh hiện lên ở vô tận không trung. Lần nữa nhìn qua thời điểm nàng đã đứng ở phía trên đối phía dưới đạo nhân túi người hành lễ bái, ngay sau đó quay người biến mất vô tung vô ảnh. Vu tộc lựa chọn lúc này, động thủ nhất định không phải tâm huyết dâng trào bằng không vì sao không còn sớm một điểm cũng hoặc là muộn một chút hết lần này tới lần khác khi sứ đoàn sắp bước vào chiều ca thành thời điểm phát động tổng tiến công đã là cho nhân tộc đưa một món lễ lớn cũng là hướng hồng hoang thiên địa vạn tộc hiện ra tự thân lực lượng cùng uy nghiêm đưa thay sờ sờ hắt báo đầu lâu ánh mắt dần dần thâm thúy mình có thể nhìn thấy tầng này đại vương lại làm sao không nhìn thấy bọn hắn đang dùng hành động thúc giục chúng ta tăng tốc tiến lên bước chân nói không chính xác tại phía xa trong bích dù cung đại sư hình cũng có một chút không vui đây là đặt ở trên lườn nướng cảm giác mười phân không phải mái nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không ra nửa điểm đâm Hắn ánh mắt từ xa xôi phương Tây thu hồi, sau đó có chút nhắm lại, đem tất cả tạp niệm toàn bộ khu ra, hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tăng tốc xây dựng Lục Đài bước Chân, mở ra chân chính phong thần lượng tiếp, hiệp trợ nhân hoàng, cướp đoạt phong thần quyền hành. Chương 169: Chống trận lôi động, Vu, Đại Vu. Chương 169: Chống trận lôi động, Vu, Đại Vu. Phương Tây, đại thương cùng Tây kỳ chô giao giới, núi non trùng điệp vắt ngang tại phía trước. Một mặt lại một lá cờ xuất hiện tại hoang vu ngọn núi, theo cuồng phong tản phá bờ bãi, phát ra tiếng lầm. Hình Thiên ôm đồ bên dưới bên hông hồ lô rượu, sau đó đem mở ra mảnh liệt rót mấy ngụm. Hắn đã ở chỗ này ngồi xổm nửa tháng lâu, dẫn đầu toàn tộc chiến sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Sớm đã rửa đi chạy thật nhanh một đoạn đường dài dã rồi. Thay vào đó là vô cùng vô tận sát ý, báo. Sứ đoàn sắp bước vào chiều Ca Thành. Nhưng vào lúc này một đạo âm thanh vang lên có khoái mã chạy nhanh đến, tên địa vu tộc tướng sĩ tung người xuống ngựa, đối phía trước thủ lĩnh không người nói lấy đã bao nhiêu năm, rốt cuộc chờ đến giờ khắc này. Chư vị còn biết chúng ta mục đích. Phía trước đó là Tây Kỷ, giơ lên trong tay đao kiếm dùng bọn hắn huyết hướng hồng hoang thiên địa tuyên thệ ta vu tộc năm đó đại địa chi chủ trở về từ đó cắt ra bắt đầu không còn kéo dài hơi tàn không còn ăn bữa hôm lo bữa mai các huynh đệ xuất kích hình thiên cầm trong tay hổ lô rượu đi dưới mặt đất hung hăng một ném theo sông vào mũi mùi rượu quét sạch tứ phương hắn đối sau lưng đám chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào khét đông đông đen kịt trong buổi tối từng mặt cự cổ bộ phát ra tiếng vang tại trong cuộn phong gào khét vô biên vô hạn vu tộc chiến sĩ nắm chặt trong tay binh khí tại riêng phần mình đội trưởng cùng tướng lĩnh dẫn đầu dưới hóa thành dòng lũ nhào về phía dưới ngọn núi tây kỳ quân danh địch tập Địch tập. Thê lương âm thanh vang vọng rừng địa, vô số trong lúc ngủ mơ tây kỳ đám tướng sĩ bị bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn vô biên vô hạ, tựa như dòng lũ từ ngọn núi bên trên đập xuống địch nhân sợ ngây người. Rõ ràng phái ra vô số thám mã. Vì sao không có phát hiện đám này sơn bên trong địch nhân? Không đúng, bọn hắn không phải phổ thông nhân tộc. Bọn hắn hình thái cùng thân hình cùng trong cổ thư ghi chép chủng tộc cực kỳ tương tự, đó chính là đại địa thú nhi, vu. Mật nhờ đại địa khí tức che lấp mình hành tung, từ đó làm đến lặng yên không một tiếng động tiếp cận địch nhân. Đây là đang vu yêu đại chiến thời điểm ô tộc thường dùng thủ đoạn, nhưng mà đi qua tuế nguyệt lang đạo biết loại này đấu pháp người thiếu chi lại thiếu. Đừng hốt hoảng hốt, không cần loạn, tất cả mọi người cấp tốc tập kết. Thuận binh ở đâu? Trên đỉnh, trên đỉnh. Cả tòa doanh địa loạn thành một bầy tử tướng trà đạp, mà người chết vô số kể. Cho nên nói Tây Kỳ phương diện cảm thấy đại chiến khí tức, bọn hắn cũng làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng đối mặt vu tộc tiến công nhưng không có bất kỳ sức đánh trả nào, đây là một bút chú định cần giao hợp phí. Cửa Nam báo nguy, thỉnh cầu viện binh. Địch nhân giết tiến đến. Nhanh. Cung tiến thủ tiến vào dự định địa điểm chuẩn bị chiến đấu trên đường phố. Mặc dù tòa này Doanh địa đã bảy biện ra bại quân chi tượng, nhưng bọn hắn cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng dễ dàng sụp đổ. Đại lượng tướng lĩnh vừa đánh vừa lui, ven đường thu nạp không ít tàn binh bại tướng, bọn hắn lẫn nhau liên hợp, mơ hồ tạo dựng ra một đạo phòng tuyến. Đuổi theo, đuổi theo, đằng sau người nhanh chóng đuổi theo, gấp rút âm thanh vang lên. Có người đem bó đúc ném vào một cái hình tròn kiến trúc bên trong, vô cùng vô tận khói đặc, tựa như một hàng dài nào về phía vô tận không trung. Tất cả Doanh địa vang lên cảnh báo âm thanh, vô số trong lúc ngủ mơ người bị đánh thức. Giết, đại địa run rẩy càng nhiều vô tộc chiến sĩ từ một tòa lại trên một ngọn núi hướng xuống đánh tới, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành một miện. Cả bẫy tử chối ngựa và hàng loạt phòng ngự thế công bị tùy tiện phá hủy, bày biện ra thiên về một bên nghiền ép hình thức. Viện quân, lập tức hướng phía sau thỉnh cầu viện quân. Kiên cố phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Tốc năm tốt 5, 3 binh sĩ không lo được bên cạnh nguy hiểm tình huống, liền vội vàng xoay người mang theo mệnh lệnh đi hậu phương lớn phi nước đại, bọn hắn đã không nhớ ra được trên đường đội bao nhiêu con chiến mã, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tướng quân tình bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra ngoài. Quân tình thần cấp, mở cửa. Nhanh mở cửa. Nam ở hậu phương lớn doanh địa bắt đầu vận chuyển, từng mặt cờ xí đón gió phấp phới, dưới cờ là lít nha lít nhít quân đội. Tây kỳ phương diện phản ứng cấp tốc, trải qua ngắn ngủi 2 canh giờ, tiên phong bộ đội liền đã đến. Soạt, theo ngọn núi bên trên lệnh kỳ lay động. Ngay tại Tây kỳ viện quân đến cùng thời khắc đó, một tòa kiên cố doanh địa bị phá hủy, phòng tuyến đại môn bị mở ra. Có vu tộc tướng lĩnh nhảy lên một cái, mang theo sau lưng quân đội quét sạch mà đi. Ngay sau đó là từng tòa bị phá hủy doanh địa, cùng từng mặt dựng thẳng lên đến cờ xí. Vu! Vu! Ngàn vạn vu tộc tướng sĩ cùng kêu lên gào thét. Tây kỷ phương diện tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng Vu tộc phản ứng càng nhanh, còn không có đợi doanh địa bên trong binh sĩ tập kết hoàn tất, bọn hắn liền đã cơ binh khí, bắt đầu đổ sát. Ầm ầm, chiến mã lao nhanh. Bởi vì xuất kỳ bất ý hiệu quả gia trì, phía ngoài nhất phòng tuyến bị ép vì một miệng, đại lượng Vu tộc binh sĩ ở nơi đó công thành chiếm đất quanh vòng địa bàn. Hình thiên trong đôi mắt hiện ra hai đám lửa đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống đó là vững chắc chiến quả. Đại Vu, tiếp xuống chúng ta phải làm thế nào hành động? Lệnh leo âm thanh vang lên, dưới chân núi Nguyên Mông Vu tộc binh sĩ đồng thời nhìn qua, bọn hắn là tộc bên trong tối cường tồn tại. Mỗi một cái đều nhận qua bình thường đại tiên chúc phúc, thân thể bên trong nắm giữ không gì sánh kịp lực lượng. Càng khó hơn đáng ngưỡng mộ một điểm là, nhánh quân đội này hung hãn không sợ chết có thể không hạn trọng sinh. Là trong tay sắc bén nhất đao nhọn, chuyên môn phụ trách trận công kiên. Một đường hướng tây hướng phía trước tiến lên 500 bên trong, xây dựng cơ sở tạm thời tạo dựng công sự phòng ngự, cùng tây kỳ quân đội dàn co. Hình Thiên chậm rãi nói lấy hắn mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là dựng sân khấu. Một trận chiến này, nhân hoàng phụ trách đánh chiến trường chính, vu tộc phụ trách đánh đường biên cánh. Tuy nói đại thương phương diện nắm giữ nghiền ép một dạng ưu thế, có thể không chịu nổi bọn hắn đứng sau lưng một đám thánh nhân. Ánh mắt nhìn về phía vô tận không trung, thân thể càng thêm đứng thẳng lên mấy phần. Thục ta đã ra chiêu, tiếp xuống liền nhìn các ngươi hứng đối ra sao. Suạt, lần lượt từng truyền lệnh quan cơ trong tay lệnh kỳ tụ tập tại dưới ngọn núi quân đội bắt đầu vận chuyển, hóa thành một hàng dài nào về phía xa xôi phương tây. Theo chi đội ngũ này dần dần từng bước đi đến. Hình thiên bước bước cánh tay, rút ra lưới búa đối phía trước ném qua. Ông, lưới búa càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh những nơi đi qua vô số nhân tộc binh sĩ bị chém làm hai đoạn, mà ven đường vô tộc chiến sĩ tác sĩ khí tăng vọt, coi đây là hiệu lệnh, Vô tộc đỉnh lực lượng nhao nhao hạ tràng, hình tiên bắt lấy chiến cơ, tận lớn nhất trình độ cố gắng mở rộng chiến quả, ý đồ một ngụm nuốt vào phương viên 500 bên trong tất cả doanh địa, đem chế tạo thành không thể phá vỡ cứ điểm. những cái kia sống tạm vô tận tuyết nguyệt vô tộc lão nhân lấy rời núi lấp biển chi thế nào về trước phương quân trận, tây kỳ khí vận lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều có sụp đổ khả năng, còn kém một chút xíu, liền có thể hoàn thành chiến lược ý đồ, trong tay hiện ra mồ hôi. Sau đó đối bầu trời một chiêu bay ra ngoài lưới búa quay người bay trở về. Hai chân dùng sức giấm một cái, cả người hóa thành một chuồn lưu quang, nào về phía địch nhân nhiều nhất địa phương. Chương 170. Xiển giáo chấn động. Quảng Thanh tử đối sách. Chương 170. Xiển giáo chấn động. Quảng Thanh tử đối sách. Giữa không trung một đạo lưu quang đột nhiên định trụ, hắn đứng tại đám mây lộ ra kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ngay sau đó tất cả cảm xúc biến thành bạo nộ. Vô biên vô hạn thần tức lan tràn. Sắc mặt tái xanh. Thiên tính vạn tính không có tính tới trước hết nhất nhảy ra cư nhiên là Vu tộc, xem ra Vu yêu lượng kiếp cũng không có để đây kéo dài hơi tàn thế hệ thu liễm bao nhiêu, ngược lại càng phát ra càng rỡ. Bất quá là chút không biết tự lượng sức mình sâu kiến, thật sự cho rằng bọn hắn có nghịch chuyển cản khôn chi năng. Lạnh lẽo âm thanh vang lên, một đám người nhanh chóng đi tới. Tại nguyên bản tính kế bên trong, triệt giáo sẽ từ bỏ tất cả chống cự, bị nhóm người mình từng đao cắt nát. Nhưng mà theo thế cục biến rồi lại biến, không thể không tự mình hạ trạng. Nhẫm quần quần hồng trần. Bọn hắn ánh mắt rơi xuống đao binh tương giao chi địa, nơi đó là Tây Kỳ cùng thương châu giao giới. Vu tộc quân đội thế như trẻ che, đánh hạ một tòa lại một tòa doanh địa, nếu như không làm chút gì, thế cục sẽ càng phát ra gian nan. Không cần để ý tới bậc này tốn kép ngại nhếch, chúng ta tiến về Tây Kỳ liền có thể. Quảng Thanh Tử biến sắc lại biến, sau đó hung hăng vung lên ống tay áo. Thiếu sót cố vấn, khó tránh khỏi có bó tay bó chân cảm giác, cũng không biết Ngọc đỉnh sư đệ ở phương nào. Vì cái gì một mực không có nhìn thấy hắn tung tích? Đây, Thái Ức chân nhân lộ ra khó xử thân sắc, tùy ý vu tộc tàn phá bơ bãi, không gian nửa năm Tây Kỳ liền sẽ bị bọn hắn san bằng. Dù sao cùng thương triều so sánh, địa bàn nhỏ rất nhiều, thiếu sót chiến lược tổng sâu nhưng nhìn lấy đại sư minh không vui thân sắc, hắn đem bên miệng nói nuốt xuống đám này, đầu cơ người đem thời cơ bắt cực kỳ chuẩn, sớm một điểm một hoặc là muộn một điểm đều sẽ gặp cồn phong bạo vũ một dạng công kích. hết lần này tới lần khác tại song phương xúc tích lực lượng thời điểm lại ngang nhiên xuất kích, để cho người ta trở tay không kịp. chư vị không cần sầu lo, ta vừa vặn nhớ gặp một lần hình thiên. chậm rãi âm thanh vang lên, một đám mây màu từ côn lôn sơn phương hướng bay tới, xuyên giáo kim tiên nho nhau thân thể thẳng tắp, lộ ra cảm kích thân sắc. xuyên giáo pho giáo chủ tử tiêu cung bên trong khách một tròng. nhiên đăng đạo nhân, gặp qua lão sư, gặp qua lão sư. Bây giờ thánh nhân đã lao tới hỗn độn, bọn hắn muốn làm đó là tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi thánh nhân đại chiến kết quả. Thông thiên sư thúc đã thua không nghi ngờ, điều kiện tiên quyết là Tây Kỳ có thể chịu đựng được. Nếu như nhịn không được, vạn sự đều yên. Về phần có thể ngăn cản bao lâu thời gian, trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Nếu như nổi thành trước kia triệt giáo, có lẽ có thể kéo đến thánh nhân đại chiến kết thúc, thậm chí để công thủ đổi chỗ. Nhưng bây giờ, trong đầu không khỏi hiện ra bị đa bảo đạo nhân đám người đánh tơi bời cảnh tượng. Từ một cái góc độ khác nhìn, thánh nhân đại chiến đem triệt giáo tinh nhuệ kéo vào hỗn độn bên trong lúc này mới có trước mắt tương đối thế lực ngang nhau cảnh tượng vô biên vô hạn áp lực đặt ở trên bờ vai quảng thành tử ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn mấy phần chúng ta cần toàn lực ứng đối triệt giáo vô pháp phân ra tinh lực cùng vu tộc độ sức xin mời sư thúc tiến về phương tây đã chúng ta là liên minh quan hệ bọn hắn cũng nên xuất một chút lực đây nhân đăng đạo nhân lộ ra do dự thần sắc vốn cho là mình sẽ mình trần ra trận nghĩ không ra muốn đi viện binh xem ra triệt giáo áp lực xa so với trong tưởng tượng còn mưa lớn có lẽ là thời điểm nên nhân cơ hội này làm chút gì lẽ gian nên như vậy làm viên sư thúc quảng thành tử mặc dù nói khách khí có thể nói gần nói xa lại xen lẫn mệnh lệnh thành phần vị này tên là phó giáo chủ trong giáo quyền lực lại ít đến tương cảm căn bản không có quyền nói chuyện nào cuối cùng vẫn là đại sư Minh Ba chữ càng có phần hứa lượng sư tôn có thể thu lưu hắn đơn giản là muốn cho hầm hoang chúng sinh một phần tưởng niệm chỉ cần là tinh anh ta xỉn giáo liền tới giả không cự tuyệt về phần những cái kia vô pháp nhập giáo người chỉ có thể nói bọn hắn phúc duyên nông cạn căn cơ bất ổn đều là tự thân nguyên nhân chẳng trách người bên cạnh nhiên đăng đạo nhân trong đôi mắt hiện ra một kia không vui cảm xúc sau đó nhanh chóng lẩn tàng với tư cách sống sót vô số tuyết nguyện tồn tại hắn có thể rất tốt điều tiết mình cảm xúc mặc kệ từ cái gì góc độ nhìn, vân đạo địa vị đều cao hơn hắn. Nhưng này thực chất bên trong não khí không khỏi có chút cản trở, thật sự cho rằng rời ngươi xỉn giáo liền không sống nổi sao? Hồng Hoang Thiên Địa không chỉ có riêng chỉ có một tôn thánh nhân, Đông Phương mặc dù cường đại, nhưng tam thanh đã chia nhà. Song phương thế như nước với lửa, sau trận chiến này chắc chắn sẽ suy bại. Tương phản phương Tây sẽ đại hưng ở nơi đó hoặc sẽ có càng lớn thành tựu cùng chỗ tốt. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm dị thường. Hắn có chút gật đầu một cái, sau đó hóa thành một chùm lưu quang bay về phía phương Tây, nhìn đến đi xa bóng lưng. Thái Ưt chân nhân lộ ra không hiểu thần sắc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Đại sư huynh sẽ để cho sư thúc lao tới phương tây, đây không phải tự đoạn cánh tay sao? Chư vị sư đệ chắc hẳn rất nghi hoặc, nhưng lại không thể không làm như vậy. Nhân Đăng đạo nhân thành danh hơi sớm, lại là tử tiêu cung bên trong khách. Ta giáo cường đại thời điểm, dựa vào chúng ta che chở sống sót, có thể chúng ta nhỏ yếu thì ai lại dám cam đoan sẽ không đào ngũ một kích? Cuối cùng cuối cùng có thể dựa vào vẫn là chúng ta sư huynh đệ, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, mặc dù phía trước có ngàn nạn vạn hiểm cũng có thể thẳng tiến không lùi. Nói đến đây thời điểm, vô biên vô hạn bá khí tràn ra. Phản phất trên bờ vai to lớn áp lực biến mất, Quảng Thành Tử ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Cẩn Tuân Đại sư huynh dạy bảo, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Cố Lưu tôn đám người đồng thời không mình hành lễ, cuối cùng một kia ảo tưởng biến mất vô tung vô ảnh. vô luận con đường phía trước gian nan đến mức nào, đều đem thẳng tiến không lùi nâng lên triển giáo cở sĩ ra sức hướng về phía trước. Chỉ là những người này, có chút lại hiện ra khác tâm tư, bọn hắn không thể không vì chính mình làm càng nhiều nhiêu đồ. Mặc dù triển giáo đại lượng tinh nhuệ lao tới hỗn độn, nhưng bọn hắn lại vẫn có vạn tiên chi thế khó mà ngăn cản chư vị sư đệ nên ghi nhớ bây giờ địch cường ta yếu không được chính diện ba chạm, khi phân mà kích chi tải là ổn thỏa kế sách quảng thanh tử đối bọn hắn nói lấy chẳng lẽ không có cố vấn liền không tiến đi sao sư tôn đem dương tiễn sư chất từ bỏ xỉa giáo khó tránh khỏi tổn thương ngọc định sư đệ tâm làm sư huynh nên chậm trước mà không phải gặp phải sự tình liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn vu tộc đại quân đã đến thương triều đại quân còn sẽ sa sao triệt giáo chủ lực còn sẽ sa sao liên tiếp vấn đề hiển hiện quảng thanh tử tâm lý có loại gấp gáp cảm giác nhất định phải nhanh làm ra bộ trí mới có thể cầm trong tay tử cục bản sống như thế nào phân hóa, như thế nào phân mà cách chi? Từ hàng đạo nhân hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề, hắn đối với trận đại chiến này cũng không xem trọng. duy nhất hy vọng cũng không phải là trèo chống bao lâu, mà là sư tôn bọn hắn phải trang có thể bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc thánh nhân giữa giao phong. Quảng Thành Tử chưa hồi phục, mà là đối bọn hắn phân phó bất kỳ để cho chúng ta tách ra sách lược đều là một con đường chết. từ giờ trở đi các không thể lạc đàn, để tránh gặp địch nhân tính kế. về phần cái khác, Tây Kỳ thiếu sót chiến lược thọc sâu, chúng ta liền đánh xuống một mảnh tương vực cho bọn hắn sung làm giám soát khu vực. thiện, thiện, Hoàng Long chân nhân. Sích Tinh Tử đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn lúc này mới từ từ minh bạch vì sao Đại Sư Minh sẽ để cho sư thúc lao tới phương Tây cầu viện quân. Trư 171, Tây Phương giáo xuất động. Trư 171, Tây Phương giáo xuất động. Phương Tây, Thu Di Sơn. So với Đông Phương giàu có cùng địa linh nhân tuyệt, Phương Tây lộ ra người ở hiếm thiếu vô cùng hoang vu. Mặc dù đi qua hai tôn thánh nhân cẩn thận che chở, lại như cũ khó mà từ trên căn bản giải quyết vấn đề, chỉ có thể đem người miệng tận lực đi thánh nhân đạo tràng phương hướng di chuyển. Lúc này mới có một chút khói lửa, trâu giữa sườn núi, một đạo thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Lộ ra không dám tin thần sắc. Tại Vu tộc hành động một khắc này, đã xem hắn thu hết vào mắt. Thiên tính vạn tính không có tính tới nửa đường giết ra kéo dài hơi tàn thế hệ. Hồi tưởng Bắc Hải chiến trường, thoát thai hoán cốt thương triều quân đội, trong lòng cảm thấy vô cùng vô tận áp lực. Nhưng bọn hắn lại không đang chú ý, tốt một cái Vu tộc, chúng ta tất cho hắn một bài học, để bọn hắn biết hiện nay Hồng Hoang Thiên Địa đến tột cùng do ai chúa tể, bằng không thật sự cho rằng ta phải là quả hờ mềm. Ngươi đại sư Vinh truyền đạt pháp chỉ, chúng ta lập tức rời núi lên chiến. Một đạo lại một đạo âm thanh vang lên, Tây Phương giáo đám người lên cơn giận dữ. Phong thần lượng kiếp là thánh nhân đại giáo chiến trường, lúc nào những này A miêu a cẩu cũng có thể làm sảng làm bậy, không biết tự lượng sức mình đứng tại trên bàn cờ. Yên lặng. Uy Nghiêm âm thanh vang lên, Di lạc đạo nhân nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi xuống từng người từng người sư huynh các sư muội trên thân. Mặc dù tuyệt đại đa số tức giận đến rơi trần, nhưng nếu nghiêm túc quan sát lại có thể phát hiện ánh mắt bên trong có chút khác thần sắc. Trước đây không lâu hình thiền đã từng dẫn đầu vu tộc tàn quân giết đến tận tiên đỉnh, nhìn lên đến uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi, có thể cùng Thương Triệu đại quân so với đến lại không phải một cái lực cấp. Hai vị thánh nhân sư tôn cùng người xiển hai giáo có quyết định. Bây giờ hỗn độn trung đại chiến vang lên làm đệ tử. Khi bảo vệ tốt phần này gia nghiệp, cùng ngươi xỉn hai giáo cộng đồng thủ vệ Tây kỳ chống cự triệt giáo cùng thương triều tiến công. Nếu như có thể chủ động xuất kích nên chiến vu tộc, liền cho không lên chiến trường chính lấy cớ. Từ đó tránh cho càng lớn thương vong, tại đại chiến sau thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Bắc Hải một trận chiến dũng khí đã mất, không phải là không một loại bi thương. Tôn kính xỉn giáo đại sư Minh Quảng Thành tử chân nhân pháp chỉ, bần đạo đến phương Tây mời chư vị rời núi nên chiến vu tộc. Ngủ gật gặp phải cái gối uy nghiêm âm thanh vang vọng dãi núi. Di lặc trên mặt treo đầy đủ cười, người đến thế nhưng là nhiên đang sư thuốc. Chính phải nhân đăng đạo nhân lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau thần sắc, hàn ánh mắt nhìn về phía tây phương giáo đám người, không khỏi hài lòng gật đầu. Không hổ là kế tiếp lượng kiếp nhân vật chính, thiên đạo chú định hương thịnh chi địa. Mặc dù còn hơi có vẻ hoang vu, nhưng cũng có sinh cơ bừng bừng. Chư vị sư đệ sư muội, vu tộc cử động lần này xem ta thánh nhân đại giáo như không, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. Đại chiến nếu như đã mở màn, vậy liền để những cái kia tôm kép nhại nhép minh mịn, bọn hắn đến tột cùng có gì phân lượng? Triển pháp chỉ, lập tức lên ta tây phương giáo dốc toàn bộ lực lượng, nên chiến vu tộc. Âm thanh quấy động ra. Hai vị sư tôn tiến về hỗn độn đại chiến trước có lời, nhưng đăng sư thúc là ta giáo người. Chỉ là tình thế bức bách, vô pháp công bố tại Hồng Hoang thiên địa. Vu tộc hình thiên hắn thực lực như thế nào sớm đã vừa xem hiểu ngay. Nó là một cái quả hờm mềm, tuyệt hảo lập uy đối tượng. Có vị sư thúc này đứng ở phía sau, không có đạo lý thất bại. Tôn đại sư huynh pháp chỉ, một đạo lại một đạo âm thanh vang lên, vô số đang lúc bế quan tiềm tu người nhao nhao xuất quan, bọn chúng đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ lao tới Tu Di Sơn. Toàn bộ hội tụ ở Di Lặc đạo nhân trước người. Lần này muốn làm đó là hiện ra thực lực để những cái kia tâm hướng ta giáo người hướng giáo chi tâm càng thêm kiên định. Liên Tính không đạt được cũng muốn để Hồng Hoang chúng sinh tâm lý hình thành một loại ấn tượng, đó chính là ta Tây Phương giáo cùng với những cái khác thánh nhân đại tướng so sánh không chút thua kém. Nội tình ra hết. Nhân đăng đạo nhân thấy hai hùng kia phía. Không hổ là hai tôn thánh nhân tọa chấn đại giáo. Mặc dù những sinh linh này nhìn lên đến tên không kinh truyền, nhưng nếu cùng Siển Tiệt nhị giáo so sánh, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Với lại hắn còn phát hiện trong đó có không ít hạt giống tốt, chỉ cần đi qua tuế nguyệt lắng đọng, liền có thể bộc phát ra chói mắt quang mang. Xuất trình. Theo âm thanh nội vang, Tây Phương giáo tất cả đệ tử tại Di Lạc dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp nhào về phía Tây Kỳ. Kim Lao đạo, Bích Du cung, cảm thụ được thân thể bên trong vô số thế giới sinh diệt đa bảo đạo nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn tâm như chỉ thủy phảng phất một cái cực kỳ lạnh lùng cơ thủ, trên bàn cờ rơi xuống một khỏa lại một khỏa quân cờ. Vũ tộc đã động, tiếp xuống, Nhân Hoàng còn sẽ thở ơ sao? Trong cặp mắt lộ ra chờ mong thần sắc, mặc dù hắn rất muốn lập tức kết thúc chiến đấu, lao tới hỗn độn trợ giúp Sư Tôn, nhưng có một số việc không phải muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Thánh nhân đại chiến tuy là hết sức quan trọng, hồng hoàng trong trời đất lượng kiếp chẳng lẽ liền không trọng yếu sao? khải bẩm đại sư huynh thạch cơ sư tỷ hỏi thăm phải chăng có thể lao tới hỗn độn một đạo thân ảnh đi tới hơi có một ít cung kính nói lấy đa bảo đạo nhân chậm rãi lắc đầu có kim linh sư muội bọn hắn ở trong hỗn độn tạm thời không cần quá nhiều người tiến đến trợ giúp để thạch cơ sư muội tại thân công báo sư đệ bên người nghe lệnh tùy thời chuẩn bị cùng người xỉn hai giáo quyết chiến tuân pháp chỉ người đến hồi phục đại sư huynh làm như vậy tự nhiên có hán đạo lý không cần quá nhiều tìm kiếm cùng truy vấn chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh liền có thể từ hẳn phải chết cục diện bên trong tìm tới một đường sinh cơ mà đây chẳng phải là ta triệt giáo tôn trị cùng lý niệm, không bao giờ đem tự thân sinh tử phó thác cho người khác chi thủ ký thác tại địch nhân nhân từ nương tay bên trên, nhìn đến tử tử đi xa bóng lưng, Mên ngông nhân tộc khí vận đột nhiên chấn động kịch liệt, đa bảo đạo nhân trong đôi mắt lóe ra hơi chờ mong thần sắc, nghĩ không ra nhân hoàng thế mà làm ra như thế hành động vĩ đại, lại có đảm lượng thả ra, có dạng này người với tư cách minh hữu tự nhiên vô cùng thư thái, nhưng nếu biến thành địch nhân, cái kia chính là ăn ngủ không yên đang tại lao tới chiến trường tây phương giáo đám người thốt nhiên biến sắc, từng cái tức giận đến nổi trận lôi đỉnh chỉ thấy chiều cả thành phương hướng sấm xét vang dội, rộng lớn thương chiều cương vực bên trong dãy núi lay động, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ thiên băng địa liệt. Thật can đảm, nhân hoàng lẽ nào dám như thế xúc phạm chúng ta? Thật coi ta Tây Phương giáo là bùn nạ sao? Chư vị sư đệ sư muội lập tức ra tốc tiến lên, các không thể cho vu tộc cơ hội thở dốc, để bọn hắn thuận lợi hội sư, để tránh này sinh mầm thai vạ vì chúng sinh tăng thêm khổ nạn. Thiện, thiện, một đạo lại một đạo lưu quang tăng thêm tốc độ, đi chiến trường phương hướng phi nước đại. Vốn cho là ngắm bắn vu tộc là một tiện cực kỳ nhẹ nhõm sự tình, nhưng mà lại nghĩ không ra nhân hoàng thả ra một đầu lồng giam bên trong mánh hổ. Hắn chẳng lẽ không biết lúc này minh hữu không lâu sau có lẽ liền sẽ biến thành địch nhân. Loại này tư địch hành vi hoàn toàn đó là rời lên thạch đầu nệ mình chân. Nhân hoàng, bút chướng này chúng ta nhớ kỹ, xuyên qua vô tận tuế nguyệt, có là thời gian cùng nhân tộc một chút xíu tính. Di lạc đạo nhân trên mặt thần sắc âm trầm đến cực hạn, hắn cảm giác sự tình đã siêu thoát khống chế pháp vi, dần dần chuyển hướng cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Người vũ nhất tộc xuất thế đây là vũ tộc thế lực còn xuất lại, tại Hồng Hoang Thiên Địa trải tới vô số thời gian tích lũy. Bị Tam Hoàng Ngũ Đế một chút xíu gặp đi, mới có hiện nay nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính cục diện. Nhưng bây giờ, tình thế phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, bọn hắn được phóng thích đi ra, lấy trở thành biến số. Chương 172: Người vũ tộc xuất thế. Nhân hoàng khí độ. Chương 172: Người vũ tộc xuất thế. Nhân hoàng khí độ. Sáng chói quang mang xoay quanh. Trải qua 9980 mức ngày, thị can lấy nhân tộc đại tế tự chi danh giải khai vô số phương ấn. Theo thời gian chuyển rời, một tôn lại một tôn người vu mở ra ngủ say bên trong hai mắt. Bọn hắn duỗi ra tráng kiện cánh tay, một thanh đánh nát trên thân ngọn núi. ầm ầm, cự thạch trở thành các sỏi dài rác tại đại địa bên trên. Một cái đầu lâu nửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó hắn cánh tay thân thể cùng bắt đuổi. từ hoàn toàn tương phản phương hướng hóa thành lưu quang bay tới, sau đó lấy cực nhanh tốc độ ghép lại cùng một chỗ. Hiên viên hoàng đế, ta trở về, ta cùng ngươi ân đoán chắc chắn sẽ thanh toán. Đang đằng sát khí âm thanh vang lên, sát sinh phân thây mối thù khát trong tâm cảm, bây giờ trở về tự nhiên cần từng cái hòa lại. Hắn dùng sức hấp khí, một đôi ánh mắt nhìn về phía chiều ca thành phương hướng, khóa chặt cửu nhân phương vị. Trong tay xuất hiện một lá cờ hung hăng dựng đứng tại trên mặt đất. "Cửu lê. Cửu lê. Âm thanh tựa hồ xuyên qua tuyết nguyệt, bay tới đây chống trải sơn cốc. Kỳ lạ lực lượng tràn ngập ra, lần lượt từng mới từ trong đất bùn leo ra người vô thân hình biến mất, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở si View trước mặt. Soạt. Cờ xí pháp phới. Vô biên vô hạn quân đội tụ tập, bọn hắn hình thành cái này đến cái khác phương trận, tản ra khó mà ngăn cản khí tức sơ xác. Tuyết nguyệt không có mảy rơi vết tích, ngược lại để cỗ này sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Bại tướng dưới tay còn dám ở chỗ này chó sủa, nếu thật có đảm lượng, dẫn quân đánh tới liền có thể. Chiều ca thành phương hướng vang lên quen thuộc cấm thanh. Si Vu nghe nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem chém thành muôn mạnh. Còn sót lại lý trí bị thôn vệ, nắm chặt trong tay binh khí, liền muốn đi chiều ca thành phương hướng xung phong. Đông, Đông, chống trận lôi động, vừa khôi phục cửu lê đại quân vận chuyển hóa thành một dòng lũ lớn nhào về trước phương. Chư Vị đã có thể chạy thoát, vậy liền chứng minh đã điên chúng ta báo thù rửa hận thời điểm. Giết. Một chữ cuối cùng âm tựa như sấm sét nổ vang, trong đó có 81 đạo khôi ngô thân hình cực kỳ dũng mãnh như thần, bọn hắn thống xoáy lây 81 nhánh quân đội, hóa thành sắc bén nhất dao găm xuyên thẳng nhân tộc Tim Gan. Ông. Nhưng vào lúc này sáng chói lưu quang từ chiều ca trong vương cung bay tới, Cựu lê đại quân thân hình đột nhiên dừng lại mấy phần, những binh lính kia đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy vô cùng to lớn vũ vực che khuất bầu trời. Bao trùm vương biên hơn 10 dặm huyền điệu dương cánh cao phi, Nhân Hoàng pháp thân dựng đứng trên đó. Trong tay bội kiếm nhắm thẳng vào Xi si View đế Tân hai mắt không giận tự uy, không gì sánh kịp bá khí tựa hồ không chút đều đã mất đi sát thái. Phán phất mỗi một vị cựu lê tộc chiến sĩ trên bờ vai đều đè ép một ngọn núi, để nhánh quân đội này ra vào đến hẳn phải chết tình cảnh bên trong. Nhân hoàng, si vu trong đôi mắt hiện ra hỏa diễm, đó là phẫn nộ cảm xúc hội tụ mà thành dị tượng. Muốn không chút do dự cơ trong tay binh khí, nào về phía bầu trời bên trong thân ảnh, nhưng mà còn sót lại lý trí lại tựa như một môi nước lạnh rội xuống đến. Hắn lực lượng xa so với toàn thịnh thời kỳ hiên viên hoàng đế còn cường đại hơn đây cũng là thiên định vĩnh hằng chi chủ sừng nhân tộc chi hoàng thực lực sao? Ngay sau đó là càng thêm tràn đầy lửa giận, bản này hẳn là mình tốt bị, lại bị cái kia đáng chết hiên viên thị hải quả đảo. Cô có thể thả các ngươi, cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Muốn mạng sống đi phương Tây tiến về vu tộc căn cứ tiến đánh Tây Kỳ, không muốn sống, vậy liền vĩnh vĩnh viễn xa lưu lại. Uy nghiêm âm thanh tử giữa không trung vang lên, quét sạch bốn phương tám hướng. Tất cả cựu lê tộc chiến sĩ nổi trận lôi đỉnh. bọn hắn muốn chửi ầm lên. To lớn áp lực lại đem những lời kia gắng gượng ngửa xuống. Vương thúc, đế tân âm thanh vang lên lần nữa, theo tiếng nói vừa ra, một đạo quang mang xoay quanh hóa thành sáng chói pháp luân. Bàng bạc vận mệnh chi lực tràn ngập, tựa như từng đầu sợi tơ sẽ lẫn, hóa thành to lớn lưới bao phủ xuống đây là Nhân tộc lúc nào có thể dựng dục ra cường đại như thế sinh linh? 81 vị Khôi Ngô thân hình, toàn bộ xa vào đến trạng thái yên lặng, lâu dài phong ấn để bọn hắn cùng Hồng Hoang sớm đã tách rời. Không biết đi qua bao dài tuyến nguyệt, cũng không biết hiện tại là vì sao hình thức. Nhưng trước mắt hai người này ra sân phương thức để bọn hắn trong lòng nhấc lên kinh Đào Hải Lãng. Thần tại, hào quang nóng ánh trung tâm nhất hiện ra một đạo thân ảnh, hắn khiêu vũ nhân tộc vận mệnh chi lực. Theo trong tay sợi tơ càng ngày càng nhiều, hư không xuất hiện vô số vết rách. Thả bọn họ đi, để bọn hắn đi Tây Kỳ bên cạnh. Tuân chỉ. Thỉ Can con mình hành lễ. Vận mệnh sợi tơ xé rách mảnh này không gian, sau đó xoay quanh bệnh thành cái này đến cái khác bậc thang. Lúc này Cựu Lê đại quân mới phản ứng được, vừa rồi thoát khốn bất quá là ảo giác, cường đại nhất phong ấn vẫn không có cởi ra. Siêu view trong đôi mắt lộ ra vô biên lửa giận, nhưng địa thế còn mạnh hơn người chỉ có thể cưỡng ép nhấn lại. Nhân hoàng là chơi với lửa, hắn một bên trà đạp lấy tộc ta tôn nghiêm, một bên nhưng lại thả hổ về rừng đây là sỉ nhục. Sớm muộn có một ngày sẽ cùng hắn thanh toán. Đi. Bất kỳ lời nói nào đều lộ ra có chút dư thừa, 81 đạo thân ảnh nghe được mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chất vấn, bọn hắn đạp trên tầng tầng lớp lớp cầu thang đi lên đi đáp đáp đáp âm thanh từ gần cùng xa khổng lồ cựu lê tộc quân đội hóa thành một dòng lũ lớn đi ra vùng lao tù này tiến vào hồng hoang trong thiên địa di hoa tiếp một thay mặt đổi đảo sớm đã trở thành quá khứ tất cả tính kế biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là khuất nục sống tạm cùng không chỗ phóng thích lửa giận nhớ không tuân theo nhân hoàng ý chỉ có thể trong đầu nhưng lại hiện ra cái kia uy phong lẫm lâm thân ảnh cùng sắc bén đến cực hạn nhân hoàng kiếm với tư cách nắm giữ nhân tộc cùng vu tộc hai đại trùng tộc huyết mạch người vu tộc trên thân sớm đã dán lên phản đồ nhãn hiệu chỉ có tiến vào vu tộc mới có thể sống sót đây là dương lưu vô pháp ngăn cản dương lưu Khi một tên sau cùng cựu lên tộc chiến sĩ rời đi mảnh này không gian về sau, vô số vận mệnh sợi tơ vung đẩy, phản vật yếu đất thủy tinh ầm vang sụp đổ đằng đằng sát khí cỡ xí đón gió pháp phới. Trung trung điệp điệp quân đội lấy cực nhanh tốc độ lao tới phương tây. bọn hắn e sợ cho chậm một điểm liền sẽ bị người tộc truy sát, một lần nữa bị phong ấn đến tối tăm không mặt trời lồng giam. Tại loại ý nghĩ này được hiện, nguyên bản liền lấy cực nhanh tốc độ lần nữa để thăng. Vu, vu, dây núi bên trong vang lên quen thuộc âm thanh, dưới chân đại địa hiện ra vô biên vô hạn lực lượng. Đây là vu tộc huyết mạch chi lực đến từ đại địa chúc phúc. Nhân hoàng đã có như thế khí phách, thả ta chờ rời đi. Chúng ta lại há có thể kiêu kiệt, hẳn có qua có lại lao tới Tây Kỳ. Để cái kia Hồng Hoang bên trong chúng sinh biết được, ta Cựu Lệ tộc cờ sĩ không ngã nguy nghiêm vẫn còn tồn tại. Xi View lớn tiếng gầm thét, tựa hồ muốn dùng động tác này hướng Hồng Hoang Thiên địa Tuyên Thế bọn hắn trở về. Cựu Lệ tộc chiến sĩ đồng thời nhìn về phương Tây, vô biên vô hạn sát ý chẳng ngập, bọn hắn cần thông qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến tranh, phát tiết ở sâu trong nội tâm phẫn nộ. Chương 173, Cựu Phượng quyết tâm. Đế Tân đại lễ. Chương 173, Cựu Phượng quyết tâm. Đế Tân Đại lễ đang theo ca thành bên ngoài Vu tộc sứ đoàn cảm nhận được si vưu khí tức, bọn hắn đồng thời lộ ra không dám tin thần sắc. Hơn nửa ngày mới phản ứng được, xác nhận đây không phải ảo giác. Năm đó hồng hoang thiên địa kinh qua Vu yêu sau đại chiến sớm đã tàn phá không chịu nổi nhân tộc càng là trăm không còn một, cho nên mới có Tam Hoàng Ngũ Đế vượt mọi trông gai cố sự. Người Vu nhất tộc cũng ở trong đó làm ra khó mà ma diện công tích. Trải qua tuyến nguyệt lắng động, nhân tộc nội bộ tại sinh sôi sinh tức đồng thời cũng buộc phát ra to lớn nguy cơ, bày biện ra đại phân liệt dấu hiệu. Đây để chi si vu có da tâm, muốn hành lý thay mặt đảo cứng kế sách, lấy người vu nhất tộc thay thế nhân tộc trở thành thiên địa vĩnh hằng chi chủ sừng, trải qua vô lượng lượng tiếp mà bất diệt. Cho nên có nhân hoàng tranh giành chi chiến. May mà là tại trận đại chiến này bên trong, sở thuộc cửu lê tộc mặc dù phản loạn, nhưng vẫn có nhất định số lượng người vu không có tham dự, ngược lại kiên định ủng hộ hiên vĩ thị. Bọn hắn là bộ lạc chi vu. Tại riêng phần mình bộ lạc bên trong nắm giữ cao thượng địa vị hắn quyền hành thậm chí tại một ít trình độ vượt qua tộc trưởng, mà hạ triều thành lập chính là lấy những bộ lạc này chi vu làm hòn đá tảng, mở ra một đoạn thuộc về người vu tộc huy hoàng lịch sử trong sứ đoàn có không ít vu tộc bộ lạc trưởng lão là những chuyện này bên trong tự mình kinh lịch giả chính là bởi vì minh bạch trong đó ân ân đoan đoản mới đúng nhân hoàng phóng thích người vu nhất tộc cảm thấy không thể tưởng tượng được phải biết thương triệu là dẫm lên người vu nhất tộc thi cốt của thời dựa vào triệt giáo lực lượng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất lúc này mới triệt để vỡ nát thay mận đổi đảo kế sách nhân hoàng khí phách đủ để dung nạp tứ hải chúng ta bội phục vu tộc đám trưởng lão mặt đầy cảm khái nói lấy khó trách đương đại nhân hoàng có thể đón về tam hoàng ngũ đế vẹn vẹn hành động này liền đã vượt qua các đời nhân hoàng càng hướng hồi hắn vẫn là thương triệu vương người vu nhất tộc đao phủ Giữa song phương càng là có khó mà hóa giải huyết hải thâm cứu nhưng cũng không thể phủ nhận chỉ dựa vào vũ tộc lực lượng muốn tại đường biên chiến trường lấy được thắng lợi áp lực vẫn to lớn nhưng nếu tăng thêm người vũ nhất tộc sau tình thế đem đại vô vi đổi mới thắng lợi thiên bình ngụy chuyển bọn hắn có lòng tin chống lên một mảnh bầu trời đại vương đã đang cung trung đảng đợi lâu này, chư vị xin mời đi theo ta âm thanh từ tiền phương vang lên vũ hồn mặt đầy cung kính đối bọn hắn nói lấy nhìn đến gương mặt này nghĩ đến dọc theo con đường này kiến thức cựu vượng không nói thêm gì mà là mang theo đám trưởng lão đi vào bên trong đi theo thân hình dần dần biến xa một cái mới tinh thời đại Tựa hồ đã kéo ra màn tre. Mời, mời. Một đám người dũng mãnh tiến ra, đối sứ đoàn thành viên cười rạng dỡ. Nếu như mới chỉ là vu tộc thế lực còn sót lại, không đáng nhân tộc bày ra như thế đại chiến trận, có thể không chịu nổi bọn hắn phía sau là địa đạo cùng hậu thổ bình tâm nương nương, cùng là thiên địa nhân ba đạo một trong, làm sao coi trọng đều không đủ? Vương cung, nguy nga đại điện bên trong, một thanh kiếm treo ở trên vách tường vô cùng bắt mắt, vô biên vô hạn nhân đạo chi lực thai nén ở trong đó, phản phất có một cái rất sống động huyền điệu đang tại dương cánh bay lượn, nhân hoàng lực lượng tựa hồ so trước kia càng thêm cường đại. Gặp qua nhân hoàng bệ hạ gặp qua nhân hoàng bệ hạ, tất cả tiểu tâm tư biến mất vô tung vô ảnh, khác biệt tâm tính nhìn thấy tướng mạo cũng không giống nhau, có như do xuân ấm áp, có đẳng đẳng sát khí, chư vị đường xa mà đến cần làm chuyện gì? Mặc dù biết rõ bọn hắn mục đích địa tâm, lại cố ý lộ ra không biết thân sắc, đồng thời dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá đám người này. Tây Kỳ, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, Cửu Phượng chỉ phun ra hai chữ này, không có bởi vì nhận siêu quy cách lễ ngộ mà cuồng vọng tự đại, ngược lại vô cùng thanh tĩnh. Thiện. Ngắn gọn một chữ. Song phương đạt thành đồng minh quan hệ. Cảm tạ nhân hoàng bệ hạ phóng thích người vu nhất tộc, tộc ta chắc chắn sẽ trên chiến trường cho hồi báo. Cửu Phượng đối đế tân túi người hành lễ, hắn tư thái thả có chút thấp. Cô rửa mắt mà đợi. Có mấy lời không cần nói quá nhiều. Thảo phạt Tây Kỳ bất quá là một đạo khai vị thức nhắm, hắn chân chính mục tiêu là kiếm trì thiên đạo. Không có thánh nhân cấp bậc lực lượng tham chiến, trận chiến tranh này không chút huyền niệm. So sánh cùng nhau chiến hậu trùng kiến làm việc an bài như thế nào, mới là càng trọng yếu hơn sự tình. Cửu Phượng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đối đế tân lần nữa cúi người hành lễ. Sau đó mang theo khổng lồ sứ đoàn, trung trung điệp điệp rời đi đại điện. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh hóa thành cho tàn, Cựu Lê tộc nên thu hồi lại, còn có những cái kia bộ lạc chi vu cũng hẳn là trở về hắn vốn hẳn nên trở về địa phương. Nhìn đến từ từ đi xa thân ảnh vẫn đứng ở bên trái ra tay cán bút trong đôi mắt hiện ra suy tư thần sắc, vì cái gì Đại Vương sẽ ở cái này, mấu chốt phóng thích nhân vật nhất tộc, bởi vì hắn biết Cựu Phượng có thể hạng phục Cựu Lê tộc, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành nội bộ tích hợp, trở thành đâm về Tây kỳ sắc bén nhất Dao Kiếm. Đại Tiên cho rằng cô thành ý như thế nào? Ngay tại Vu tộc sứ đoàn hoàn toàn sau khi rời đi. Đế Tân Đối chống rông đại điện có chút hăng hái hỏi thăm, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Một đạo thân ảnh chống rông hiện hiện, Chấn Nguyên Tử đại tiên đối đế Tân không mình hành lễ. Vu tộc sứ đoàn đến đây chỉ có thể biểu thị thái độ, mà chân chính người nói chuyện nhưng là vị này địa tiên chi tổ ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước thân ảnh. Chấn Nguyên Tử đại tiên âm thầm sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra nhân hoàng lực lượng như thế bằng bạc, mặc dù mình mượn nhờ địa đạo bản nguyên chi lực gần tàng hành tung, nhưng vẫn là bị hắn tùy tiện nhìn thấu. Cần biết tại đây Hồng Hoang đại địa bên trên cũng có quỷ thần đóng quân. Những này chính là địa đạo kéo dài đến Hồng Hoang thiên địa lực lượng này thành ý đủ để chứng minh bệ hạ quyết tâm, chỉ là lễ vật này khó tránh khỏi có chút nặng nghề. đã nương nương bỏ được thành hoàng, thổ địa quyền nữ thanh, cô đây điểm quà đáp lễ chi vật lại coi là cái gì? đế tân ngữ khí gọn gàng, lộ ra vô cùng đại khí. chúng ta sẽ không tham dự nhân tộc nội bộ chiến tranh. thiện, chúng ta sẽ không lao tới hỗn độn tham dự thánh nhân chi chiến. thiện, đã bệ hạ đã toàn bộ đồng ý, bận đạo cái này trở về lục đạo luân hồi hồi bẩm nương nương. chấn nguyên tử đại tiên sau khi nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. nhân tộc cần thống nhất nội bộ địa đạo cũng cần xông phá thiên đạo phong tỏa. song vương đều có các chiến trường riêng phần mình phụ trách riêng phần mình sự tình, không cho đối phương thêm phiền, ở một mức độ nào đó hình thành hợp kích chi thế đó là chuyến này lớn nhất thành quả. Phong thần bảng bên trong có bốn vị, Chí Tôn thần vị, đại tiên có thể chuyển cảm nương nương, nếu có hứng thú, có thể phái phái một đạo hóa thân nhập chủ trong đó một tôn thần vị. Đế Tân quyết định vì địa đạo thêm một thanh đại hỏa. Thánh nhân mặc dù ở trong hỗn độn đại chiến đường quên tử tiêu cung bên trong vị này tồn tại, hắn ánh mắt không biết rơi vào phương nào. Nếu có địa đạo nhảy ra hấp dẫn hỏa lực, từ đó vì ta nhân tộc thống nhất chi chiến tranh đoạt bảo đắc thời gian, thấy thế nào đều là một bút có kiếm lời không có lô vốn mua bán. Thiệt Trấn Nguyên tử đại tiên trả lời một câu, sau đó thân hình biến mất tại đại điện bên ngoài. Văn Trọng cùng Tỷ Can đem sống lưng rất thẳng tắp, bọn hắn tựa hồ đã nghe được quyết chiến đến ngựa cầm thành. Đây là bệ hạ vì trước giờ đại chiến, giải quyết một chuyện cuối cùng. Tiếp xuống đó là chờ đợi Lộc Đại hoàn thành. Xua quân Tây Trình. Chương 174. Hợp lưu. Vũ tộc thực lực tăng vọt. Chương 174. Hợp lưu. Vũ tộc thực lực tăng vọt. To lớn cờ sĩ đón gió pháp phối, vô số binh sĩ sắp xếp toa thúc trận, bước đến chỉnh tề nhịp bước, trùng trùng điệp điệp đi về phía tây phương phi nước đại. 81 bên trong khôi Ngô thân hình phía trước, mỗi một bước đều có loại đất dùng núi chuyển cảm giác. Bàn tay lớn nắm thành quả đấm, thường cây gân xanh tùy theo tăng vọt. Trong đầu Thủy Trung có một bức huyền điệu cảnh tượng vùng đi không được, nó phản phất tượng trưng cho quất đục, tượng trưng cho nhân vu tộc bị dẫm đạp tôn nghiêm đáng chết. Đáng chết. Vu yêu đại chiến trong lúc đó nếu không có chúng ta với tư cách mối quan hệ nhân tộc đã sớm hóa thành cho tàn. Càng hướng hồ tại Vu yêu sau đại chiến hồng hoang thiên địa cảnh hoang tàn khắp nơi, nếu như không phải chúng ta dơ lên văn minh đồng bạn, thành lập cái này đến cái khác bộ lạc. Vì sao lại có hiện nay nhân tộc thịnh cảnh? bản này hẳn là tộc ta quả thực lại bị cái kia nhát gan sâu kiến đánh cắp, không chỉ có bị phong ấn vô số tuyết nguyệt, còn bị thế hệ này nhân hoàng xem như tùy ý xua đuổi dây bò. hắn không kiêng nể gì cả cơ trong tay trường tiên để cho chúng ta phóng tới hắn được nhân. giận, giận, giận, vô số cựu lê chiến sĩ nắm chặt trong tay vũ khí, bọn hắn hận không thể tại thủ lĩnh dẫn đầu dưới, thẳng hướng triều ca thành chém giết tam hoàng ngũ đế rửa sạch đã từng quất đủ, cũng thuận tay làm thịt đương đại nhân hoàng. nhưng mà ý nghĩ là tốt đẹp, nhưng này chỉ là không thực tế ảo tưởng. chúng ta thật muốn đi tây kỳ không thành. Đang đăng sát khí âm thanh ở bên tai vẩn quanh vô số cựu lê chiến sĩ ánh mắt đồng thời nhìn về phía ngay phía trước, lộ ra cực nóng ánh mắt. Xi Vũ trong đôi mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, ta cựu lê tộc chỉ có trong chiến tranh mới có thể trưởng thành, trong chiến tranh mới có thể lớn mạnh. Nhân hoàng đã co khí phách, để cho chúng ta lao tới Tây Kỳ tham dự nhân tộc nội chiến, chúng ta lại há có thể cự tuyệt hắn hảo ý. Một ngày nào đó ta sẽ chờ để cho người ta hoàn biết, cái gì gọi là rời lên thạch đầu nền mình chân. Hắn lớn nhất sai lầm đó là cuồng vọng tự đại, tự cho là có thể khống chế tất cả. Nếu như một mực tại phong ấn không gian đó mới là không có chút nào cơ hội. Ngươi nào hoàng, cái gì nhân tộc, bất quá là trước kia chúng ta nuôi nấ cậu, lại dám đối với đã từng chủ nhân nghe răng chợn mắt, xem ra bọn hắn đã quên tối tăm không mặt trời tuyết nguyệt. Một đạo khôi ngô thân ảnh nói lấy. Đại ca, muốn ta nói trực tiếp giết đi qua, làm thịt nhân hoàng liền tốt. Si View 81 vị huynh đệ nhau nhau nói lấy, tại bọn hắn trong lời nói giống như nhân tộc như là heo chó nhỏ yếu, có thể dễ như trở bàn tay bóc chết. Y miệng, giữa không trung truyền đến một đạo sấm sét âm thanh đem bọn hắn nói toàn bộ đánh gãy. Cửu lệ tộc đều là một đám không có cái gì đầu não người, điển hình tứ chi phát triển đầu góc quzi. Ở chỗ này bố trí nhân tộc cùng nhân hoàng, chẳng lẽ không biết chữ tử là viết như thế nào sao? Ai? Có La Gan đứng ra nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Thật lớn là gan, lại dám để lão tử im miệng, lão tử dựa vào cái gì nghe ngươi? 81 đạo thân ảnh chùy ồm lên, tựa hồ nhận lấy cực lớn mạo phạm. Tại hồng hoang trong trời đất, bọn hắn đời này ngoại trừ nghe đại ca nói bên ngoài, những sinh linh khác nhưng dám nói nhiều một câu liền sẽ không chút do dự đem nuốt mất. Oeng, oeng. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, một khối lại một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đem 81 đạo thân ảnh toàn bộ đè ở phía dưới sau lưng cựu lê đám chiến sĩ muốn giúp đỡ, lại bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, căn bản là không có cách làm ra đem đối ứng phản ứng. 3. Vang rội cái tắt xuất hiện, vừa rồi chách chách hô hô hung manh nhất người, bị rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, đầu váng mắt hoa hai mắt buốt lên kim tinh, cả người như là như con quay xoay tròn đứng lên. giết, giết. lúc này cựu lê tộc đám chiến sĩ kịp phản ứng, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét gơ trong tay vũ khí, đối đột nhiên xuất hiện thân ảnh bộ nhỏ qua. lan, có tinh khí nóng nảy người từ trên trời rán xuống, nhìn đến chi này khổng lồ quân đội không chỉ có không có sợ hai ngược lại đằng đằng sát khí một khoảng thời gian không thấy các ngươi đảm lượng là càng phát ra lớn trợt to mắt trói nhìn xem lão tử là ai để cho các ngươi đi tây kỳ liền đi tây kỳ cái nào nói nhảm nhiều như vậy vu tộc sứ đoàn nhao nhao hà lâm không ít trưởng lão vung lên năm đấm đối một đạo lại một đạo quen thuộc mà lạ lâm âm thanh quyền đấm tức đá không bao lâu cái này đến cái khắc mắt gấu mèo hiện lên đi ra a a a tha mạng a không dám chúng ta không dám trưởng lão đây hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm thiên đại hiểu lầm nếu như biết là ngài Liên Tính cho Thiên Đại lá Gan cũng không dám kêu đánh kêu giết. Thiếng thê thê rên vang vọng từ phương. Tại trong vòng mấy cái hít thở, Cựu Lê tộc đem bọn ngươi toàn bộ bị đánh phục. Luận đối với đại địa chi lực vận dụng, để bọn hắn hai cái chân hai cánh tay cũng không trải qua đánh. Cửu Phượng đứng tại phía trước nhất CPU, cảm giác được to lớn áp lực. Bởi vì mới thoát khốn mà ra, hắn đối với hiện nay hồng hoang thế cục cũng không hiểu rõ, cũng không biết nhân hoàng thả ra mình chờ Cựu Lê bộ hạ, đến tột cùng là vì sao thâm ý một chủng tộc hoàng không phải là tâm tư đơn thuần người. Càng huống hồ nhân tộc vẫn là hồng hoang thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính. Phùng Nương Nương chi mệnh ta vu tộc lao tới Tây Kỳ làm người hoàng đi đầu. Không cần giải thích quá nhiều, chỉ một câu nói kia cũng đã đầy đủ. Nương Nương, Xi Vũ trong giọng nói tràn đầy kính ý có thể được Cửu Phượng Tôn xưng là Nương Nương chỉ có một tôn vô thượng tồn tại, đó chính là tọa trấn tại Lục Đạo Luân Hồi chỗ sâu bình tâm Nương Nương. Không chỉ có là 12 tổ vu một trong, càng là lấy mình thân thể hóa luân hồi. Nói một câu đại từ đại bi không đủ. Bây giờ vu tộc còn có thể còn sót lại tại Hưng Hàng. Thu hắn dẫn trạch. Hình Thiên đã ở tiền tuyến chờ các ngươi, thu hồi những cái kia không nên có tâm tư. Đừng để ta trở thất vọng, càng đừng cho Nương Nương thất vọng cửu phượng ngữ khí rất nặng, vu tộc muốn không phải kéo dài hơi tàn mà là thể diện sống sót, cái này sẽ là duy nhất cơ hội. tập kết. si vu lớn tiếng bạo a nổ ngang lộn ngã trên mặt đất, cửu lê tướng lĩnh nghe được mệnh lệnh, bằng nhanh nhất tốc độ đứng lên đến, bọn hắn sửa sang lại trên thân quần áo, tại một mặt lại một lá cờ bên dưới hội tụ. So theo cờ sĩ pháp với, cái này đến cái khác phương trận một lần nữa hiện ra ở trước mắt, vô cùng vô tận sát ý tràn ngập ra. năm đó để hồng hoang thiên địa nghe tin đã sợ mất mật cựu lê đại quân, lần nữa triển lộ bọn hắn lựu lượng, tựa hồ là vượt qua vô tận tuyết nguyệt, tứ tranh giành chiến trường bên trên kéo tới. Mục tiêu tây kỳ, cùng Vu tộc hội sư, âm thanh rơi xuống dẫn đầu đi về phía Tây Phương Phi nước đại. Sau lưng 81 tên huynh đệ thấy thế cũng liền bận biểu đuổi theo, ngay sau đó 81 nhánh quân đội, trùng trùng điệp điệp tựa như 81 đầu trưởng lang quần cuộn hướng về phía trước. Tại Hồng Hoang vạn tộc vạn linh trong mắt, cái kia vô pháp vô thiên cửu lê bộ hạ dịu dàng ngoan ngoãn như là một cái tiểu non. Đây là tới từ ở tích lũy tháng ngày thay đổi một cách vô chi vô giác, càng là đến từ trong huyết mạch khắc chế. Nhân vu là nhân tộc cùng vu tộc thông hôn sản vật. Bọn hắn khinh bỉ nhỏ yếu nhân tộc. Bọn hắn sùng bái cường đại vu tộc. Thời khắc này tại thực chất bên trong đồ vật đã chú định rất nhiều sự tình. Chương 175. Thương Dương, mời thái tử trở về. Chương 175. Thương Dương, mời thái tử trở về. Phương Tây, một tòa không đáng chú ý sơn. Lít nha lít nhít dừng cây bên trong có một đạo thân ảnh lộ ra ngưng trọng thần sắc, hắn mở hai mắt ra lại nhíu chặt lông mày. Ngay tại vừa rồi phát hiện hồng hoang thế cục biến rồi lại biến, đại biến cách manh mối cũng càng phát ra rõ ràng. Chẳng ta nếu như không làm chút gì, về sau sinh tồn hoàn cảnh chỉ có thể càng thêm khắc liệt. Cần biết Vô yêu lượng kiếp trong lúc đó, yêu tộc Thiên đỉnh vì chấn áp vô tộc đối nhân tộc nhấc lên gió thanh mưa máu, chỉ vì rèn đúc một thanh đổ vũ kiếm, khiến người ta tộc lập xuống huyết đế, hai tộc nhân yêu không đội trời chung. Với tư cách vĩnh hằng nhân vật chính, như thế thể ngôn như là treo lên đỉnh đầu kiếm. Năm đó yêu tộc Thiên đỉnh cường thịnh tự nhiên không thèm quan tâm, có thể tình thế đã phát sinh chuyện. Tộc ta bộ hạ như chuột chạy qua đường người người tiêu đánh, chỉ có thể tiến về vết chân hiếm thấy chỗ kéo dài hơi tàn. Rất lâu không thấy còn mạnh khỏe. Ngay tại lo lắng thời điểm, quân thuộc gầm thênh ở bên hai quân quân. Trắng đoan lông tóc, tản gia nhu hòa qua mang, bạch chạy nhìn đến vị này kề vai chiến đấu chiến hữu tâm lý hiện ra nghi hoặc thần sắc hắn không ở trong tộc chủ trì đại cục tới nơi này làm gì chẳng lẽ ra phát hiện biến cố gì sao nghĩ đi nghĩ lại không khỏi khẩn trương đứng lên Côn bằng ngay tại tinh thần cao độ khẩn trương thời điểm nhìn thấy để hắn nghiến răng nghiến lợi thân ảnh ban đầu vu yêu quyết chiến thời điểm nếu như không phải hắn vị cướp đoạt hà lạc trở tiên tiên linh bảo một mình dẫn đầu đại quân rút lui cũng sẽ không khiến cho yêu tộc thiên đỉnh toàn tuyến sập bàn bức tướng này bất kể thế nào tính đều tại hắn trên đầu nếu không phải là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt song phương đã sớm thành không chết không thôi cục diện có thể coi là như thế chỉ cần chạm mặt khó tránh khỏi sẽ có một trận chém giết cả đời không qua lại với nhau mới là tốt nhất kết quả làm gì khẩn trương như vậy côn bằng từ phía sau chậm rãi đi tới kế mông chờ yêu thần theo sát phía sau thiên nhân chi tranh cách cục đã hình thành hồng hoang thiên địa đã tiến vào đại biến cách thời kỳ ta yêu tộc muốn tiếp tục sống sót xuống dưới nhất định phải thống nhất lực lượng từ thái tử ra mặt chủ trì đại cục chúng ta cùng yêu sư cộng đồng phụ tá có lẽ mới có thể chiếm được một đường sinh cơ bạch trạch chậm rãi giải thích trong đôi mắt lóe ra cơ trí quan mang phản phất xuyên qua vô tận thế nguyệt lại lần nữa trở thành yêu tộc thiên đỉnh cố vấn quyết thắng tại ngoài ước và dạ. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, một lời có thể định vạn linh vạn tộc chi sinh tử. Đây, cừu hận cảm xúc theo bạch trạch luôn ngũ dần dần trở thành nhạt, theo lý trí trở về thương dương nghiêm túc suy tư. Giữa hai bên thần thông có chỗ tương tự, bất quá một cái là biết được hồng hoang sự tình, một cái khác lại biết được họa phúc. Lấy trước mắt tình thế nhìn, bạch trạch quyết đoán là sáng suốt nhất lựa chọn, tại sống sót đại tiền địa dưới, tất cả cừu hận khuất nhục cùng những cái kia nhìn như so sinh mệnh còn trọng yếu hơn tâm tình tiêu cực đều dâu ria. Sống sót mới có tất cả, chết không còn có cái gì nữa. Ta yêu tộc sẽ đi theo con đường nào? Nguyên bản phong thần lượng kiếp liền đã mười phần hung hiểm, hiện tại lại diện hóa thành đại biến cách. Hắn trình độ hung hiểm tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thánh nhân ở trong hỗn độn đại chiến, tây phương giáo cùng hiển giáo đã hạ tràng. Về phần triệt giáo bọn hắn tốc độ càng nhanh, đạo khách thành chủ đã thành chấp hành phong thần một phương. Thậm chí tự mình hiệp trợ nhân tộc xây dựng lục đại, làm bình thường nhất việc khổ cực. Triệt giáo tiên nhân thể diện đã vứt trên mặt đất. Thay vào đó là chú trọng thực tế lợi ích đáng sợ giáo phái, trọng thực lợi mà không nặng hư danh. Liên đã đủ để chứng minh hồng hoang thiên địa phát sinh trên bản chất biến hóa cùng cách tân. Hồng quân đạo tổ giáo dục chi công truyền đạo chi đức đang tại kinh lịch lễ băng nhạc phôi thời kỳ, dần dần đi hướng tan ra thậm chí diệt vong, rơi xuống một diệp mà chi thu. Rất ngắn trong nháy mắt thương dương liền đã phân tích ra rất nhiều đồ vật. Trận chiến này thiên đạo tất bại đem trở về nguyên bản vị trí, chúng ta muốn làm đó là trừ bạo giúp kẻ yếu, để thiên địa nhân tam phương trở về thế lực ngang nhau thế cân bằng cục diện. Bạch Trạch nhớ rất lâu, lúc này mới từng chữ nói ra nói lấy. Thương Dương mãnh liệt giật mình, phản phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi chi âm, bọn lừa đấu xe không biết tự lượng sức mình, chỉ sợ sẽ bị đây cuộn cuộn đại thế bởi vì bận bị. Đại đạo đã tự mình ra trận, tất cả tình thế chắc chắn chuyển động theo mỗi một cái chủng tộc đều có hắn tồn tại giá trị, không nên xem thường mình không nhìn rõ tình thế. Khi một cái trùng hợp phát sinh thời điểm, có lẽ chỉ là trùng hợp. Thế nhưng là khi vô số cái trùng hợp phát sinh thời điểm, vậy liền đại biểu cho một chút không thể nói nói đổ vỡ. Tại đến trên đường, Bạch Trạch cùng côn bằng trao đổi riêng phần mình hiểu rõ tình báo, tiến hành đầy đủ phương vị suy đoán, cuối cùng tính ra một cái không thể tưởng tượng nổi kết luận. Nhân tộc đột nhiên có thời, trong lúc bất chợn bộc phát ra tuyệt cường thực lực, lại đột nhiên đón về Tam Hoàng Ngũ Đế. Bây giờ càng là tuổi lên thống nhất kế lệnh, bày biện ra phong mang tất lộ tư thái, với tư cách vĩnh hằng nhân vật chính bọn hắn có cần phải dẫn đầu đứng ra lật tung cái bàn sao? có lẽ sẽ mất đi nhân hoàng, có thể đó cũng là tạm thời, bởi vì thời gian đứng tại bọn hắn một phương, tương phản địa đạo mới là nhất lo lắng một cái kia. có thể tại hồng hoang vạn tộc vạn linh trước mặt, lục đạo luân hồi vị này tồn tại phảng phất không tranh quyền thế, nhưng lại trong bóng tối xúc tích lực lượng, theo chúng ta biết minh hà lao tổ cùng chấn nguyên tử đại tiên người xuống đất nói, mà minh hà lao tổ lại bạo phát ra đến gần vô hạn thánh nhân lực lượng, nhưng từ đây liên tiếp biến hóa bên trong nhạy ra liền có thể phát hiện, nhân hoàng đi qua triều ca thành bên ngoài, hình thiên đi qua triều ca thành bên ngoài. Minh Hà lão tổ cũng đi qua Triều Ca thành bên ngoài. Theo cái này đến cái khác danh tự bị nói ra, thương dương biến sắc lại biến. Có chút hành tung rất bí ẩn, có chút hành tung rất tốt dò xét. Đại đạo không cần làm cái gì, hắn chỉ cần thuận theo Xuân Hạ Thu Đông bốn cái quý tiết biến hóa vung xuống đối ứng ánh nắng cùng nước, tự nhiên sẽ thu hoạch được một mảnh bội thu thổ địa. Không kết minh. Hiệp trợ đại đạo cân bằng thế lực khắp nơi, để hồng hoang càng thêm màu mỡ cường thịnh, mới là tộc ta có thể đặt chân cất bản. Mà hết thảy này phải chăng đi đến thông, liền muốn nhìn thái tử tiến về Triều Ca thành bên ngoài phải chăng có thu hoạch. Nếu là gặp được đại đạo, chư vị nên làm như thế nào? Bạch Trạch chụp đầu phân tích. Bọn hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác đứng ở một bên côn bằng âm thầm sợ hai thán phục, không hổ là đã từng yêu tộc thiên đỉnh cố vấn. Nếu như không phải tại trên đường nói ra đại đạo hai chữ, giờ phút này mình mặc nhiên bị đủ loại biểu tượng mệnh hoặc. Cái này mời thái tử lao tới triều ca thanh bên ngoài, sau đó trở về tộc ta chủ trì đại cục. Thương Dương hô hấp đều trở nên rồn rập đứng lên. Hắn thấy được lần nữa hương thịnh thời cơ. Cùng đại đạo so với đến thiên đạo đáng là gì? Hồng quân đạo tổ cách làm cuối cùng vẫn là đưa tới đại đạo bất mãn, này mới khiến phong thần lượng kiếp biến rồi lại biến. Tìm đúng mình vị trí, tìm đúng yêu tộc vị trí mới có thể đi được càng xa. Thiện! Thiện! Một đạo lại một đạo âm thanh vang lên, bọn hắn đánh cược tất cả, lần này không có bất kỳ cái gì khi đào binh khả năng. Chỉ có thể tử chiến đến cùng, từ vô số hiểm trở bên trong tranh thủ một đường sinh cơ.